t r ư cung Cố Nhân. Thời gian Thời trôi q a rất h h bình h a nửa sau, n năm n đảo đã mắt tệ t dị ư ờ hiệu u s ấ tề cao, rất nhanh rất l i n bình i giáo dục cùng cấp giáo dục tài liệu dạy học khởi ê n soạn cùng trung Cùng sơ thảo. dạy tốt tệ cấp dục cấp dục học b cộng sự tống thị t h ú c cháu còn có một đám chuyên gia đều xưng ơ tề bình tài trí nhanh nhẹn thông minh giả dạng tinh lực vô hạn hắn hầu như một người hoàn thành tài liệu dạy học biên soạn hai phần ba công tác ngươi không hướng đi khương tổng dài báo cáo nhường ta đi báo cáo không có được hay không công tác là ngươi làm nhiều nhất cũng là ngươi chủ đạo ta báo cáo tính xảy ra chuyện gì ở rộng rãi sáng sủa bên trong phòng làm việc tống thủy vân đầu lắc n g o ngoại từ chối thẳng thắn tê bình ô sấm tay, tay có có nét mà nói ta đương nhiên có chuyện rất trọng yếu ngày kia là năm nay tiến vào chân thực hư cảnh cơ hội tốt nhất ta muốn dùng hai ngày nay ăn bài sòng trong nhà công ty các hạng sự tỉnh mới có thể thông rong tiến vào chân thực hư cảnh tìm kiếm chuyển kỳ con đường nghe tề bình nói như vậy tống thủy vân thở dài ngươi quá nóng ruột ta trở thành thượng vị tông đồ đều mười ba năm hơn h nữa qua thời gian trước mô phòng hư cảnh ma vương nhóm náo động lớn chúng ta loại này tông độ thực lực căn bản không đáng chú ý ta ở mô phòng hư cảnh bên trong hóa thân không đầu trạng thái vận đánh không lại yếu nhất ma vương bị người ta tại chỗ đánh chết nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực mới có thể chịu hành nguy hiểm tống thủy vân nhân xuống cái chán lắc đầu nói được rồi nếu ngươi nói như thế vậy ta cũng không thể nói gì được ta liền thay báo cáo ngươi hai ngày nay chuẩn bị cẩn thận đi tê bình thấy hắn đồng ý t h ở phao nhẹ nhõm nếu như chỉ riêng là hướng về khương c h i anh báo cáo này cũng chẳng có gì nhưng bởi vì cái này tài liệu dạy học muốn ứng dụng toàn bộ hương dương thị còn phải đối với công dân tiến hành chuyên nghiệp phụ cấp bởi vậy muốn ở hội nghị biện hộ biện hộ đồ chơi này liền rất phiền thức một hai ngày căn bản giải quyết không được còn phải dùng rất lớn tinh lực vì ứng đôi các nghị viên chất vấn lôi kéo ít nhất phải mười ngày nửa tháng này rất khả năng là cái quá trình dài dằng dặc hơn nữa phi thường liên lụy tinh lực. tê bình không muốn lãng phí thời gian quý giá đặc biệt là lần trước mô phỏng hư cảnh ma vương náo loạn tuy rằng không bằng tệ bình nói tới như vậy không thể tả hắn thật suýt chút nữa giết chết xếp hạng cuối cùng ma vương thế nhưng thua coi như thua rồi cuối cùng lực kiệt mà chết nói cho cùng hay là bởi vì hắn không phải truyền kỳ nếu như là truyền kỳ nói không chắc có thể thông thạo đem những n à y ma vương hết mức chấn áp vì lẽ đó tệ bình không dự định ngợi hắn lưng tướng đi ra nhà lớn trực tiếp đi tới một chiếc toàn thể sáng màu đen hình dọn nước từ trôi nổi xe thể thao bên theo hắn tới gần xe thể thao cửa xe tự nhiên mở ra tệ bình tiến vào chỗ điều khiến sau cửa xe chậm dài đóng theo động cơ nổ vang từ trôi nổi xe thể thao phía dưới bắn ra đẹp đẽ ngọn lửa màu xanh lam nhanh chóng lơ lửng giữa trời chạy bằng điện đôi d ự c ở đuôi xe xuất hiện bốn đạo linh năng hỏa diễm ở đuôi xe phút ra nhanh chóng bắn ra đây là t ề bình mới vừa nắm tới tay tòa giá này thời gian nửa năm ở khương t r i anh ra sức nâng đỡ dưới hắn cùng khương t r i anh hợp tác y dược công ty thu được vô cùng thành công giá rẻ kéo dài tuổi thọ thuốc phép bán điên Một tháng trước tề bình càng là khai phát ra căn cứ vào mô phỏng nguyện thần tố kết cấu nguyện rủa gen thiếu hụt duy trì thuốc phép công ty bọn họ chính mình không sản xuất loại này thuốc phép chỉ là đem độc quyền trao quyền cho mười lăm nhà chế dược xí nghiệp cũng hạn định giá cao nhất cũng đã có thể nằm kiếm tiền tề bình hiện tại đã bị bầu thành hương dương thị thập đại kiệt xuất thanh niên xí nghiệp ra cũng bị đề danh đô thị khu thập đại kiệt xuất thanh niên xí nghiệp ra hắn ở kiếm lời kệ mẹt sau không có quyền bản tâm dùng một ngàn viên kệ mẹt thành lập một nhà từ thiện cứu tế quỹ chuyên môn cứu tế lật tẩy bảo đảm hương dương thị vinh ở người nhóm nửa năm trước hắn hướng về khương chi anh đưa ra một loạt xã hội cứu tế bảo đảm tưởng tượng muốn thông qua quan phương đến thực hiện thực sự quá khó khăn tề bình liền dứt khoát dựa vào chính mình y dược công ty không ít lợi nhuận đến thúc đẩy chuyện này đối với mình hắn cũng không có rất keo kiệt bộ kia hai gian phòng đã bắn đi đổi thành ở khu vực hạch tầm b i ệ thự t hắn cùng khổng tức đồng thời chuyển nhà mới đặt cạnh nhau làm nhà mới cụ điện gia dụng tề bình lái rất nhanh rất ổn không tới hai mươi phút trở về đến nhà của chính mình bên trong khổng tức đã chuẩn bị tốt ấm áp bữa tối nàng này thời gian nửa năm trừ chuyên tâm học tập còn luyện một tay tốt chủ nghệ nàng vẹn vẹn dùng nửa năm liền hoàn thành sơ cấp cùng trung cấp giáo dục sơ cấp giáo dục thu được ưu tú đẳng cấp trung cấp giáo dục thu được tốt đẹp đẳng cấp tuy rằng không sánh được t ề bình như vậy tài năng xuất chúng nhưng cũng coi như rất tốt khổng tước khá là bài xích nghĩa thể trông vào vì lẽ đó vẫn không c ó i chồng vào bất kỳ nghĩa thể nàng cùng t ề bình thái độ tương tự cho rằng hoàn chỉnh thân thể thông qua linh năng tu hành bản thân liền có thể thực hiện tiến hóa không cần lại chồng vào nghĩa thể nghe được t ề bình về nhà khổng tước trước tiên đem nóng hổi cơm nước bưng lên bàn sau đó cởi tập rể chạy đến tể bình trước mặt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hoang lên về nhà sự tình đều giải quyết nàng như vậy thành thạo dáng vẻ hầu như như cùng một vị đáng yêu t i ể u thế con tê bình đối với khổng tước khẽ mỉm cười đổi dày hởi áo khoác xuống hướng về phòng khách đi đến giải quyết đem chúng ta chính mình sự tỉnh giàn xếp một hồi ngày kia ta liền đi tới chân thực hư cảnh khổng tước theo tê bình từ cửa sau ô m lấy hắn ôn nhu nói không nỡ lòng bỏ ngươi đi có thể hay không để cho ta cùng đi với ngươi tê bình dừng lại an ủi nếu như không có cái gì bất ngờ ta rất nhanh liền có thể trở về ngươi hiện tại chỉ là hạ vị tông đồ đi tới chân thực hư cảnh quá nguy hiểm không thể tịch vợ lúc này bỏ lên trên bàn ăn dùng cái thìa gó khay các ngươi đừng ở cái kia chẳng n á n ta đói nhanh lên một chút ăn cơm tề bình trước tiên đi rửa mặt hai người một gấu bắt đầu ăn cơm tề bình không khỏi nổ nước b ọ t tịt bờ ngươi cái này xử ma mỗi ngày ăn so với ai khác đều nhiều hơn cũng không giúp chủ nhân của ngươi làm làm việc nhà tịt bờ đầu vừa nhất khinh thường nói việc nhà đều có người tới cửa phục vụ căn bản không cần ta hỗ trợ chủ nhân là nghĩ chính mình nấu cơm cho ngươi ta cũng không mớn ta nhưng là phải trở thành học giả xử ma mỗi ngày vội vàng học tập đây tề bình nghe yên lặng không nói gì t ị bờ xác thực rất có học tập thiên phú chỉ đứng sau chính mình cái này mang hệ thống treo ép nó tuy rằng không thể trực tiếp tham gia cuộc thi nhưng mấy lần mô p h ỏ n g kiểm tra sơ cấp cùng trung cấp cuộc thi đều là mắt điểm nó thậm chí ở học hành chăm chỉ trí tuệ nhân tạo phương hướng có người nói dự định nghĩ biện pháp đem nó loại này siêu thông minh trung thành tài giỏi s ử ma lượng lớn hoa sinh sản sau khi cơm nước xong tê bình ở trong nhà định ngày hẹn lý anh tuấn đám người tỉ m ỹ sắp xếp công ty bức kế tiếp cử động cũng viết xuống giấy c h o quyền ở hắn tiến vào chân thực hư cảnh khoảng thời gian này k h ô n g tước đem thay nắm giữ hắn toàn bộ cổ phận thế hắn quyết sách đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt tê bình lúc này mới tiến vào biệt thự tầng cao nhất phòng tu luyện bắt đầu ngày hôm nay hàng ngày tu、hành. toàn bộ của hắn thuộc tính đều đã tăng lên tới cực hạn nhưng mỗi lần tu hành vẫn là có thể có một ít thu hoạch hành công hoàn tất tệ bình tự đủ hiện tại vấn đề duy nhất là của ta chi thức người quản lý cái này kỹ năng vẫn không có thăng cấp thành tầng thứ càng cao hơn kỹ năng có điều không thể chờ ta chính là giết hết mô p h ỏ n g hư cảnh hết thể đại m a tướng cũng thu thập không đủ đem chín mươi sáu cái chuyên nghiệp loại tương quan kỹ năng mát cấp kinh nghiệm cho tới nói ma vương cấp cái gì ta vẫn là có lòng không đủ lực hắn nhìn bảng lên cái k i a chín mươi sáu cái cao cấp giáo dục kỹ năng c ò hợp hợp ở trước khi rời đi thời gian tề bình tranh thủ đi một chuyến khu năm mươi một tiết mục công ty cái công ty này quyền sở hữu hiện tại thuộc về khương tri anh mà khương tri anh đưa cái này tiết mục trực tiếp biến thành tuyên truyền chính mình lý luận cửa sổ cũng thỉnh thoảng dẫn dắt hắn xã hội biến thiên tề bình đi nơi này là vì thương nghị khu năm mươi một mới nghi thức lớn sự tỉnh đây là tiết mục công ty quyền hạn tề bình muốn đem khu năm mươi một đám bạn già đều mang ra khu năm mươi một hiện tại đang thương lượng làm sao thao tác phụ trách khu năm mươi một tiết mục công ty chính là một vị trung niên nữ tử nhìn qua rất có phong độ của người trí thức chất tên là sông lan nàng nói rằng phó giáo chủ chúng ta không thể va li đen thao tác dù sao cái này tiết mục là hai mươi bốn h công khai nếu như trong bọn họ một ít người không muốn rời đi chúng ta cũng không có cách nào a tề bình nhữ mày nói chúng ta nên làm gì mới có thể đem tin tức phát cho bọn họ đây sông lan nói rằng chúng ta có thể sửa đổi nghi thức lớn quy tắc trên thực tế chúng ta cũng chuẩn bị thay đổi không muốn từ đấu phù hợp điều kiện tiến vào hư cảnh ả o cảnh tỳ thí đồng thời nhiều nhất có thể để cho bốn người tới chỉ là chúng ta không thể để lộ bí mật n g h e đến đó tề bình cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ sông lan nói đương nhiên không sai nhưng hắn thật rất muốn nhường lư lạc minh tân dĩnh l ý tú anh tỉnh lâm đáng người toàn bộ đi tới đô thị khu lúc này không giống ngày xưa này thời gian hơn một năm tề bình đã ở đô thị khu đứng vững góc chân còn có khương tri anh như vậy đáng tin minh hữu đồng thời vẫn cùng đô thị khu vị kia tuần duyệt sứ có chút quan hệ chỉ cần có thể đem mọi người nhận lấy chẳng những có tuyệt vời lực t ư ớ n g tài càng năng lực mỗi người cung cấp tốt phát triển bình đ ạ i chỉ cần đến rồi nơi này và ngượng bọn họ cùng t ề bình quan hệ tình cảm t ề bình trực tiếp ra kệ pét n h ư ờ n g bọn họ trở thành công dân cao khởi điểm phát triển chỉ là không có cách nào tiết lộ tin tức không đúng hắn nhớ tới một chuyện đỗ phu đã từng lưu qua một ít tin tức t ề bình thở dài đối với sông lan nói rằng ta là lần trước người thắng trận theo lý mà nói ta có thể lưu tin tức đi ta nhớ tới đỗ phu đã từng làm như vậy qua sông lan cóc mày đối với người ở bên cạnh nói rằng t ì m tra cứu d ư ớ i hồ sơ tư liệu nếu như có tiền lệ vậy thì vấn đề không lớn hai người đợi một lúc cuối cùng quả nhiên như tề bình ký ức đỗ phu đã từng lưu qua tin tức đồng thời dựa vào này ảnh hưởng khu năm mươi một phát triển tề bình t h ấ y thế lập tức yêu cầu lưu lại tin tức sông lan tuy không quá tình nguyện nhưng xác thực không biện pháp gì từ chối chỉ được đáp ứng khu năm mươi một tề bình thị thành thị quảng trường tân dĩnh n g ước nhìn vị này cao ba mươi m tề bình các loại tỷ lệ toàn thân điêu khắc thở dài một hơi tùy ý đá một ước mặt đất hòn đá nhỏ h n g ụ c cùng ngục lan đánh vào điêu khắp phía dưới phiến đá bên giới bình đài đã qua hơn một năm Ta h i ệ ngày t hôm n nay là ngày nghỉ nàng không có mang đội thao luyện mà là đi tới cái này quảng trường lớn ngơ ngác mà nhìn tể bình điêu khắc trong lòng có vô hạn nhờ nhung nàng ăn mặc một thân áo khóc xám đồ len ra quần ủng ra đầu đội đỉnh đầu màu xanh quân đội mũ nổi ngước đầu đối với tề bình điêu khắc được rồi một cái hộ tâm túi đầu lễ đồng thời t h ấ p giọng nói tề bình ta thật rất nhớ ngươi nếu như lại gặp mặt ta phải nói cho ngươi ta rất yêu thích rất yêu thích ngươi ngươi không tiếp thu cũng không liên quan nhường ta hầu ở bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi thực hiện trong lòng lý tưởng liền tốt nàng trong lòng hơi động kêu lên cảnh vệ viên của mình lái xe mang ta đi tề bình đại học cái gọi là tề bình đại học kỳ thực chính là qua đỗ châu đại học nơi đó có nàng cùng hắn hồi ức tân dĩnh nghĩ đi chỗ nào h o i niệm h o i niệm đại khái qua nửa giờ tân dĩnh đi xe đến đỗ châu đại học nàng nhường cảnh vệ viên không muốn theo chính mình một thân một mình dọc theo ký túc xá đường đi đến thư viện nhìn chính đang tự học học sinh chợt nhớ tới lần thứ nhất cùng tề bình tới nơi này tự học bị lao sư đổi ra ngoài vẻ k h ô n quẫn nghĩ tới đây nàng không nhịn được che miệng cười vào lúc ấy tề bình thật thà đang lúc này tân dĩnh bỗng nhiên cảm giác trở nên hoảng hốt phản phất tề bình đứng ở trước người của chính mình đồng thời ở cấp thiết cùng mình nói gì đó nàng nỗ lực lắng nghe dùng hết toàn lực chạy đến tề bình bên kia nhưng cùng tề bình khoảng cách nói chung không xa không gần nàng càng chạy vượt m ệ n cuối cùng thở hồng hộp dừng lại bên t a i âm thanh dần dần rõ ràng tân dĩnh n h ấ t đ ị n h m rồi tay m gia g n h tư lệnh tình rồi n g à i trước tiên đừng động ta đi thông báo các thủ trưởng chăm sóc tân dinh tiểu y tá nhạy tung tăng chạy ra ngoài qua đại khái mười mấy phút anh tỉnh lâm ly tú lưu đạt minh bọn người đến, đến rồi đem nơi này vây tràn đầy người hôn mê hai giờ ở lúc hôn mê ngươi nhìn thấy tệ bình anh tỉnh l ắ m tao mày thấp giọng hỏi Tân Dĩnh lưu đạt ầ minh bình tĩnh đẩy một cái kính mắt gọt vàng then chốt là xác định đúng không tề bình có hay không đang lúc này mọi người trợn quắt to một tiếng chỉ thấy một màn ánh sáng mịt mờ càng xuất hiện tề bình dáng vẻ thấu chương xong chương năm trăm sáu mươi không tên bất an vóc người nhỏ sinh anh tỉnh l ấ m lập tức hai tay c h ắ p tay trong con ngươi lóe qua bí tính tương sách vợ đồ án đón lấy hiện ra n g h ị thái khải tính tương chìa khóa đồ án quan sát cái này mông lung màn ánh sáng bên trong tề bình kết quả đương nhiên là không cách nào nhìn thấu tân d ĩ n h thì lại từ trên giường bỏ lên bước nhanh đi tới nghĩ ôm ấp tề bình kết quả lảo đ ả o v ô hụt ngã ở màn ánh sáng bên lưu đạt minh lấy ra khăn tay xoa xoa chính mình kính mắt gọt vàng sau đó đeo đi tới âm thanh r u n dậy nói là tề bình à đúng là người ạ mới vừa tân dinh nói ngươi khuyên bảo chúng ta tham gia nghi thức lớn có phải là thật hay không màn ánh sáng bên trong tề bình dùng sức gật gù hắn miệng khép mở tựa hồ muốn nói cái gì người ở chỗ này nỗ lực nghe nhưng chính là không nghe được âm thanh lý tú nhìn chằm chằm cái k i a màn ánh sáng bên trong tề bình hai tay một tấm đ ỗ n g nhiên hiện ra một mặt pha lê kính đồng bộ ghi chép tề bình khẩu hình biến hóa qua đại khái ba năm phút đồng hồ tề bình màn ánh sáng biến mất lý tú lập tức sai người tìm đến nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích tề bình khẩu hình cuối cùng phiên dịch ra tề bình ý tứ cùng tân d ĩ n h nói đại khái giống nhau anh tỉnh lâm đi qua đi lại nói với mọi người nói lần này cùng dị vãng không giống đầu tiên chúng ta không thể kết luận tề bình thật giả thứ yếu là nghi thức lớn thời gian ho nếu như là thật cái kia phần ngoài khẳng định có một người nguyên nhân nhường này nghi thức lớn phát sinh kịch liệt biến hóa chuyện đến nước này chúng ta chỉ có thể thử một lần nhưng khu năm mươi một sự nghiệp vừa mới bắt đầu còn cần có người bảo vệ vì lẽ đó ta quyết định các ngươi nàng còn chưa nói hết liền bị ăn mặc một thân sườn s á m lâm lội đánh gãy lâm lội lúc này nghiêm túc nói không được ngươi nhất định phải tham gia nghi thức lớn mọi người chúng ta bên trong thực lực của ngươi mạnh nhất đã vững vàng siêu hạn hơn nữa là siêu hạn bên trong cường giả hiếm có nếu như tệ bình cần giúp đỡ ngươi đi càng tốt hơn nếu như cái này là giả ngươi cũng càng có khả năng phá cụ cho tới bảo vệ chúng ta ở khu năm mươi một biến cách thành quả cái này liền giao cho ta đi mấy người khác nghe lâm lỗi cũng đều một mặt tán thành lâm lỗi năng lực rõ như ban ngày kỳ thực anh tỉnh l ắ m mặc dù là thủ lĩnh nhưng chủ trì h à n g ngày công tác người là lâm lỗi hắn cùng tân hiệu đồng ông ngoại hai người phối hợp hiệu ngầm kinh doanh rất tốt ẩm c ử a bị đ ẩ y ra tân hiệu đồng chạy vào nàng thở hồng, hồng hỏi c h có tệ bình tin tức mọi người đem tình huống nói cho nàng sau nàng lập tức nói rằng ta muốn tham gia nghi thức lớn ta có thượng giới nghi thức lớn kinh nghiệm nàng thấm nghĩ trong lòng ta nhất định phải nhanh một chút nhìn thấy tệ bình cuối cùng trừ lâm lỗi tất cả những người khác đều dự định tham dự trận này tức s ắ p mở ra nghi thức lớn bọn họ đối với mặt đất thế giới cũng phi thường hiếu kỳ cùng chờ mong làm xong tất cả những t h ứ này sau tề bình trực tiếp rời đi khu năm mươi mốt tiết mục công ty về nhà đem chuyện này nói cho khổng tước làm cho nàng giúp mình nhìn c h ầ m c h ầ m chuyện này dù sao nghi thức lớn cũng không phải một sớm một chiều chuyện này không có mấy tháng không thể hoàn thành tề bình các loại không được lâu như vậy hắn ngày mai liền muốn đi tới chân thực hư cảnh khổng tước nghe tề bình hết sức chăm chú gật đầu nói tề bình các ca, ca ngươi yên tâm đi ta nhất định toàn bộ hành trình quan tâm chuyện này có điều làm sao mới có thể bảo đảm bọn họ đều đến hương dương thị đây tề bình nghe cái này cười nói khương c h i anh các hạ hiện tại nhưng là hương dương khu vực tổng tham l ư u trưởng chuyện này nàng có thể can dự quyết định ngươi đến thời điểm đi tìm mộ dung hoài ngọc sử dụng tổng tham l ư u trưởng quyền lực chúng ta có thể ung dung giải quyết chuyện này k h ô n g tước đăm chiêu gật c ù nàng biết tề bình ngày hôm nay nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất liền nhịn xuống trong lòng không m u ố n không có một nói tâm sự chỉ là yên lặng lui ra tu hành phòng cuối cùng xoay người thời điểm đối với tề bình nói tề bình các ca, ca đến nơi đó nhất định phải nhờ đến an toàn là số một còn có người chờ ngươi trở về tề bình nghe vậy biểu tình dịu dàng ta nhớ kỹ yên tâm đi ngay kế ánh mặt trời ôn hòa thời tiết sáng s ủ a tề bình gọi xe đi tới hương dương thị thành bắc hư cảnh tế đàn đây là một cái cao hai mươi gạo m é t có thừa hình lập phương đài cao bốn phía không có thêm đá chỉ có mọc đầy rêu xanh chót vót v á c đá tề bình ngước nhìn này đặc biệt tế đàn hai chân đ ố n lượn dùng sức nhảy một cái trực tiếp nhảy lên này cao hai mươi m đài trên đài lại có hơn trăm người bọn họ ba năm một đám có nhỏ giọng thảo luận có nhắm mắt nghỉ ngơi có lớn tiếng hồ nào cũng có người lẳng lặng nhìn trung tâm vị này trôi nổi cánh cửa tề bình không có cùng những người này chào hỏi hàn huyên ham ớn ánh mắt của hắn bị vị này trôi nổi cánh cửa hấp dẫn cửa này cao một trượng vòng tròn hình nhìn qua như là kim loại chất liệu nhưng cụ thể là cái gì kim loại hoàn toàn không nhìn ra nay cửa trôi nổi ở giữa không trung như là sẽ theo người hô hấp trên giới di động rất là thần kỳ tê bình càng từ trong đó cảm nhận được không tên sức mạnh mắt phải của hắn trở nên màu đỏ tươi nỗ lực nhỏm ngó quan sát bên cạnh tựa hồ có người ở xem thường hư lệnh tê bình toàn làm như không nhìn thấy tầm mắt của hắn trở nên trắng đen một mảnh vị này trôi nổi cánh cửa thì lại hơi tỏa ra hào quang nhường con mắt của hắn có chút đấm đói vào dưới cánh cửa Ở tên còn lại thì lại đáp lời nói này liền không biết vào giới cánh cửa nhưng là trường sinh người gen đúc nhường nhân loại chúng ta có thể vững vàng an toàn tiến vào chân thực hữu cảnh nghĩ nhòm ngó trường sinh người tạo vận tông đồ còn kém một chút ha ha ha tề bình nghe vậy cười cười một tiếng sau đó đông nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm ba người kia mắt trái trở nên vàng rực rỡ hai con mắt sức mạnh đồng thời phát động ba người này mặc dù là thượng vị tông đồ nhưng ý chí rất bình thường tề bình từng bước một đến gần bọn họ trầm giọng nói các ngươi mới vừa nói cái gì có thể lặp lại lần nữa à? trong ba người đầu lĩnh trào phúng nam tử kia mạnh m ư quát chúng ta ở nói chuyện phim trời lại không có nói ngươi ngươi muốn làm gì chính là chính là lẽ nào trong truyền thuyết tề bình chính là mặt hàng này vụ bọn họ lời còn chưa nói hết liền đột nhiên cảm giác thấy tề bình cái tia vàng rực rỡ con mắt trong nháy mắt lớn lên đ ó lấy hóa thành khủng bố lấy tháng vô số đáng sợ đại ma tướng cấp quái dị vào tới cắn xé bọn họ tề bình hư lạnh một tiếng nhìn t h ế sự bất tỉnh nhân sự ba người tài phiệt dòng dõi chỉ đến như thế l i ê n trình độ loại này không bằng về nhà t ù y sinh ngọc tử còn đi cái gì chân thực hư cảnh tuồng nộp mạng người lai tề bình mới vừa nhìn bọn hắn chằm chằm thời điểm cũng đã nhìn thấu thân phận của bọn họ cho bọn hắn một cái không lớn không nhỏ trừng phạt nếu như bọn họ bởi vậy bỏ qua lần này tiến vào chân thực hư cảnh cơ hội tính đáng đời bọn họ nơi này phát sinh xung đột tự nhiên bị người khác nhìn thấy mọi người xem tề bình ánh mắt đều thay đổi bọn họ đều cẩn thận đã rời xa tề bình dù sao chỉ chừng một chút liền để thượng vị tông đồ ngất đi thực sự là quá mạnh mẽ tề bình cũng vui vẻ đến thanh tĩnh hắn tiến vào chân thực hư cảnh không phải là nghĩ c á c bạn mục tiêu của hắn rất rõ ràng thành tựu truyền kỳ ngước đầu tề bình tiếp tục quan sát cái kia có người nói là trường sinh người rèn đúc vào dưới cánh cửa hắn đối với vật này cảm thấy rất hứng thú đặc biệt là biết đây là trường sinh người rèn đúc thì càng cảm thấy hứng thú như vậy quan sát một hồi đột nhiên cảm giác thấy con mắt rất đau mơ hồ có cảm giác không ổn b à n g đ ỗ n g nhiên bắn ra nhắc nhở người thời gian dài quan sát vào dưới cánh cửa mơ hồ có chút bất an có hay không thanh toán nhất định mục tiêu phiếu biết rõ nguyên do trong đó tê bình cảm thấy rất tất yếu lập tức lựa chọn là bảng trong nháy mắt biến hóa mục tiêu phiếu trực tiếp thiếu một trăm vạn điểm một cái năm màu đĩa quay hiện lên nhắm ngay bầu trời vào dưới canh cửa theo không ngừng xoay quanh tê bình bỗng nhiên cảm giác mình bị hút vào cái kia năm màu đĩa quay trong nháy mắt trời đất quay cuồng lại tỉnh táo thời điểm phụ cận cảnh tượng đã đại biến tê bình phát hiện mình thật giống biến thành linh hồn hình nơi này tựa hồ là đêm k u y vẫn cứ là ở tế đàn phụ cận bỗng nhiên thấy hắn nghe được chít chít chít tức âm thành chỉ thấy cái kia vào dưới cánh cửa một cái kia chuột lông vàng khắp toàn thân bóng l o á n g bóng loáng con mắt đen l â y lay chuyển loạn liền như vậy đứng lên chớp mắt biến hóa từ cự chuột lớn biến thành một cái anh tuấn người thanh niên trẻ hắn vây quanh vào dưới cánh cửa đi vài vòng tựa hồ cười nhạo một tiếng bóng mở ra miệng rộng phun ra một đạo đọ đậm dài luyện trong nháy mắt không vào vào dưới cánh cửa toàn bộ vào dưới cánh cửa một trận mơ hồ người thanh niên trẻ lại hóa thành chuột lông vàng nhảy vào trong đó theo cái kia mơ hồ mông lung biến mất không còn t ă n hơi linh hồn trạng thái tề bình liền như vậy lặng lặng nhịn lên suýt chớp mắt phá trăm mãi đến tận hình ảnh này tiêu tan tê bình ý thức trở về hiện thực sắp mặt hắn biến ảo không ngừng thầm nghĩ trong lòng đây là ý gì cái kia chuột lông vàng là cái thứ gì sẽ không làm mười hai đế ma bên trong con chuột đi không trách hắn suy nghĩ nhiều không thể không suy nghĩ nhiều trả giá một trăm vạn mục tiêu phiếu chỉ nhìn thấy lúc quá khứ ánh sáng chỉ thoáng nhìn không có nhìn thấy cái kia chuột lông vàng bản tôn cũng đã điên cuồng cao lên tới hơn chín mươi chuyện này thực sự là thật đáng sợ trừ thượng đế ma bên trong con chuột tê bình cảm thấy không có cái gì những thứ đ ồ khác không thể ở đây ngồi chờ chết cũng không thể đợi thêm một năm thời điểm không ta chờ Kế s á cái h cái cái này n tệ bình theo truyền thuyết không giống nhau lắm có chút nhân yên chính là hơn nữa rất kiêu ngạo một lời không hợp liền đem người cho mê đi xem không hiểu không còn hắn bỏ qua ngày hôm nay phải đợi một năm đây gọi xe phần mềm rất nhanh liền kêu gọi đến một chiếc xe bay tề bình lên xe sau âm thanh trầm giọng nói đi thị chính trung tâm chính là thái dương quảng trường tốc độ nhanh nhất tài xế kia tựa hồ cũng nhận thức tề bình lập tức phát động xe bay nhanh như chớp lao nhanh đồng thời hỏi ngươi là tề bình tiền sinh đi chuyện gì như thế gấp tề bình nghe lập tức nói rằng trong nhà đột nhiên có đại sự xảy ra nhất định phải lập tức đến thị chính trung tâm một chuyến phiền phức ngài nhanh lên một chút cái kia tốt ngồi vững vàng dọc theo đường đi tề bình cũng không nhàn rỗi hắn gửi tin trực tiếp liên hệ mộ dung hoành ngọc làm cho nàng giúp mình hẹn trước khương c h i anh thời gian cần phải đẩy rơi tất cả mọi chuyện bất cứ chuyện gì cũng không bằng hắn muốn báo cáo sự tình trọng yếu thị chính trung tâm tổng tham l ư u trưởng văn phòng khương c h i anh biểu tình nghiêm túc đối với tề bình nói rằng ta đem thường vụ sẽ đều từ chối đi nếu như ngươi không thể cho ta một cái thỏa mãn giải thích vậy hôm nay đừng nghĩ ung dung từ nơi này đi ra ngoài tề bình mắt nhìn khương c h i anh nói thật khả năng ngươi sẽ không tin nhưng ta nói những câu là thật ta ngày hôm nay đi phương bắc tế đản nhìn chằm chằm cái tia vào dưới cánh cửa xem đột nhiên được thần khải như thế nhìn thấy khương chi anh to mày nghe tể bình miêu tả xong bán tín bán nghi nói ngươi hoài nghi đó là thượng đế ma con chuột bố trí âm mưu nếu như là thật ngươi lập công lớn thế nhưng ngươi chứng minh như thế nào không phải ta không tin ngươi mà là chuyện như vậy thực sự rất khó khiến người tin tưởng tề bình biểu tình hơi động nói rằng ngươi có thể quan sát tình trạng của ta ta nên bị phi thường nồng nặc khủng bố bao phủ loại này mặt trái đổ vật vừa vặn có thể chứng minh khương chi anh nghe vậy hai con mắt ánh sáng lóe lên nhìn chằm chằm tề bình cái tia dày đặc hầu như thực chất hóa khiếp người khủng bố dây dưa tề bình như là vô số xúc tu đang không ngừng công kích hắn dưới tình huống như thế tề bình dĩ nhiên có thể bảo trì lại tỉnh táo khương chi anh lui về phía sau một bước như là một lần nữa nhận thức tề bình ngươi nói đúng có điều như vậy khiếp người sức mạnh kinh khủng ta nghĩ ngươi xác thực nhìn thấy không dám nhìn thấy phi thường mạnh mẽ vật bẩn thiệu chỉ là thân thể của ngươi cùng linh hồn dĩ nhiên như kim cương như thế không có bị ô nhiễm quả thực quá kỳ quái tề bình khẽ mỉm cười nửa đ ù a nửa thật nói ta nhưng là quan lại thần che chở khương chi anh nhưng hết sức chăm chú gật đầu ta cho rằng ngươi không phải đơn giản ti thần che chở ta bây giờ hoài nghi ngươi là một vị ti thần trí thân truyền sinh ngươi theo ta cùng đi hết kiến tuần duyệt sứ phạm trường bân đ nói xong khương tri anh trực tiếp kéo tề bình tay hai người không gian một trận n h ă n nheo theo pha lê bùn bùn phá nát tâm thanh hai người biến mất không còn tăm hơi cửa quân thị tuần việt sứ chỗ ở cho dù là khương tri anh thân là truyền kỳ nghĩ ít kiến tuần việt sứ cũng không dễ dàng gác cửa chỉ là đăng ký lên cũng không giúp bọn họ thông báo xin lỗi khương tổng g i ả i thỉnh không nên làm khó chúng ta ta chỉ là một cái c h ố n g cửa tuần việt sứ đại nhân vào lúc này đều ở tu hành thực sự là không dám quấy nhiễu phiến phức ngài chờ một chút tể tướng trước cửa thất phần quan trong t đầu hắn bỗng nhiên liên quan nói lên nhớ rồi tuần duyệt sứ phạm trưởng bân đã từng đưa cho mình cái kia tấm huy chương lúc này từ tâm tượng thế giới bên trong lấy ra ở gác cửa trước mắt u ơ cơ cơ khách khí nói ngài xem có cái này có thể thông bẩm ạ gác cửa con mắt h í p lại c h ầ n chờ nói rằng phiền phức ngài đừng lắc cầm nhường ta xem một chút đây là tuần v i ệ t sứ đại nhân huy chương lao nhân ra người tự mình cho ngươi thấu chương xong chương năm trăm sáu mươi mốt thằng hề tên thân là tuần v i ệ t sứ gác cửa hắn đối với vật này đương nhiên hiểu vật này chính là trường sinh người nhóm đặc chế có thể bắt được huy chương người khẳng định là bị trường sinh người ưu hái nhân tài thậm chí là hắn huyết mạch thân nhân gác cửa không dám chỉ hoãn dội ra hai tay cung kính nói làm phiền ngài đem huy chương cho ta ta tốt nắm này huy chương bẩm báo đại nhân tê bình nhìn hắn thái độ đại biến cũng không để ý lắm vẫn là khách khi nói vậy thì phiền p h ứ c ngài gác cửa vội vã chắp tay nói rằng không phiền p h ứ c không phiền p h ứ c nhìn gác cửa vội vàng chạy đi bóng lưng khương chi anh thở dài nói không nghĩ tới ngươi còn có thứ này xem ra tuần việt sứ trong lòng đối với ngươi rất coi trọng chờ xem p h ò n g chừng một hồi liền thông truyền cho chúng ta quả nhiên như khương chi anh dự liệu không tới năm phút đồng hồ gác cửa liền thở hồng hộp một đường chạy chậm nụ cười đáng yêu hai vị vừa vặn tuần việt sứ đại nhân hành công hoàn tất muốn lập tức triệu kiến ngươi nhóm đây nhanh đi theo ta hai người theo gác cửa hướng về bên trong tòa phủ đệ đi đến. dọc theo đường đi gác cửa đối với tệ bình rất là thân thiện so với đối với khương tri anh muốn nhiệt tình mười mấy lần theo hợp kim đại môn mở ra gác cửa ngừng lại đối với khương tri anh cùng tệ bình nói rằng nơi này liền không thích hợp ta đi vào các ngươi sau khi tiến vào thẳng đi vào trong tuần duyệt sứ đại nhân ở nơi đó c h ờ các ngươi khương tri anh cùng tệ bình hai người gật g ụ liền trực tiếp đi vào trong tuần duyệt sứ phạm trường bân quả nhiên ở bên trong chờ đợi hai người không có kéo dài trực tiếp báo cáo nguyên nhân phạm trường bân nhìn chằm chằm tệ bình dựa vào trường sinh người nhìn rõ chân tơ kẽ tóc bản lĩnh nhìn thấy trên người hắn hầu như dường như nguyền rủa thê thảm khủng bố khói đen lúc này cả kinh nói ngươi chuyện gì thế này lẽ nào trêu chọc đến ma trình độ như thế này khủng bố khói đen không phải là ma vương cấp quái dị có thể làm ra đến tề bình cung kính nói đại nhân quả nhiên nhìn rõ mọi việc ta đến thần khải nhòm ngó đến qua thời gian nhìn thấy một con khổng lồ chuột lông vàng tự hưng dương thị nhập giới chi môn xuất hiện phạm trường bân một bước bước ra không gian đều hơi gọn sóng trực tiếp xuất hiện ở tề bình trước mặt hắn rỗi ra thon dài tay trái chặt lại tề bình ngực nghiêm túc nói không nên chống cự ta nhìn ngươi một chút tinh thần cùng thân thể có hay không bị khói khói đen ăn mòn biến chết. Tê b bảng bảng ì nếu h k như ú c c n là như vậy vậy này cái báo thù chi nhãn so với tưởng tượng càng mạnh mẽ các loại thăng tiến truyền kỳ sau khi phải nhanh một chút đem giải phong phạm trường bân kiểm tra rất nhanh có điều là ba phút hắn liền thở ra một hơi dài bung ô ra chống đỡ ở tệ bình n g ư ợ tay thực sự là kỳ ngươi một cái nho nhỏ tông đồ dĩ nhiên có thể ở thượng đế ma vô hình dưới ảnh hưởng duy trì chính mình tinh khiết coi như là lâu năm truyền kỳ đều không nhất định so với linh hồn của ngươi kiên định hơn n ó n ánh chỉ bằng n à y một cái ngươi tất vào truyền kỳ thậm chí trường sinh có hy vọng tề bình cũng thở phào nhẹ nhõm cung kính nói tuần duyệt sứ đại nhân quá khen rồi ta chỉ có điều là bị ti thần quá yêu người may mắn thôi nghe tề bình phạm trường bân vỗ chán một cái cười nói ta ngược lại thật ra quên cái này ngươi nhưng là bị đông đảo thi thần pháp thân đều quan tâm cùng s ù n g ái người có điều loại này khói đen vẫn là quá nguy hiểm ta giúp ngươi loại trừ đi dứt lời hắn vung tay lên một đạo sán l ạ n vệ trắng đánh vào t ề bình thân thể dường như mát lạnh nước suối gột rửa t ề bình trên người ô huế thậm chí nhường hắn cả người đều cảm giác được một loại dễ dàng cùng sung sướng b ư ớ c lên cảm giác chỉ là hiện tại hệ thống có rút lại ở nó không thể cho hắn nhắc nhở có điều t ề bình nhân cơ hội trải nghiệm không có hệ thống cảm giác chính mình sở học biết cũng không có biến mất bất kể là các loại thần bí dị tượng vẫn là siêu phàm kỹ năng chỉ cần h ắ n ngh vẫn có thể phát huy được nói cho cùng này vốn là sức mạnh của hắn tề bình thử nghiệm không thông qua bảng dùng sức mạnh tâm linh của chính mình t r o n g n o n thân thể cùng linh hồn phát hiện những k i a khói đen toàn bộ biến mất trong thân thể linh năng trong suốt linh hồn càng là dường như thạch anh như thế trong suốt trong suốt thuần túy rực rỡ đây tuyệt đối là được c h ỗ t ố t hắn đối với phạm trường bân lần nữa c ú i người chào nói t ạ tuân việt sứ đại nhân rất cảm tạ ngài phạm trường bân nhìn thấy tề bình phản ứng khẽ gật đầu đều là việc nhỏ chúng ta trực tiếp đi hương dương thị tế đàn nơi nhìn dứt tiếng ba người bốn phía không gian một trận và mẹo tề bình cảm giác hơi choáng định thân nhìn lại Đã đến đẳng, đồ hương dương、thị、trên tế đẳng, vị này nhập giới chi môn ngay ở giữa không chúng trôi nổi, thượng vị tông nhóm tún thị chi giới giữa tế trôi tù vị vị ra. môn mở ở ba người này đột nhiên xuất hiện tự nhiên gây nên mọi người chú ý đây là người nào a khe nằm khương c h i anh nhỏ giọng một chút ngu xuẩn một cái khác là tề bình còn có không nhận ra người nào hết ba người này tới nơi này làm gì chẳng lẽ nói có cái gì đại sự vị kia rất có uy nghiêm nam tử làm sao như vậy như tuần duyệt sứ đám người này xì xào bàn tán nhưng không ai dám trực tiếp hỏi tuân duyệt sứ phạm trường bân không quản bọn họ nhìn chằm chằm cái k i a nhập giới chi môn t a u m à y hắn nhỏm ngó đến cất giấu trong đó sức mạnh đáng sợ quyết định thật nhanh đem tay trái dơ lên cao trong nháy mắt hiện ra một cây điêu văn trường thương mũi thương hàn mang ép người có rất mạnh cảm giác ngột ngạt đứng ở bên cạnh hắn tệ bình cảm giác được không gì sánh kịp uy năng áp lực không nghi ngờ chút nào tuân duyệt sứ phạm trường bân xem xảy ra vấn đề hắn muốn trực tiếp hủy diệt nhập giới chi môn tệ bình k h ỏ miệng hơi co giật hắn lúc này đang nghĩ nếu như sau đó mượn đường cửa quyền thị nhập giới chi môn không biết có kịp hay không khương chi anh c a o mày đông nhiên túi người xuống trực tiếp hai tay đặt tại t ớ i đàn trong nháy mắt dâng lên linh năng sương mù đem trừ phạm t r ư ờ n g bân ở ngoài mọi người bao phủ sau đó không gian như tờ giấy không ngừng mà nhăn nheo đảo mắt liền đem bao quát tể bình mọi người rời đi nàng chậm rãi trôi nổi đối với mộng bức mọi người nói nơi đó quá nguy hiểm căn bản không là các ngươi có thể d í n h hữu chờ ở nơi đó chỉ có thể h ư n g đưa tính mạng nói xong khương chi anh liền biến mất không còn t â m hơi bản thân nàng hay là muốn đi chợ giút phạm trưởng bân nàng dù sao cũng là tổng tham hữu trưởng có này mới quần chúng sức mạnh ra chỉ cũng là một phần trợ lực làm nàng tới chỗ này thời điểm phát hiện phạm trường bân trường thương đã đâm ra ở trạm đến nhập giới chi môn nháy mắt nhập giới chi môn phát ra tiếng t ề u thảm thiết t h ê lương dày đặc tre kín bầu trời khói đen trong nháy mắt bạo phát một vị cao đến hơn ba trăm l i n đáng sợ khói đen con chuột xuất hiện ở hương dương thị ngửa mặt lên trời gào thét cho dù là tề bình bọn họ những n à y vị nơi xa xôi người cũng đều nhìn thấy mà hệ thống lúc này cũng trở về về lần nữa hiện ra nhắc nhở ngươi bóc trần thượng đế ma con chuột âm mưu thu hoạch thượng đế ma con chuột c ự thị ngươi thu được mục tiêu phiếu một vạn điểm ngươi phá vọng chi nhãn phẩm chất tăng lên trước mặt vì làm à u vàng phẩm chất cấp độ chuyển kỳ dị hóa bộ phận. tê bình cảm giác mắt phải của chính mình một trận h ư n g thực đã trở nên màu đỏ tươi hắn quan sát được tất cả xung quanh cũng đều trở nên không giống ở một mảnh trắng đen x e n kẽ hoàn cảnh bên trong tê bình nhìn chằm chằm vậy vừa nay xuất hiện nguy nga như sơ nhạc có dường như tính thực chất ấu h ế c h i nguyên c ự c h ỗ lớn chỉ là nhìn chằm chằm đồ chơi này liền gặp không kém ý chí khác kiểm định hơn nữa nó cái kia cực kỳ mạnh mẽ lực phá hoại khói đen tự động truy tìm hầu như thoáng qua liền lan tràn toàn bộ thành thị khói đen bên trong bỏ ra vô số ngưng tụ đen kịt quái vật chúng nó gào thét nhằm phía mọi người trong nháy mắt đem nơi này bi cả người chấn động mơ hồ giáp vàng ngân dực linh năng khôi giáp bao t r ù m toàn thân trong tay ánh sáng lóe lên một thanh đèn tính tương trưởng kiếm hiện lên bởi vì đô thị khu linh năng tính c h ơ vẫn cứ tồn tại vì lẽ đó tề bình rất cẩn thận vừa lên đến chính là đại chiêu s á t chiêu con mắt nhòm ngó quái vật l g ư ợ c điểm trị dây sau l ư n g dâng lên thạch phi hỏa đồng trong tay linh năng trường kiếm ở thạch phi hỏa đồng trước rung động màu đen phán quyết thánh ngọn lửa trực tiếp mọc đầy trường kiếm tề bình chân phải dùng sức giấm một cái không khí đáng hạ dạ bạo dường như một viên gào thét đạn tháo trường kiếm trực tiếp đâm vào quái vật thân thể trong nháy m Vẫn là nói là tê a quá mạnh mẽ. t xe bay. Xe bay bình phán trờ nói. quyết r n trường kiếm tùy ý đâm một cái hát diễm lan tràn trong nháy mắt đem cái tên này hóa thành cho tản hắn trực tiếp từ cửa sổ xe nhảy vào từ xe bay dùng thi thể vân tay nghiệm chứng khởi động chiếc xe này nhanh chóng hướng về trong nhà đội đi phạm trường bân vốn định triệt để đánh nổ vật này không nghĩ tới nó vẫn là phát động thả ra cái đại gia cũng may hắn thông qua quan sát phát hiện cái này đại gia cũng không phải thượng đế ma bản thể thậm chí ngay cả phân thân cũng không tính được chỉ là một cổ ma c h i ý nghĩ dung hợp vẫn còn may không phải là bản thể không phải vậy ta liền đến trực tiếp chạy nếu như là phân thân vậy cũng là một cuộc c á c chiến nhưng hiện tại vẹn vẹn là một cổ ma nghiệm liền dễ đối phó nhiều ta tất thắng hắn g i trường thương dị thường tự tin vào tới h é t lớn một tiếng cả người bị ánh sáng bao phủ càng trong thời gian cực ngắn biến thành cùng quái vật k i ệ các loại cao quang tri cự nhân khương chi anh nhìn đang cùng khói đen con chuột chiến đấu phạm trường bân trong lòng hơi bất an nhưng cũng không biết này bất an đến từ đâu đang lúc này bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại đô thị khu ngay phía trên mô phỏng hư cảnh vị trí một cổ làm người ta sợ h a i gợn sóng truyền lên ra bầu trời dần dần dắt nước đi kèm từng tiếng khủng bố nệ lên tiếng đang lái xe bao táp tề bình không khỏi nói rằng chuyện gì thế này so với xét đánh còn vang hắn càng bất an thẳng thắn mở ra quá tải hình thức xe bay động cơ gào thét phần sau phun ra bốn đạo thật dài linh năng đôi ngọn lửa dường như một vệ ánh sáng chạy như bay giữa bầu trời vết dạn nước càng lúc càng lớn Cuối cùng ngầm m ộ thê tiếng, dường n ư pha l phá á n thảm xuất i đôi ệ n đen ngỏm hàng lớn, bất tắc một quy cự trực tiếp đem này chỗ trống sẽ càng to trong trúc sau đó lên tới hàng ngàn, hàng vạn quái từ bên trong chen à còi tiếp lan tràn toàn thị Thê thẳng lan bộ đô thị khu. c báo động ở các nơi kéo vang gào khóc âm thanh khói thuốc súng mùi vị mùi máu tanh lan tràn đô thị khu thật giống trong nháy mắt rơi vào a tu l a địa ngục Khương Chi Anh thấy thế, lập tức trở về đến chính mình văn phòng đến văn tức tọa trở lập về cũng đem đ ạ i cục toàn quyền ủy thác cho mộ dung hoài ngọc phụ trách trần bảo ly sử dụng linh năng con kiến giám sát toàn thành phố hướng đi đồng thời nhường mộ dung từ khẩn cấp động viên chính mình giáo phái người nhường bọn họ tận lực tụ tập đến c h i anh t r a n g viên nàng muốn tụ tập giáo đồ sức mạnh làm hết sức tăng lên sức chiến đấu của chính mình bản thân nàng trực tiếp nhảy dù nhảy vọt đi vào cái kia khe lớn phụ cận d í n h d ế t tự mô phỏng hư cảnh mà đến quái dị mười con hình thái khác nhau mà vương cấp quái dị chính kết đội từ c á nước bên trong chui ra chúng nó đỏ vàng xanh trong trong mắt biểu lộ ra khiếp người hung áp cùng t h hận quả nhiên ta đoán không lầm mô phỏng hư cảnh mười dĩ nhiên không có người đến c h ấ n này thủ chống đỡ k hương chi anh cảm giác mình áp lực khá lớn nàng thân là hương dương thị tổng tham n h ữ trưởng còn có nội tâm của chính mình đều không thể không tới đây nếu như hương dương thị bị đánh thành rách nát cuối cùng khẳng định là những k i a có rút lại phòng ngự tài phiệt nhóm được lợi k hương chi anh cả người bị cực nóng đèn ánh sáng bao trùm mái tóc dài màu đỏ thám b g bền trong tay hiện ra một cái ánh sáng chỉ chỉ roi dùng sức vung lên roi dài gặp gió liền nhanh chóng dài ra giống như rán độc nhanh chóng nhằm phía này mười con đáng sợ quái vật mười con ma vương cấp quái vật lẫn nhau đối diện một con dường như hết quái vật nói rằng Các ta cùng rắn độc đồng thời đối phó nàng khương chi anh hừ lạnh một tiếng bóng người loáng một cái càng trực tiếp bóng chồng trong nháy mắt biến đổi mười một người đưa chúng nó bao vây lại tê b ì n h rốt cục lái xe vọt tới chính mình biệt thự phụ cận hắn trực tiếp bỏ xe mà ra một quyền đánh tan đang cùng t ị t b ở đối chiến đen kịt quái vật sau đó hỏi khổng tước đây cự gấu trạng thái t ị t b ở gấp gáp nói rằng ở đỉnh đây chúng ta nhanh đi hỗ trợ đỉnh khổng tước bị bốn con đen kịt giường như bọ ngựa giống như quái vật vây công nàng cầm tay hai thanh nguyện nhận sau lưng một vòng hầu nguyệt bóng mở lấp lóe ngực vết máu lỗ lộ bả vai cắ nổi giận gầm lên một tiếng cách không nhanh chóng đâm ra b ố n kiếm trước mắt bên dưới cái kia kiếm xuyên qua không gian b ố n kiếm phân biệt ra hiện tại không giống vị trí vừa vẫn đem bốn con bọ ngựa chạm quái vật xuyên qua trong nháy mắt tiêu đốt thành cho bụi không thể không nói phán quyết hắc diễm đối với những này hai họa quái vật quả thực chính là trời khắc bản thân liền là chu tả đèn tính tương càng gồm cả phẫn nộ cùng bất nhân phán quyết hiệu quả nổi bật chu diệt bốn con quái vật sau tê binh bước nhanh vọt tới khổng tức bên cạnh màu đỏ tươi mắt phải quan sát khổng tức trạng thái thở ra một hơi dài cũng được khổng tức là nguyện tệ bình nhanh chóng đối với khổng tức làm b ă n g bó sau đó đối với khổng tức nói rằng ta trước tiên đưa ngươi đi chỗ an toàn sau đó lại giết quái vật cứu người khổng tức nghe hắn dùng sức lắc đầu nghiêm túc nói tệ bình ca ca ngươi là mặt nạ thằng hề ta là tiểu s i u nữ thời điểm như thế này chúng ta nên kể vai chiến đấu lại như ở khu năm mươi mốt thời điểm như vậy chúng ta đồng thời nhường thằng hề tên bắt đầu từ hôm nay vang vọng hương dương xong. t h à n h tiểu. đô thị khu phát sinh chuyện lớn như vậy thanh oát n g ư ờ i lạc trưởng sinh người nhóm tự nhiên quan sát được ở phục cổ trường phái gỗ thịt đỉnh nhọn đại lễ đường bên trong lục tục truyền đến không gian rung động đùng đùng âm thanh một vị thân mang trường bào màu tím màu vàng d à i luồng nghi khoát giữ lại dài đẹp đẽ tròn g dâu bạc p h ơ lão nhân xuất hiện ở lễ đường trên đài cao hắn ngũ quan đ o a n chính nhìn qua rất ôn hòa nhưng rất có uy nghiêm trong con ngươi biểu lộ ra ánh sáng dưới đài là từng vị thân mang thân mang trường bào màu trắng màu bạc g i i luồng người dồn dập hướng về hắn hơi túi người trào t r a n lệch không đồng đều hô tôn kính vĩnh hằng người hy la đạt ng nguyện ngài an khang h i la đạt đối với mọi người hơi túi đầu đắp lễ nghiêm túc nói thượng đế ma con chuột chế tạo một cái không lớn phiền thoái không nhỏ này bản thân đúng là dễ giải quyết thế nhưng theo lý mà nói con chuột căn bản không thể chạy đến cho dù một cổ ý nghĩ các người t o à n viên đi tới vĩnh hằng chiến trường gia cố nên p h o n g ấ n mấy vị khắc vĩnh hằng người đi hư cảnh không thật chi giới đã hơn một trăm năm đến hiện tại còn chưa có trở lại một khi nhường những n à y đế ma thoát vây mà ra chúng ta đem đối mặt một hồi hài nạn lớn phần lớn trường sinh người đều hơi túi đầu trực tiếp thứ nguyên nhảy vọn tiến vào chân thực hư cảnh có một vị tóc đen chi tính mỹ nữ đối với hy la đ ạ t hơi cúi đầu hỏi tôn kính hy la đ ạ t các h ạ chúng ta không cần đi chợ giúp phạm trường bân à. hy la đ ạ t lắc đầu một cái không chậm trễ chút nào nói cống điểm nhã nữ sĩ nếu như phạm trường bân liền chút chuyện này đều làm không xong vậy hắn thật ngượng đối với chúng ta bồi dưỡng hơn nữa cái này cũng là một lần đá thử vàng đô thị khu nhiều như vậy truyền kỳ chính n g ắ m nghĩa c ẩ n t h ậ n ai là thật tâm thực lòng vì nhân loại tài nguyên muốn cho đồng ý trả giá người cống điểm nhã lập tức rõ ràng hy la đặt nghĩ nhân này nguy cơ thử một lần toàn bộ đô thị khu phát hiện một vài vấn đề cũng nhân cơ hội đả kích một nhóm người nghĩ tới đây nàng liền không cần phải nhiều lời nữa hơi cúi đầu biến mất không còn t â m hơi hương dương thị tê bình lần nữa hóa thân thằng hề t r ắ n g đỏ vàng giao nhau thằng hề mặt nạ màu tím âu phục bộ đồ màu sắc rực rỡ cả vạt màu đỏ ủng da toàn thể khúc xạ ra kim loại màu sắc hiện nhiên này một bộ trang phục gốc rễ vẫn là hẳn cái kia một thân giáp vàng cánh bạc khôi giáp k h ô n g tước ở tê bình phía sau cưới cả người thiêu đốt ánh t r ă n g hỏa diễm t í p p e nàng lần nữa biến thành t i ể u x ỉ u nữ răng dấp một phản bình thường dịu dàng hiện t h u c dáng vẻ trở lên lớn tức điên quần cùng, cùng nguy hiểm trong tay nàng là một cây phục cổ thô đường kính linh năng viên đạn thường. tịch vợ phụ trách giải quyết gần người đen kịt quái vật nàng phụ trách khoảng cách xa b á n tỉa i tề bình hai tay nắm nắm hai cái súng lục linh năng thường như mưa s ố i xả giống như liên tục xa kích kèm theo đèn tính tương phẫn nộ i chi hỏa hỏa diễm tiêu đốt tiêu đốt viên đạn điên cùng thu gặt những n à y khói đen diễn sinh ra đến quái dị cũng có một chút xui xẹo thị dân bị khói đen diễn sinh ra quái dị cắn xé sau khi chết thi thể loạn tròa loạn trọa đứng lên nhanh chóng lột xác xe mới quái dị sau đó nhảy đánh nhanh như manh thú hương dương thị các thị dân từng người vì là chiến bắt đầu phản kháng công dân nhóm đại đa số trải qua phức t đặc biệt là nắm giữ chiến đấu loại nghĩa thể càng là vào lúc này mạnh mẽ bảo hộ người nhà đẩy lùi quái vật nhưng càng nhiều chính là vĩnh ở người bọn họ vẹn vẹn có một hai viên kệ vẹn hoặc là đều đã là dùng hết toàn lực cái nào thừa bao nhiêu kệ vẹn đi trồng vào linh năng nghĩa thể giờ khác này chỉ có thể dựa vào nhục quyền thịt chân hoặc là một ít giả cối linh năng đao kiếm công thương miễn cưỡng gắn bó tê binh cùng khổng tức hai người phối hợp hiểu ngầm dường như mài trừ bút sông vào bị dội một đoàn mực nước dây trắng tốc độ cực nhanh mài trừ những này quái dị bọn họ đã chiến đấu dòng g hai giờ có ý thức tránh ra quang tri cự nhân cùng núi cao cự chuột chiến đấu khu vực tận lực rõ ràng những n à y tạp binh không phải tề bình không muốn diệt cái kia nguy hại lớn nhất núi cao cự chuột thực sự là hắn so sánh cùng nhau lại như hạt gạo cùng trăng sáng đó là hoàn toàn tặng đầu người thời gian hai tiếng tề bình cùng khổng tức hai người đã cứu vớt gần hai ba ngàn người ở gần đây từ thiên thai khủng bố khói đen bên trong hai người thành vì là không nhiều điểm sáng đổ nát thê lương sương mù biến thành màu đen vết máu nồng nặc mùi máu tay n h tề bình nhảy lên một cái trong tay súng lục linh năng thương viên đạn xúc có thể bắn ra đem một con cọc trạng đen kịt quái dị hóa thành cho、tàn. hắn nhảy đến bị dọa sợ đối với mẹ con kia trước mặt dịu dàng nói ta mang bọn ngươi đi khu an toàn đi mẹ con hai người khóc thành một đoàn tiểu cô nương càng là khóc không thành tiếng nghẹn à o ba ba ba ba tể bình nhìn bên cạnh người tàn tật kia dạng thi thể một chút thở dài hắn đã chết rồi hơn nữa bị tà khí nhập thể bỏ mặc không quan tâm sẽ nhanh chóng thi biến hóa thành kẻ đáng sợ hình bái dị xin lỗi ta chỉ có thể lọc sạch hắn dứt lời súng lục lần nữa bắn ra thiêu đốt viên đạn thi thể kia rất nhanh hóa thành cho tàn tiểu cô nương tiếp tục gào khóc nàng mẹ chậm rãi tỉnh táo lại run dày ôm hải tử đối với tề bình nói rằng vị này gọi ta thằng hề là được thằng hề tiên sinh phiền p h ư c ngài mang chúng ta đi chỗ an toàn đi tề bình g ậ t cụ trực tiếp ôm lấy hai mẹ con này nhảy mấy cái nhanh chóng hướng về võ cảnh nhóm an toàn nơi đóng quân đi k h ô n g tước cơi t í bờ, không xa không gần tùy tùng trợ giúp không tiện lắm tề bình thanh lý tập kích quá i dị theo tề bình đến nơi đóng quân đoàn người một trận hoan hô hai mẹ con này nhìn thấy nhiều người như vậy còn có cầm tay x ạ tuyến thương võ cảnh trong lòng an tâm một chút võ cảnh nhóm một nửa phòng n g nơi đóng quân nửa tiếp thì lại chia mấy chục tiểu đội dựa theo thư cầu cứu tức luân phiên tìm cứu là tề bình tiên sinh hắn lại cứu ra đến hai người. phải gọi thằng hề tiên sinh đây chính là t ề bình tiên sinh ở khu năm mươi mốt thời điểm tên gọi nói chuẩn xác là mặt nạ thằng hề đại ti thần phán quyết đốt sạch t h a i họa quá khốc mặt nạ thằng hề cùng tiểu sửu nữ thực sự là quần anh tụ hội a chúng ta toàn bộ nơi long quân hai phần ba cư dân đều là hạng cứu tề bình nghe mọi người mồm năm miệng mười khích lệ trong lòng hơi vui mừng khổng tước cũng rất cao hứng nàng yêu thích bồi tiếp t ề bình cảm giác càng yêu thích bị mọi người tán thành loại này sung sướng lúc này tề bình phần cối máy bỗng nhiên văng lên càng là lý anh tuấn bấm tể bình điện thoại tề bình lập tức truyền được toàn tức hình ảnh hiện lên, lý anh tuấn hầu như dùng khóc nước t ề bình t ề bình mau tới công ty cứu lấy chúng ta đến rồi một cái đ ạ i g i a chúng ta chống đỡ không được hình ảnh lên hiện ra máy thu hình ghi lại quái vật kia dáng vẻ đen k ị t cự rất lớn chiều cao mấy chục mét chính liên tục va chạm phòng an toàn hợp kim cửa lớn t ề bình ngay vậy hoàn toàn biến sắc bất kể là cùng lý anh tuấn những người này quan hệ vẫn là vì mình công ty an nguy cũng không thể không đi hắn lúc này đối với khổng tức nói rằng ngươi ở chỗ này chờ chờ hiệp trợ võ cảnh bảo hộ mọi người không muốn mướn mình có được hay không khổng tức sau khi nghe con về miệng kéo tê bình thấp giọng nói ta biết rồi ta sẽ không đi cho ngươi làm t i ệ t t h i thế nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận vạn sự lấy chính mình an toàn vì là thứ nhất ta chờ ngươi tê bình g ậ u cù hướng về vo cảnh mượn một đài quân dụng từ xe bay trực tiếp mô tô nổ vàng lấy sấm đánh tư thế nhằm phía công ty tê bình y dược công ty cái tiết khổng lồ đen kiểu giết chính gặm nhấm hợp kim này cửa lý anh tuấn các loại nhân viên nghiên cứu hoắt thủy tiên các loại hành chính nhân viên lúc này toàn bộ run l ờ y bậy bọn họ không có quản chế vũ khí cũng không có người chuyên môn tiến hành vũ trang linh năng nghĩa thể trầm vào lúc này căn bản là không cách nào đã kích kẻ địch cánh cửa lớn này sắp phá đi tê bình có thể hay không đúng lúc tới rồi a ta thật hãi, sợ mẹ. lý anh tuấn bọn họ đã sớm liên hệ võ cảnh võ cảnh cũng phái một tiểu đội lại đây chỉ tiếp những tia võ cảnh căn bản không có hướng tới đây ở trên đường liền bị một vị ma vương diệt sạch cho dù là mộ dung hoài ngọc tạm thời cũng đánh không ra càng nhiều vó cảnh bằng không nàng cũng không đến nỗi khóc lóc hướng về t ề bình cầu viện chỉ là có lẽ thời vẫn không ă n thua thẳng đến hiện tại t ề bình còn không xuất hiện lý anh tuấn trong lòng một mảnh thê lương nàng cho hết thể mọi người phân phát hợp kim phòng bạo côn nắm vậy trong lòng có một chút cảm giác an toàn ai có lẽ đây chính là chúng ta thời khắc cuối cùng đang lúc này đông nhiên chuyển đến mô tô tiếng nổ văng rền bọn họ thông qua c a m e ra giám sát nhìn thấy t ề bình chạy như bay tới dường như một đạo thần thánh sa băng hắn bỏ qua mô tô cầm tay coi nhật trong nháy mắt biến thành ván c ự như thế tự nhận nhờ vào xung kích như thế lấy không gì địch nổi ưu thế trực tiếp đâm đến một đạo luyện không t i a chớp quái vật thê thảm kêu trên từ trên xuống dưới trực tiếp nứt ra lắp bắp ra canh hôi chua tính độc huyết tề bình đem cánh cửa kiệt như thế r ộ n g cự kiếm xoay ngang thấp r ộ n g quát lớn trong nháy mắt quang nhận hóa thành nửa sát hình phần vật t i ê u đốt đem canh hôi chua tính độc huyết toàn bộ đốt sạch tề bình hai tay nắm chặt chỗ u kiếm tâm tượng thế giới hơn vạn linh t r ù n g đồng thời lấp lóe linh năng nguồn sáng nguyên không rứt chú vào kiếm trong tay trôi trong nháy mắt vung vẩy ra một đạo vòng tròn sau đó bùng nổ ra kịch liệt hỏa diễm quái vật này ph các ngươi an theo o à n Biến ì n h cửa phủ văn kết ra cấu nặng cấu quang nhận cũng dần dần gợn sóng nhanh chóng biến thành không ngừng xoay tròn răng cưa chạm gợn sóng quang nhận tề bình đem này q u a n g nhận dùng sức cắm vào biến hình cửa hợp kim trong nháy mắt tia lửa vang gấp nơi loại này thuần túy linh năng lưới dao ánh sáng cương tính hoàn toàn quyết định bởi linh năng phẩm chất tề bình có linh h ả i di châu phẩm chất tự nhiên là không vấn đề rất nhanh liền đem hợp kim này cửa chuyển cái một người cao hình vòng sau đó dùng lực một đạp ẩm ẩm sụp đổ động phi bên trong mở lý anh tuấn h o á t thủy tiên bọn người chạy ra tổng cộng ba mươi hai người bọn họ tìm hai chiếc cỡ chung vận tải xe tề bình trực tiếp nhảy đến một cái trong đó vận tải xe nóc xe tiến hành n p giải ở tại bọn hắn chạy ra phế tích không lâu hương dương thị phương bắc vị này quang c h i cự nhân bỗng nhiên ánh sáng v à t trượng hầu như c h ó i lọi tể bình không mở mắt nổi hắn nỗ lực dùng cấp độ truyền kỳ phá vọng chi nhãn nhìn chằm chằm bên kia chỉ thấy quang c h i cự nhân trường thương hóa thành một quả cầu ánh sáng sau đó dùng lực nhét vào núi cao cự chuột trong miệng núi cao cự chuột đột nhiên không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đâm xuyên cả người ra nước n ánh sáng bắn ra b ộ n phía hỏa diễm tiêu đốt hóa thành cho t à n giữa không trung thương c h i anh máu me khắc người nàng bị ma vương nhóm gây công liều đã chết hai người trọng thương ba cái chính mình cũng vết thương chẳng trịt máu cũng được phụ cận khu vực ba vị truyền kỳ cơn ư giả g bay tới trợ rút nàng mới không có bị ma vương nhóm vây rết mà chết m ô p h ỏ n g hư cảnh trốn ra được ma vương nhóm nhìn thấy núi cao cự chuột đã ngã xuống têu quái dị mấy tiếng từng người phân tán chạy trốn thừa dịp trường sinh người phạm t r ư ờ n g bân từ người khổng lồ thu nhỏ lại thời khắc nhảy vào nhập giới chi môn phạm t r ư ờ n g bân nhìn loạn tung lên hương dương thị vừa nộ lại nghĩ mà sợ hắn ôm nỗi lận ra tay đem một cây sắc bén trường thương hướng về nhập giới chi môn phương hướng một đ ô n trong nháy mắt thương ra vào lâm tám vị ma vương tại chỗ chết rồi năm cái còn lại ba cái toàn bộ chui vào trong đó biến mất không còn tăm hơi hắn bay đến khương c h i anh bên cạnh đem một cổ ôn hòa linh năng chuyển vào thân thể của nàng sau đó từ trong hàm r ă n g hung hắn nói n g ư ơ i biểu hiện hôm nay ta đều nhớ ở trong lòng hương dương thị nhiều như vậy truyền kỳ càng không một người làm cứu viện trợ giúp người dĩ nhiên đều là ngoại thị hắn giơ lên cao hai tay một vòng mặt trời mới mọc càng đột nhiên xuất hiện theo hắn đem mặt trời mới mọc căng đến bầu trời ấm áp ánh sáng tung xuống khói đen bọn quái vật như tuyết nộ g liền dương nhanh chóng biến mất đều thảm thiết hòa tan phạm trường bân tiếp theo giận g ữ hét hương dương thị hết thể truyền kỳ trong vòng ba phút nhất định phải tới đây nơi bằng không giết chết không cần hiện nhiên đối với đô thị khu hơn trăm truyền kỳ nhóm lần này biểu hiện cực kỳ không thích theo tiếng nói của hắn lần lượt có một ít truyền kỳ xuất hiện ở đây bọn họ sắc mặt trắng bệnh không dám nhìn thẳng vị này nổi giận tuần duyệt s ứ tê bình ngửa mặt nhìn bầu trời tắm rửa ánh mặt trời ấm áp cảm giác mình trên người hai h ỏ a khí tức đều bị lọc sạch làm hắn nghe được phạm trường bân nổi giận âm thanh càng là khỏe miệng hơi dâng lên trải qua này một lần càng chứng minh tài phiệt nhóm còn có tài phiệt hệ truyền kỳ nhóm không đáng tin chúng ta cải cách lực cản sẽ trở nên càng nhỏ hơn hiện tại nếu như đi nhập giới chi môn không biết còn có thể hay không đúng l ta nên đi sắt vách thành thị mượn đường một năm một lần nếu như bởi vậy bỏ qua đó cũng không d i ệ u t ề bình trong lòng có không tên dấu hiệu vậy thì là thời điểm không ta chờ năm nay nhất định phải tiến vào chân thực hư cảnh hắn ngồi ở vận tải xe nóc xe hô hoán ra mặt của mình bản bảng lập loẹ tinh quang b ó n g ánh long lanh hiện ra một đạo tin tức khói đen náo loạn ở thượng đế ma con chuột chế tạo khủng bố khói đen náo loạn bên trong ngươi đánh giết hơn một chỉ đen kịt quái vật trong đó đại ma đem hơn hai trăm con cứu vớt hơn ba người thành cựu của ngươi đồng thau quái dị diện tộc người cùng đồng thau nhân loại thủ hộ già t h ă n tiến ngươi thu được mục tiêu phiếu một trăm đồng thau quái dị diện tộc người bạch ngân quái dị đồ lục giả bạch ngân quái dị đồ lục giả người tàn sát lượng lớn tông đồ cấp quái dị đang quái dị trong mắt người chính là nhất ác độc tội phạm nên bị xử lấy xoắn hình linh hồn bị vĩnh hằng thống khổ hòa diễm tiêu đốt quái dị uy hiếp hai mươi quái dị thương tổn tám mươi quái dị cửu hận sáu mươi đồng thau nhân, nhân, nhân loại thủ hộ giả bạch ngân nhân loại thủ hộ giả bạch ngân nhân loại thủ hộ giả người tiêu diệt lên tới hàng ngàn hàng vạn sát hại nhân tộc khủng bố quái dị uy danh của ngươi ở số truyền lưu ngươi là anh hùng này không nghi ngờ chút nào tiếp thu hoa tươi cùng tiếng vỗ tay đi nhân loại hảo cảm hai mươi nhân loại lãnh đạo lực năm mươi nhân loại tổ chức độ ba mươi phòng ngự phản kích thương tổn ba mươi tể bình hô hấp hơi gấp gáp hắn thấp giọng nói này hai cái thành tựu thăng tiến ta đối với quái dị thương tổn liền lại tăng cao tuy nhiên nhân loại lãnh đạo lực cùng tổ chức độ là cái thứ gì thật giống vẫn không dùng đến hắn thuận miệng nói cũng không có đặc biệt để ý cho dù không dùng đến có cũng không thiệt thòi đúng là như thế nào mau trong tiến vào chân thực hữ cảnh là trước mặt chuyện quan trọng nhất dọc theo đường đi phi thường bình an đem mọi người đưa đến có vo cảnh thủ vệ nơi đ ó n g quân tề bình cùng k h ẩ n tức dặn vài câu lại mượn một chiếc quân dụng mô tô cũng không quay đầu lại nhằm phía h ư n g dương thị nhập giới chi môn phương hướng bất luận làm sao trước tiên thử một lần nếu có thể từ bên này tiến vào chân thực h ư cảnh đó là tốt nhất phạm trường bân đem h ư n g dương thị cái k i a m ộ t đám truyền kỳ huấn dường như cháu trai cuối cùng hắn đến rồi một câu trừ khương chi anh ở ngoài h ư n g dương thị hết thẻ truyền kỳ toàn bộ đi tới vĩnh hằng chiến trường phục dịch mười năm cái gì đại nhân không được a chúng ta vô tội ta muốn k i ế u lại mới vừa giả sợ mọi người trong nháy mắt không làm đây chính là mười năm à, hơn nữa là c h ấ n áp phong ấn đế ma vị trí bọn họ căn bản không muốn đi thế nhưng n à y không thể kìm được bọn họ phạm trường bân vung tay lên trong nháy mắt hoa sinh ra mười mấy cái bọc khí đem ở đây chuyển hận kỳ ung dung bắt được xuyên thành một chuỗi trực tiếp kéo đến nhập giới chi m ô n bên dùng sức b ị lại toàn bộ đều biến mất không còn t â m hơi làm như vậy xong sau khi phạm trường bân còn khí chưa tiêu hắn cùng khương chi anh hai người rơi vào trên tế đ à n đối với khương chi anh nói rằng những sâu mọc này rắc rưởi bình thường tranh đấu lợi ích đều n h ả cao bao nhiêu hiểu ra đến đại sự chuyện quan trọng liền từ chối không được quả thực vô liêm sỉ ngươi không phải muốn thay đổi cách hương dương thị ạ vung tay gan dạ làm cái này mười năm hương dương thị không người nào có thể trở thành n g ư ờ i lực ả n k hương chi anh biết mình ra sức nhất định sẽ có thu hoạch nhưng mục đích của nàng bản thân không phải vì này thu hoạch mà là thân là truyền kỳ thân là tổng tham n h u trưởng nàng cho là mình có trách nhiệm bảo hộ một phương cư dân hiện tại phạm trường b â n trực tiếp đem những kia phản đối thế lực đóng gói đưa đi này làm cho nàng phi thường kinh hỷ lập tức nói rằng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực vì là hương dương khu vực cư dân sáng tạo càng tốt hơn sinh tồn phát triển hoàn cảnh phạm trường vân p h t tay một cái tựa hồ có hơi mệt mỏi không cần phải nói những câu nói này chúng ta nói điểm chi tâm nói kỳ thực ta không để ý là tài v i ệ t còn là các ngươi bình dân phái nam quyền trọng yếu chính là trung tâm trung thành đảm đương người có trung tâm có thể đảm đương ta sẽ dùng ngươi t h á n h o á t ngươi lạc thưởng thức ngươi ngươi tiền đồ liền không thể đo lường nếu như ngươi đụa tâm cơ kẻ hai mặt xuất công không xuất lực vậy thì đi v i n h hằng chiến trường l ấ p phong ấn cố gắng làm đừng làm cho ta thất vọng nói xong phạm trường bân bóng người dần dần tiêu tan h i ệ n nhiên đã không gian nhảy vọn chẳng biết đi đâu khương chi anh nắm bắt tay rất hưng phấn nhảy một cái nàng cảm giác mình đại triển hoài báo thời điểm đến động cơ tiếng nổ vang rền từ xa đến gần khương chi anh không khỏi liếc mắt nhìn nguyên lai、like、là tể bình cưới từ xe bay đến rồi nhìn thấy khương chi anh tể bình lập tức từ trên xe nhảy xuống đối với nàng túi người chào nói khương tổng lớn lên người ta tổng cộng giết chết hơn một nghìn quái dị cứu hơn ba ngàn cư dân không có cho ngài mất mặt đi khương chi anh nghe cũng rất cao hứng tể bình không phải chính phủ người vốn là không cần làm chuyện như vậy không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tận mình có khả năng làm ra đại sự như vậy thực sự là làm cho nàng người minh hữu i này rất cao hứng không hổ là ta chi anh giáo phái người khá lắm ta nhuộn m ộ dung hoài ngọc vì ngươi ca ngợi dự định năm nay vinh dự thị dân cùng kiệt xuất thanh niên người đến đây chẳng lẽ vẫn là nghĩ đi chân thực hư cảnh khương chi anh rất thông minh lập tức nghĩ đến tệ bình ý đổi đến tệ bình gật cụ nói thật là ta nghĩ đi chân thực hư cảnh tìm kiếm chuyển k ỳ con đường ta có loại không tên cảm giác gấp g áp cảm giác nhất định phải nắm chặt tiến vào chân thực hư cảnh khương chi anh trong lòng hơi đậu tệ bình thuyết pháp này đáng giá suy nghĩ sâu sắc phải biết đây chính là có thần thế giới hết thệ đều không đơn giản hay là ti thần cho tệ bình một loại nào đó ám chỉ nếu như là khương chi anh chính mình quyết định nàng khẳng định cảm thấy tệ bình lại tích chữ mấy năm càng tốt hơn nhưng nếu tề bình có loại kia không tên cảm giác vậy thì không thể coi thường nàng lông mày triển khai nói đã như vậy việc này không nên chậm trễ ta chở ngươi đi tới chân thực hư cảnh chỉ là nơi này nhập giới chi môn tuy rằng còn có thể sử dụng nhưng cũng không an toàn ta dẫn ngươi đi sát vách thanh tuyển thị cầm lấy cánh tay của ta tề bình tiến lên một bước phải tay nắm lấy khương chi anh thon dài cánh tay n à y một tới gần mới phát hiện khương chi anh sắc mặt trắng bệnh cả người nhuốm máu tổng tham mưu trưởng các hạng thương thế của ngươi rất nghiêm trọng khương chi anh ôn lu nói không lo lắng phạm trường bân đại nhân mới vừa giút ta khôi phục trạng thái hiện tại chỉ là có chút suy yếu thoát lực đưa người đi thanh tuyển thị vẫn không có vấn đề đi thôi tiếng nói rơi phù văn trùng tiên lên vợn quanh hai người mịt mờ như tinh thần tệ bình dưới chân hiện ra phức tạp phù văn trợ chiếu dọi c h ạ m hào quang màu xanh lam lần này không gian nhảy b ọ t khoảng cách tương đối khá xa hơn nữa khương chi anh tình trạng cơ thể có chút suy yếu cho nên nàng lần này không có bỏ qua ngâm sướng nương theo sán l ạ n ánh sao cùng xanh thẳm ánh sáng tệ bình cùng khương chi anh bóng người từ từ biến mất lần này tệ bình cảm giác rất ổn hoàn toàn không có loại kia trời đất quay quẩn cảm giác chỉ là trước mắt lói một cái lại nhìn đã thay đổi địa phương nơi này phong cảnh xinh đẹp dựa vào núi ở cạnh sông. rộng rãi dòng sông trung ương là một tòa đẽn tạ tế đàn liền xây dựng ở này dòng sông trung tâm đẽn tạ lên lúc này đã không có người ở trên tế đàn dù sao tốt nhất thứ nguyên xuyên qua thời gian là tà dương thời khắc giữa t r ư a mười hai giờ nhập giới chi môn giờ khắc này dĩ nhiên lờ mờ nếu như chỉ bằng vào tể bình sức mạnh của chính mình é sợ khó có thể hoàn thành thứ nguyên xuyên qua khương chi anh thở dài c a o mày nói ngày hôm nay nên ta bị liên lụy đưa thần đưa đ ế n trời ta liền lại giúp ngươi một tay nàng hai tay giơ lên cao một đạo vòng tròn trạm phức tạp mịt mở phụ văn trận xuất hiện khương chi anh nỗ lực đem đùa chú này trận thu nhỏ lại sau đó đặt tại tể bình c tề bình trong nháy mắt bị một tầng ánh sáng màu vàng nóng bao phủ cảm giác mình cả người ấm áp hắn không tự chủ được hướng về lên tung bay trực tiếp hóa thành một vệ k i m quang không vào giữa không trung vòng tròn t r ạ n g nhập giới chi môn bốn phía cảnh tượng nhanh chóng biến ả o tề bình cảm giác mình phảng phất làm một cái màu sắc sạc s ỡ ngộng ở trong mơ hắn tự do chạy chạy chạy mở mắt ra thời điểm tề bình phát hiện mình thân ở một mảnh đại thảo nguyên bên trong đại địa là bao la bắt ngát màu xanh lục không gian có cỏ dại cùng g ã thu phân và nước tiểu mùi bầu trời là màu bà cóng bầu trời trước mặt nhưng là một tấm dữ tận cái miệng lớn như ch dường như bị hổ phép lưới kiên cố cực kỳ quái vật kia căn bản không cắn nổi chỉ nhìn mỹ vị nhưng không cách nào lối vào chỉ có thể làm gốc coi như như vậy tề bình cũng kinh sợ đến mức một thân mồ hôi lạnh nếu như đang ngủ đ ỗ n g nhiên bị ăn đi vậy thì thật quá oan hắn lập tức quay người giơ tay trôi kiếm hiện lên ầm một tiếng q u a n g nhận như dừng đem quái vật này đầu trực tiếp cho t ứ c mất tề bình lúc này mới nhìn ra quái vật này đ ầ n trực tiếp cho tớ mất tề bình theo lựa thiêu đốt này ngựa khỉ quái vật rất sắp biến thành cho tàn tề bình trên người hiện ra trạng thái lòng kim loại rất nhanh bao trùn toàn thân hắn lần nữa biến thành giáp vàng ngân dược võ sĩ tay trái nắm nắm một thanh mỏng manh ánh sáng chỉ trưởng kiếm hắn phần lưng hai cánh triển khai dưới ánh mặt trời khúc x ạ ra màu bạc v ầ n g sáng c h ư ớ c mắt bay lên trời nhảy một cái ba mươi bốn mươi mét đồng thời đưa tay phải ra một cái khiên tròn xuất hiện ở phải cánh tay nhỏ nơi này linh năng rất c n g dã so với mô phỏng hư cảnh càng thêm phóng đáng bất ham t ề bình như cá voi giống như nuốt trưởng chuyển hóa linh năng cảm giác linh năng mang theo cây độc vừa sặc người lại đủ vị bị đô thị khu gò bó đã lâu thân thể cùng linh hồn lúc này ở này phóng đáng linh năng hoàn cảnh dưới được hoàn toàn là phong thích hắn tâm tượng thế giới bên trong linh trùng càng ngày càng sáng thạch phi hỏa đồng điên c ù n g chuyển hóa cuồng bạo linh năng từng viên một mới tinh linh trùng cũng nhanh chóng sinh ra nếu không phải nơi này có quá nhiều q u á i gì đang n ồ n g n ó thực sự không quá thích hợp tu hành tệ bình đều muốn tới một lần triệt để tu hành bay lên tự mình nên hướng về thuần trắng cánh cửa phương hướng bay cái cảm giác này giống như đã từng quen với ta hắn không nhìn thấy thuần trắng cánh cửa thế nhưng dựa vào chính mình tâm tượng thế giới thuần trắng cánh cửa chỉ cần hắn tâm thần câu thông chính mình thật thuần trắng cánh cửa là có thể cảm giác được hư cảnh vị này nguyên thuần trắng cánh cửa đây là một loại trong cõi u minh cảm、ứng. dường như nhũ yến văn g lâm lại như em bé ô mẫu có rất mạnh cảm giác thân thiết cùng huyền diệu cảm ứng dựa vào loại này dường như vô hình chi dây cảm ứng thề bình như cùng ở tại đ ê m mưa biển lớn đi nhìn thấy tháp hải đang như thế nhanh chóng phi hành bầu trời vẫn có các loại quái dị hoặc là chân thực hư cảnh vốn là quái dị nhóm quê hương nhân loại ở đây trái lại như là kẻ xâm lấn hãn dọc theo đường đi hoành hành vô kỵ gặp phải có uy hiếp loài chim quái dị lập tức sử dụng chính mình súng lục súng lục linh năng viên đạn như mưa đá giống như đánh ra có thể là tề bình loại này thượng vị tông đồ đ ỉ n h cao thuộc tính s ắ c thực mạnh mẽ hay hoặc là là hắn cái kia mênh mông như đầy sao linh trùng cao đến bảy linh năng cường độ còn có các loại như bạch ngân quái dị đồ lục giả loại hình cường lực bổ trợ nói chung hắn mỗi một thương viên đạn đối với quái dị lực sát thương đều dị thường lớn vẫn bay đến sa mạc biên giới nhìn thấy cái kia xa xôi dường như ảo ảnh giống như, như núi h ư n lớn thuần trắng cánh cửa tề bình đều không có gặp phải cái gì ra dáng đối thủ chỉ cần không có ma vương cấp quái dị ta nên chính là vô địch trải qua một ngày một đêm chép rét tề bình tổng kết nói hắn cảm giác rất mệt mỏi liên tục một ngày một đêm không, có nghỉ ngơi, không ngừng mà phi hành. tề bình bí kim nguyên vốn là muốn chậm rãi bán đi nhưng theo lấy tên hắn mệnh danh ý dược công ty càng làm càng lớn giá rẻ kéo dài tuổi thọ thuốc phép thêm vào nguyền rủa gen thiếu hụt chứng duy trì thuốc phép hai loại thuốc trực tiếp nhường tề bình thực hiện của cải tự do hắn có hơn một nghìn kệ b ẹ t tiền mặt công ty càng bị giá trị ước tính đạt đến mười vạn kệ b ẹ t chỉ là hắn không nghĩ ra bán công ty cổ phần bởi vậy không cách nào nhanh chóng biến hiện coi như như vậy tề bình cũng không có muốn bán này cao mười mét có t h ử a bí kim cần thiết có điều đem ra xem là chế tác kết giới nguyên liệu vẫn là rất xa xỉ ở loại địa phương nguy hiểm này tề bình phi thường lo lắng cho mình hơn nửa đêm bị quái dị hái đầu bởi vậy ở bố trí phòng ngự cùng nhắc nhở phù văn kết giới thời điểm đặc biệt dung tâm hắn phương thức cùng người khác ngược lại người khác là dùng những tài liệu khác lẫn lộn một điểm bí kim hắn là toàn bí kim lẫn lộn một ít kính hoa thủy ngân huyết tinh đá và lại h thêm vào ạ i hình đại sư cấp chăm chú vạn vật luyện thành chi thư cấp độ truyền kỳ phá vọng chi nhãn đại sư cấp rèn đúc các loại kỹ năng dị tượng dị hóa bộ phận hiệu suất của hắn cũng biến thành phi thường nhanh chóng vẹn vẹn ba tiếng tệ bình liền rèn đúc ra một chồng mâm tròn tổng cộng sáu cái năm cái bày ra ở phía ngoài tạo thành tổng cộng chính năm một bên hình một cái khác bày ra ở hải tâm chủ tính trung toàn cục kết g i ớ i này có che đậy xua đổi u hỗn loạn mê hoặc c ắ t chém nhắc nhở sáu loại không giống công năng tương đương với sáu vị thượng vị tông đồ ở đây chăm sóc kết g i ớ i có thể bao trùm hơn trăm mét vuông gạo mét diện tích trực tiếp đem này tiểu thạch khâu cho toàn bộ c h á lớp biến mất không còn tăm hơi tệ b ì n h lúc này mới thư giãn đem bao trùm toàn thân khôi giáp thu hồi từ tâm như thế giới cho gọi ra nhà ở đồ dùng trực tiếp ở đây tắm nước nóng sau đó ở nhung thiên nga trên giường thoải mái ngủ chính là bên này nên có cái tiểu thạch khâu phía dưới có cái ám huyện chúng ta có thể ở đây trước tiên nghỉ ngơi dưới hy vọng có thể tránh ra đổ trời kia truy sát thô l ô nam trung âm chuyển đến hai nam một nữ bóng người dần dần rõ ràng nam tử cầm tay b ừ lớn nhìn qua thân thể cường trắng vũ dũng mạnh mẽ dâu quai nón cơ hồ đ e m cả khuôn mặt đều che đậy k h á c một nam tử nhìn rất trẻ trung cầm tay một cây trường cung cảnh giác tả hữu quan sát mắt phải lập lọe linh năng phù hiệu nữ tử góc cạnh rõ ràng cũng không phải loại kia nhu nhược hình nhìn qua rất c ư n g nghị tướng mạo phổ thông nàng một tay b ằ n kiếm một tay tự tuẫn bất ngờ khiến người cảm thấy đáng tin xảy ra chuyện gì như vậy lớn gò đám sao đã không thấy tăm hơi dâu q u a i nón búa lớn nam nghi ngờ không thôi thấp giọng nói tuy nói là thấp giọng nhưng hắn thấp giọng thực sự là quá cao có vấn đề có thể hay không là vật kia đến rồi nữ tử thập phần cảnh giác đem tấm khiên đập tầm ầm hướng về mặt đất trong nháy mắt hiện ra phức tạp ma phát trận mịt mờ các loại phù văn hóa thành tinh xảo một mặt diện hình thoi phù văn tấm khiên đem ba người bảo vệ Thấu chương chương 564, Thu tự vật kia cho vật thần chứng Chứng hoạch. họ hồ cho kinh su xong. Bọn giàn bị kia hắn mắt phải càng là trong nháy mắt biến năm màu dường như b á n điện nhìn quét bốn phía ba người quan sát một hồi không nhìn thấy kẻ địch cầm trường cung người thanh niên trẻ thấp giọng nói đồ chơi kia hẳn là không đến thế nhưng chung quanh đây có gì đó quái lạ tựa hồ có một loại sức mạnh nhường chúng ta hai hùng khiếp vía thúc chúng ta rời đi dâu quai non nói rằng rất có thể chính là biến mất gò đá nếu không mau chân đến xem tấm kiên nữ t r ư ờ n g mắt dựng đứng cả giận nói nhớ chết ngươi liền đi chết chúng ta bị đồ chơi kêu đuổi theo còn lại trêu chọc không rõ đồ vật sợ là lao thọ tinh thắt cổ chắn sống rồi dâu quai non đúa lớn nam lung tùng nói không đến liền không đi làm gì tức giận. trong a giấc mộng tề bình không có chú ý tất cả những thứ này dù sao ba người này không có tiếp cận gò đá liền bị tư duy t h ụ xuất trong sáng sao thưa hầu nguyện ánh sáng xuyên thấu qua một bạc góng đại khí khúc xạ buổi tối toàn bộ chân thực hư cảnh đều bị từng tầng từng tầng mông lung lông màu bạc bao phủ thuần trắng sa mạc càng là một mảnh màu bạc góng rất là đẹp đẽ đáng tiếc như vậy cảnh đẹp cũng không có người tới đây thưởng thức buổi tối chân thực hư cảnh rất nguy hiểm tất tất t á c t á c chuột b ỏ côn trùng rắn g i ế t trên trời bay trên đất chạy các bên trong xuyên các loại quái vật cũng bắt đầu hoạt động hai nam một nữ ba người tiểu đội khổ hề hề chạy thỉnh thoảng sẽ bạo phát một hồi tiểu chiến đấu nếu như có tuyển ba người bọn họ cũng không muốn như vậy nhưng thực sự là hết cách rồi như vậy lớn gò đá không gặp phụ cận cũng không có cái gì thích hợp che giấu tây tạng lại lo lắng đồ chơi kia đuổi theo bọn họ không thả chỉ có thể tận lực chạy trốn không được thật không được còn tiếp tục như vậy chúng ta e sợ đều muốn tiêu hao chết rồi buổi tối thuần trắng sa mạc căn bản không thích hợp hành động dâu quai nón nam thở hồn hển nói rằng cái kia có thể làm sao? chúng ta nếu như dừng ở này mới thật sự có có thể có thể chết chuyện đến nước này không có biện pháp khác chỉ có thể làm hết sức trốn lớn thuận nữ t ử bất đắc dĩ nói có lẽ chúng ta có thể thử xem biến mất gò đá vật kia đã t r e o chọc chúng ta thời gian rất lâu nó sớm muộn cũng phải g i ế t chết chúng ta còn không bằng họa thủy tây dẫn cầm tay trường cung người thanh niên trẻ còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên cả người chấn động hắn nghe được cái kia như dạng kêu giống như khủng bố tiếng cười sau lưng cảm giác chìm xuống từ đầu một đường lạnh đến đuôi xương hắn cơ giới quay đầu cả người đánh run cầm cập túi đầu nhìn ánh trăng bên dưới chính mình tay bóng cái bóng vất là hình người hắn th hay là quá sốt sắng vì lẽ đó sản sinh ảo giác ngay ở hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía phương xa thời điểm dâu quai nón đột nhiên run như chấu sảng hắn run lẩy bẩy âm h ô tiểu n g u y ệ t tiểu n g u y ệ t người cái bóng chỉ thấy lớn thuẫn nữ từ cái bóng đã biến thành một cái dữ tợn kỳ hình cái k i a cái bóng có hai cái màu đỏ tươi con mắt rất là do người thấy bị ba người phát hiện cái bóng một tiếng tiếng g i í t đông đánh về phía lớn thuẫn nữ nàng bị đen kịt cái bóng bọc trong nháy mắt cả người mọc đầy bộ lông màu đen như cùng người vợn dường như cương thi người thanh niên trẻ cầm lấy thất thần dâu quai nón hét lớn một tiếng chạy hắn lôi dâu q u a i nón l i ề u mạng hướng về tràn t ú c sông lớn phương hướng chạy phía sau là kiệt kiệt kiệt kiệt cười quái dị tựa hồ có vô số quạ đen bay nhảy âm thanh còn có bước chân nặng nề âm thanh dâu q u a i nón theo người thanh niên trẻ chạy một hồi tựa hồ phục hồi tinh thần lại vừa chạy vừa nói chúng ta đúng không chạy sai rồi không nên hướng về thuần trắng cánh cửa phương hướng à. nơi đó có chúng ta cầu nói c h ấ n chỉ muốn đi đâu khẳng định được cứu trợ người thanh niên trẻ vẫn cầm lấy hắn cũng không quay đầu lại bước đi như bay ta không biết đi cầu nói trấn liền có thể được cứu trợ ạ vấn đề là chúng ta có thể chạy tới ạ chạy một ngày đều không nhất định có thể đến. cái k i a q u ỷ dị biến mất gò đá ở ngay gần tả hữu đều là chết không bằng đem nó d ẫ n qua có thể còn có thể được cứu trợ dâu quay nón tuy rằng rất chống cự đi gò đá nhưng lý trí nói cho hắn người thanh niên trẻ nói đúng liền liều cái mặn giả thoải mái nỗ lực chạy bọn họ cũng không dám quay đầu lại bởi vì quái vật này phi thường quỷ quái một khi quay đầu lại liền dự định tử vong bọn họ cái này tiểu đội vốn là là do một vị thượng vị tông đồ mang đội chín vị thực lực không sai trung vị tông đồ tạo thành ở thuần trắng cánh cửa chúng quanh đây rộng lớn trên đất tuy không xưng được vô địch nhưng vẫn tính bình thường sinh hoạt nhưng hôm qua bỗng nhiên thiên biến đầu tiên là quỷ dị xuất hiện vị trí không đúng nhập giới chi môn đón lấy x ô n g tới tám cái hình thái khác nhau ma vương cấp quái dị trong lòng mọi người kêu khổ còn phản ứng không kịp nữa lại nhìn thấy một cây quang diệu trường thương đâm ra trực tiếp hóa thành ánh sáng chỉ pháo như núi lớn độ lớn trực tiếp đánh giết năm vị ma vương cấp quái dị còn lại ba cái cũng trọng thương một cái trong đó chính là hiện đang đuổi giết bọn họ đồ chơi kia bọn họ vừa mới bắt đầu đều không có chú ý tới chỉ nhìn thấy hai cái ma vương cấp quái dị chạy trốn cảm thán này khó gặp dị cảnh không có người chú ý tới một vện bóng đen hạ xuống như thế giới cấp nhạy cầu vận động viên như thế rơi vào rồi thượng vị tông đồ đội trưởng cái bóng bên trong không có gây nên một tia gọn sóng dầu quai n ó n còn nhớ lúc đó đội trưởng còn nhổ nước b ọ t nói chân thực biến hóa quá nhanh theo không kịp tiết tấu đột nhiên xông tới nhiều như vậy m à vương cấp quái dị suýt chút nữa cho là chúng ta chết chắc rồi không nghĩ tới ngay sau đó là như rừng trường thường trước mắt ánh sáng chỉ pháo ta đoán đây nhất định là một vị mạnh mẽ trường sinh người chỉ có bọn họ mới có thể có như vậy mạnh sức mạnh đêm đó mọi người cắm trại ngủ say đội trưởng đông nhiên kêu thảm thiết sau đó cứng ngắc bỏ lên mọi người đi kiểm tra phát hiện đội trưởng đã biến thành đen ba như thế quái vật sau khi chính là khủng bố ác mộng bọn họ một đường trốn cuối cùng chỉ còn dư lại ba người không hiện tại còn xuất lại hai người đột nhiên khiết đảm muốn ngược chạy trốn xung đột tựa hồ có người nói cho bọn họ nơi này không an toàn tuổi trẻ cung thủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn biểu lộ ra điên cuồng nụ cười nỗ lực nhằm phía biến mất gò đá vị trí dâu quai nón hô không nên gấp trước tiên ném cái tảng đá thử xem cẩn thận có lời còn chưa dứt người thanh niên trẻ đã chạy vào trong đó chỗ kia trận buộc phát ra đáng sợ con rượu dâu quai nón mơ hồ có thể nhìn thấy tia sáng cắt chém nghe đạo đốt cháy kh nghe được vật nặng rơi xuống đất âm thanh hắn vô lực ngã quỵ ở mặt đất nhìn tuổi trẻ sinh mệnh từ trần trong lòng cực kỳ đau lòng biến mất gò đ á không thể xông vào phía sau quái vật kia còn ở truy kích hắn như là dã t h ú g à o thét n g â g trong tay bờ lớn run rẩy xoay người đến a lao tử chạy trốn một đường đều chết rồi tất cả đều chết rồi chúng ta người tất cả đều chết rồi ngươi không phải nghĩ lấy mạng t a à. tới lấy cẩn thận vỡ rơi ngươi răng lao tử cam ni nương trả lời hắn chính là như dạ kêu giống như tiếng rít chói hai cái kia lông đen quái vật như mánh hổ trụ mồi nhảy lên một cái liền muốn tầm tầng hạ xuống t căn bản phản ứng không kịp nữa dâu quay nón không khỏi nhắm hai mắt lại điên cuồng dơ bữa lớn mua tung tê b ì n h đã tỉnh rồi hắn có chút rời dương khí mở lim dim con mắt tay đẻ ở trung tâm kết giới mâm tròn trước mắt rõ ràng mới vừa phát sinh cái gì vụ mâm tròn trở về vị trí cũ kết giới tự nhiên tiêu tan biến mất gò đ á xuất hiện lần nữa tê b ì n h âm thanh kiềm nén khó chịu ta không giết bá nhân bá nhân nhưng vì ta mà chết vốn là là dùng để phòng ngự quái dị kết giới không nghĩ tới à việc này không trách ta ngươi liền ngủ yên đi kẻ thù của ngươi ta đến giết chết hắn mắt phải trở nên màu đỏ tươi mắt trái và ngọc ánh t hãng c tâm tượng thế giới bên trong phức tạp tâm linh kho vũ khí phủ văn rung động theo linh năng truyền bảo thể bình sau lưng hiện ra như là sóng nước linh năng sóng gợn từng kiện tạo hình cổ điện thượng vị tông đồ cấp tâm linh binh khí thò đầu ra hàn mang cắt chém không khí tệ bình vung tay phải lên động tâm linh binh khí như mũi tên mưa như thế mang theo chỉ có linh hồn mới có thể cảm thụ tiếng rít chói thai bay đi hắn tay trái dơ lên trường kiếm lấy cực kỳ nhanh tốc độ dơ lên cùng mắt trái ngang bằng mắt trái đóng chặt lưu lại màu đen huyết lệ sau đó đột nhiên vừa mở ra như dung nham nổ t u n g tuôn ra phán quyết hắc diễm hắc diễm trực tiếp tràn vào trường kiếm liền như thế rung động o ngao ngâm thanh chuyển đến toàn bộ trường kiếm trở nên đen kịt hỏa diễm b ù m b ù m v ă n g động hắn dùng sức vung lên trường kiếm hơn trăm hắc diễm anh kiếm đuổi theo đào thương kiếm kích các loại tâm linh binh khí mà đi trực tiếp đem tâm linh binh khí nhanh lửa trong nháy mắt như thiên ngoại vẫn thạch như thế lấy không gì địch nổi trạng thái dây dụng mục dường như nở rộ p h á hoa trong nháy mắt thắp sáng chung quanh đây trụ vi năm dặm chiếu dọi d â u quai nón mặt đều c h n g bệnh hắn nghe tiếng nổ vang diện cả người run điên cùng mùa bờ lớn không có bất kỳ kết cấu hết sức hoảng sợ đã nhường hắn không có cách nào có kết cấu đánh tê b ì n h mắt phải vẫn màu đỏ tươi ở tâm mắt của hắn bên trong cái kia lông đen quái vật đã thành cho t à n thế nhưng một cái bàn tay lớn tiểu hầu tử trạng hư hóa quái vật đang từ cho tàn bên trong bọ ra cẩn thận từng ly từng tí một trốn mở tâm linh binh khí đây chính là ngươi bản thể đi còn muốn chạy chết đi tệ bình đối với cái này dẫn đến chính mình đánh thức quái vật tức giận phi thường càng khỏi nói mới vừa buồng mạng người nhường tệ bình càng thấy khó chịu hắn một bước bước ra dưới chân linh năng g ầ n sóng trực tiếp đạp ra âm bạo sau đó như mũi tên rời c u n g cực nhanh mà đi chỉ một cái hô hấp tệ bình liền đến cho t à n bên trường kiếm xoay ngang luyện không xa qua dường như sẽ rách bầu trời đêm sao băng cái kia tiểu hầu t ử quái vật kêu cái gì càng trực tiếp phá nát không gian xuất hiện ở ngoài trăm thước quay về tệ bình nhe răng trận mắt trong con ngươi tràn ngập cựu thị cùng đắc ý xì xì trường kiếm xuyên thấu thân thể âm thanh nhường tiểu hầu từ quái vật biểu tình Hí, làm sao c ó khả năng? Xì xì. cc c ì lại là liên tục ba kiếm trực tiếp đem b u ộ c thành con nhím biến thành cơ thể sống đâm xuyên khỉ coi như là như vậy tề bình vẫn không có bông tha nó chỉ thấy tề bình tay phải quanh quần hào quang dùng sức vừa n h ấ t những kia tâm linh binh khí hoang o n g bay lên đánh cái xoay tròn lần nữa nhằm phía tiểu hầu t ử q u á i v ậ t như quần q u ầ n không giết bom đem bao phủ hoàn toàn mãi đến tận tề bình nhìn thấy bảng hệ thống bắn ra nhắc nhở này mới ngừng lại ngươi giết chết mô phỏng hư cảnh mười ma vương một trong ảnh túy vương ngươi thu được một trăm vạn mục tiêu phiếu ngươi thu được một ngàn thông dụng kinh nghiệm tê bình nhìn nhắc nhở đồng thời dùng cấp độ c h u y ể n kỳ phá vọng chi nhãn nhìn thấy từng sợi từng sợi kỳ dị năng lực tràn vào thân thể của chính mình hắn lập tức liền nhận thức đây là nhân quả lực lượng chỉ là đồ chơi này là cấp độ c h u y ể n kỳ tồn tại không sai đi một cái c h u y ể n kỳ làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị chính mình giết chết nếu như hắn n h ớ không lầm chính mình lần trước ở mô phòng h ư cảnh đều mở ra hình thiên hình thức bạo loại sức chiến đấu đều không có đánh qua xếp hạng cuối cùng mà vương làm sao ảnh túy vương như thế kéo không vẫn là nói nó bị trọng thương tê bình cảm thấy s ắ c suất lớn là đồ chơi này bị trọng thương nếu như gặp phải thời điểm toàn thịnh ảnh túy vương nên chạy trốn chính là mình dâu quay nón mua tung nửa này g không có trong dự tưởng chết đi hắn liền đem cây búa đứng lên mở mắt ra nhìn thấy cái k i a một màn kinh n g ư i chỉ thấy một vị giáp vàng ngân dực thần nhân cầm tay ánh sáng chỉ trường kiếm vung tay lên liền đã kết liêu chính mình e ngại quái vợt càng quay về không khí suất liên tục hắn căn bản là không có cách lý giải bồn kiếm cũng có kêu thảm thiết tiếng sau đó là các loại kỳ dị thiêu đốt binh khí bao trùm đã kích kêu thảm thiết tiếng đều không nghe thấy hắn nhìn tất cả những thứ này Cảm giác rất không chân thực dùng dây đặc bàn tay dùng sức đánh chính mình một cái tát mới nhỏ giọng nói rằng là thật là thật ta được c ứ u trợ t ề bình n g h e được giọng nói của người này chậm d ã i đi tới d â u quay n ó n tuy rằng nhìn thô lâu c ờ n g tráng nhưng nhìn thấy t ề bình đi tới hắn mặt đen đều sợ hai đến trắng bệnh vừa lớn l e n k e n một tiếng nga xuống chân mềm nhún liền n g ã quý ở mặt đất một cái nước mũi một cái nước mắt hồ t h ầ n nhân t h ầ n nhân đừng có g i ế t t a đừng có g i ế t t a t ề bình khen h ư mày thấp giọng nói xem ra là ở áp lực thật lớn cùng kích thích tính có chút thất tâm phòng tiến tính tê bình quát to một tiếng mắt trái càng thả ra khiếp người ánh sáng dâu quay nón hai mắt đăm đăm ở khốn đốn bên dưới dĩ nhiên liền như vậy hôn ngủ thiết đi tê bình thấy vốn là nghĩ nhường hắn tỉnh táo lại không nghĩ tới người trực tiếp hôn mê cũng không tốt thả không quản thẳng thắn đem hắn kéo vào gò đá bên trong hang động một lần nữa đem kết giới bố trí kỹ càng sáng sớm hôm sau dâu quay nón cảm giác mình là một m cái rất dài rất dài ác ngộng trong ngộng toàn bộ tiểu đội chỉ có chính hắn một người còn sống những người khác đều chết rồi hắn bỗng mở mắt ra phát hiện mình nằm ở trong huy động dưới thân là ấm áp có khô ngôi lai、like, đây là mờ a hắn vừa định tìm đồng bạn chợ phát hiện một vị giáp vàng ngân dực thần nhân chính đang nhìn mình chằm chằm lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua tao nộ không khỏi cả người đổ mồ hôi lạnh hôn độn đầu góc lập tức tỉnh táo hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp nằm dạp trên mặt đất cao giọng nói cảm tạ thần nhân cứu ta ta gọi vương nhĩ xuân nhà ở tề bình trực tiếp ngăn lại hắn thấp giọng nói ta không phải thần nhân cũng không phải chuyên môn cứu ngươi là đồng bạn của ngươi không nhìn ta trục xuất á m chỉ xông vào kết giới lúc này mới đem ta thất tình nhìn thấy ngươi bị quái vật kia truy sát ta thuận lợi mà vì là ngươi trách ta à vương nhĩ xuân nghe được tề bình nói như vậy Nhớ lại chương á i kia cầm t c năm g g n ư trăm sáu mươi năm quan tưởng hồi ức t ề bình nghe hắn nói như vậy trong lòng cũng có chút không dễ chịu tuy rằng việc này không tự trách mình coi như làm lại hắn cũng đến bố trí kỹ c à n g phòng ngự kết giới mới có thể an tâm giấc ngủ thế nhưng tóm lại là một cái tươi sống mạng người thở dài t ề bình nói rằng n g ư ơ i đi đảo hố đem hắn t r ô n đi sau đó vạn vật luyện thành chi thư trực tiếp luyện thành một cái x ẻ n thiết đưa cho vương nhĩ xuân vương nhĩ xuân gặp g ụ biểu tình có chút đau thương và giải thoát hắn đảo hố sau đó đem vỡ thành khối thi thể còn có đ o à n kia cho tàn đều mua lên trịnh trọng dập đầu hai cái dập đầu ngủ yên đi tê bình thì lại thừa dịp thời gian này đem kết giới thu hồi Hán cửa phương hướng bay vương thuần trăng cánh h cửa p h ư ớ nhĩ g lượng. bay Vương n xuân thấy thế vội v ã đứng lên đến cao giọng la lên ngươi cũng là đi cầu nói trấn đi mang ta cùng đi có được hay không không muốn bỏ xuống ta một người à. t ề bính ngay vậy ở trên trời đánh cái xoay tròn rơi trên mặt đất ta tại sao muốn mang ngươi đây vương nhĩ xuân quý lên đầu đây mồ hôi hầu như là khóc nước nở nói rằng ta ta sợ chết ta chỉ là trong đó vị tông đồ ở đây thật sẽ sống không nổi cha ta là một vị thực lực mạnh mẽ thượng vị tông đồ đã phục khắc hai mươi ba tôn ti thần điếu khắc ngươi mang ta trở lại ta nhường cha cho ngươi thủ lao có được hay không Tê b ì nói h nghe, nghe không thì thời đồng n gật gụ, vậy tới sai, đi. bay xong tề bình trực tiếp nắm lấy vương nhị xuân eo ôm hắn một đường b á o tác đột tiến rốt cục ở mặt trời lặn trước đến cầu nói c h ấ n nói nơi này là thành trấn nhưng trên thực tế gần như một cái thành thị nhỏ nơi này kiến trúc phong cách khá là phục cổ không có nhà cao tầng đại đa số là ngói mét vông hoặc l à hai ba tầng giường cột c h ạ m trổ mái con lầu vũ cầu nói c h ấ n không có t ư ờ n g thay à n h h t vào đó chính là loại cực lớn phủ văn kết giới ở kết giới biên giới vị trí có chuyên môn trị thủ nhân viên đi tới nơi này vương nhĩ xuân không lại sốt sáng như vậy hắn hơi lịnh mọt đối với tề bình cười nói nơi này chính là cầu nói c h ấ n là chúng ta nhân loại ở chung quanh đây lớn nhất làng xóm đến từ toàn thế giới gần vạn tên thượng vị tông đồ còn có mười mấy vạn trung vị hạ vị tông đồ đều ở nơi này ở lại ngài là lần đầu tiên tới nơi này m u ố n trước tiên đi phía đông đăng ký cũng nghiệm minh thân phận tin tức thượng vị tông đồ sẽ trực tiếp phát một cái ở lại thẻ tề bình khẽ gật đầu đầy hứng thú hỏi cầu nói c h ấ n là mọi người tự phát tổ chức thành lập ả ai tới quản lý đây vương nhĩ xuân nói rằng mới bắt đầu là mọi người tự phát tụ tập cộng tế hỗ trợ địa phương sau đó phát triển quy mô trọng đại trường sinh người hội nghị liền đem nơi này còn lên thành lập một cái phái gia cơ cấu quản lý cũng chính là cái gọi là cầu nói chấn quản ủy hội thân phận xác định cũng sẽ trực tiếp kết nối đô thị khu kho số liệu nghe lời này tê bình t h ở giải nói trong thiên hạ tất cả là đất của vua a cũng đúng nơi này nhưng là nguyên thuần trắng cánh c ử a phủ cận lớn nhất tụ tập có thể từ hiện thế đi tới nơi này có thể nói đều là chuyển kỳ hạn giống nếu như quản lý hỗn loạn đó mới kỳ quái đây hai người vừa đi vừa nói vương nhị xuân đối với tệ bình thực lực rất khâm phục rõ ràng là cái thô lô dâu ria r ầ m rạp chụp lên định n ọ t đến nhưng phi thường trôi chạy h á n cười nói ngài nói đến chủ ý lên trường sinh người hội nghị đối với nơi này rất coi trọng tuy rằng không có phái trường sinh người thường trú nhưng nơi này có ba vị truyền kỳ c h ấ n thủ vĩnh hằng chiến trường trường sinh người còn có thể thỉnh thoảng tới nơi này tuần tra tệ bình như có điều suy nghĩ nói c h ấ n thủ truyền kỳ đều là từ vĩnh hằng chiến trường phục dịch truyền kỳ suy vương ngươi đức nhìn hai bên một chút nhỏ giọng nói cũng không thể như vậy nói đúng là thế nhưng không thể nói như vậy những tia truyền kỳ đại nhân kỵ vô cùng chúng ta tới nơi này đều là vì cầu nói không muốn không duyên cơ t r ê o chọc thị phi tề bình nghe vậy nợ nụ cười ngươi đúng là cái cẩn thận người cùng ngươi bên ngoài có rất lớn sai biệt vương ngươi đức sờ sờ đầu thật thà nợ nụ cười đều là vì sinh hoạt ha ha ha ta nói thật ta liền cùng ngài quan hệ thân thiết chút sau đó ngài nhiều chăm sóc một chút ta tề bình đối với vương ngươi đức cũng không ghét hắn khá là thưởng thức như vậy có chuyện nói thẳng người hơn nữa chính mình ở đây nơi xa lạ có cái người quen cũng dễ làm việc rất nhanh hai người liền đến cầu nói chân kết dưới phía đông cửa cấm nơi tề bình đem chính mình phần gối máy đưa ra ở công nhân viên dưới sự yêu cầu đem chính mình linh năng công suất lớn nhất trong nháy mắt chuyển vào g á c cổng bên cạnh lý chiếc trụ sắt bên trong vụ tề bình cảm giác mình linh năng vào thiết n h u vào vũng b ù n này trụ sắt rất có môn đạo tuy rằng hắn không có dùng bất kỳ phụ văn kỹ xảo vẹn vẹn là cực hạn chuyển vào nhưng này trụ sắt cũng không có thay đổi gì vốn là mất tập trung công nhân viên nhưng lấy làm kinh hãi hắn nhìn cổ xưa thạch anh trên màn ảnh con mắt dần dần t r ợ to con ngươi hầu như t ả n ra này này như thế mạnh linh hồn cùng linh năng cường độ tông đồ đỉnh cao lời vừa nói ra gây nên một đám người vây xem này công nhân viên tự biết nói lỡ Cảm tề bình nghe âm thầm giấy, đó quát lên, t bên đi, l n lưỡi mặc dù mình đã thực hiện của cải tự do nhưng hắn trải qua một viên những kệ vét làm khó anh hùng hán thời điểm lúc này đem này ở lại thẻ thu vào tâm tượng thế giới sau đó cùng vương nhị xuân cùng tiến vào cầu nói chấn trong đường phố nơi này tiêu phí cũng là sử dụng k ẹ p e t ta nhìn bọn họ có thể cùng đô thị khu trò chuyện thế nhưng chúng ta phần cuối máy vẫn là không tín hiệu tề bình vừa đi vừa đối với vương nhị xuân nói rằng vương nhị xuân nợ nụ cười nơi này cũng sử dụng k ẹ p e t có điều chỉ tiếp thu thực thể k ẹ p e t muốn cùng đô thị khu trò chuyện cần phải mua đặc chế phần cuối máy giá trị mười viên k ẹ p e t thực sự có chút quý cũng có thể mua chỉ liên tiếp nơi này ạ lên lệ ậ c phần cuối máy chỉ cần một viên képet tề bình đi tới nơi này thời điểm s ắ c thực mang mấy trăm cái cây pet đều nằm ở hắn tâm tượng thế giới lúc này nghe được mua cái phần cuối cơ yếu mười viên cây pet cảm thấy quả thật có chút quý liền lắc lắc đầu cái kia hay là thôi đi tuy rằng không thiếu thế nhưng không cần thiết lãng phí tiền ta mục đích tới nơi này là vì phục khắc ti thần điều khắc chỉ để hoàn thiện ta thuần trắng cánh cửa sau đó bước vào trong đó đi tới mẫu hiệu cánh cửa trước thành tựu truyền kỳ hai người đang nói chuyện ở trên đường nghe được một người cao giọng la lên ngươi xuân ngươi xuân vương nhĩ xuân quay đầu lại tề bình cũng theo quay đầu lại phát hiện một cái lao niên bản vương nhị xuân bước rộng chạy tới thần xác kích động xem ra đây chính là vương nhĩ xuân phụ thân rồi hắn thầm nghĩ nói vương nhĩ xuân quả nhiên cũng kích động lên xông tới cùng người đàn ông kia ôm cùng nhau khóc lóc nói ta suýt chút nữa cho rằng không thấy được ngươi tiểu đội chúng ta người đã chết tất cả đều bị cái kia cái bóng quái vật giết chết hắn đứng dậy chỉ vào tề bình đối với phụ thân hắn nói nhờ có tề bình tiên sinh ta mới được cứu trợ chúng ta bị cái bóng quái vật truy sát một đường chết chỉ còn dư lại ta một người thời điểm tề bình tiên sinh từ trên trời r g xuống giết chết quái vật kia vương n h ĩ xuân phụ thân nghe được nhi tử nói như vậy lập tức đi tới tề bình trước mặt trực tiếp dùng nồi đất lớn lòng bàn tay nắm chặt tề bình hai tay l ớ n tiếng nói tề bình tiên sinh cảm tạ ngươi cứu q u y t ử ta gọi vương thảo phạt chúng ta đi tiểu lâu cố gắng tâm sự tề bình dùng sức đem chính mình tay rút ra cười nói thảo phạt lao ca này làm sao không biết n g ạ i tinh vân cát nơi này đ ỉ n h đài lầu cát giường cột chạm trổ toàn thể cổ hương cổ s á c có một phong vị khác ở thứ ba lầu đã lên một b à n lớn sơn hào hải vị trên trời bay trên đất chạy các bên trong xuyên không thiếu gì cả mũi t h m phân tán rượu t h m nước mũi nhường cả phòng tràn trề một cổ vui thích khiến người thèm ăn nhỏ rãi tề bình vương thảo phạt vương nhị xuân ba người ngồi một bàn khiến người cảm thấy có chút lãng phí tề bình đói bụng một ngày một đêm lúc này nuốt nước miếng một cái cười nói lao ca quá nhiệt tình nhường ngươi tiêu pha vương thảo phạt cười ha ha tiêu pha cái gì con trai của ta sống sót trở về ta cao hứng ngươi cứu con trai của ta tương đương với cứu ta ân cứu mạng chẳng lẽ còn đảm đ ư ơ n g không nổi một trận rượu ngon thức ăn ngon vương nhị xuân lúc này cũng tiếp gốc nói rằng chính là cha tề bình cứu ta ngài đến cho người chỗ tốt không thể ánh sáng chỉ thỉnh ăn một bữa thì thôi tề bình vừa nghe cái này vương nhị xuân rất biết nói nếu như là chính mình âng vẫn đúng là có chút ngượng ngùng vương thảo phạt hào khí nói không vấn đề chúng ta ăn trước vừa ăn vừa uống một bên tán gấu mỹ thực lối vào cam n h u ỡ g vào bụng tề bình cảm giác cả người hơi t ỏ a n h i ệ t lỗ chân lông mở ra toàn thân tàu sướng hắn kính vương thảo phạt một ly cười nói lão ca ta cứ việc nói thẳng ta tới nơi này chính là vì thành tựu truyền kỳ nghe nói lao ca ngươi đã phục khắc hai mươi ba tôn ti thần đ i ề u khắc không biết có, không có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ vương thảo phạt trầm g â m một tiếng Này kỳ t hắn ự c nó lúc này h ư thế n g đẩy một ghi c t lần nữa kính vương thảo phạt trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ cả sảnh đường tiếng cười vào đêm vương thảo phạt trong nhà đây là một chỗ hai tiến vào hai gia tứ hợp viện khá là lịch sự tao nhã thiên h môn g văn ngữ t h không bằng trực tiếp tra tìm ngay lúc đó ký ức cảm giác ngươi này mấy ngày có thể ở nhà ta cẩn thận phỏng đoán sau đó có thể muốn trả ta bất kể là món đồ gì đều trước tiên dùng này cấp độ chuyển kỳ phá vọng chi nhãn cố gắng quan sát quan sát dù sao loại này kinh nghiệm ký ức tuy rằng quý giá nhưng phẩm chất khẳng định chỉ là tông đồ cấp vương thảo phạt quan tưởng linh n ă n g sách tông đ ồ cấp bảo vật quyển sách này gánh chịu vương thảo phạt quan tưởng nguyên thuần trắng cánh cửa hơn hai mươi năm ký ức cảm tưởng dòng suy nghĩ linh cảm các loại quý giá dị thường là hiếm có cảm ngộ loại bảo vật có hay không tiêu hao nhất định điểm kinh nghiệm cùng mục tiêu phiếu đem phục khắc vì là có thể vô hạn trải nghiệm ký ức mảnh vỡ ngươi có thể dùng cảnh tượng tái hiện hình thức trải nghiệm phục khắc hai mươi ba tôn ti thần điều khắc n hữu trí lịch trình ồ còn có thể có hiệu quả như thế này tê bình vừa nhìn phi thường mừng rỡ hắn đã rất lâu không có gặp phải ký ức mảnh vỡ, Thông qua ký ức mảnh vỡ xác thực có thể rất tốt trải nghiệm hiện tại tề bình giàu nước đố đổ vách mục tiêu phiếu cùng điểm kinh nghiệm đều thừa sức hắn lập tức đồng ý trước mặt nhanh chóng xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ đĩa quay quay chung quanh này bản linh năng sách chuyển vài vòng sau đó bảng lên xuất hiện một quyển hư hóa linh năng sách p h ị h một tiếng nổ tung dường như sán lạng pháo hoa bảng cảnh tượng tái hiện rào cản mới tăng một cái màu tím điều mục nguyên thuần trắng cánh cửa quan t ư ợ n g chỉ bảo lưu hai mươi ba tôn ti thần hữu hiệu quan t ư ợ n g cảnh tượng loại bỏ cái khác vô hiệu ký ức tề bình không tự giác biết n h ư n g lên như vậy lập tức đem linh năng sách trả đều có thể có điều khẳng định không thể lập tức liền trả không phải vậy quá k Tệ b ì n hai lật mươi một bốn h sách, năng tôn h i n h ty thiếu hụt vị n thần quan tưởng càng ngộ, chính điêu k i khắc diệp diệp rỡ vật nhỏ tất thiện trông rất sống động lần này ký ức mảnh vỡ trải nghiệm cùng bình thường phi thường không giống tại quá khứ ký ức mảnh vỡ trải nghiệm là tham dò tính nhưng lần này trải nghiệm loại tương tự với linh hồn ngắn ngủi dung hợp thời khắc này tề bình chính là vương thảo phạt chính mình chính đang nhìn chằm chằm ti thần tà dương tựa hồ có một vòng huyết mặt trời lặn vào trong lòng chính mình toàn thân đỏ sậm tràn đầy vết thương huyết dịch vĩnh viễn không thôi chảy x u ô i ở chân thực h ư cảnh tuy rằng có thể nhìn thấy tà dương nhưng bởi vì mặt ngoài lạnh leo tia sáng cũng không thể rất cẩn thận quan sát được mặt ngoài vết thương những n à y vết thương vừa vặn là tà dương nhất đặc biệt quan trọng nhất đặc chất hắn bản thân là đèn lực lượng cội nguồn mà hắn vết thương lại là đông lực lượng hệ thống. loại này lạnh leo tia sáng cùng vết thương thống khổ nhường tệ bình cảm động lây nghĩ nhanh chóng phục khắc ti thần điêu khắc cùng nguyên thuần trắng cánh cửa lên ti thần điêu khắc cộng hưởng cảm giác này trọng yếu nhất sau một tiếng tệ bình mở hai mắt ra hắn mới vừa trải qua cái thứ nhất quan tưởng ký ức tả dương hồi ức ánh mắt hắn trong suốt lý non nguyên lai、like、đây mới là căn cơ ta hiện tại căn cơ bất ổn qua phục khắc ti thần điêu khắc cũng không có thông qua nguyên thuần trắng cánh cửa cùng chân chính ti thần bản thân sản sinh cộng hưởng chỉ là cùng ti thần một tia u y năng cộng hưởng lần này ta nhất định phải đem chính mình đã phục khắc tám tôn ti thần cộng hưởng lượt lại c h ư ơ n năm trăm sáu mươi sáu vậy tề bình qua chưa từng có chú ý tới chuyện như vậy không phải hắn không chú ý mà là không tới chân thực hữu cảnh không đi thực sự tiếp xúc cảm thụ nguyên thuần trắng cánh cửa liền không thể biết được tự do thế gian ti thần uy n ă n g cùng ti thần bản thân không giống tông đồ thân kỳ thực không cách nào câu thông ti thần chân thân nhất định phải nhờ vào một loại nào đó bảo vật không có cái nào bảo vật so với nguyên thuần trắng cánh cửa càng thích hợp muốn trở thành liền truyền kỳ nhất định phải bổ túc căn cơ căn cơ trắng mà linh năm chân đủ ta p h ụ khắc ti thần điêu khắc vợt tương tự cái kia thành tiệu truyền kỳ sát xuất lại càng lớn bởi vì thi thần trên bản chất chính là thế giới này quy tắc là thế giới này đường lớn phục khắc thi thần điêu khắc then chốt không ở chỗ ngoại hình mà ở với ẩn chứa trong đó nói t ề bình con mắt càng ngày càng sáng sủa hắn cảm giác được mình đã nắm lấy quan trọng nhất điểm vương thảo phạt thật đưa cho mình một phần hậu lễ hắn hiện tại có thể thông qua cảnh tượng tái hiện đi toàn chân thể nghiệm cảnh tượng tái hiện mười giờ là hiện thực một giờ hơn nữa tiêu hao nhất định mục tiêu phiếu sau hắn tất cả bảng kỹ năng thành tựu các loại đều có thể sử dụng tỉ như dùng cấp độ truyền kỳ phá vọng chi nhãn nhò ngó chân thực thấy rõ pháp tắc mạnh vỡ cũng có thể dùng vạn vật luyện thành chi thư ghi chép phân tích thôi diễn những n à y pháp tắc mạnh vỡ cũng có thể dùng đại sư cấp chăm chú hai mươi lần hiệu suất đi ra t ố c quá trình này một đêm thoáng qua liền qua các loại tệ bình mở mắt đã ở trong giấc ngộng trải qua một ư ơ i tôn ti thần phụ c khắc quan tưởng quá trình này lường hắn thu hoạch không ít sống nhờ ở vương thảo phạt trong nhà tệ bình trừ ăn cơm cái khắc toàn bộ thời gian đều đem mình nhốt ở trong phòng mở ra kết giới bao trùm gian phòng bên trong ôm ấp linh năng sách ở trong giấc ngộng cảm ngộ trải nghiệm dòng dã một tuần qua hắn đem hai mươi ba tôn ti thần quan tưởng quá trình lặp lại sáu bảy lần khắc cả trong lồng ngực có thao lược, trong lòng đường cũng sáng tỏ. tề bình đem này bản linh năng sách trả gây nên vương thảo phạt một trận kinh ngạc hắn không khỏi nói rằng ngươi không cần nhanh như vậy còn trả cho ta xem thêm mấy tháng lại đi quan tưởng cũng không m u ộ n tề bình cười nói đã được ích lợi không nhỏ ta hiện tại đã biết b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào nghe tề bình vương thảo phạt đối với tề bình đánh giá có chút thấp người trẻ tuổi vẫn là quá mơ tưởng xa vời lòng dạ quá cao nhưng tốt xấu là cứu mình nhi tự ân nhân hắn tuy rằng đánh giá thấp trên mặt vẫn cứ trầm n g â m nói đã như vậy, vậy ta trước hết lấy về nếu như ngươi cần có thể lại tìm ta mượn đọc không muốn quá tốt mặt mũi tề bình gật cụ k h ô n g có tầm nhìn giải, đối với ư lập tức phát sinh biến hóa trước mặt không phải bạch cốt xếp thành thẳng út trời thuần trắng cánh cửa mà là do giày đặc pháp tắc sợi tơ, tơ tạo thành một tòa pháp tắc thực chất hóa phù hiệu tề bình trên người hiện ra trạng thái lỏng kim loại nhanh chóng phun trào bao trùm thoáng qua trong lúc đó biến thành giáp vàng ngân dực thần nhân kim loại cánh vung lên nhanh chóng bay về phía bầu trời tới gần thuần trắng cánh cửa khổng lồ sàng ngang hai mươi bốn tôn ti thần điều khắc an vị rơi ở chỗ này trừ tê bình ở ngoài có hơn một thượng vị tông đồ cũng đ ề u vây quanh thuần trắng cánh cửa ở giữa không trung như mây như rồng tê bình gia nhập trong đó cũng không có gây nên cái gì chú ý dù sao đi tới nơi này người cái nào không phải vì quan tưởng thuần trắng cánh cửa h i ể u ra p h á p tác phục khắc ti thần điều khắc tê bình không có lập tức hành động hắn cấp độ chuyển kỳ phá vọng chi nhãn có thể nhìn thấy đồ vật so với tông đồ nhìn thấy nhiều hơn nhiều hắn đang tìm kiếm pháp tắc sợi tơ tương đối dày đặc vị trí sau đó trực tiếp bay qua nơi đó đã có sáu bảy cái thượng vị tông đồ tê bình đến chỉ có một vị sắp g i à người trợn mắt nhìn hắn một hồi những người khác đều chìm đắm ở c ằ m ngậu quan tưởng bên trong không hề liếc mắt nhìn hắn một chút tê bình tìm cái thích hợp vị trí điều chỉnh tình trạng của chính mình duy trì trôi nổi chạy xe không tâm linh hắn kích hoạt rồi tâm tượng thế giới bên trong vạn vật luyện thành c h i thư cũng không có sắp tới hiện ra ở đại sư cấp chăm chú cũng kích phát đồng thời sau lưng hiện ra một tòa thuần trắng cánh cửa chỉ cao bằng một người bên trên tám tôn ty thần điêu khắc rất là thần dị mới vừa d ư ơ n g mắt nhìn tệ bình một hồi lao giả vừa l i ế p nhìn thầm nghĩ trong lòng cái này tám tôn ti thần điều khắc phục khắc ra rằng a không trách sẽ đến vị trí này xem ra không phải t â n thủ tệ bình không có cảm giác mình phục khắc rất tốt ở trong giấc mộng trải qua vương thảo phạt quan tưởng ký ức sau hắn cảm giác mình này tám tôn ti thần điều khắc vẫn rất có tăng lên không gian đặc biệt là pháp tắc mảnh vỡ phương diện hắn không có gấp trước tiên chủ tính trung quan tưởng câu thông một phen tám tôn điều khắc lần lượt lóe sáng cộng hưởng mấy lần mới bắt đầu chính thức cộng hưởng quan tưởng dựa theo thời gian trình tự tệ bình đầu tiên chuẩn bị chính là xích ly xích ly ti trước buổi chiều ba giờ là t ề bình đã nắm giữ tám tôn ti thần điều khắc bên trong thời gian gần gũi nhất lập tức theo xích l i điều khắc lập loại ánh sáng một loại vô hình cộng hưởng bắt đầu hình thành nói là cộng hưởng kỳ thực nói t ề bình đem chính mình tòa này điều khắc điều chỉnh cùng nguyên thuần trắng cánh cửa lên điều khắc tương tự càng thích hợp theo không ngừng tần suất tiếp cận loại này cộng hưởng cũng là càng ngày càng mạnh t ề bình cảm giác có một tia chớp s ẹ t qua đại não cả người chấn động sau đó liền nhìn thấy từng viên một linh tính quy tắc mảnh vỡ ở trước mắt lúc cần lúc hiện những mảnh vỡ này hình thái khác nhau đều là bất quy tắc bản vẽ mặt p h ẳ n hình dường như giải rác hoa tuyết không có một mảnh tương đồng. Mảnh vỡ tổng cộng có một là xích ly căn bản cũng chính là xích ly c h ư quy tắc hai là huyết nguyên loại này lớn nguyên chi quy tắc ba là ly tính tương quy tắc xích ly căn bản là đặc biệt hóa quy tắc ở t ề bình giai đoạn này rất khó hiểu nộ g cúng bắt được mà huyết nguyên cùng ly lực lượng càng đơn giản thuần túy h tương đối tốt bắt được bảng hệ thống vào lúc này đ ỗ n g nhiên bắn ra nhắc nhở giới mục tiêu mới truyền kỳ c h i cơ muốn trở thành liền truyền kỳ đầu tiên muốn đem cơ sở đ á t vững ngươi đã nắm giữ tông đổ tầng cấp thân thể hoàn mỹ cùng linh hồn trạng thái nhưng ở quy tắc kiến thiết phương diện còn có thiếu hụt ngươi cần thỏa mãn trở xuống ba cái điều kiện bên trong hai cái mới có thể đúc ra chuyển một tập hợp đủ chín loại tính tương lực lượng quy tắc điều hai tập hợp đủ bốn loại khởi nguyên lực lượng quy tắc điều ba phục khắc hai mươi bốn tôn ti thần điều khắc xin chú ý không muốn nỗ lực lý giải cùng tập hợp đủ ti thần đặc biệt hóa quy tắc m ả n h vỡ đó là truyền kỳ mới có thể làm sự tỉnh ở tông đồ cấp độ đây chính là lạc lối tê binh muốn thành tựu truyền kỳ liền muốn phục khắc ti thần điều khắc sau đó đem cơ sở đạt vững cái gọi là quy tắc m ả n h vỡ kỳ thực chính là p h ù văn thượng vị tồn tại mà tập hợp đủ tương tự quy tắc mạch vỡ liền có thể kiếm ra một quy tắc ta muốn đem này ba cái toàn bộ hoàn thành lấy tốt nhất cơ sở đi vào truyền kỳ tê bình dần dần có cảng lộ thời gian cũng nhanh chóng trôi đi rất nhanh liền đến xích ly thời khắc buổi chiều ba giờ vừa đến thời khắc này trước mắt lập l ẹ e cùng xích ly tương quan quy tắc mảnh vỡ nhanh chóng tăng cường này rất lớn tăng nhanh tệ bình tiến độ theo tiến độ đẩy mạnh tê bình thông dụng điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tiêu hao loại này quy tắc mảnh vỡ tụ tập gây nên bốn phía tông đồ chú ý bọn họ đều vì thế mà khiếp sợ tê bình phụ cận cái kia tóc hoa dâm ông láo cả kinh nói cái gì tình huống vì sao ly tính tương quy tắc mảnh vỡ đột nhiên nhiều như vậy đúng đấy là bình thường gấp mấy lần thu hoạch tăng nhiều a bọn họ dành thời gian nhặt những quy tắc này mảnh v cũng p h á tình hiện tệ b p huống ụ cận n là h i ề nhất, hắn thật g i như một cái siêu cường lực nam châm, nhưng kia xích ly quy tắc mảnh tắc cái cường lực xích siêu kia quy nhưng ly vậy ỡ thì lại dường như đoạn sát, tự nhiên vào tới, đuổi đều đuổi không đi. Tình như nhiên không huống như lại đoạn nổi đổi đi. dường đều vào rửa v nhường tệ bình chính mình cũng lấy làm kinh hãi hắn tựa hầu nghe đến mơ hồ dễ nghe tiếng cười lẽ nào là hồng chi thiếu nữ giúp ta vẫn là nói ta bị hắn đánh dấu sau vốn là hấp dẫn loại này quy tắc m ả n h vỡ tệ bình trong lòng kinh nghi bất định nhưng lúc này không phải ngạc nhiên nghi ngờ suy nghĩ thời điểm hắn tập trung tinh lực ở đại sư cấp chăm chú trạng thái ở vạn vật luyện thành chi thư ghi chép thôi diện ở giới ở phá vọng chi nhãn phân tích hiệu suất dị thường nhanh chóng vẹn vẹn làn à y một giờ tề bình liền tập hợp ly lực lượng quy tắc điều một phần ba huyết nguyên lực lượng quy tắc điều một phần năm hai quy tắc dường như bị kéo đoạn sởi tơ ở tề bình tâm tượng thế giới bên trong thuần trăng cánh cửa phụ cận b a y lượn g vạn vật luyện thành chi thư thì lại treo cao với lên ở giữa c h ấ n áp làm xích ly thời khắc sau khi đi qua tụ tập ở tề bình phụ cận lúc cần lúc hiện quy tắc mảnh vỡ lập tức thành mới vừa mấy một phần mười tề bình biết hiện tại cần thay đổi quan t ư ở n g ti thần bốn giờ chiều là t h thần liệt phân chi lang thời khắc huyết nguyên nhận lực lượng cùng đông lực lượng không ngừng sinh động tề bình bắt trước làm theo tiếp tục cảm nộ cùng thu thập từng mạng từng mạng quy tắc mãng q u sau đó ở vạn vật luyện thành c h i thư chủ tính trung d ư ớ i đem bệnh làm một điều không hoàn chỉnh quy tắc hắn phụ cận tông đồ nhóm cũng đều phát hiện người trẻ tuổi này thần kỳ vốn muốn cùng tề bình bộ thấy sang bắt quàng làm họ nhưng tề bình chỉ là tập trung tinh lực quan tưởng căn bản là không để ý tới người bên ngoài bọn họ không thể làm gì khác hơn là tỉnh táo coi như thôi ngay kế bữa trưa tề bình tới nơi này lần nữa ông lão kêu đám người rất nhiệt tình cùng hắn chào hỏi ngài đã tới nơi này nơi này vị trí cho ngài lưu tốt mấy người khác cũng dị thường nhiệt tình n h ư n g tề bình cảm giác rất vào đầu lẽ nào hắn thất lạc một đoạn ký ức cùng những người này rất quen có điều đã có vị trí hơn nữa cho mình lưu quy tắc sợi tơ dày đặc nhất địa phương tề bình đương nhiên từ chối thì bất kính hắn trực tiếp đến nơi đó mắt phải trở nên màu đỏ tươi nhìn chằm chằm thuần trắng cánh cửa tiếp tục quan t ư ờ n g thể n ộ phu cận mấy cái thượng vị tông đồ liếc mắt nhìn nhau như trong kho hàng ăn vụng gạo to chuột từng người vây quanh tề bình trôi nổi dường như bảo vệ quanh tề bình hộ pháp sứ giả nay một bảo vệ quanh chính là cả ngày bọn họ thậm chí còn cho tề bình mang ngon miệng đồ ăn cùng ngọt nào g nước nhường tề bình đều có chút không tìm được manh mối có điều hắn dùng phá vọng chi nhãn quan sát những đồ ăn này cũng không vấn đề gì liền trực tiếp ăn thuận tiện hỏi nói, Các làm sao đối với ta tốt như vậy lẽ nào c ầ u nói chấn người như thế lấy giúp người làm niềm vui cầm đầu ông lão cười nói đương nhiên không phải ta gọi ruột cổ mấy vị này đều là anh em tốt của ta chúng ta thường ngày ở đây quan tưởng người khác bình thường là không gặp q u a đến ngươi ngày hôm qua vừa đến kỳ thực ta là có chút không tao hứng nhưng xem ngươi lạ mặt liền tạm thời không nâng không nghĩ tới ngươi cho chúng ta như vậy lớn kinh hỷ ngươi dĩ nhiên có thể điều động nhiều như vậy quy tắc mạnh vỡ thực sự là quá lợi hại chúng ta một là muốn cùng bên cạnh ngươi kiếm hời hay là muốn thỉnh giáo thỉnh giáo một ít quan tưởng bên trong vấn đề đương nhiên chúng ta không trắng thỉnh giáo nên cho kệ b ẹ t tuyệt đối sẽ không thiếu tề bình nghe bọn họ hơi suy nghĩ một chút nói kỳ thực ta đối với quan tưởng cũng không có cái gì tâm đắc các ngươi khả năng không quá hiểu ta ta gọi tề bình là ti thần sùng nhi dù sao chiếm được vương thảo phạt cái k i a kinh nghiệm không nên tùy tiện chia sẻ cho người khác tề bình thẳng thắn dùng lý do này qua loa lấy lệ bọn họ điền lao đầu sau khi nghe nửa tin nửa ngờ hắn trên mặt tự nhiên là tin tưởng dù sao còn muốn dựa vào tề bình đa phần nhận chút quy tắc m ạ n vỡ ở sau đó trở lại bọn họ cẩn thận tìm tra cứu t ề bình tin tức phát hiện hắn nói tới càng là thật dù sao trừ lời giải thích này cái khác không có cách nào giải thích t ề bình làm những kia chuyện kinh thế hai tục đặc biệt là h ư n g dương thị một đêm thẩm phán quả thực chính là chuyện hậu kỳ cũng không thể c ù n g vậy ở này sau khi dụng cổ đám người đối với t ề bình càng thêm tôn trọng qua dòng giã m ộ ư ơ i ngày tề bình liền đem chính mình tám tôn thi thần điêu khắc đúc lại trở nên càng thêm gần kề nguyên thuần trắng canh c ử a lên điêu khắc hắn còn tập hợp bốn nguyên bắt tướng cộng m ư ơ i hai quy tắc thực lực cùng gốc gác gia tăng nhiều trừ bí lực lượng cái khác đã đủ ở hắn tâm tượng thế giới từ ngày ệ n thứ à mười một tề bình bắt đầu nghiêm túc phục khắc mới ti thần điều khắc hắn phát hiện một lòng không thể hai dùng liền trước đem tinh lực đặt ở phục khắc điều khắc lên cụ thể phong phu thần thu thập quy tắc mạnh vỡ hoàn toàn có thể trước phục khắc song ti thần điều khắc sau làm tiếp hắn đem bước đi này đột nhiên xưng là đúc gia ti thần phôi nặn tên gọi tắt đúc thần phôi có thần phôi làm điểm màu neo liền có thể càng tốt hơn cùng thuần trắng cánh cửa cộng hưởng p h ụ c khắc một cái thô giáp t i thần điêu khắc đối với nắm giữ vương thảo phạt phong phú quan tưởng kinh nghiệm tể bình tới nói rất dễ dàng hắn lấy hầu như một ngày một cái tốc độ dùng mười bảy ngày đem còn lại mười sáu vị t i thần điêu khắc toàn bộ p h ụ c khắc dụng c ổ đám người tận mắt chứng kiến càng là kinh vì là thần nhân bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra được đây là phôi thô thế nhưng như thế nào đi nữa phôi thô một ngày một cái cũng quá khuyết đại bọn họ những người này cái nào không có quan tưởng nguyên thuần trắng cánh cửa vượt qua mười năm thậm chí hai mươi năm So so、xa xa dù cổ đã sắp chín mươi tuổi người còn làm qua một lần lớn kéo dài tuổi thọ hiện tại lại cảm thấy tâm thái đều mơ vỡ hắn một đời xem như là thuận buồn xuôi gió linh năng tu hành tuy rằng không mạnh nhưng sinh ra với giàu có nhà hắn sinh hoạt vẫn là rất hạnh phúc xưa nay không cần vì là kệ b ẹ t lo lắng thấu chương xong chương năm trăm sáu mươi bảy nửa năm ba mươi tuổi trở thành hạ vị tông đồ về hưu trước thăng tiến thượng vị tông đồ ở con cháu đầy nhà thời khắc quyết định truy mộng đi tới chân thực h ư cảnh chỉ dùng thời gian hai mươi năm liền phục khắc tiếp cận một ư ơ i tám tôn ti thần điếu khác ở gặp phải tề bình trước hắn vẫn cảm thấy chính mình coi như không tệ nhưng gần nhất thật cảm thấy g a đầu sống ở chó trên người thở dài d u ộ n cổ ước ao nhìn t ề bình sau l ư n g thuần trắng cánh cửa cái kia hai mươi bốn tôn trông rất sống động dường như quy tắc nam châm giống như điếu khác n h ư n g hắn cảm giác được vô lực giữa người và người t r ê n l ệ n h thực sự là quá to lớn ta nghe nói đô thị khu trẻ trung nhất truyền kỳ khương chi anh dùng một năm này phụ c khắc hết thệ ti thần đ i ề u khắc đồng thời đạt tới hoàn mỹ trong lúc đó bước vào nguyên thuần trắng cánh cửa thành t ự u truyền kỳ ruộng cổ b ê n người một cái khác tuổi t á t so với hắn hơi nhỏ hơn vài tuổi đồng bạn t h ấ p giọng nói rằng nói nói thở dài tựa hồ ở khuyên chính mình ruộng cổ cũng không khỏi thở dài có chút thủ dũ nói nhân sinh chính là như vậy chúng ta còn trẻ thời điểm đều là cảm giác mình ôm có vô hạn khả năng chớ khinh thiếu n ê n nghèo thế nhưng chúng ta luôn có lớn lên biến lão một khắc đó chỉ có lúc này mới sẽ khuyên chính mình thỏa hiệp đúng đấy không thỏa hiệp lại có thể làm sao phần lớn người biết được chính mình là bình thường học được cùng mình thỏa hiệp một khắc đó chính là thành thục h ớ khinh thiếu n ê n nghèo ta xem là người chết là lớn một đám người lớn t u ổ i nổ nước bọn t ề bình nghe được hắn không để ý lắm nợ nụ cười đem linh năng tụ thập chỉ nghe một tiếng xét phích lịch hắn đem một điều cuối cùng quy tắc b í lực lượng quy tắc mảnh vỡ ngưng tụ rốt cuộc bị t ề bình b ệ n h làm theo hắn tập hợp đủ bốn nguyên chín lẫn nhau chỉ nghe bầu trời truyền đến lớn lao như chuông nhạc nhã vui len k e n như quân trận trống trầm âm thanh mơ hồ xuất hiện từng con, từng con sung sướng tinh linh bay n ả y mỏng như cánh vẽng ra sức tùy ý khe nằm đây là đặt vững truyền kỳ chi cơ hơn nữa không chỉ là phổ thông truyền kỳ chi cơ loại uy thế này hẳn là tập hợp đủ h ế t thịt đá chỉ là loại khởi nguyên đèn ly vơm ư bướm đúc nhận khải tâm đông bí chín loại tính tương lực lượng tổng cộng m ộ ư ơ i ba quy tắc đây mới thực sự là truyền kỳ hạt giống a chúng ta n g ư ờ i như thế tính cái gì tệ binh đem phụ cận người khiếp sợ sau không có dừng lại hắn cả người bị màu vàng trạng thái lòng kim loại bao trùm trước mắt biến thành giáp vàng ngân dược võ sĩ bay lên không hóa thành một viên sao trổi chỉ để lại từng trận tiếng thảo luận hơn một nghìn tên quay t r u n g quanh nguyên thuần trắng cánh cửa tông đ ộ nhóm ngày hôm nay cũng không có tâm quan tưởng tu hành hóa thành sao băng rời đi tây bình cũng không có gấp tiến vào thuần trắng trong cánh cửa hắn hai mươi bốn tôn ti thần đ i ề u khắc cũng không có đạt tới h o à n mỹ trừ nguyên lai tám tôn đã h o à n mỹ còn lại mười sáu tôn đều rất thô giáp chỉ có thể nói mới vừa hợp lệ có thể cùng du lịch trên thế gian ti thần điêu như như khắc tập hợp đủ bốn nguyên chín lẫn nhau tổng cộng mười ba quy tắc t â bình thực lực đã hoàn thành một lần phi d ư ợ thân thể của hắn cùng linh hồn nhìn qua cùng qua không cái gì không giống thế nhưng hắn thuần trắng cánh cửa hắn g xa xa phát hiện t r mỗi lần h quan tưởng t đều tiêu i hao chính mình lượng lớn điểm kinh nghiệm sau đó rất nhanh liền có thể làm cho điều khác ở mỹ mà hiện tại điểm kinh nghiệm khốc cạn tề bình phân tích thôi diễn tốc độ cũng là chậm hắn đương nhiên có thể dùng mục tiêu phiếu hối đoái điểm kinh nghiệm nhưng như vậy lại có chút lãng phí không bằng đem mục tiêu phiếu lưu lại các loại thăng tiến chuyển hậu kỳ sau trực tiếp thăng cấp thuộc tính hơn nữa ta vẫn không có đem c h i thức người quản lý cái này kỹ năng thượng vị kỹ năng hợp thành đi ra vừa v ậ n nhân cơ hội này cùng nhau giải quyết toàn bộ tăng lên nguyên thuần trắng cánh cửa phụ cận đại ma đem rất nhiều thậm chí tình cờ còn có thể có ma vương cấp tồn tại ta chỉ cần tránh ra ma vương chăm chú săn giết đại ma đem liền có thể tê bình đối với c h i thức người quản lý càng thượng vị kỹ năng vẫn nhớ mãi không quên vốn là hắn điểm kinh nghiệm tích góp gần như thế nhưng quan tưởng hoàn thiện tám tôn ti thần đ i ề u k h á c lại toàn bộ dùng mất rồi tê bình tìm kiếm khắp nơi trực tiếp ở một chỗ rừng dầm hạ xuống kết giới mở ra nhắm mắt ngồi k h a n h chân chậm rãi lơ lửng giữa、trời. tây i n bình c vào thẳng t thắn bắt đầu minh tưởng đem chân thực hư cảnh cồn bạo linh năng chuyển hóa thành sán lạ linh năng ánh sáng không vào tâm tượng thế giới đẩy trời như tinh thần linh trùng bên trong sau đó linh chủng đem quần quận không ngừng linh năng ánh sáng chuyển vào vạn vật luyện thành chi thư ra tốc quá trình này qua không biết bao lâu vạn vật luyện thành chi thư rốt cục phản phát quy chân nó đem m ộ ư ơ i ba nói quy tắc điều phương ra đồng thời cũng đã đem hoàn chỉnh ghi chép tê b ì n h có thể thấy được những quy tắc này điệu dị thường c ố động không còn nữa vừa nãy phủ phiếm bất định rán g vẻ hãn vạn vật luyện thành chi thư càng là biến hóa ở phá vọng chi nhãn nhòm ngó bên trong hoàn toàn khác nhau truyền kỳ vạn vật luyện thành chi thư dấu ấn m ư ơ i ba quy tắc tập hợp đủ bốn nguyên chín lẫn nhau đã có thể chế tạo ra cấp độ chuyển kỳ tạo vật thế nhưng tiêu hao cũng dị thường khổng lồ. ngươi có thể dấu ấn càng nhiều quy tắc đ i ề u do đó tăng cao phẩm chất cùng mỹ năng t ệ bình linh thể tay trái hơi nâng truyền kỳ vạn vật luyện thành c h i thư tay phải nắm mười ba quy tắc sợi tơ chậm g ã i truyền vào chính mình thật thuần trắng trong cánh cửa bùm bùm linh hải di châu xuất hiện vết dạng n ớ c đồng thời phịch một tiếng hóa thành mảnh vỡ cùng mười ba quy tắc sợi tơ cùng tràn vào t ệ bình thật thuần trắng cánh cửa trong phút chốc hào quang bảy màu l o n g lánh toàn bộ thuần trắng cánh cửa bị nhiễm phải ánh sáng rực dỡ huy cũng trực tiếp bao trùn toàn bộ tâm tượng thế giới nay cầu vông hào quang tựa hồ có cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh to lớ chỉ còn dư lại hơn một vạn viên linh trùng đang nói lên lòng đất chỉ có một mảnh màu sắc rực rỡ cùng với l ẻ loi đứng lặng thuần trắng cánh cửa tề bình linh thể dường như thần linh vào đúng lúc này hắn tựa hồ hiểu ra đầu tiên là vung tay lên chính mình trong lòng tượng thế giới bên trong chứa đựng đồ vật từ năm màu ánh sáng chỉ hoa trung chối lên như bí kim các loại món đồ quý trọng toàn bộ trôi nổi ở giữa không trung đón lấy hắn tay một tấn nhẹ dường như hồng hoang sơ phán thiên địa lại mở ra toàn bộ tâm tượng thế giới ánh sáng phun trào hắn từ bên trong được tròng còi u minh chân ý tề bình linh thể cao mày thấp giọng nói hiện tại trạng thái là hỗi nếu như ta lại mở ra sẽ đúc ra nửa lần nguyên mô hình tương lai thành tiệu truyền kỳ mở ra chân chính nửa lần nguyên nhất định phải coi đây là căn cơ hiện tại tuy rằng có thể mở ra nửa lần nguyên mô hình nhưng tuyệt không là trạng thái cao nhất ta nên đem hai mươi bốn tôn ti thần đ i ề u khắp đ ạ t tới h o à n mỹ sau đó làm hết sức thu được càng nhiều quy tắc sợi tơ mới có thể mở ích ra lớn nhất tiềm lực nửa lần nguyên mô hình hơi suy nghĩ t â b ì n h liền ngừng lại mạnh mẽ n h ì n xuống loại này mở ra thế giới kích động bởi vì một khi mở ra chính mình tiền cảnh liền đạt được nếu như muốn tương lai có càng to lớn hơn thành t i u vậy sẽ phải vào đúng lúc này nhịn xuống theo hắn dừng lại bảng hệ thống đông nhi mục tiêu truyền kỳ chi cơ đã có thể đưa ra có hay không đưa ra hoàn thành ngươi khống chế lại dục vọng của chính mình phát hiện trường sinh người truyền kỳ nhóm lũng đoạn huyền bí ngươi thu được mục tiêu mới đúc ra nửa lần nguyên mô hình đúc ra nửa lần nguyên mô hình ngươi nắm giữ tông đổ cấp độ cực hạn thân thể linh hồn và khí chất thỉnh làm hết sức đúc ra mạnh mẽ nửa lần nguyên nhắc nhở trừ truyền kỳ chi cơ ba cái tiện ngươi còn có thể đem nhân quả lực lượng chuyển vào trong đó tăng cường gấp gác tây binh đầu tiên từ chối đưa ra truyền kỳ chi cơ cái mục tiêu này nhiệm vụ hắn chỉ là đem ba cái điều kiện hoàn thành nhưng cũng không hoàn mỹ nay không phù hợp hắn nhất quán quen thuộc mà khác một cái mục tiêu nhiệm vụ nhường tệ bình trong lòng vui vẻ hắn đ ă m chiêu cái gọi là nhân quả lực lượng không phải là mục tiêu phiếu hả ta làm hết sức nhiều thu được mục tiêu phiếu sau đó một mạch c h u y ể n vào đúng không là có thể chân thực hư cảnh bên trong tệ bình mở hai mắt ra đem kết giới thu hồi đến sau đó liền bắt đầu điên cùng săn bắn đại ma tướng cấp cái gì hắn dường như một con con sói cô độc ở nguyên thuần trắng cánh cửa phụ cận đại lục du đãng tập kích cũng giết chết lạc đàn đại ma tướng ở trong quá trình này tệ bình càng ngày càng thành thạo hắn cũng phát hiện thực lực của chính mình so với quá tăng cao quá nhiều bởi vậy dần dần hắn lá gan lớn lên càng quan trọng chính là đ á n h giết lạc đàn đại ma đem thu được kinh nghiệm hoàn toàn không thể thỏa mãn hắn nhu cầu cho dù chỉ cân nhắc thăng cấp chi thức người quản lý cũng xa xa không đủ Trong rãi hắn phát hiện một cái biện pháp hay tập kích quái dị làng xóm thậm chí là thành thị trực tiếp đem bộ tộc quái vật diệt sạch nửa năm sau thuần trắng đại lục tây nam sa mạc tề bình người q u â n cũ đồng điệu chi kính đặc biệt hoạch định bộ bộ trưởng d i u h ồ n g vũ mang theo một đám người ở đây thành lập siêu cấp tín hiệu đứng nói là tín hiệu đứng kỳ thực chính là một cái dị thường tinh vi tín hiệu phóng to tháp thông qua đó là có thể đem linh năng tín hiệu xuyên t ấ u thứ nguyên chuyển qu d i ữ h ồ n g vũ sở dĩ tới nơi này chính là vì hướng lên trên vị tông đồ nhóm trào hàng đồng điệu chi kính chân thực hư cảnh bản đẩy lạnh leo sa mạc sa mạc bãi gió nóng chân đạp bị mặt trời quay nướng nóng bỏng sỏi nhờ ư n giữ h ồ n g vũ đám người có chút đứng cưỡng vững bọn họ không thể không đối với dạy gây hạ nhiệt độ linh thuật rồi mới miễn cưỡng có thể đứng được đám người chuyến này bên trong còn có t ề bình một cái khác b ạ n cũ cắt khẩu áng ốc áng ốc thực lực của bản thân vẹn vẹn là hạ vị tông đồ thuộc về có thể tiến vào chân thực hư cảnh nhưng rất khó ở đây sinh tồn được một loại hắn tới đây là bởi vì g ữ h ư n g vũ hứa hẹn cho hắ a ngốc trực tiếp chỉ có thể kiếm lời chút tiêu phí điểm tiêu phí điểm có thể làm cho hắn áo cơm không lo nhưng liên quan đến địa vị quyền lực còn có các loại cao cấp h ư ở n g thụ hắn liền không có cách nào chạm đến thậm chí không nói cao cấp h ư ở n g thụ liền nói ở h ư n g dương thị có một bộ phòng này đối với hắn mà nói liền không thể bởi vậy hắn cũng đến nơi này giữ hồng vũ ý nghĩ rất rõ ràng hắn muốn tới nơi này tìm kiếm tệ bình tìm kiếm cái này bất luận đi đến chỗ nào đều có thể gây nên tranh chấp chế tạo ra khổng lồ ảnh hưởng nam nhân nửa năm trước tệ bình tiến vào chân thực h ữ cảnh đồng thời trước khi tiến vào phát hiện thượng đế ma con chùa tâm mưu hiệp trợ tuần duyệt sứ ngụy giải bân giải quyết trận này âm lưu lớn tiến vào chân thực hư cảnh sau tề bình dùng không tới thời gian một tháng liền thành công đúc ra truyền kỳ chi cơ ngày đó dị tượng đến nay nhưng có rất nhiều người nói chuyện say x ư a tương quan video truyền lưu đến hiện thế siêu lưới càng là gây nên mọi người hứng thú đối với tề bình loại này từ không có gì cả chưa dùng tới một năm này hoàn thành đột kích ngược không chỉ nắm giữ trình độ học vấn cao hoàn thành phú hảo hiện tại càng muốn có truyền kỳ chi cơ này gây nên đông đảo thảo luận cùng tính kéo dài nhiệt độ nếu như giới hạn với này tề bình lại không có thành tựu truyền kỳ khả năng hắn nhiệt độ chẳng mấy chốc sẽ biến mất thế nhưng t ề bình lại là một loạt đại sự không phải một cái là một loạt các khẩu a ngốc quay về máy thu hình tình cảm giặt rào nói rằng chúng ta hiện tại thân ở chân thực hư cảnh thuần trắng đại lục tây nam x a m à bãi truyền thuyết nơi này ẩn giấu đi mấy ngàn quái dị làng xóm chúng ta đi tới nơi này chính là vì tìm tới nhân tộc lưỡi giao sắc quyết tâm diệt quái người t ề bình thời gian nửa năm hắn hầu như đi khắp thuần trắng đại lục này cũng không phải đơn giản du lịch mà là một loạt cường lực giết chóc có người nhìn thấy tệ bình như hủy diệt tri thân g á n g thế ở trên trời chế tạo ra vô số đáng sợ không ổn định linh năng binh khí mạnh mẽ nổ hủy một cái trí tuệ quái d cũng có đ a người quái loại, vật trong thành thấy tệ tay nô nhân nhìn bình phố làm nô lệ l cầm ớ i tại giết quái chi giết giải dao tan ra toàn sắc, chỗ chém giết thành phố này quái vật chi vương, lấy đánh tan tư thế, giết xuyên toàn bộ thành thị, giải quyết phố đánh hơn vương, g này xuyên n lấy ư bộ loại nhìn ô lệ. Cũng có người n thấy tề bình cắt lấy đầu lâu hóa thành lớn tuẫn thân hình bỗng nhiên dài lớn một vòng lấy quyết tử tư thế chém ngược truy sát ma vương hắc vũ giao long chỉ tiếc không có video thậm chí quãng thời gian trước có người ở mảnh này sa mạc bãi nhìn thấy hắn một người độc chiến năm con l à i rồng một cái trong đó hạt lá hắc vũ giao long huynh đệ tốt một sừng heo bà rồng này nhưng là chân chính loại rồng ma vương coi như là nhân loại truyền kỳ cũng không nhất định có thể chiến thắng nhưng t ề bình dĩ nhiên hóa thân không đầu chiến sĩ giáp vàng lấy gần như vô địch tư thái đem năm con loài rồng toàn bộ giết chết mọi người đều biết mảnh này sa mạc bãi còn nghỉ lại một đầu ma vương cấp loài rồng quái dị ngàn chân đủ p h ò n g khách mọi người đều nói t ề bình tới nơi này chính là muốn khiêu chiến lúc này rồng giết chết lúc này rồng nhường chúng ta đồng thời bước lên tìm kiếm t ề bình nguy hiểm lữ t r ì n h đi hắn trực tiếp phối hợp các loại video biên tập đặc biệt là mọi người quay chụp đến tể bình chiến đấu hình ảnh cực kỳ có lực rung động càng nhen lửa khán giả nhiệt tình khán giả đều ở màn đạn nh hy vọng có thể cho t ề bình thăng cấp đồng điệu chi kính nhờ t ề bình có thể bất cứ lúc nào trực tiếp hắn giết chết k h á i gì được cảnh chính đang sa mạc bãi nơi nào đó ước đảo ra sức uống cam tuyển t ề bình cũng không biết giữ hồng vũ cùng cắt khẩu a ngốc đám người chính đang tìm hắn hắn cùng thường ngày chui vào đất cắt bên trong tạo ra kết giới n g h ỉ chỉnh tình trạng của chính mình đã qua nửa năm ta tích lũy điểm kinh nghiệm nên gần như chỉ cần g i ế t rơi này con ngàn chân đủ phòng khách ta liền có thể một lần đem trí tuệ mũ miệng cái này kỹ năng tăng lên tới mắt gốc tề bình nhìn mình bản lộ ra một nụ cười vui mừng bảng l ê n hiện ra tri thức người quản lý thượng vị kỹ năng trí tuệ mũ miệng tình huống tạc kẽ nói là kỹ năng kỳ thực càng như là hoàn toàn năng lực thống lĩnh bao gồm t ề bình kỹ năng sở trường dị tượng tri thức toàn bộ tăng lên đến cấp độ chuyển kỳ. t h chương ấ u Chương song. Chương 568, nghe ta hiệu lệ. Tề bình đem r nhắm u t tâm hiện thế giới. Tề bình giờ khắp này, tâm tượng t ề b ì n h giờ kỳ h thế giới đã là một mảnh hôn hơn bạn lính chủng, dường như ắ này tượng bạn dường vạn ngàn ngôi là tâm đứng lặng một đột, trời treo giới đã bầu cao a s vị này thuần trắng cánh cửa phản xạ hào quang năm màu đỉnh chóc trên xà ngang hai mươi bốn tôn ti thần diệp diệp rực rỡ tề bình linh thể ở xà ngang đỉnh trên vương tọa sau lưng của hắn là mười ba nói quy tắc sợi tơ không gió đồng bền ở tề bình đỉnh đầu treo cao một vị khổng lồ màu vàng mũ miệng màu vàng mũ miệng lấy bí kim làm chủ thể khảm nạn mười mấy viên sán lạn như ngôi sao bảo thạch nhất đ ỉ n h chóc bị chúng bảo thạch bảo vệ quanh chính là một quyển toàn thân như kim cương giống như ó n g ánh sách bên trên mơ hồ có giải lụa màu b a lượn chính là tề bình vạn vật luyện thành chi thư theo tề bình hơi suy nghĩ nay mũ miệm trong càng không hề có một chút phụ trọng cảm giác t ề binh đầu đội mũ miệng đứng lên cất cao giọng nói đều nói muốn đeo mũ miệng tất t h ừ a n ặ n g ta này đỉnh trí tuệ mũ miệng dùng ta hầu như hết thẻ bí kim rèn đúc mà thành nặng siêu và cân đồng thời đem vạn vật luyện thành chi thư khảm nạm với đ ỉ n h chót nhưng không có cảm giác đến một tia trọng lượng mũ miệng nặng nhẹ không chỉ quyết định bởi mũ miệng bản thân càng quyết định bởi tự thân cùng mũ miệng có hay không phù hợp nếu như là người khác đeo này mũ miệng trừ phi là trường sinh người và không bất kể là ai nó đều sẽ khiến người ta cảm thấy cực kỳ nặng、nghề. hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc không lại chất v dù s a o này mũ miệng là lấy ta năng lực trí tuệ mũ miệng vì là hồn l u y ệ n chế m à thành ở hai tháng trước tề bình rốt cục đem hợp lại kỹ năng hạn phạ tinh cao cấp c h i thức hợp thành sau đó hắn lại trả giá dòng giã một ngàn vạn mục tiêu phiếu cuối cùng đem c h i thức người quản lý cái này kỹ năng thăng hoa vì là tuyệt đối mạnh mẽ cấp độ chuyển hữu kỳ hợp lại năng lực trí tuệ mũ miệng đây cơ hội vượt qua kỹ năng loại này miêu tả dường như quốc vương thống linh quần thần vạn dân như thế nó thống linh tề bình hết thể kỹ năng sở trường dị tượng dị hóa bộ phận thể chất các loại bất kể là cái gì đều bị nó mạnh mẽ thống nhất cố đ ị n h v ớ i cùng một đẳng cấp, tức V60, mới vào chuyển kỳ đẳng truyền một mới LV60, vào không ỳ đẳng Này cấp. k chỉ cấp cố hóa, càng làm cho phẩm chất được quốc hóa, phẩm thống nhất, nhường tệ bình thu được thoát thai hoàn thay là làm đẳng đổi. Nói tệ khuyết ô n g q đại hắn hiện tại tuy là t ô n g đ ồ nhưng thực tế sức chiến đấu đã đạt đến tiêu chuẩn cấp độ truyền kỳ lại kích hoạt huyết lưu ly thể thân thể của hắn linh hồn sẽ trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp tăng lên tới cấp độ truyền kỳ cái này cũng là tệ bình tại sao có thể không tổn thương hóa thân hình thiên trạng thái nếu như lại trồng ra hình thiên trạng thái một người vây quanh mấy tên ma vương chém ngược quần hùng không phải l à n n ậ vấn đề duy nhất chính là phương thức này tiêu hao linh năng cũng nhiều vô cùng tề bình nhất định phải nhanh chóng hơn nữa quả quyết giải quyết chiến đấu và không một khi linh năng tiêu hao hết hắn liền rơi vào t ử địa trí tuệ của ta mũ miệng đẳng cấp bây giờ là lv tám m c h ỉ cần lại tăng lên cấp một là có thể đạt đến cấp độ chuyển kỳ đẳng cấp cao nhất lv chín vì lẽ đó cái này n à n chân đủ sao biển ta nhất định phải nhất định phải giết chết hắn không dám lại tâm tượng thế giới ở lâu bởi vì nơi này đều là có loại không tên sức mạnh d i ụ c hắn mau trong đúc ra nửa lần nguyên mô hình tề bình biết đây là tâm tượng thế giới bản thân ham muốn hoặc là nói đến điểm giới hạn khát vọng thăng hoa bản năng liền dường như làm chuyện vui sướng thời điểm đến tới cửa m ộ t cước cần mạnh mẽ hơn n h ì n xuống mới có thể đạt đến trạng thái tốt nhất trong này cảm giác khó có thể miêu tả nói chung tốt nhất vẫn là tạm thời rời đi tâm tượng thế giới mở mắt ra tề bình đỉnh đầu đã đeo lên cái kia vàng rực rỡ bảo thạch văn phong hoa m ị lóa mắt m ũ miệng cả người hắn uy thế hoàn toàn khác nhau thu hồi kết giới tề bình trực tiếp bay lên trời trôi nổi ở giữa không t r ú n g lóa mắt giáp vàng bao trùm toàn thân hắn hắn g i ò n g c h ố n g khiua chiêng bắt đầu minh tưởng tâm tượng thế giới bên trong đứng lặng vị này thuần trắng cánh cửa hình chiếu ra bóng mở cao hơn m ư ơ i mét như cá voi cầu vấm hút chỉ trong nháy mắt liền khuấy lên thiên địa lật. c n n bạo l i h n ă n g bị m ạ n h mẽ thuần phục h quy ó a Tề b ì n g làm trực tiếp h giữ hồng u y vũ cùng các khẩu a ngốc đám người tự nhiên giám sát đến cái k i a sừng tụng khủng bố linh năng phản ứng đồng thời chú ý tới bầu trời đột ngột xuất hiện một đạo hầm mang không ngừng nghỉ nhìn quét m ộ n phía các khẩu a ngốc hầu như không đứng thẳng được quay về phòng trực tiếp khán giả nói rằng ngay ở vừa nãy mọi người nên đều phát hiện đông bắc bộ bầu trời bỗng nhiên xuất hiện quy mô lớn linh năng phản ứng sau đó bắn phá ra một đạo hồng mang khe nằm hồng mang biến nhiều đã đồng thời có mười mấy nói hơn nữa đạo qua chúng ta không biết này báo trước cái gì màn đạn lóe qua khán giả nhổ nước bọn còn có thể báo trước cái gì này không phải là mạnh mẽ quái gì à. nắm chặt chạy a ta thích xem ngươi trực tiếp thế nhưng không nên mạo hiểm tìm đường t r ư ớ ta các ngươi trốn mau là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi mới vừa lên mới vừa lên ta thích xem tìm đường chết sông a nhanh lên một chút trốn các người nhóm người này nếu như đ o à n diệt đồng điệu chi kính hoạch định bộ liền tận diệt khe nằm ta cảm giác thật sốt u sang a cũng may các khẩu a ngốc cùng d i ữ hưởng vũ đám người không có bị vắng đầu bọn họ tuy rằng rất muốn biết phát sinh cái gì thế nhưng cũng lo lắng có nguy hiểm đến tính mạng liền đem đi theo mang theo kết giới mở ra sau đó thả ra đi dạo hình không người trực tiếp bảo vật đẩy kịch liệt linh năng gọn sóng có chút loạn tròa loạn trọn nhằm phía bầu trời t â binh một bên thông qua cấp độ truyền kỳ minh tưởng pháp cá voi nuốt linh năng trong lòng tượng thế giới tích chữ dự bị linh năng mặt khác nhìn quét bốn phía trăm dặm tự nhiên cũng phát hiện d u hồng vô cùng c á c khẩu a ngốc hai cái người quen bọn họ tới nơi này làm gì chờ chút nếu như khai chiến ta nhất định phải toàn lực ứng phó cũng không có lúc nào tinh lực che chở bọn họ thẳng thắn chủ động xuất kích t ê binh đã n h ỏ n nó ngàn chân đủ phòng khách vị trí hơn nữa bất ngờ phát hiện mặt khác hai con ma vương cấp quái vật chúng nó tụ tập ở trăm mét trở xuống dưới nền đất tựa hồ đang lưu đổ cái gì l o n g đất ngàn chân đủ phòng khách đang cùng mảnh này sa mạc bãi hai vị khác ma vương thương lượng hai vị này không giống với ngàn chân đủ phòng khách loại này độc hành loại rồng chúng nó đều có chính mình bộ tộc một vị là nóng độc rắn đuôi trung vương một vị khác nhưng là sa mạc chuột nhân vương tuy rằng đô thị khu rất nhiều vĩnh ở người tự d ê u là chuột người nhưng nếu như bọn họ nhìn thấy loại này vóc dáng cao không tới một mét cả người bẩn thịu chuột người chỉ sợ sẽ không lại như vậy loại suy chuột nhân vương không giống với cái khác chuột người nó tuy rằng cũng rất thấp nhỏ nhưng bộ lông b ó n g loáng càng dị thường tinh thần hai mắt lấp lánh có thần mới vừa liên tục mấy đạo hờm mang trực tiếp xuyên thấu địa tầng đi thẳng tới chúng ta này ta cảm thấy không lạnh n xóa cảm giác đây chính là nhằm vào ta là trốn vẫn là chiến chiến ba người chúng ta ma vương còn không đánh lại một cái tông đồ ta liền không tin ầm ầm ầm kịch liệt xuyên t h ấ u âm thanh phá nát âm thanh còn có nhiệt độ cao thiêu đốt m ụ i vị ngàn chân đủ phòng khách q u á t to một tiếng đến đúng lúc lá gan dĩ nhiên lớn như vậy chúng ta đi làm t h ị t hắn c ắ t chuột nhân vương con mắt xoay tròn chuyển tựa hồ đang suy nghĩ cái gì ba đại quái vật nghiêng hướng lên trên v ọ tới t trong lúc nhất thời địa long lăn lộn mặt đất dường như động đất tê binh ở trụy xuống quá trình bên trong cả người dần dần trở nên màu máu trong suốt p ó n g ánh có thể thấy được ngũ tạng lục phủ huyết lưu ly thể k í c h phát nhường thân thể của hắn cùng linh hồn cường độ trước mắt đột phá tông đồ cực hạ đạt đến chuyển kỳ tầng thứ này nhưng hắn còn không vừa lòng nếu muốn thời gian eo hẹp kẻ địch mạnh vậy thì không thể lưu biện pháp dự phòng hắn cũng không quen lưu biện pháp dự phòng trực tiếp tới chính là đại chiêu hai tay ôm lấy đầu dùng sức một vặn trực tiếp đem đầu toàn bộ vèo hạ xuống ngược biến thành hai mắt r ồ n biến thành khẩu gáy nhanh chóng vệ kết cái đầu kia mang trí tuệ mũ miệng trực tiếp hóa thành mặt người tấm kiên không cần nằm nắm như có linh trí như thế tự chủ trôi nổi ở tề bình bên cạnh mở ra thỏa hình, cầu linh năng che chở. nhanh chóng nhằm phía phía dưới tề bình đem hai tay chắp tay trong tay ánh sáng lấp lóe hiện ra một thanh kiếm trôi linh năng truyền vào trong đó trong nháy mắt hình thành một thanh khổng lồ ánh sáng chỉ chi phủ cả người hắn cũng lớn hơn một vòng không đầu thân thể cao đến ba mét huy phong lấm liệt như vậy còn chưa đủ phán quyết hát diễm tâm linh kho vũ khí chuyển kỳ binh khí tận thêm nảy phủ theo hắn gào khét lưới búa này bao trùm lên phần phật hát diễm tấm khiên ánh sáng tỏa ra trực tiếp chuyển vào nảy phủ kèm theo tâm linh binh khí thương tổn vạn vật luyện thành chi thư càng đem ngắn n g i hóa thành chuyển kỳ binh khí chiến đấu còn chưa bắt đầu. tề bình linh năng cũng đã tiêu hao tiếp gần một nửa có điều cái này cũng là hắn muốn làm chỉ cần không không lớn cái kia là có thể trong nháy mắt trọng thương thậm chí tuân h sát ba người hắn như vậy uy thế kinh người tự nhiên gây nên ngàn chân đủ phòng khách nóng độc rắn đuôi trung vương cùng các chuột nhân vương ba người chú ý các chuột nhân vương hơi hơi dịch ra thân thể tốc độ chậm một chút nóng độc rắn đuôi trung vương thì lại như là bị kích thích như thế phát rộ như thế nhanh chóng xông về phía trước khẩu khí mở ra phun ra bẩn thịu ăn mòn trí mạng ngọc độc như cao bằng ép phun ra nước pháo trực tiếp tấn công về phía tề bình tề bình không lùi mà tiến tới tốc độ càng nhanh hơn trực tiếp nhấn chìm ở nọc độc bên trong tựa hồ biến mất không còn tăm hơi ở rắn đuôi trung vương linh năng tầm nhìn bên trong không nhìn thấy t ề bình bóng người nó nghi ngờ không thôi gia tăng cường độ siêu cường ăn mòn nọc độc dường như cực nóng dung nham hiện hình quạt phân bố trực tiếp bao trùm t i ể u đà kích xuyên thấu hơn trăm thước đem toàn bộ đất cắt tầng xuyên thủng dường như núi lửa bạo phát đem mặt đất sỏi thiêu đốt thành đỏ chót nhiệt độ cao độc tính pha l ê hình giữ hồng vũ cùng các khẩu a ngốc bọn họ điều khiển đi dạo hình không người trực tiếp bảo vật dựa vào truyền thống linh năng phủ văn thủ đoạn thu lại hình ảnh lại dựa vào linh năng khoa học kỹ thuật x bọn họ tự nhiên cũng quan trắc đến một màn đáng sợ này đây là cái gì l o n g đất dung n h a m bạo phát không giống như là giám sát vật chất thành phần cùng linh năng phản ứng vụ hạt nhân nhiệt độ năm mươi ba phẩy không không không độ ẩn chứa hơi tách ra linh năng phản ứng tồn tại cường độ trung linh năng phóng xạ ô nhiễm cùng h o à n g sợ trường lực này rất số là đáng sợ quái dị chế tạo hơn nữa là thực lực rất mạnh mà vương cấp quái dị giữ hồng vũ cũng không nhịn được bạo thô khẩu các khẩu a ngốc càng là cả người run hắn cố nén nội tâm lo âu và hối hận q a y về màn ảnh bày ra cái so với góc mặt còn k h ó hơn xem khuôn mặt tươi cười khán giả ông mọi nhóm chúng ta hiện tại cùng nơi khởi nguồn điểm không đủ một km hiện tại cảm nhận được động đất cùng sóng nhiệt đủ khiến chúng ta tưởng tượng bên kia phát sinh cái gì nếu như ta là nói nếu như mới vừa cái kia không biết tên ma vương phát hiện chúng ta hậu quả khó mà lường được p h o n g trực tiếp đã vỡ tổ n à y có thể so với có người trực tiếp một cuộc chiến tranh mà đạn dày đặc sẽ qua câu khẩn câu khẩn dày đặc cầu khẩn sẽ qua rất nhiều lo lắng cũng theo sẽ qua loại sức mạnh này hẳn là trong truyền thuyết siêu nhiệt độ cao nóng độc dung nham ta mới vừa kiểm tra cao cấp ma vật sách tranh hẳn là trong truyền thuyết nóng độc rắn đôi trung vương khe nằm Chính là cái kia thống lĩnh nóng là kia đ ộ c rắn đuôi t r u n g bộ trăm ộ linh chi、vương. Ta n năm ó i qua nó, nó từng n trước mười hai đế ma náo loạn tứ đại đế ma thoát vây mà ra tàn phá nhân g i a n nó chính là đi theo trăm ma vương một trong ta ra hương bị nó tập kích đến bây giờ còn có chu vi ba km địa phương đến hiện tại vẫn là một mảnh kịch độc pha lê điện mạnh như vậy cái tia chủ bá bọn họ không phải nguy hiểm ta càng mới biết đến tột cùng là ai ở cùng loại này đáng sợ quái vật chiến đấu có thể hay không chính là tề bình h ắ nên n còn không thành tựu truyền kỳ đi làm không tốt đây chính là tệ bình cố sự chung kết hình ảnh xoay một cái lòng đất nóng độc rắn đuôi trung vương tim đập nhanh hơn nó cảm giác phi thường không ổn tựa hồ có n g u y một đạo sán lạn dài lụa màu xẹt qua tệ bình đột ngột xuất hiện ở bên cạnh nó liền không gian nhăn meo đều không có trực tiếp một đúa ầm ầm dưới đưa nó từ đầu tới đuôi b ộ ra bởi vì rắn là vận mẹo vỡ thành mấy chục khối đầu người mũ miệng trên khiến mũ miệng lập l o ạ hà quang tệ bình đầu lâu dùng hy la đạt cao cấp linh năng ngôn ngữ độc tụng lý trí ánh sáng phẫn nộ chi hỏa bất nhân chi tâm nghe ta hiệu lệnh một đạo sán lạn hào quang, chen lẫn thiêu đốt h ỏ a diễm trực tiếp nhấn chìm nóng độc rắn đuôi trung vương nó liền d â y ruột đều không làm được linh hồn trong nháy mắt hóa thành cho t à n hóa thành mục tiêu phiếu cùng ti thần phản hồi tươi sống huyết nhục tinh hoa cùng linh hồn bảo thạch làm sao có khả năng cái tên này không đúng tình báo nói hắn là tông đồ có thể con mắt của ta sẽ không gặp ta đây tuyệt đối là truyền kỳ hơn nữa không phải phổ thông truyền kỳ hắn không gian nhạy vọt làm sao sẽ cấp tốc như thế hầu như đạt đến trước mắt thân trình độ đây là đế ma cùng trường sinh người nhóm mới có thể học được không gian đặc thù kỹ xảo a các chuột nhân vương con ngươi đột như co thật sợ hắn đồng ý tham dự lần hành động này là cảm thấy nên nắm chắc. hiện tại rất có thể chết nó lập tức không lớn tề bình quay về ngàn chân đủ p h ò n g k h á c h giữ t ậ n n ợ đủ cười tuy rằng để lộ một lá bài t ẩ y thế nhưng khoảng cách gần như thế để lộ thì đã có sao từ khi hợp thành trí tuệ mũ miệng năng lực này đồng thời đem thực thể trí tuệ mũ miệng luyện thành sau tề bình hết thể kỹ năng đều bay lên trong đó có hắn dựa vào vì là dựa giấm đại sư cấp võ đấu thuật này cửa võ đấu thuật bên trong bao hàm đến từ a n h tỉnh đồng trời bí thuật tuấn sắt một đao chém đồng thời ở bay lên sau khi cũng tiến một bước d i biến đại sư cấp võ đấu thuật biến thành truyền kỳ võ đấu thuật màu vàng truyền thuyền thuyết phẩm chất, diễn sinh tên biến ngắn gọn năng lực càng là tăng lên rất nhiều chu vi một ký lờ mẹ bên trong có thể trước mắt đến hầu như không có không gian rung động trừ linh năng tiêu hao lớn cái khác không tật xấu thấu chương xong chương năm trăm sáu mươi chín đúng không lầm t ề bình này một cười lạnh lập tức nhường ngàn chân đủ phòng khách cả người chấn động nó biết t ề bình chính là tìm đến nó không thể trốn đi đâu được đôi cứng đi tới nó đương nhiên không lớn dù sao nóng độc rắn đuôi chuồng v ư ơ n g tử trạng đang ở trước mắt ngàn chân đủ phòng khách vào đúng lúc này cảm giác dưới nền đất cũng không an toàn đặc biệt là t ề bình loại kia c h ư ớ c mắt đến cũng trực tiếp phát động công kích năng lực nhường nó cái này loài rồng cũng lòng sinh hoảng sợ nó nhìn thấy t ề bình cười lạnh lập tức tinh thần banh đến cực hạn ngàn chân đủ lùi về sau nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt sa mạc đất r u n g núi chuyển nó trực tiếp phóng lên trời liền như vậy bay lên ở giữa không trung t ề bình cũng không nghĩ tới người này sẽ như vậy sợ nó lẻn đến giữa không trung dáng vẻ nhìn qua thanh thế mười phần trên thực tế nhưng là bị váng đầu như thế t ề bình đầu người tấm khiên nhìn quét một chút cắt chuột nhân vương phát hiện nó dĩ nhiên ảo nao chạy trốn tệ bình đầu người tấm khiên nết miệm nợ nụ cười thầm nói chạy trốn vừa、vạn. ta linh năng đã tiêu hao hai phần ba muốn thật chém liên tục ba vương e sợ lực có chưa bắt hiện tại nó chạy trốn ta vừa vận tập t r u n g tinh lực tiêu diệt ngàn chân đủ phóng khách hắn cũng không chỉ hoãn thời gian trực tiếp linh năng bạo phát trong nháy mắt bay vút lên trời một trận như có như không không gian rung động chính đang xông lên t ề bình bản thân biến mất không còn tam tích chỉ để lại đầu lâu tấm khiên mang theo cực nóng hát diễm dường như một đạo đi ngược lên trời sa băng một bên khác ở các khẩu a ngốc bọn họ vị trí kết giới bên trong bọn họ dùng đi dạo hình không người trực tiếp bảo cụ đập xuống ngàn chân đủ phóng khách phóng lên trời kinh người một màn các khẩu a ngốc miệng đánh run cầm cập qua hai ba giây đồng hồ mới phản ứng được đối với phòng trực tiếp nói rằng ngay ở v ừ a nãy xông tới một cái hình thể dị thường khổng lồ có ít nhất ba trăm l i n thậm chí càng dài ma v ậ t v ậ t này xem ra có chút giống sao biển có điều tựa hồ quá mức to lớn d i ữ hồng vũ lúc này đi tới quay về phòng trực tiếp nói rằng này không phải là sao biển đây là chúng ta mới vừa nhắc tới ma vương cấp l o à i giống ma v ậ t ngàn chân đủ phòng khách cái này ma v ậ t phi thường mạnh mẽ có người nói có thể biến hình đến lớn nhất hơn bốn trăm m dài nó cùng ngàn chân đủ sao biển có chút tương tự thậm chí ngàn chân đủ sao biển cũng từng sinh ra ma vương cấp quái dị nhưng thực lực không thể giống nhau ngàn chân đủ phòng khách chính là loài rồng chân long tính dâm không gì k i ê n kỵ truyền thuyết nó là thần l o n g cùng một vị ngàn chân đủ sao biển ma vương hoan du kết quả phần đầu của nó chính là tiêu chuẩn long đầu có song rác cùng xúc tu thân thể của nó tương tự với ngàn chân đủ sao biển nhưng mỗi cái chân đủ đều là sắc bén sắc bén bốn chảo kiên cố nhất chính là đầu lâu khắp toàn thân v ậ y cực kỳ cứng rắn hầu như không tồn tại ngược điểm trừ dưới cầm cái k i ê một chỗ vậy ngược lúc này mà đạn đã hiện ra từng tiếng kinh ngạt thốt lên cái k i a đen thùi lùi chính là món đồ gì có chút không thấy rõ hình như là phun r a màu đen dung nham tốc độ quá nhanh quả thực dường như động lực đạ tháo hẳn là thẳng đến v ậ y ngược đi khe nằm lẽ nào thật sự chính là tề bình hắn lặng lẽ thành tựu truyền kỳ quá khó mà tin nổi không nhất định nói không chắc là có khác truyền kỳ cứng giả ta tuy rằng cảm thấy tề bình rất lợi hại nhưng hắn đến cùng chỉ là cái tông đồ ngang chân đủ p h ò n g khách đã sớm phòng bị phía dưới đến tiến công nhìn thấy cái kia hắc diễm dường như sa băng vọt thẳng hướng mình dưới c ầ m vẫy ngược nơi trong lúc nhất thời vừa giận vừa sợ nó lấy khó mà tin nổi phương thức đột nhiên thu nhỏ lại hóa thành một điều chiều cao mười mấy mét xốc vác hẳn g dài mà ngay ở đây là nó bên cạnh người không gian đỗng nhiên hơi rung động thân cao ba thực hình thiên giáp vàng thần nhân đột nhiên xuất hiện trong tay b ù a lớn mang theo cực nóng h ỏ a diễm lấy lực bùa hoa sơn thế mạnh liệt chém vào chỉ là một cái hô hấp trong lúc đó cũng đã liên tục trạm kích hơn ba mươi lần ngàn chân đủ phóng khách vạy xác thực dị thường kiên cố bị tệ bình đột nhiên tập kích. sấm xét mưa xối xả giống như chém vào hơn ba mươi lây bữa dĩ nhiên chỉ là vậy tung tóe r a chóc thịt bong không có bị chém thành số đoạn tề bình linh năng đã tiếp cận khúc cạn tâm tượng thế giới bầu trời vạn ngàn linh t r ù n g giờ khắc này đã lờ mờ tối tăm có thể nói hắn đến dị thường thời khắc nguy hiểm ngang chân đủ phòng khách cũng không biết tề bình đã tiếp cận suy kiệt như vậy uy mánh một bộ hạ xuống hầu như muốn n ó nửa cái mạng khắp toàn thân đau nhức cực kỳ sống lại ra lòng sợ hãi sẽ chết thật có thể sẽ chết còn như vậy bị không còn sức đánh trả chút nào chém vào xuống không ra ba phút chắc chắn phải chết nó giờ khác này cũng không còn cái gì loài rồng h à o quang lòng tràn đầy nhớ đều là làm sao b ằ n mệnh thời k h ắ c này nó có chút ước ao mới vừa đào tẩu các chuột nhân vương chí ít nó đã mạng sống dị thương chật vật chạy trốn lại bị tề bình truy chăm chú nó cuối cùng quyết định ngoan cố chống cự nắm lấy tề bình một cái đại phá c h á n đông v ư ơ n mình trực tiếp cuốn lấy tề bình hình thiên thân dùng sức b u ộ c chặt mở ra cái miệng lớn như chậu máu liền như vậy một cái n u ố t vào tề bình đầu người tấm khiên liền như vậy lặng lặng nhìn trí tuệ mũ miệ lập lệ dị dạng hạ quang kết dối phòng trực tiếp tất cả biến hóa nhường các khẩu a ngốc cũng không biết nên làm gì giải thích hắn lung ta lung túng nhìn đột nhiên thoát ra r á p vàng không đầu người khổng lồ quay về thu nhỏ lại phòng khách chém mạnh còn chưa kịp khích lệ cùng t h ắ n g phục liền phát hiện một giây sau thế cuộc xoay ngược lại cái kia r á p vàng không đầu người khổng lồ trực tiếp bị phòng khách cho n u ố t xuống khe nằm n à y n à y n à y theo hắn một tiếng khe nằm phòng trực tiếp vạn ngàn khán giả cũng đồng thời khe nằm gần như cùng một thời gian ở trong nhà mới vừa kết thúc học tập khẩu tước mới vừa cắt đứt lý anh tuấn điện thoại có chút thấp thỏm mở ra phòng trực tiếp nhìn thấy một màn đáng sợ này thời khắc này nàng cảm giác mình trực tiếp n g h t h nàng che miệng lại nước mắt không tự chủ được chạy xuống nhìn video hình ảnh ngh lý anh tuấn mới vừa cúp điện thoại xoay người nhìn lại toàn t ứ c trực tiếp video cũng trong nháy mắt sửng sốt mới vừa còn đuổi theo đánh làm sao hiện tại liền bị thua coi như bị thua cũng không thể như thế gọn gàng nhanh chóng thân thể đều bị ăn a nàng trong nháy mắt cảm giác khổ sở cùng sinh lý khó chịu trực tiếp phun ra ngoài ở hương dương thị tổng tham mưu trưởng văn phòng mộ dung hoài ngọc chính b g ồ i tiếp tổng tham mưu trưởng khương chi anh tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn trực tiếp chợt thấy tình cảnh đó cả người chấn động dường như mùa đông bị người từ đầu lên rót một chậu lớn nước đá từ đầu băng đến chân này giả đi khương chi anh tao mày nhìn thấp giọng nói khó nói Hắn đầu còn đầu đây. ở m ộ tương tự tình hình ở hương dương thị các gia tại phiệt bên trong đều phát sinh từ khi nửa năm trước trận chiến đó gia tộc của bọn họ chuyển hậu kỳ cường giả toàn bộ bị đưa đi vĩnh hằng chiến trường tại phiệt nhóm ở h ư n g dương thị địa vị liền lào đà lào đảo t h i ề n giáp a vàng một khối đem tệ bình nuốt ngàn chân đủ phòng khách cảm giác có chút khó chịu nó liều mạng ngay nghiền ngẫm thế nhưng này giáp vàng thật rất cứng hơn nữa tệ bình vẫn là huyết lưu ly thể trạng thái quả thực chính là một khối siêu cấp xương khó gạm nó thẳng thắn ăn tươi nuốt sống trực tiếp toàn bộ nuốt xuống hy vọng dùng dạ dày acid ăn m ò n bọc t ề bình đầu tấm khiên lúc này h à o quang trói lọi đặc biệt là trí tuệ mũ miệng càng là phóng ra h à o quang hắn cật lực rút lấy tâm tượng thế giới bên trong linh năng hết thể dự bị linh năng cũng cùng nhau tiêu hao hết dùng vạn vật luyện thành chi thư hiện trường luyện thành một cây thiêu đốt ánh sáng chỉ t r ư ờ n g thương cực kỳ mãnh liệt tung trường thương này là một lần truyền kỳ bảo vật nắm giữ tâm linh kho vũ khí kèm theo tâm linh t h ư tổn bởi vì là nguồn sáng còn nắm giữ phá tà trấn ác hiệu quả n g a n chân đủ phóng khách không phải người ngu tự nhiên nhìn thấy. tê bình n biết đầu nhìn bầu trời bạo phát sán lạn pháo hoa cổ gậy vỡ nơi cổ động bánh bao thịt hào hào hào dường như từ trong nước này ra ở vài giây bên trong trần trụi huyết lưu ly li thân thể liền như thế từ tấm khiên bỏ đi ra hắn đỉnh đầu trí tuệ mũ miệng đỉnh chóp nhất vạn vật luyện thành c h i thư ánh sáng loại lên tề bình trên người liền phụ thêm một cái thuần trắng trường bảo phối hợp hắn đỉnh đầu trí tuệ mũ miệng thật có mấy phần học giả tri vương khí tượng hắn trôi nổi ở giữa không trung kỳ thực đã là đèn c n dầu ngay cần nghỉ ngơi nhưng tề bình không dám vào lúc này nghỉ ngơi hắn chú ý tới trừ các khẩu a ngốc bọn họ còn có một số người khác cùng quái dị đang n h n g nó duy trì hung hăng mới là phương pháp tốt nhất lão hổ chỉ cần còn ở đứng thẳng chính là vua của rừng rậm nếu như sủi lơ ở đất chính là hầu tử cũng dám sờ một cái lão hổ c á n mông hắn thầm nghĩ trong l thế nhưng vấn đề không lớn lấy thân làm mồi bị nó nuốt hết sau trực tiếp hóa thành hắc diễm nổ tung cái này chiến lược có thể nói rất thành công những n à y loài rồng hẳn là có long châu hy vọng không có bị đốt thành cho dẫm tấm kiên t h ế bình đi tới không trung đoàn kia chính đang rơi rụng cho tà n bên tay vừa đục vào hình vòng xoáy cánh cửa không gian hiện lên đem toàn bộ nuốt vào tầm tượng thế giới sau đó hắn mới vững vàng rơi xuống đất ngay tại chỗ trải kết giới xung quanh nhòm nó vài đạo mục tiêu cũng không thể xuyên thủng kết giới hoặc là nói không dám mạnh mẽ xuyên đấu hậm ngực l ư i bước chính đang quan sát trực tiếp khổng tước lúc này che ngực mới vừa k h ó c hoa khuôn mặt lại lộ ra nụ cười t h bình ca ca quá mạo hiểm cũng được cuối cùng thành công mộ dung hoài ngọc kính phục đối với khương chi anh nói rằng tổng tham mưu trưởng đại nhân ngài thực sự là mắt sáng như l ú c khương chi anh khẽ m ỉ m cười nàng kỳ thực cũng không phải rất chắc chắn nhưng nàng tin tưởng tề bình loại này hồng chi thiếu nữ đều chuyên môn đánh dấu người sẽ không như thế dễ dàng chết giải trí kết thúc bắt đầu công tác đi đi đem ngày hôm nay công văn mang tới từ phiệt trong nhà chúc mừng đã toàn bộ thủ tiêu hoàn toàn yên tĩnh thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng trở tới tương tự cảnh tượng ở mỗi cái tài phiệt trong nhà đều có phát sinh lý anh tuấn hoắt thủy tiên các loại tể bình y dược công ty nhân viên lúc này cũng đều là đầy mặt vui mừng hoắt thủy tiên càng là nói rằng không được ta trái tim không chịu được sau đó cũng không tiếp tục xem tể bình tiên sinh trực tiếp quá kích thích các khẩu a ngốc cùng d i ữ hồng vũ hai người chính là chuyên môn tìm tể bình lúc này đương nhiên không thể từ bỏ lập tức thu thập kết giới đoàn người mang theo các loại thiết bị nồi g phục cổ ma thảm rất nhanh liền đến tể bình kết giới bên cạnh d i ữ hồng vũ bồi hồi ở tệ bình kết giới ở ngoài không có tìm được có cái gì có thể dùng đến bãi phòng phát động cơ quan nghĩ đến một hồi nói, với mọi người nói chúng ta hiện tại tùy tiện xung vào e sợ không tốt lắm không bằng ở chúng quanh đây v ả i làm cho chúng ta kết giới ở kết giới bên trong chờ đợi mọi người đều cảm thấy dữ hồng vũ nói có đạo lý liền thẳng thắn ở đây chậm rãi chờ chờ trong này lớn nhất khác biệt chính là tận mắt nhìn thấy tề bình đem ngàn chân đủ sao b i ể n vị này loài rồng c h é m g i ế t mà cái k i a suy đoán là nóng độc rắn đuôi trông vương quái dị cũng căn bản không có lại xuất hiện điều này khiến người ta không thể không nhiều liên tưởng kết giới bên trong, tề bình trong lòng an tâm một chút hắn không có gấp đến xem mặt của mình bản mà là trực tiếp hô hoán ra thuần trắng cánh cựa bắt đầu dốc rách lưu thủy minh tưởng rút lấy xung quanh linh năng sở dĩ không bằng cá voi nuốt như thế nhưng là bởi vì hắn cần làm dáng có chút lực tự bảo vệ sau lại cá voi nuốt cử chỉ như vậy mãi đến tận t r ạ n g vạn tề bình mới đem chính mình một trận chiến tiêu hao linh năng bù đắp hắn đây là mớ i b ư ớ c lên mới vừa thu vào tâm tượng thế giới đoàn kia cho tàn không chỉ tìm tới long châu càng tìm đến biến thành cục sắt vụn giáp vàng cũng may tuy rằng biến thành cục sắt vụn nhưng mồi lửa vẫn là tồn tại tề bình b ạ n vật luyện thành c h i thư đã sớm ghi chép giáp vàng ngân dự cấu tạo lúc này lại có mồi lửa ở tay chỉ là một đạo luyện thành ánh sáng liền nhanh chóng đem bộ này linh năng khôi giáp luyện thành sau đó hắn bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ này mới vừa tới tay long châu đây chính là đường hoàng gia d á n g cấp độ c h u y ể n kỳ long châu phi thường kỳ dị thông qua mắt phải tề bình biết đây là một loại hiếm thấy tư liệu có thể dùng đến chế tạo linh năng bảo vật hoặc l à hòa vào c h u y ể n kỳ cường giả nửa lần nguyên tăng cường gốc đ á c bản thân nó cũng là rất tốt bảo vật t h như dùng để minh tưởng d è n thể có thể làm nhiều công ít người đã nắm giữ ba viên không đồng tính lẫn nhau c h u y ể n kỳ long châu nếu như ngươi tập hợp chín loại không đồng tính lẫn nhau long châu lại trả giá nhất định mục tiêu phiếu có thể hợp thành một viên phẩm chất thấp hơn trường sinh long châu tề bình con ngươi hơi co g ụ c lại hắn nhìn thấy bảng nhắc nhở thầm nói nếu như có thể nắm giữ trường sinh long châu coi như phẩm chất kém một chút vậy cũng là trường sinh cấp bậc long châu à. ta coi như ánh sáng chỉ cầm làm viên gạch n ề người n cũng có thể một cái kế tiếp truyền kỳ đi nếu như thật dùng cái này trực tiếp hòa vào nửa lần nguyên vậy ta nửa lần nguyên gốc gác lại sẽ có chất phá t đây có thể hay không ở truyền kỳ cấp độ liền nắm giữ trường sinh người mới có loại thứ nguyên cái gọi là loại thứ nguyên chính là như mô phỏng hư cảnh loại kia kỳ dị thế giới có thể nói là hoàn toàn tự thành một thể quân lương tự cấp tự túc từ trình độ nào đó lên nói ở loại thứ nguyên bên trong trường sinh người chính là chân chính sáng thế thần có thể chúa tể tất cả thậm chí sáng tạo một loại lệ thuộc vào h ắ n quý y tộc nếu như thật ở truyền kỳ giai đoạn liền nắm giữ tất cả những thứ này cái kia tể bình hầu như có thể nói là bắt được trường sinh vé vào cửa nghĩ đến nơi này hắn không khỏi nói rằng xem ra thu thập cái khác ma vương cấp loại r ồ n g tình báo bắt buộc phải làm đ ê m này viên long châu thu hồi tể bình tiếp tục xem lướt qua bảng con mắt dần dần t r ợ t to hô hấp tăng thêm xảy ra chuyện gì ta tại sao có thể có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm cùng mục tiêu phiếu này đúng không lầm cái gì t ấ u chương xong chương năm trăm bảy mươi không hề thương hại dựa theo t ề bình kế hoạch lần này sắp x ế t sau nên thu được điểm kinh nghiệm vừa vặn có thể đem trí tuệ mũ miệng tăng lên đến chuyển hướng kỳ cấp bậc cao nhất lv chín mươi thế nhưng bây giờ nhìn đến điểm kinh nghiệm xa xa siêu lượng dĩ nhiên có ba ước mục tiêu phiếu càng là từ hơn một vạn tăng lên dữ dội đến tiếp cận một năm trăm vạn chuyện này quả thật quá không bình thường hơn nữa điểm kinh nghiệm cùng mục tiêu phiếu còn đang không ngừng tăng trưởng khiến người hoàn toàn xem không hiểu h á n tiện tay đem trí tuệ mũ miệng tăng lên đến lv chín mươi sau đó cẩn thận xem lướt qua ghi chép rất nhanh nhìn thấy một cái nhắc nhở ngươi lần này săn bắn ma vương chiến đấu Bị c ắ tề k h bình đương i d nhiên biết dữ hồng vũ cùng các khẩu a ngốc đến nguyên bản tề bình sợ phiền phức hơn nữa hắn kiếm lời rất nhiều kệ pét thực hiện tài vụ tự do không có cần thiết tiếp tục làm trực tiếp vì lẽ đó dự định trực tiếp tránh ra nhưng mỗi thời mỗi khác nếu nhường tất cả mọi người biết có thể thu được càng nhiều mục tiêu phiếu cùng điểm kinh nghiệm vậy cho dù là d i ễ u hồng vũ không muốn để cho tề bình làm hắn đều phải nghĩ biện pháp khuyên bảo d i ễ u hồng vũ cho lẫn nhau một cơ hội có điều tề bình vẫn không có lập tức đi tìm d i ễ u hồng vũ hắn tiếp tục lật xem mặt của mình bản hệ thống nhìn thành tựu i trên hệ thống mới tinh một cái thành tựu i khoe miệng lộ ra mỉm cười quả nhiên cái này thành tựu cũng hoàn thành coi như không phải vì trường sinh cấp long châu vẹn vẹn là vì cái này thành tựu ta cũng muốn nhiều tàn sát loài rồng bảng lên đồng thao đổ long dũng giả bạch ngân đổ long dũng sĩ bạch ngân đổ long dũng sĩ cho dù là ma vương cấp loài rồng nghe được tên của ngươi đều sẽ sợ hãi cơ sở ý chí giá trị m ộ ư ơ i đối với loài rồng thương tổn tăng cường hai mươi trong này mấu chốt nhất chính là cơ sở ý chí giá trị đồng thao đổ long dũng giả năm hiện tại là m ộ ư ơ i lại thêm vào vị trí tuệ mũ miệng mạnh mẽ tăng lên tới lờ vờ chín mươi sắt thép ý chí sở trường ý chí cường hóa chín lần tệ bình thực tế ý chí giá trị đã là một mươi hai m ư ơ i năm chín hai trăm bốn mươi ba trực tiếp vượt qua hai trăm những n à y ma vương cấp q á i dị căn bản không thể giao động ý chí của hắn cũng là vô hình bên trong suy yếu đối phương một khối rất lớn sức chiến đấu không chỉ là đối với quái dị cho dù là nhân loại coi như là trường sinh người triển khai tinh thần loại ảnh hưởng cùng tâm linh phép thuật rất khó nhường t ề bình phá vỡ cho tới nói minh tưởng tu hành thời điểm bị các loại quỷ dị hiện tượng tự nhiên ảnh hưởng thì càng không đáng nhắc tới ý chí của hắn chính là vĩnh viễn không bao giờ lõm vào sắt thép chi thành này xem như là lớn nhất một cái thu hoạch hơn nữa trí tuệ mũ miệng đã mát cấp ta lại có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm chỉ cần lại đem đào tẩu các chuật nhân vương cùng với bộ tộc toàn bộ giết chết cũng tiến hành trực tiếp điểm kinh nghiệm nên đã đủ rồi anh tuấn khuôn mặt ác liệt góc cạnh thêm vào mới vừa chém giết hai vị ma vương như thế sau lưng là một bãi chính đang sôi trào lăn lộn kịch độc pha lê dung nham nhường hết thể khán giả đều cảm thấy có loại bảng bạc thô bạo phả vào mặt lý anh tuấn mặt đã bất chi bất giác đỏ chót lòng say mà mê ly nhìn như nàng như vậy nữ tính vô số kể dữ hồng vũ đứng ở tề bình trước mặt hoàn toàn có thể cảm nhận được loại này áp lực mạnh mẽ hắn trực tiếp đối với tề bình được rồi một cái chín mươi độ lớn t ú i đầu lễ hắn đã đem tề bình làm thành chân chính t r u y ề n h ư n g kỳ cường giả tề bình các hạ n g à i tốt các khẩu a ngốc vốn là nghĩ dễ dàng một chút cùng tề bình chào hỏi thấy thế chỉ có thể theo làm một cái không quá tiêu chuẩn chín mươi độ t ú i đầu tề bình vội vã nâng dậy hai người cười nói các ngươi làm sao đến, đến rồi có thể không thịnh hành cho ta hành như thế khách khí lễ giữ hồng vũ thần thái cung kính sa mạc bãi b á o cắt lớn không bằng chúng ta tiến vào kết giới bên trong nói rõ nói kết giới màn ánh sáng hiện ra nửa cung tròn trạm đ ộ n vi tề bình gật g ủ ba người cùng đi vào kết giới tiến vào kết giới này sau khi tê bình phát hiện mình kết giới quá không chú trọng chất lượng sinh hoạt giữ hồng vũ kết giới này hiện đại hóa sinh hoạt phương tiện một cái không thiếu còn có thể nhìn bên ngoài khắp nơi hoàng sa tà dương treo cao tùy tính đẹp đẽ nữ công nhân viên c h i kỷ cho ba người chuẩn bị tốt tính thất cùng trả bánh tê bình thở dài nói ngươi kết giới này làm cho đúng là lịch sử tao nhã ta kết giới cùng ngươi so sánh vậy thì là lậu phỏng giữ hồng vũ lắc đầu một cái khen tặng nói thiền văn minh cổ nhân có mây tư là lậu phỏng duy ta đức hình sơn bất tại cao thiếu tiên tắc danh núi không màng cao hay thấp có tiên n t là núi nổi danh thủy bất tại thâm thiếu long tắc linh nước không màng nồng sâu có dòng ngắt là nước linh ta chỗ này coi như lại văn phong hoa mỹ không có ngài loại này chân thần người a các khẩu a ngốc rất muốn đón lấy khai tặng nhưng bất đắc di trình độ văn hóa không đủ chỉ phải nói ta cũng là cảm thấy như vậy tê bình cười đối với g ư ữ hồng vũ nói rằng vẫn là ngươi có văn hóa sẽ nói không biết đây là người phương nào nói tới tê bình thầm nghĩ nói lưu vũ tích đích danh n ôn còn có tương tự các loại kiếp trước danh n ôn nơi này đều có đây là vì sao lẽ nào nơi này cùng kiếp trước địa cầu có liên quan gì vẫn là nói giữ hồng vũ lắc đầu một cái trước tiên đại văn minh bị lịch sử cắt đuổi che lấp chỉ để lại một chút bản thiếu cũng không biết là người phương nào khá là tiếc nuối a không nói những n à y hôm nay tới tìm ngài là vì đồng điệu chi kính chân thực hư cảnh bản sự tình chúng ta c h ủ khách muốn cùng ngài chiều sâu hợp tác vì là ngài miễn phí cung cấp phiên bản mới nhất đồng điệu chi kính nếu như ngài đồng ý chúng ta còn đem ủy nhiệm a ngốc làm ngài chuyên nghiệp giải thích tề bình lập tức nói rằng ta đồng ý có điều cụ thể hợp đồng ngươi cần phân phát tô khổng tức nữ sĩ do nàng ủy thác luật sư vì ta toàn quyền xử lý trong lúc này ta có thể trước tiên trực tiếp giữ hồng vũ vốn là cảm thấy việc này không nhất định đáng tin dù sao tề bình tình huống này sát xuất lớn đã thành t i ể u truyền kỳ nghĩ nhường truyền kỳ mở trực tiếp việc này đều không tiền lệ a hơn nữa bọn họ có khả năng thanh toán kỳ thực có hạn chỉ là hợp đồng phi thường rộng rãi không có bất kỳ b u ộ c chặt trên thực tế hắn cũng không dám buộc chặt một vị truyền kỳ này trái với truyền kỳ quản lý pháp bọn họ lớn nhất lực cạnh tranh kỳ thực chính là cung cấp sức ảnh hưởng dù sao cho dù truyền kỳ c ư n g giả cũng là cần chính mình ở trong nhân loại có đầy đủ danh tiếng người vọng cùng sức ảnh hưởng tiến vào mà thành lập đại giáo tập hợp giáo đồ hắn tâm tư bắt chuyển sửng s ố t một chút mới phản ứng được cái kia quá tốt rồi tệ bình các h ạ mạng hội hỏi một c ngài hiện tại là truyền kỳ hạ ta xem thực lực của ngài đã có thể ung dung chém giết ma vương bên trong cường giả nếu như là chúng ta có thể hay không dựa vào này tuyên truyền tề binh lắc đầu một cái cười nói ta vẫn là tông đồ có điều ta đã đặt vững t r u y ề n hồng kỳ chi cơ đợi thêm ta hoàn thiện hoàn thiện là có thể thành tựu từ trước tới nay mạnh nhất truyền kỳ giữ h ồ n g vũ trong mắt lóe ra một vệ ánh sáng phản p h ấ t bị chấp giật bắn chúng cả người run lên mạnh nhất truyền kỳ có điều ngài có thể lấy tông đồ thân như chém vào cánh khô lá héo giống như bình định ma vương xác thực có thể sưng tụ vậy ta liền dùng mục tiêu mạnh nhất truyền kỳ tiến hành tuyên truyền tê bình cười gật đầu nói chính là ý này các ngươi muốn lưu lượng ta muốn người vọng hợp thì lại xong thắng tốt việc nhỏ không đáng kể ta liền không cùng ngươi thảo luận đem mới bản đồng điệu chi kính cho ta còn có ngươi có hay không có thể liên hệ hiện thế phần cuối máy cho ta một cái đi dữ hồng vũ lập tức đáp lại có thể cùng tề bình đặt đến hợp tác nói thêm cung cái phần cuối máy tính cái gì đây chính là còn không trở thành truyền kỳ cũng đã có thể dựa vào tông đồ thân chém ngược ma vương người bắt được phần cuối máy tê bình vốn là nghĩ về một chuyến cầu nói chấn nhưng nghe nói dữ hồng vũ ở đây mai phục tín hiệu tháp sau trực tiếp ở đây liên hệ không tước hai người video sau khi không tránh khỏi lẫn nhau nói hết quan tâm cùng n h ớ nhung sau đó tề bình nói cho khổng tước do nàng toàn quyền xử lý hợp tác công việc pháp luật phương diện sự t ì n h có thể trực tiếp trưng cầu ý kiến mộ dung tử nói xong tất cả những t h ứ này sau tề bình lại nói khổng tước chờ ta thành tựu truyền kỳ ngươi đến làm ta phó giáo chủ giúp ta quản lý giáo phái tất cả to nhỏ công việc làm sao tân thế giới tổ chức đám người đi tới trên đất tiến hành thích h ư ớ n g học tập sau có thể trực tiếp đảm nhiệm nòng cốt sức mạnh khổng tước sau khi nghe hô hấp hơi gấp đáp phó giáo chủ không chỉ là chức vị càng là một loại khiến người mơ tưởng viễn vông thân thiết quan hệ thể hiện tề a đương nhiên đồng đ nhiên không làm xong, chỉ i ý, có là làm sợ u ta Tê sẽ cố gắng.、Tê、bình ca ca, p h ỏ nghe á n nữa, khu 51 nghi thức lớn liền đến nhất người hơn nữa là trực tiếp đến chúng ta hương dương thị. Tê Bình n g g ta khu kết thức thúc, thời thể thị. h 51 điểm tới, tiếp ít trực Tê có có là cũng rất cao hứng vậy thì phiền phức khổng tức người chăm sóc tốt bọn họ trợ giúp bọn họ mau chóng thích hướng trên đất sinh hoạt nói cho cùng khu 51 đến người mới là chúng ta nhất đáng tin cậy cùng chí hướng nhất trí ở phương diện này tề bình rất có dùng người không khách quan khuyên hướng dù sao tân lĩnh lưu lạc minh anh tỉnh lâm tê bình dặn dò xong khẩm t ư c liền từ biệt giữ hồng vũ đám người đem đồng điệu chi kính trực tiếp kể sắt ở cai chán sau đó che mắt phải đỉnh đầu bầu trời hiện ra màu đỏ tươi phá vọng chi nhan bóng ngờ nhìn quét quan sát một hồi bay lên trời hóa thành một đạo cầu vồng biến mất không còn tăng hơi cắt khẩu a ngốc cùng hơn trăm vạn phòng trực tiếp khán giả đồng thời nhìn tề bình thị giác chờ mong c h ủ khách ban tuyên giáo lập tức hành động toàn lực ở đứng ở giữa cùng đứng ở ngoài trải ra cố gắng làm lần đầu đã thành công đồng thời pháp vụ bộ môn trực tiếp liên hệ khẩn tước thương lượng hợp đồng đàm phán công việc tề bình bay rất nhanh tiếng gió dí cảo không tới bốn năm phút đồng hồ liền đến đến một chỗ ốc đảo ốc đảo trung gian là nhìn xa như bạo thạch nhìn gần như chiếc gương giống như mỹ lệ hồ nước bên trong hồ là từng cái từng cái vây canh dù sao đáy hồ nước bùn là thiên nhiên méo coi như chuột mọi người sẽ không cày sâu c ư ớ ấm chỉ là tùy tiện rắc hẳn giống cũng có thể thu được không sai thu hoạch ở hồ bắc bộ có một tòa trồng lên đất thành bên trong kiến trúc vẫn tính đoan chính chỉ là không đẹp như vậy quan tê binh cẩn thận quan sát phát hiện trong thành này đồng dạng có nhân loại nô lệ hơn nữa không phải mấy chục hơn trăm mà là hơn vài người những nhân loại này nhìn qua rất dịu oan bị chỉ tới bọn họ đầu gối chuột người chỉ huy quất nhưng không có phản kháng bọn họ ánh mắt rất mất cảm giác tựa hồ đã sớm quen thuộc loại này tuyệt vọng sinh hoạt có chút chuột người cười truy đuổi có thể linh nhân loại con non nhóm đem tàn nhẫn giết chết sau đó miễn cưỡng lột ra nướng miệng tàn ăn này tuyệt không làm mới vừa trộm tới câu nói trấn cũng không thể có nhiều như vậy nhân loại bình thường bọn họ căn bản cũng không có tu hành qua linh năng sát xuất lớn là bắt lấy một ít nhân loại sau cho rằng gia súc nỗ lực sinh sôi mà đến t ề bình trong lòng có l ử a giận theo lý mà nói nhân loại có thể thuần dưỡng dê bỏ ngựa heo chủ nhà s ú c làm lụng còn có thể ăn đi quái dị thuần dưỡng nhân loại làm lụng thậm chí ăn đi cũng là tự nhiên phát tác nhưng tề bình cũng không phải tuyệt đối công bằng người hắn công bằng chính nghĩa chỉ tồn tại ở chính mình chủng tộc thoát ly nhân loại đối với những này quái dị mà nói hắn có thể nói là tội ác tài trời tê bình chứng kiến phòng trực tiếp khán giả tự nhiên cũng nhìn thấy mặc dù nói xã hội loài người cũng chia ba bảy loại đô thị khu đám người càng là so với khu khác người cao hơn một cái đầu công dân lại so với vịnh ở người cao hơn một cái đầu nhưng giờ k h ắ c này nhìn thấy nhân loại bị dị tộc nô dịch biến thành hình người g a súc thời điểm bọn họ cũng phẫn nộ khe nằm đám này buồn nôn chuột người nhanh lên một chút đem chúng nó giết sạch ta nghe nói hơn một trăm n ă m trước đế ma náo loạn cắt chuột mọi người tràn vào hiền thế tập kích đô thị khu một chấn nhỏ rất nhiều người mất tích đại khái chính là những người kia đời sau đáng ghét cắt chuột người dĩ nhiên đem người biến thành s ú c vật nô lệ phạm t a nhân loại tuy xa tất chu quái dị không có một đỗ tốt trí tuệ hình quái dị càng là ác bên trong c h i ác chết đi các chuột người mới là tốt nhất các chuột người nhân loại chúng ta xã hội cũng mạnh không tới cái nào a ai là công dân đều là bị áp bức cùng nô dịch chỉ là trình độ sâu càng thôi ta không quản ngược lại các chuột người nhất định phải chết nay một hồi cảnh nhường các khẩu a ngốc các loại giải thích cũng trận mắt mất mồm chưa kịp hắn nói chuyện tể bình đ ố n g n h â n động hắn trực tiếp từ bầu trời m à xuống cũng trong nháy mắt hoàn thành huyết lưu ly li thể hóa và rơi mất đầu hóa thành lơ lửng giữa trời đầu người tấm kiên đầu người hai con mắt dâng trào ra hả quang không vào tể bình trong tay cùng nhau cổ điện búa lớn xuất hiện hắn đem búa lớn r ơ lên cao bên người không gian rung động bị liệt ở một tiếng biến mất không còn tăm hơi c á t chuột nhân vương phát hiện tất cả những thứ này còn chưa kịp phản ứng liền bị đột nhiên xuất hiện tể bình một cước đá tới bầu trời sau đó bị sau lưng xuất hiện mấy chục nói l ử a dẫn công nhận trực tiếp chém thành mảnh vỡ hóa thành cho t à n ở này sau khi tề bình đem đầu ấn lên ánh sáng chỉ chi phủ hóa thành như nước t r ư ờ n g kiếm trực tiếp xông vào thành bên trong điên cùng tàn sát cũng giải cứu những này bị nô dịch nhân loại những nhân loại này từ nhỏ bị cắt chuột người nô dịch lúc này run lẩy bẩy thậm chí có người xông lên bảo hộ các chuột người tề bình vỗ đầu một cái lạnh lùng nói rằng ta thực sự là hồ đồ thật muốn như vậy giết muốn giết tới khi nào hắn vung tay lên đánh bất tỉnh người nào lên loại dùng tay che vàng rực rỡ mắt trái này viên cùng thạch phi hỏa đồng d u n g hợp tài quyết chi nhãn sau đó nổi giận gầm lên một tiếng thẩm phán giáng l ô n g hồng trung đại lữ tiếng nhạc vang lên một viên đường tính đến ba m có t h ử a vàng rực rỡ trong mắt bóng mờ ở phía trên hiện lên con ngươi nhìn thẳng phía dưới không mang một chút thương hại Thấu chương、song. Chương 571, mục song. sóng âm dĩ nhiên nhiễm phải từng tia một ánh vàng chốc lát chuyển khắp toàn bộ ốc đảo phàm là bị màu vàng sóng gợn bao phủ địa phương hết thể sinh vật đều bị ép tiếp thu ý chí kiểm định cùng huyết lưu ly thể trạng thái t ề bình so đấu tinh thần cùng ý chí t ề bình cái kia vượt qua hai trăm ý chí còn có huyết lưu ly thể trạng thái cấp độ chuyển kỳ lực lượng tinh thần là ở đây bất luận cái nào cá thể đều không thể so với nương theo linh năng lượng lớn tiêu hao toàn bộ ốc đảo chỉ cần là vật còn sống toàn bộ rơi vào hôn mê loại này thao tác đem phòng trực tiếp khán giả cũng đối xử các khẩu a n g c lúc này rốt cục khôi phục bình thường hắn nhiệt tình kích động nói tệ tiếp theo bầu trời liền hiện ra một vị mắt dọc màu vàng ó n g bóng mở trong nháy mắt làm cho cả chuột người thành thị rơi vào ngủ say chuyện này quả thật là lại thông minh có điều cách làm so với máu tanh tàn sát càng thêm hiệu suất cao quan trọng nhất chính là có thể đem những tia nhân loại đáng thương cứu ra tề bình xem kỹ quan sát b ố n phía thấy hết thệ chỉ tới người đầu gối các chuột người cũng đã hôn mê bất tỉnh xoa xoa mi tâm có chút bất đắc gì nói nên nắm những nhân loại này làm sao làm đây ta một người là khẳng định không có cách nào giải quyết nhiều người như vậy sau đó liền bay ra vô số kỳ quang đem những nhân loại này toàn bộ bao phủ lại dường như làm cái gì đánh dấu như thế hắn hai đầu gối vỗ lượng sau đó dùng lực nhảy một cái trực tiếp nhảy lên đến giữa không t r ú n g trôi nổi lên nhìn xuống phía dưới đỉnh đầu mũ miệng lòng lánh vạn vật luyện thành c h i thư nhanh chóng lật xem đường kính đến m ộ mươi mét khổng lồ vòng tròn chậm rãi hình thành ở t ề bình nghiêng phía trên hình thành hắn giơ lên cao hai tay trang nghiêm nghiêm túc nói rằng ta là bất nhân người ta là tội ác người muôn v ạ n tội nhiệt tất cả không phải tận thêm ta thân phần ngoài là s á m bụi màu bạc ánh kim loại bên trong ánh sáng mịt mở bất định theo tể bình hét lớn một tiếng như con nhím giống như dạy đặt tâm linh s u n g điện thò đầu ra tể bình mắt phải hồng mang t ỏ a ra dường như tinh chuẩn dạ đã nhìn quét toàn bộ ốc đảo cũng theo tể bình điều khiển cùng từ từ khóa chặt những kia thò đầu ra tâm linh s u n g điện bắn trụ mà ra vô thanh vô tức nếu như không phải có sán lạn hào quang trói mắt hiện thế khán giả khả năng đều không thể quan sát nhưng tể bình muốn làm cũng không chỉ là tiêu diệt linh hồn của bọn họ cũng muốn đem thân thể cùng nhau hóa thành cho tàn vì lẽ đó hắn ở luyện thành thời điểm kèm theo đèn tính tương phẫn nộ chi h ngăn ngắn một phút những n à y hôn mê ngã xuống đất cắt chuột mọi người hết mức trong lúc vô tình hóa thành cho tàn thông qua phòng trực tiếp vây xem khán giả cũng r ồ n r ậ p phát biểu ý kiến tuy nói bất nhân nhưng trước tiên làm mê mội mê lại g i ế t đây là một loại thương hại a t ề bình thân là nhân loại đương nhiên không thể bỏ qua những n à y có trí khôn con chuột thế nhưng nhường chúng nó ở trong mơ r ũ chết cũng không sai quá tiện nghi những con chuột này có điều những nhân loại này nên làm gì a đô thị khu có thể tiếp thu bọn họ à ta cảm thấy không có khả năng lắm tuy rằng bọn họ rất đáng thương thế nhưng đô thị khu không phải là ai cũng có thể đi vào cái tia đưa đến nông nghiệp khu khu m chiến n Vẫn là h y t h đấu kết h nói, nghĩ thúc ữ n nhân n g loại à tề bình thẳng thắn chở ở chỗ này nhường giữ hương vũ cắt khẩu a ngốc đám người tới đây dữ hồng vũ vừa vặn nghĩ thâm nhập do hỏi tòa này cắt chuột người thành thị nói theo một ý nghĩa nào đó đây chính là dị chủng văn minh cùng dị chủng văn hóa khẳng định có giá cao giá trị cho tới tề bình đưa ra vấn đề dữ hồng vũ cũng phản khó chụp khách quan mới không muốn quản cũng không có năng lực cùng trách nhiệm quản những nhân loại này đ ă n g báo cho đô thị khu cao nhất chính phủ đô thị khu chấp chính ý tứ là hắn chỉ đối với đô thị khu phụ trách hơn nữa những nhân loại này liền linh năng đều không tu hành căn bản không có xuyên qua đến hiện thế năng lực tề bình nhìn thấy dữ hồng vũ đáng ngời nghe dữ hồng vũ nói rồi sau khi tóc mày cuối cùng nói rằng ta mới vờ điểm nơi này tổng cộng có hơn hai mươi lăm ngàn người đô thị khu không quản liền như vậy bỏ mặc tự sinh tự d i ệ t giữ hồng vũ lung t u n g túi lầu nói thực sự là rất xin lỗi chúng ta c h ủ khách chỉ là cái phổ thông công ty hơn nữa những người này coi như trở lại đô thị khu cũng không thể ở đô thị khu ă n ra ai cho bọn họ phát t r i ít hai năm vạn kệ b ẹ t hơn nữa không phải ánh sáng chỉ một viên kệ b ẹ t liền có thể giải quyết cuộc sống của bọn họ coi như đưa đến nông nghiệp khu khu mỏ quặng e sợ đều không nhất định có thể thích ứng bởi vì bọn họ liền cơ bản làm l ụ n đều sẽ không xác suất lớn chỉ có thể đưa đến rác rời khu tự sinh tự diện cùng ở đây k h các khẩu a ngốc lúc này nói rằng mảnh này ốc đạo kỳ thực rất tốt có thổ nhưỡng có cây xanh có cây nông nghiệp có nước có cá tôm là tốt nhất nơi ở nhường bọn họ trực tiếp ở chỗ này sinh hoạt trở thành một mới tinh bộ lạc không tốt sao tề binh ánh mắt sáng lên cái này cũng là cái biện pháp giải quyết thế nhưng nếu như mình che chở nơi này cái kia vấn đề không lớn nhưng là chính mình không thể cả đời ở chỗ này nếu như có ma vương t ậ p kích e sợ tất cả liền hủy hoại trong một ngày giữ hồng vũ lắc đầu một cái nhữ mày nói ngươi nói cái phương pháp này rất tốt nhưng tiền đề là có một cái chuyển hồng kỳ ở đây c h ấ n thủ bằng không những nhân loại này căn bản là không có cách ở đây đặt chân coi như là tề bình các hạ cũng không thể trường kỳ c h ấ n thủ nơi này vì lẽ đó không có cách nào thực hiện tề bình cắn răng nhìn dưới mặt đất ngang dọc tứ tung làm người nói rằng bất luận làm sao không thể từ bỏ này hơn hai mươi lăm ngàn người n à y mấy ngày ta trước tiên nghĩ biện pháp đem bọn họ tổ chức ra cái này ốc đảo rất tốt thế nhưng khoảng cách cầu nói chấn quá xa nhất định phải di chuyển đến cầu nói ngoài chấn ở cầu nói ngoài chấn định cư mới có thể thu được đến nhân loại nơi nào che chở đây là bất đắc dĩ lựa chọn cầu nói chấn là sẽ không tiếp nhận tông đồ trở xuống tồn tại tiến vào nhưng ở cầu nói chấn phụ cận lựa chọn hợp lý địa phương thành lập một tòa thành c h ấ t lớn vẫn là có thể đồng thời phải từ từ tỉnh lại những người này loại trừ bọn họ n ộ tính nhuồn bọn họ lại nhặt tôn nghiêm của con người cho tới nói học tập ngôn ngữ trái lại vấn đề không lớn ô n có trí khôn mũ miệ tê bình tề bình đối với bọn họ cũng không dịu dàng trực tiếp triển khai phích lịch thủ đoạn một chiêu kiếm chặt đứt một phần tư tường thành lại lấy ra đến mấy chục cái gai nhọn tại chỗ sử tử làm cho tất cả mọi người đều câm như hến ngoan ngoãn ngồi trồm hôm trên mặt đất ở này sau khi tề bình đem này hơn hai mươi năm người tụ tập đến quảng trường lớn dù một buổi tối thời gian không chỉ học được các c h u ộ t người ngôn ngữ biết rõ những người này quan hệ bọn họ chia làm mười bốn dòng họ mỗi cái thị tộc đều có từng người thủ lĩnh trong đó hai cái thủ lĩnh mới vừa bị tề bình xem là gai nhọn làm thịt có điều vấn đề không lớn tề bình trước tiên từ hai cái thị tộc tìm hai cái nhìn vẫn tính hợp mắt người trẻ tuổi để bạt hai vị mới thủ lĩnh sau đó hắn đem mười bốn vị thủ lĩnh kêu đến trực tiếp để bạt một vị đầu to người tên là đen giang đùa lớn cũng cho hắn sửa lại một cái hiện thế nhân loại tên thạch phá thiên mệnh lệnh hết thầy thủ lĩnh đều muốn nghe từ hắn thủ lĩnh của hắn đều ước ao cùng đấu kỵ nhìn thạch phá thiên dù sao thạch phá thiên qua căn bản không phải thủ lĩnh chỉ là đen răng thị tộc một cái phổ thông gầy hán lại bị thiên thần thưởng thức trực tiếp thành thủ lĩnh thủ lĩnh như vậy tề bình chỉ cần quản thật lớn thủ lĩnh thạch phá thiên liền có thể giảng buộc ở này hai mươi lăm ngàn người đương nhiên những n à y chế độ đều là tính tạm thời tề bình dự định ở sau khi đem những n à y toàn bộ thị tộc toàn bộ đánh vỡ sự tình muốn từng bước từng bước làm cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn tề bình nói như vậy thạch phá thiên lúc này phi thường kích động ngày hôm nay quả thực quá ma n u y ễ n không chỉ cười ở tại bọn hắn trên đầu cao quý chuột mọi người toàn bộ bị thiên thần chu diện chính hắn càng là thành thủ lĩnh thủ l những h nhân loại này theo đồng thời gào lên trong lúc nhất thời tình cảnh khá là đồ sộ tựa hồ có một loại nào đó hòa diễm ở mọi người trong lòng nhen lửa ngọn lửa kia tên là ước ao tên là khát vọng tên là dã tâm đại trượng phu sinh làm như thế đại khái chính là cái cảm giác này ở rất nhiều người trong lòng làn tràn bọn họ cũng muốn trở thành đầu to người một đám người liền như vậy cùng hoan thạch phá thiên có dựa dẫm cũng khá là r a dáng bắt đầu rồi sự thống trị của hắn chỉ huy mọi người từ thành thị phế t í c h bên trong đem đồ ăn làm ra đến cử hành yến hội long trọng l i ê n ở vào tình thế như vậy mới tinh non nớt phóng khoáng trật tự bắt đầu t r ù n g kiến giữ hồng vũ nhìn tất cả những thứ này con mắt hơi h i ế p quân quyền thần thụ a phong trực tiếp khán giả cũng đều rất hứng thú nhìn tất cả những thứ này không ít người đối với đám nhân loại kia cuối cùng tương lai cảm thấy rất hứng thú. Ta cảm giác, thật giống nhìn thấy thần thoại lại có chút buồn cười vẫn đúng là có thể đem những người này ở lại chân thực hữu cảnh nói không chắc còn có thể thành lập một cái nhân loại quốc gia Quốc gia? như vậy vật cổ xưa chẳng lẽ lại muốn sinh ra ạ nói chung tận lực cho bọn họ một cái tốt tương lai dạy bọn họ tu hành đi những nhân loại này không cứu không bằng giữ lại tự sinh tự d i ệ t t h ế bình đây chính là ở chơi đồ hàng ta cảm thấy cũng là cứu cái gì cứu các ngươi làm sao có thể bộ dáng này đều là nhân loại lẽ nào c h ơ mắt nhìn chết đi ạ khán giả ở màn đạn trực tiếp ồn ào lên t h ầ bình trong lòng d ò n suy nghĩ dần dần sáng tỏ hắn cùng d i ữ h ư n g vũ đám người cùng nhau gia nhập tiệc rượu các loại tiệc rượu kết thúc mọi người ngủ say tề bình lúc này mới bắt đầu xem bảng nhắc nhở quả nhiên đồng dạng là giết chết ma vương cùng với giới trướng bộ tộc có trí tuệ lần này đoạt được kinh nghiệm cùng mục tiêu phiếu so với lần trước muốn nhiều mười mấy lần lần này kinh nghiệm của ta giá trị tập hợp đủ vấn đề duy nhất chính là làm sao dàn xếp những người này đồng thời thành lập một bộ thích hợp bọn họ chế độ đang lúc này tề bình bản bỗng nhiên bắn ra nhắc nhở người là tất cả người lựa chọn cái này bộ tộc một khác đó tất cả đã nhiên thay đổi thăng tiến truyền kỳ sau nguyện vọng càng nhiều chính là muốn dựa vào người đến thực hiện chân thực hư cảnh khắp nơi nguy hiểm nhưng cũng là một mảnh đ ấ t hoang n g ư ờ i có thể lựa chọn dẫn dắt này một bộ tộc đồng thời thực hiện chính mình truyền kỳ nguyện vọng có tiếp nhận hay không mục tiêu dân tộc sinh ra xem tới đây tề bình không chút do dự lựa chọn tiếp thu hệ thống nhắc nhở quả thật làm cho hắn dòng suy nghĩ mở ra hiện thế cản tay quá nhiều cho dù thành tựu truyền kỳ đô thị khu cải cách cũng là mang theo xiềng xích múa lên hầu như rất khó chân chính quán triệt chính mình nội tâm chính nghĩa nơi này một mảnh man hoang trái lại thành nơi không có pháp luật nếu như thật dẫn dắt bộ tộc này q u ò n sinh sôi phát triển có lẽ mục tiêu dân tộc sinh ra đã tiếp thu thiết lập trước nhiệm vụ đã xuất hiện thiết lập trước nhiệm vụ định cư định cư ngươi nhất định phải vì là bộ tộc tìm kiếm an toàn vị trí cũng vì định cư mệnh danh mà tên này sắp trở thành nên bộ tộc tên tề bình xem tới đây nội tâm hạ quyết tâm nếu này một bộ tộc có thể trở thành là tương lai mình từ truyền kỳ thăng tiến đến trường sinh quân lương cái tiết trình độ trọng yếu lại không giống nhau thậm chí có thể mang khu năm mươi mốt tới đám người đều trực tiếp mang tới đây trợ giúp chính mình lãnh đạo này một bộ tộc ở thuần trắng đại lục đặt chân Hắn đây ã t tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ dàng tệ bình chính mình có thể nhanh tốc độ phi hành thậm chí một buổi sáng liền có thể đến cầu nói chấn phụ cận nhưng những người bình thường này căn bản là không có cách rung rung đến không có một tháng căn bản đến không được nghĩ nhường hai mươi lăm n g h n người có thể chuyển động đầu tiên liền muốn có một cái quyền lực cơ quan tề bình không thể tự làm tất cả mọi việc hắn là dẫn dắt này một bộ tộc mà không phải trở thành bộ tộc vương bất chi bất giác hắn đã bắt đầu dùng càng kẻ bể trên ánh mắt đối xử tất cả những thứ này đầu tiên chính là thành lập thủ lĩnh nghị sự chế độ này vừa là nghị sự cơ cấu lại là hành chính cơ cấu bộ lạc kiểu thống trị hình thức cũng không cần quá kết cấu phức tạp cùng mập mạp thống trị tầng Chứ thủ lĩnh những người khác đều là bộ lạc tộc dân địa vị cùng quyền lợi trên danh nghĩa tương đồng bởi vì tổng cộng là mười bốn người cũng được gọi là mười bốn người hội nghị Ở chương u ộ t n g ờ i v ư c u năm g b trăm bảy mươi hai sự nghi ngờ thạch phá thiên cùng cái khác m ộ ư ơ i ba người trò chuyện hay là dùng c á c chuột người ngữ này đường t ề bình cho mày hắn có thể nghe hiểu thế nhưng cảm giác như vậy không tốt đến mau chóng hoàn thành nôn ngữ chuyển hóa tể bình trực tiếp hỏi giữ bộ trưởng người biết có biện pháp gì có thể nhanh chóng nhường này hơn hai vạn người học được chủ lưu nôn ngữ ạ chúng ta không thể để cho bộ lạc người vẫn thao tác các chuột người nữa nói chuyện giữ hồng vũ nghe vậy nhường thuộc hạ tiếp tục quay t r ụ chính mình chầm tư một chút lấy ra phần cuối máy tìm tra cứu lông mày của hắn trói chặn tựa hồ ở hồi ức cái gì chậm rãi biểu tình trở nên phân chấn con mắt sáng sửa hắn ấn mở một cái hình ảnh xét qua đi cho tề bình xem chính là cái này cấp độ c h u y ể n kỳ linh thuật thụ nói thuật nghe nói là một vị mất c h u y ể n kỳ khai phá linh thuật chuyên môn dùng để huấn luyện trí tuệ hình quái dị sau đó phát hiện những này quái dị bất luận làm sao huấn luyện đều khó mà triệt để thuật phục cuối cùng chậm rãi bãi tê bình cũng đến gần nhìn một chút cái này linh thuật chính là cấp độ c h u y ể n kỳ linh thuật muốn học sẽ trước hết thăng tiến c h u y ể n kỳ sau đó lại hoa một mươi viên kệ b ẹ t liền có thể học tập này một mươi viên kệ b ẹ t một nửa cho trường sinh hội nghị một nửa cho linh thuật người phát minh hậu nhân xem này giới thiệu nên có thể dùng chờ ta thăng tiến c h u y ể n kỳ sau khi liền học cái này linh thuật thật không nghĩ tới thuận miệng hỏi ngươi liền giải quyết d ữ hồng vũ sau khi nghe cười nói ta bình thường liền thích xem các loại đống giấy lộn tạp đàm vì lẽ đó những này là đồ vật có biết một hai đúng ta đem chuyện nơi đây đang báo cho chủ khách toàn bộ đồng thời nâng một cái tưởng tượng chúng ta có thể đem cái này để lại ở chân thực hư cảnh bộ lạc phát triển biến thiên làm thành một cái tiết mục thời gian thực theo c h ủ định kỳ biên tập phát ra đây là rất thú vị một chuyện có điều tổng bộ bên kia phản hồi nếu như ngài tính bảo vệ cái này bộ lạc bọn họ mới sẽ đầu tư mở tường thuật kỷ ghi tiết mục t â bình không có trực tiếp trả lời hắn hỏi ngược lại mở cái này tiết mục đối với bộ lạc đối với ta có ích lợi gì coi như ta muốn bảo vệ cũng không nhất định cần các ngươi mở cái này tiết mục đi dữ hồng vũ cười nói đương nhiên là có chỗ tốt không phải vậy ta sẽ không cùng ngươi đề cập chúng ta có thể mang tiết mục một nửa lợi nhuận nhường độ cho ngài đồng thời tổ chức một nhánh m ộ ư ơ i người thượng vị tông đồ đoàn đội hiệp trợ ngài bảo vệ bộ lạc dù sao ngài không thể thời khắc đợi ở chỗ này tề bình sau khi nghe trầm mặc một hồi ta muốn bốn mươi lợi nhuận các ngươi tổ chức một nhánh hai mươi người thượng vị tông đồ đoàn đội tạm thời gọi bộ lạc thủ vệ người thủ vệ người chỉ phòng bị quái dị xâm lấn cái khác bất kỳ tình huống gì đều không thể can thiệp giữ hồng vũ sau khi nghe thấp giọng nói ba mươi năm lợi nhuận chúng ta sẽ cung cấp chuyên nghiệp hóa đoàn đội đều là quanh năm ở vực n g o i ăn m n khu mạo hiểm tay ra đời đồng thời bọn họ đãi nộ do chúng ta phụ trá tề bình nghe lắc đầu nói bốn mươi lợi nhuận không thể thiếu cái này đoàn đội các ngươi chiêu mộ bọn họ đãi nộ từ ta cái kia bốn mươi bên trong vẽ ra một m ư ơ do ta người phụ trách quản lý cùng phân phát nhân sự quyền cùng tài quyền là quản lý một tổ chức quan trọng nhất hai hạng quyền lực tề bình không dự định b u ô n g tay hắn chuẩn bị muốn tìm khương c h i anh tìm kiếm trợ giúp các loại khu năm mươi một các bạn bè đến, đến rồi lại n h ư ờ n g bọn họ tiếp nhận giữ hồng vũ nghe tề bình s ừ n g sốt một chút giơ ngón tay cái lên không hổ là tề bình các hạng lập tức liền tóm lấy then chốt có điều việc này ta không thể làm chủ chỉ có thể đem ngại ý tứ truyền đạt cho mặt trên ta kiến nghị tốt nhất các loại ngài thăng tiến truyền kỳ sau khi bàn lại khi đó tình hình liền rất khác nhau t ê bình nghe cảm thấy cũng là đạo lý này liền nói có đạo lý vậy trước tiên như vậy ở này sau khi một tuần t ê bình ủy quyền cho thạch phá thiên cùng mười bốn người hội nghị tuy rằng lào đảo nhưng vẫn là đẩy mạnh hạ xuống bộ lạc bận rộn chuẩn bị di chuyển vật tư biên chế cùng thống kê nhân viên rốt c ụ c bắt đầu rồi hành trình t ê bình t ỉ n h cầu trợ giúp cũng rốt c ụ c đến ha ha t ê bình ngươi thật làm thật lớn sự nghiệp ngươi chưa đến âm thanh đã đến người đến ăn mặc một thân phục k ổ khóa con giáp thân hình to lớn tướng mạo đường, đường chính là tống thủy vân mô p h ỏ n g hư cảnh đàn sông thành thành chủ hiện tại là khương c h i anh nội các thành viên phân công quản lý giáo dục phương diện công tác tống thành chủ người có thể đến thực sự là quá tốt rồi ta thật không nghĩ tới c h i anh các hạ sẽ đem người phái lại đây tề bình nhìn thấy tống thủy vân trong lòng vui vẻ bước nhanh tới n i ê n tiếp phải biết tống thủy vân nhưng là ở mô p h ỏ n g hư cảnh từ không đến có kinh doanh ra cả một đàn sông thành hắn thống trị kinh nghiệm kỳ thực là rất phong phú tuy rằng thống trị một đám hầu như xem như là người nguyên thủy bộ lạc cùng qua ở mô phòng hư cảnh quản lý linh năng giả có khác nhau nhưng khẳng định so với tề bình như vậy hầu như không trường kỳ quản lý qua người mạnh hai người nhiệt tình nắm tay nửa năm không thấy không khỏi hàn huyên bài câu tề bình vừa v ặ n m ệ t m ỏ i ứng phó công việc vặt thẳng thắn toàn bộ giao cho tống thủy vân nhường hắn đi làm thạch phá thiên thái thượng hoàng chính mình thì lại mừng rỡ thanh tĩnh chuyên tâm vì là di chuyển quét dọn nguy hiểm hắn qua lại phi hành đem chuột bọ côn trùng rắn giết các loại nhìn thấy quái vật toàn bộ đánh giết cũng tìm kiếm loại nhỏ ốc đảo nguồn nước cung mọi người nghỉ chân đóng trại sau hai mươi ngày cho dù có tề bình như vậy gần như bảo mẫu tiểu bảo hộ có tống thủy vân tổ chức còn có chụp khách phái tới nhóm đầu tiên đoàn đội bảo vệ tử vong bệnh tật vẫn là cái chán mồ hôi hột quật quận hắn chỉ là một người bình thường cũng không có tu hành qua linh năng tuy rằng vẫn ở chân thực hư cảnh cao linh năng hoàn cảnh sinh hoạt tố chất thân thể vẫn tính cường t r á n g thế nhưng hắn đến cùng chỉ là cái cường t r á n g người bình thường liên tục ở sa mạc đi hai mươi ngày còn năm lần bảy lượt bị linh tinh ma vật tập kích hiện tại đã không chịu được nữa hắn giày đã mảnh nốc quần áo sớm đã bị ướt đấm mồ hôi làm lại ấm ướt, ướt lại làm cả người đã hư thoát hắn rất muốn tìm một cái giường hoặc là dưới bóng cây cố gắng nằm ngủ một giấc liền đầu to người cũng như này toàn bộ bộ lạc người khác có thể tốt đi nơi nào dù sao bọn họ không có súc vật có thể dựa dẫm có khả năng dựa vào chỉ có hai chân của chính mình rất nhiều người yếu lao nhân cùng hải tử ở trận này di chuyển bên trong mãi mãi ăn nghỉ đã thấy cái kia thuần trắng cánh cửa chừng mấy ngày làm sao chính là đi không tới đây thạch phá thiên môi phát khô vỡ tan bãi kết không được lầu bầu bán giận tống thủy vân cũng có chút bó tay toàn tập một đoạn này đường là dài nhất một đoạn hoang mạc không tìm được ốc đảo cũng không thấy được một nước này hơn hai vạn người mang túi nước đều muốn gặp đáy bởi vì khác khó chịu bộ lạc đám người lần lượt ngã xuống đất ngồi xuống không muốn lại đi liên còn có một ngày hành trình lên a đều cho ta lên tống thủy vân phí công gọi không có bất kỳ người nào nhờ tới nếu như là một hai trăm n g ư ờ i tống thủy vân còn có biện pháp tỉ như dùng linh thuật tính tạm thời làm chút nước thế nhưng này có hơn hai vạn người hắn liền nước cũng không giảm biến sinh sợ làm cho tranh mua tiến vào mà tử thương nặng nghề giữ hồng vũ nhìn đến thấp mọi người c a o mày suy nghĩ một chút nhớ lại đ ó n g giấy lộn một cái cố sự thẳng thắn bay lên dùng c á t chuột người ngữ cao giọng hô ta biết phía trước có một cái rừng rậm nơi đó có phi thường ngon miệng mai tử chúng ta thêm e m thận rất nhanh liền có thể đến hắn tay chỉ tay phía trước quả nhiên có mảnh mai tử lâm mơ hồ có thể thấy được thật à có thể ăn đến chua chua ngọt ngọt mai tử mọi người thêm ít sức mạnh mọi người lục tục đứng lên đối với mai tử khát vọng chống đỡ lấy bọn họ tiếp tục tiến lên d i u hồng vũ thì lại không ngừng chỉ đường dẫn dắt mọi người tống thủy vân nhìn ra d i u hồng vũ linh thuật nhưng không có vạch trần r a nhập vào đồng thời cổ động bọn họ đi tới mà đang lúc này tề bình vác khổng lồ sông băng nhanh chóng trở về phi hành hàn đương n h i ê n biết ngàn dặm di chuyển quan trọng nhất chính là nguồn nước ở ngày hôm trước nhìn thấy mọi người nghiêm trọng mất nước sau tề bình liền thẳng thắn bay đến phía đông đỉnh dây núi từ đỉnh núi trực tiếp chuyển đi một khối khổng lồ sông băng đồng thời dùng đông tính tương sức mạnh củng cố duy trì bay tiếp cận bảy tám tiếng rốt cục đuổi theo mọi người ẩm theo khổng lồ sông băng trực tiếp n ệ n xuống ở t ề bình linh thuật sự k h ô n g chế nhanh chóng tăng thêm nhiệt độ hòa tan biến thành một vũng hồ nước đoàn người trực tiếp s ô i trào mọi người hoan hô t ề bình tên h ồ lớn thiên thần vạn tuế sau đó nhằm phía hồ nước liền nghĩ liệu mạng nước uống t ề bình sợ bọn họ nước uống quá nhiều quá nhanh hơn nữa nước cũng không phải rất sạch sẽ lại hạ xuống vô hình kết giới cách trở hiện trường tinh luyện lọc một nước nhường mọi người xếp hàng nước uống tống thủy vân mang người dẫn đầu nhóm duy trì trật tự. tê bình chính mình thì lại che mắt trái hóa thành khổng lồ nhãn cầu màu vàng lóng bóng mở giám sát b ố n phía tiêu d i ệ t mắt không mở quái dị ma vợt nước uống kéo dài một giờ mọi người tinh lực khôi phục lại ăn chút t h ị t khô lúc này mới tiếp tục cắt bước rốt cục ở trạm v ạ n g đi ra hoa m ạ n đi tới cầu nói c h ấ n phụ cận lớn ốc đảo nhìn đây khắp núi đồi xanh hóa nghe trùng như tê u chim nhỏ ca hát tẩu thú chạy manh t h ú g à o thét không biết hai trước tiên mở đầu mọi người khóc làm một đoàn tê bình thì lại thở ra một hơi dài bất kể như thế nào cuối cùng cũng coi như là đi ra hoa m ạ n mảnh này ốc đảo có thể nói là lớn nhất ốc đảo k tống có có thủy vân tìm tới tây bình đối với hắn nói rằng t â b ì n h lắc đầu một cái thở dài cầu nói chấn đương nhiệm bảo vệ lục dòng các hạ đối với này rất bãi xích hắn nói chúng ta bộ lạc người đều là ngu xuẩn giã nhân nghĩ muốn mượn cầu nói c h â n uy thế đạt được an toàn có thể thế nhưng chỉ có thể tìm cái góc biển không cho phép xuất hiện ở cầu nói chấn phụ cận hơn nữa hắn từ chối ở bộ lạc bị tập kích thời điểm viện trợ tống thủy, thủy vân lắc lắc đầu nói cụ thể không quá hiểu có điều hắn bị phạt ở vĩnh hằng chiến trường phục dịch một trăm linh năm phòng chừng sẽ không quá như ý ta chỉ là tông đồ đối với v i n h hằng chiến trường không quá h i ể u chờ ngươi thành tựu truyền kỳ nhiều nhất mười năm ngươi nhất định phải đi tới v i n h hằng chiến trường nghĩa vụ phục dịch đến thời điểm liền biết rồi tây bình cười ha ha thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thực lực là tất cả cơ sở sau khi khoảng thời gian này ta muốn tập trung tinh lực quan tưởng thuần trắng cánh cửa lên đ i ề u k h á c tranh thủ sớm ngày thăng tiến truyền kỳ bộ lạc sự t ì n h liền phiền phức ta là tự nguyện tới nơi này giúp ngươi cũng là cảm thấy không đành lòng thả xuống như vậy một đám người đáng thương đúng ta tìm bằng hưu tham mưu địa lý chuẩn bị mấy cái định cư bị tuyển ngươi xem một chút cái nào thích hợp hắn nói liền vung tay lên hình chiếu ra toàn tức hình ảnh tề bình cùng hắn nhìn một hồi thẳng thắn nói rằng này mấy nơi ta đều biết còn phải thực địa thăm dò dưới mới tốt cuối cùng quyết định ngươi lại nơi này c h ờ ta vừa vặn thừa dịp buổi tối không chuyện gì ta đều nhìn một chút ngược lại ta đôi mắt này cho dù đêm đen cũng có thể coi như như ban ngày tống thủy vân nói rằng tốt vậy ta liền phụ trách nhìn kỹ bộ lạc có điều luôn bộ lạc bộ lạc gọi cảm giác không quá trôi chảy ngươi nếu là có thời gian cho cái này bộ lạc cùng định cứ nghĩ cái tên đi tề bình sau đó hai chân dùng sức cố lượn đ ố n g nhảy một cái nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối sáng sớm ngày thứ hai lớn ốc đảo tây bắc bộ nơi này ba mặt núi vây quanh một mặt là nước thổ n h ư ỡ n g tính chất màu mỡ xanh u n g tươi tốt rảnh rỗi cốc chim bay chi yên tĩnh hoa tươi rực rỡ tề bình đi ở chỗ này vui sướng cao giọng nói nơi này rất tốt quả thực là thiên nhiên xây công sự vị trí chờ ta thăng tiến truyền kỳ sau hoàn toàn có thể ở mặt đông dòng sông bên kia thành lập hai bức tường úng thành ở bên trong ở ngoài quách ngang qua dòng sông sau đó luyện hóa tam sơn cùng tường thành hộ thành kết giới liền thành nếu như có thể bố trí kỹ càng linh mạnh như cầu nói c h ấ n như thế đem linh năng hội tụ cái k i a kết giới phòng trường liền có thể tự cấp tự túc rõ ràng là một mảnh hoang dã nhưng tề bình đã không nhịn được bắt đầu mặc sức tưởng tượng hắn giờ khắc này mở ra trực tiếp này một mặc sức tưởng tượng gây nên khán giả bất nhất cái nhìn ta phảng phất đã thấy một tòa vĩ đại thành trí nhiễm nhiễm bay lên có giấc mơ đều là tốt nhưng coi như là truyền kỳ nghĩ từ không đến có thành lập như vậy một tòa thành e sợ mười năm đều không nhất định đủ ngươi nói đúng tề bình coi như trở thành truyền kỳ nhiều nhất mười năm liền muốn đi vĩnh hằng chiến trường phục dịch nếu như không có hắn che chở cái này g ã nhân bộ lạc có thể hay không tồn tại cũng không tốt nói ta tin tưởng t ề bình bởi vì hắn là sáng tạo kỳ tích người thi thần sùng nhi hắn xác thực sáng tạo rất nhiều kỳ tích cái này không phục không được thế nhưng ngươi nói bỗng dưng lên một tòa kết giới kiên thành ta liền không tin lắm từ khi t ề bình có thể trực tiếp khổng tước thường thường tranh thủ xem một hồi sau đó lại học tập nàng thừa dịp ă n cơm thời gian nghe được t ề bình cắn môi thấp giọng nói lên một tòa linh năng kết giới kiên thành ạ lập tức tân dính tỷ tỷ các nàng liền muốn đến rồi đến thời điểm chúng ta đồng thời giúp ngươi chỉ cần đây là nguyện vọng của ngươi khương chi anh đồng dạng nghe được tệ bình nàng k ẽ mỉm cười cũng thật là lạc q n đây có điều nếu như có thể nhường đám người này ở chân thực hư cảnh đặc t h â n đồng thời thành lập chuyển kỳ kết giới kiên thành đó cũng không là một chuyện dễ dàng bên cạnh nàng mộ dung hoài ngọc cao mày ta này mấy ngày tìm tra cứu tư liệu trong lịch sử nhân loại đã từng có phản nhân thực dân chân thực hư cảnh sự kiện chỉ là đệ tam sau khi chẳng biết vì sao tông đổ trở xuống người toàn bộ hóa thành hình người quái vật đám này di dân hẳn là trăm năm trước đế ma náo loạn thời điểm bị bắt đi tính toán thời gian ít nhất phải năm sáu đại tại sao không có biến thành hình người quái vật đây t ấ u chương xong chương năm trăm bảy mươi ba n g n g thở khương tri anh nhẹ như mây do nói rằng mỗi thời mỗi khác tuy rằng ta chưa từng thấy những này hư cảnh di dân nhưng ta suy đoán bọn họ đã thích hứng hư cảnh hoàn cảnh trở thành khác hẳn với nhân loại bình thường loại quái dị nhân loại có thể xưng là dị nhân dị nhân mộ dung hoài ngọc biểu tình ngần ra nhỏ giọng nói những người này loại ở cổ sớm thời đại không phải là bị nhân loại thuần khiết tổ chức quét sạch cả hương chi anh cười cận xác thực quét sạch vì lẽ đó có thể sinh tồn ở hư cảnh dị nhân đều không còn chỉ có tông đồ mới có thể đi vào hư cảnh ở này sau khi nhân loại thuần khiết tổ chức cũng lục tục biến mất ở trong dòng sông lịch sử thời gian qua quá lâu vì lẽ đó mọi người đều không nghĩ tới phương diện này mộ dung hoài ngọc rõ ràng nàng gật đầu nói nguyên lai là như vậy không trách những người bình thường này có thể ở hư cảnh sinh tồn kỳ thực có như thế một nhánh nhân loại bộ lạc ở hư cảnh cũng không phải chuyện xấu chỉ cần chủ lưu xã hội tiếp nhận bọn họ chính là chúng ta ở hư cảnh l â u cốt đầu cầu chân thực hư cảnh nguyên thuần trắng cánh cửa vị trí lớn ố c đảo vô danh thung lũng đã là giữa trưa tà dương lạnh leo ánh sáng vẫn chiếu người nóng đầu đầy mồ hôi lúc này thung lũng không còn nữa không cốc tính mịch rộn rộn ràng ràng đám người c h à n vào phía đông dòng sông nơi có một tòa tảng đá cầu là tề bình dùng vạn vật luyện thành chi thư luyện thành có điều hắn cũng không có giúp cái này bộ lạc quá nhiều nếu như thật muốn trở thành độc lập tự chủ kéo dài không dứt dân tộc ngoại lực trợ giúp không thể quá nhiều hiện giai đoạn bộ lạc không có cách nào tự lập tề bình mới lựa chọn bảo vệ cùng giáo dục xúc tiến nó trưởng thành thành t h ủ bộ lạc đã định cư là người đem bọn họ giải cứu ra hơn nữa di chuyển đến nơi này thẳng thắn cho nơi này cùng bộ lạc đều làm cái tên đi đây là đoàn kết cùng tán đồng bắt đầu tống thủy vân đối với chuyện này rất cố chấp. hắn cho rằng này liên quan đến tán đồng cảm giác liên quan với tưởng tượng thể cộng đồng tên chính là tất cả khởi nguyên tê bình nhìn này dựa vào núi ở cạnh sông thung lũng không khỏi nói rằng núi vây quanh bằng nước có thể nói chi chu này bộ lạc làm tên chu bộ lạc có thể tự xưng chu người nơi đây vì là chu ngay sau như chúc tạo thành thị chính là t h à n h chu lời ấy một chỗ hốt sấm sét giữa trời quang phản p h ấ t thiên địa cộng hưởng lại như t r ù n g hợp tống thủy vẫn nghi ngờ không thôi thấp giọng nói danh t ự này là được ti thần tán thành vẫn là tức giận tê bình nợ nụ cười chỉ là một cái tên có cái gì tán thành cùng tức giận chớ suy nghĩ quá nhiều trong lòng hắn nghĩ lấy tên này vừa vặn có thể ký thác đối với kiếp trước n h ớ nhung hơn nữa chu chữ khá là s á t đề hy vọng cái này bộ lạc có thể như cùng tên cái kia bộ lạc như thế thành lập đều ấp cuối cùng sinh sôi thành một cái kéo dài dài lâu dân tộc hình thành đặc biệt văn hóa và văn minh tề bình chậm rãi bay lên giữa không trùng nhìn xuống người như thế cao giọng hồ nơi đây núi vây quanh bằng nước xưng là chu các ngươi những người này có thể tự xưng chu người vì là chu hoan hô đi hắn phát â m rõ ràng là phổ thông hạn phản ngữ nhưng cũng dùng cực kỳ cao thâm tâm linh, linh thuật đem ý tứ trong nháy mắt nói cho mọi người vậy thì tạo thành một kết quả tuy rằng những người này nghe không hiểu hạn phản ứng nhưng vẫn như c ũ rõ ràng t ề bình là có ý gì cũng vì chu danh tự này hoan hô lên thiết lập trước nhiệm vụ định cư lấy hoàn thành ngươi thu được một trăm vạn mục tiêu phiếu ngươi thu được nhiệm vụ an cư sinh sôi an cư sinh sôi t h ỉ n h dẫn dắt chu bộ lạc làm đến an cư phát triển sinh sôi sinh sôi sẽ căn cứ chất lượng sinh hoạt và văn minh trình độ hai cái phương diện tiến hành đánh giá thời gian 5 năm năm một trăm vạn mục tiêu phiếu đối với hiện tại t ề bình tới nói không coi là nhiều cũng không hề ít thậm chí khoảng thời gian này trực tiếp lợi nhuận mục tiêu phiếu đều muốn vượt qua con số này nhưng cái này bộ lạc ý nghĩa cũng không chỉ là mục tiêu nhiệm vụ càng quan trọng chính là thăng tiến truyền kỳ sau hoàn thành chính mình nguyện vọng do đó đạt đến đại công nghiệp trọng yếu một khâu làm xong tất cả những thứ này tệ bình bay xuống đối với tống thủy vân nói rằng nước vân minh nơi này trước hết giao cho ngươi ta muốn bắt đầu xung kích truyền kỳ quan trọng nhất chính là lương thực thứ yếu là dẫn dắt bọn họ hình thành tốt đẹp vệ sinh quen thuộc dự phòng bệnh tật lương thực sự tỉnh ta cho ngươi hai trăm kệ pet nên đủ để giải quyết cụ thể quản lý liền làm phiền ngày mộc lòng tống thủy vân cười nói chỉ cần kệ pet đầy đủ sẽ không có làm không được sự tỉnh Không cần t nhiều như v ậ y ta trừng Tê phỏng chừng 100 là đủ.、Tê、bình ánh m ắ thở n ì phào nhẹ nhõm tống thủy vân có thể hiểu được tốt nhất ngươi nói rất có lý có điều những này cũng chờ ta thăng tiến chuyển kỳ nói sau đi t h i ê n phức n g ư ơ i nhìn kỹ chu bộ lạc ta đi trước nói xong tây bình liền hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến thuần trắng cánh cửa mà đi hắn đã tích lũy mấy trăm triệu điểm kinh nghiệm cùng một tám trăm linh vạn mục tiêu phiếu bất kể là đem hai mươi bốn tôn ti thần điều khắc đạt tới hoàn mỹ vẫn là phân tích ra càng nhiều quy tắc sợi tơ hắn đều có lòng tin tranh thủ đặt vững năng lực chính mình phạm vi bên trong mạnh nhất chuyển kỳ c h i cơ sau đó đem hết thể mục tiêu phiếu chuyển hóa thành nhân quả lực lượng g e n đúc mạnh nhất nửa lần nguyên mô hình tây bình dừng ở nguyên thuần trắng cánh cửa trước thầm nghĩ nói ông lão ruộ xưa xa nhìn thấy tây bình lúc này n h i ệ t t ì n h chào hỏi khen t ề bình nửa năm qua hành động vĩ đại sau đó mời hắn ở chỗ cũ q u a n tưởng tề bình đối với này không chống cự dù sao vị trí kia quy tắc sợi tơ nhiều nhất có thể càng tốt hơn tiến hành q u a n tưởng cho tới ruộng của bọn họ đúng không chia l ạ i bộ phận chỗ tốt có quan hệ gì đây trôi nổi ở quy tắc sợi tơ đ a n dệt đông đúc nơi tề bình nhắm chặt hai mắt ngồi khoanh chân một lát đ ố n g nhiên d ư ơ n g đôi mắt mắt trái vàng rực rỡ mắt phải màu đỏ tươi sau l ư n g hiện ra một vị thuần trắng cánh cửa bóng mở hai mươi bốn vị ti thần điếu k ắ p lấp lóe đỉnh đầu trí tuệ mũ miệ mười ba quy tắc sợi tung bay đong đưa mà lúc này tề bình vẫn cứ mở ra trực tiếp hắn này một ưu thế bị phòng trực tiếp hết thầy khán giả nhìn thấy lần nữa gây nên náo động mười ba quy tắc s ợ i tơ ta không thấy hoa đi đã có hai mươi bốn tôn ti thần điêu khắc còn muốn hoàn thiện quá hoàn mỹ chủ nghĩa đi cho dù cách toàn tức màn hình ta cũng có thể cảm nhận được tề bình loại kia đáng sợ vì thế đây mới là trạng thái toàn mở tông đồ người số một ai tán thành ai phản đối hắn đỉnh đầu kim quan thật là đẹp đây là tự xưng tông đồ chi vương à. dụng cổ nhìn này dị tượng không khỏi cảm thán tề bình các hạ thực sự là ngàn năm khó gặp thiên tài cái này khí tượng quả thực cùng thành tựu chuyển hữu kỳ người không hai không trách có thể lấy tông đồ thân chém ngược ma vương loại này quan tưởng dị tượng tự nhiên gây nên ở đây hơn một nghìn thượng vị tông đồ chú ý bọn họ đều nhìn chằm chằm tê bình trong lòng không khỏi đỡ cao đặc biệt là vương thảo phạt hắn vì chính mình h i ể u lầm tê bình mơ tưởng xa v ậ i mà xấu hổ thấp giọng nói không trách hắn nhìn một tuần liền đem linh năng xét còn trả cho ta người và người tranh lệch so với người cùng chó phần lớn hắn cái này thế tương lai rất có thể trở thành trường sinh người a cũng được cha ta con chân thành người ngoài tốt xấu lưu cái thiệt viên tê bình phá vọng chi nhãn nhìn chằm chằm nguyên thuần trắng cánh cửa thủ trưởng thần ban ngày lò nung điếu khắc quan sát phân tích sau lưng của hắn thuần trắng cánh cửa lên ban ngày lò nung điếu khắc cũng chậm rãi hòa tan sau đó một lần nữa rèn đúc tê bình cảm giác cả người chấn động hai vị điêu khắc thông qua d ả i dệt quy tắc sợi tơ sản sinh cộng hưởng thông qua này tổng cộng tê tê bình linh hồn phảng phất lên như diều gặp gió bay lên không t h ă n g tiên hắn nhìn thấy ban ngày lò nung chân hình từ viễn cổ lò gạch đến hơi nước đủ phong cách lò than lại đến hiện tại năng lượng cao lò phản ứng ban ngày lò nung bản không cụ thể hình tượng Hắn ắ dẫn d tệ khoa học kỹ không học thuật phát triển, cũng sẽ theo phát triển không ngừng biến hóa. Thì ra là như h sao ra ta ta ta cũng triển, triển tại vậy, máy rõ ràng, ta rõ ràng biến i ngừng đến sẽ là n liền nguyên quên thế mất ta hiệu lực,、nguyên、lai đi bình a hóa, ra khoa n ngày lò nung đặc biệt phát tác, đèn cung dung hợp, ly tính cùng biến hóa, mới có thể diễn sinh ly lò thuật. đặc đúc tác, có học biệt b mới phát thể Tê hợp, kỹ Vụ. Bình sau lưng ánh sáng tỏa ra khổng lồ ban ngày lò nung bóng mở xuất hiện ở sau lưng trên người hắn bao trùm khôi giáp nhanh chóng tăng giã mồi lửa từ bên trong thoát ra trực tiếp nhảy vào ban ngày lò nung bên trong theo phần phật h ó a diễm mịt mờ biến h ó a hình tượng mãi đến tận linh năng lò phản ứng bóng mờ xuất hiện mùi lửa mới lây các loại ly tử tự nhiên tụ biến lò phản ứng hình thức xuất hiện nó xanh t h ẳ m sáng sủa phần ngoài có mịt mờ ánh sáng chỉ chi vòng tròn kỳ quỷ phi thường có khác mị lực mùi lửa lò phản ứng t ề bình trong đầu đụng tới như vậy một cái danh từ này vừa là nguồn năng lượng lò phản ứng cũng là thiên nhiên mùi lửa sinh mệnh có cực cao trí lực cùng giải toán lực nó là bị ban ngày lò nung hào quang hột dựa qua trở nên càng thêm bất phàm mùi lửa lò phản ứng tựa hồ có loại vô hình sức hút đem tan giã chất l r ấ tệ bình tâm tư hơi động đem này nguyễn hỏa hợp kim thu vào tâm tượng bên trong thế giới tuy rằng hiện tại luyện thành linh năng giáp máy đã không có trở ngại nhưng hiện tại dù sao không phải luyện thành thời điểm tốt nếu như thăng tiến truyền kỳ cũng đi tới đô thị khu học tập hết thạy bán công khai truyền kỳ tri thức khi đó lại luyện thành mới là lựa chọn tốt nhất tệ bình trên người phát sinh tất cả tự nhiên rơi vào trong mắt tất cả mọi người chỉ là phần lớn người chỉ thán phục với tệ bình khôi giáp hóa thành trạng thái l ò n g kim loại dĩ nhiên tuyệt đại đa số đều là bị kim đối với cái kia m g ồ i lửa cũng không hiểu số ít người đ ằ m chiêu cho rằng đây là ti thần ban ngày lò nung ban l n trong lòng đối với này ti thần s ủ n g nhi khá là bất đắc dĩ phong trực tiếp khán giả có hiểu việc mặc dù đối với loại kia kim loại không có cách, nào cách màn hình phân tích thế nhưng đối lời thoại nhật lò nung bóng mở rất rõ ràng loại này bóng mở. không có sai cấp hoà n mỹ tê bình quá lợi hại hắn có thể thật có thể đem hai mươi bốn tôn ti thần đ i ê u khắc đạt tới hoà n mỹ ở hoàn thành ban ngày lò nung điêu khắc hoà n mỹ h ó a sau tê bình tiếp tục không ngừng cố gắng ở sau khi dòng giã thời gian một tháng hắn tiêu hao lượng lớn điểm kinh nghiệm cuối cùng đem toàn bộ ti thần đ i ê u khắc đạt tới hoà n mỹ ở đ ạ t đến thời khắc này hắn phát hiện tầm mắt của chính mình hoàn toàn khác nhau tựa h ồ có thể nhìn thấy càng nhiều càng không giống nhau đ ồ vật không chỉ là tầm nhìn còn có loại kia vô hình ràng buộc cũng thả lòng xem trực tiếp khán giả hầu như muốn mất cảm giác bọn họ từ khiếp sợ đến tập mãi thành quen lại đến hiện tại đều cảm thấy t ề bình tất nhiên sẽ đem hai mươi bốn tôn ti thần điều khắc cô động hòa mỹ nhìn thấy kết quả sau bọn họ đối với này đã không có bao nhiêu hưng phấn chỉ là ở não nhiệt thảo luận t ề bình đúng không muốn mở ra nửa lần nguyên mô hình khẳng định đến mở ra đây là cường lực truyền kỳ t ự ợ n g trưng nếu như không mở ra nửa lần nguyên mô hình thiên tiên h liền sò、so、với người khác yếu chủ yếu là t ề bình căn cơ chất phác không biết loại này khai thiên tích địa giống như hành động có thể hay không trực tiếp cho chúng ta xem chờ đã tệ bình làm sao vẫn bất động tệ bình tâm tư hơi động đỉnh đầu trí tuệ mũ miệng phóng ra hoa hỏe vô số quy tắc mảnh vỡ dường như phát hiện mật ong l n g mật trong nháy mắt chen chúc mà tới mười ba quy tắc sợi tơ quả nhiên không phải cực hạn ở đạt tới hoàn mỹ sau ta chí ít còn có thể lại phục khắc mười ba quy tắc sợi tơ không thậm chí có thể càng nhiều tề bình linh hồn sức chú ý độ cao tập trung khán giả màn đạn sớm đã bị che đậy hắn không để ý đến mọi người kinh ngạc thốt lên cẩn thận sản kiểm đem lặp lại loại bỏ lưu lại vẫn không có năm giữ bên cạnh hắn ruộng cổ đám người hồi hộp không chỉ chen chúc quy tắc mảnh vỡ rất nhiều càng quan trọng chính là tệ bình còn tung đến rất nhiều tổ hợp sau tương đối hoàn chỉnh lớn mảnh vỡ hoặc là toàn bộ dây này nhường bọn họ còn lại rất nhiều công phu cùng tinh lực thời gian nhanh chóng trôi qua tệ bình dường như siêng năng làm việc dệt máy không ngừng mà đem quy tắc mảnh vỡ tổ hợp c h ỉ n h tự sợi tơ sau đó bệnh thành quy tắc sợi tơ tệ bình muốn bệnh thứ mười bốn quy tắc sợi tơ tin tức như là mọc da cánh nhanh chóng ở hiện thế cùng cầu nói chấn truyền bá cầu nói chấn bảo vệ lục rồng tự mình đến đây nhìn chằm chằm tệ bình nhìn rất lâu mãi đến tận hắn đem này thứ mười bốn điều sợi tơ hoàn chỉnh cô đ ọ n sau mà không hề cảm xúc rời đi. không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì nhưng tụ tập ở đây tông đồ nhóm càng ngày càng nhiều cái trước ngưng luyện ra thứ mười bốn điều sợi tơ người đều đã thăng tiến trường sinh người bởi vậy mọi người đều muốn học từ bên trong nhòm ngó ra huyền bí p h o n g trực tiếp người càng là chấm ních chỉ là cái này đồng điệu chi kính đến cùng chỉ là phổ thông linh năng khoa học kỹ thuật tạo vật không thể nhòm ngó quy tắc m ạ n h vỡ cũng là không cách nào nhìn thấy cụ thể biến hóa chỉ có thể mơ tưởng m o n g ước xem cái khác tông đồ con mắt tỏa ánh sáng nhưng thủy trung như thông qua mao pha li xem mỹ nữ càng là dụ người vừa không chân thực khương chi anh chỉ cần một có thời gian, sẽ xem một hồi nàng nhiều lần đối với mộ dung hoài ngọc nói tề bình đến chân thực h ư cảnh quả thực liền như dòng thoát ra nước cạn bể nước nhảy vào biển lớn từ đây núi cao nước sâu biển rộng mặc cho nhảy ngay ở này trong lúc nhất thời khu năm mươi một nghi thức lớn cuối cùng kết thúc tân dĩnh lưu lạc minh tần hiệu đồng anh tỉnh lâm cùng lý tú năm người từ khu năm mươi một tiến vào đô thị khu khổng tước ngay lập tức dẫn người lái xe liên tiếp đem bọn họ năm người đều tiếp vào tề bình biệt thự cũng một người đưa m ộ ư ơ i viên k â pet n h ư ờ n g bọn họ nắm giữ công dân thân phận bắt đầu căng thẳng bận rộn lại học tập lại là một tháng làm tề bình quy tắc sợi tơ đã nhiều đến hai mươi năm điều thời điểm bất kể là phòng trực tiếp vẫn là nguyên thuần trắng cánh cửa phụ cận tất cả mọi người nín thở thấu chương xong chương năm trăm bảy mươi bốn tiến v à o cao mấy trăm mét nguyên thuần trắng cánh cửa liền như vậy đứng lặng đứng ở đó bốn phía trôi nổi hơn một nghìn tông đồ giờ khác này toàn bộ đều nhìn chằm chằm tệ bình nhìn hắn đỉnh đầu mũ miệng chập trần hai mươi lăm quy tắc sợi tơ không khí bên trong tựa hồ có vô hình căng thẳng cảm giác đang tràn ngập r u ộ cổ đã trong lòng cái kia hơi ước ao cùng đấu kỵ đã không có dù sao tệ bình ngưng luyện ra hai mươi lăm quy tắc sợi tơ nếu như có thể tiếp tục cô đ ọ n bệnh vậy hắn tương lai thành tích trường sinh độ khả thi thì càng lớn. căn bản không phải hắn loại này chỉ là x u n g kích chuyển hưng kỳ cũng đã phí đem hết toàn lực người có thể so sánh t ề bình giờ khắc này vứt bỏ hết t hệ phần ngoài quái dây toàn thân tâm đưa vào hắn cẩn thận từng ly từng tí một bệnh một điều cuối cùng quy tắc sợi tơ tuy rằng rất cẩn thận thế nhưng hắn cảm giác bất ngờ thông thạo hoặc là nói xa xa còn chưa đạt tới cực hạn người chung quanh đều ngừng thở chỉ lo q u ấ y dối t ề bình thế nhưng t ề bình chính mình hiệu suất nhanh chóng đến tiếp cận mặt trời lặn thời điểm hắn đã đem điều hai mươi sáu quy tắc sợi tơ bệnh thành công trong phút chốc hoa hoẹ v ặ trượng hầu như là một đạo ánh sáng màu phóng lên trời ở toàn bộ chân thực hư cảnh đều chế tạo ra cực kỳ mãnh liệt dị tượng câu nói trong c h ấ n lục g i n g nhìn cái tiêu màu sắc rực rỡ hào quang cao mày thở dài một hơi người này không thể địch lại được à lao tử ngươi thật đúng là t r e o chọc một cái phiền b à á i lớn cũng được ta lưu cái tâm nhãn không có công khai trở mặt nhằm vào hắn hết t h ể đối địch hành vi đều toàn bộ tạm dừng đi đồ vật cũng đều lui về lao tử k i ừ u chính hắn nghĩ biện pháp ta có thể không muốn t r e o chọc một cái thực lực mạnh mẽ truyền kỳ lục long sinh tính cẩn thận coi như từ trường thọ chuyên môn xin nhờ hắn thậm chí cho con hắn đưa một bộ rất tốt linh năng bảo vật hắn vẫn cứ lưu cẩ tê bình này hai con g c mắt mở hai mươi sáu quy tắc sợi tơ dường như cánh như thế mở ra hắn cảm giác được một loại hô hoán đó là thuần trắng cánh cửa ở phi thường cấp thiết hô hoàn hắn nhường hắn tiến vào bên trong thế nhưng tê bình còn cảm giác được mình còn có tiềm lực chính mình có thể ngưng luyện ra càng nhiều quy tắc sợi tơ thuần trắng cánh cửa phụ cận hết thể tông đồ đều chờ mong nhìn tề bình đặc biệt là tề bình bên cạnh ông lão r u ộ t cổ con mắt hầu như muốn b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ hắn vô số lần chờ mong qua chính mình tiến vào thuần trắng cánh cửa tuy rằng lần này không phải chính hắn nhưng nhìn xem người khác làm sao tiến vào có lẽ cũng có thể học được ít thứ cái khác tông đồ cũng là như thế nghĩ như vậy hơn một nghìn con mắt trừng trừng nhìn c h ă m c h ă m tề bình tề bình nhìn xuống loại k i a m ê hoặc hắn nhắm hai mắt lại sau đó chậm rãi mở mắt phải phóng ra chói mắt hồng quang tiếp tục phân tích thuần trắng cánh cửa làm cái gì vậy hắn làm sao còn đang giải t đại ca đây là muốn bệnh thứ hai mươi bảy quy tắc sợi tơ à r u ộ n cổ lao huynh đệ lặng lẽ hỏi nhìn dáng rất là thế nhưng làm sao có khả năng a r u ộ n cổ lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy tề bình bắt đầu bệnh thứ hai mươi bảy quy tắc sợi tơ hàn âm thanh càng ngày càng nhỏ chậm rãi ngẩm ngược lại châu đầu ghé thai các loại nhỏ giọng thảo luận theo s á t trời ưu ám tề bình rốt cục đem thứ hai mươi bảy quy tắc sợi tơ bệnh thành công lâu dài t r ầ m mặc mọi người cũng không biết nên nói cái gì bọn họ đã rời khỏi khiếp sợ hoàn toàn mất cảm giác ở sau khi một tháng tề bình lại ngưng luyện ra ba mươi chín quy tắc sợi tơ hắn sẽ không lại cô đ ọ g một cái đi hẳn là sẽ không cái này khó nói dù sao cũng là tệ bình hắn cái này thật giống phá kỷ lục đi trong lịch sử cô đ ọ g nhiều nhất chính là ai không có ghi chép ta suy đoán hẳn là mấy vị kia vĩnh hàng người thuần trắng cánh cửa b ố n phía xì、si、xào bàn tán thảo luận không dứt tệ bình không có quản b ố n phía hắn hô hoán đứng ra bản nhìn đã sớm lấp lóe không ngừng mà mục tiêu nhân vật chuyển kỳ chi cơ có hay không kết toán kết toán trong lòng hắn đ ọ c t h ầ m trong nháy mắt chỉ có tệ bình một người có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện bảng hệ thống bắn ra nhắc nhở chuyển kỳ chi cơ đã hoàn thành n g ư ơ i n g ư n g luyện ra hai mươi bốn tôn cấp h o à n mỹ ti thần đ i ề u khắc đem bốn nguyên chín lẫn nhau tổng cộng ba mươi chín nói quy tắc sợi tơ c ô động thân thể ngươi linh hồn đều vì là tông đồ cực hạn trạng thái tổng hợp đánh giá cấp s ngươi thu được mục tiêu phiếu một n g h n vạn điểm thỉnh kiểm tra và nhận tề bình nhìn mình tiếp cận hai mươi tám triệu điểm mục tiêu phiếu thỏa thuê mãn nguyện hắn muốn đúc ra nửa lần nguyên mô hình tâm thần chìm vào tâm tượng thế giới tề bình linh thể giống chính mình thuần trắng cánh cửa đỉnh đầu trí tuệ mũ miệng phía sau ba mươi chín quy tắc sợi tơ bay lượn toàn bộ tâm tượng thế giới đang không ngừng hoan hô cùng trờ mong tệ bình chậm rãi ngồi ở vương tọa bên trên ba mươi chín điều sợi tơ trực tiếp hóa thành tứ đại khởi nguyên cùng chín lớn tính tương mỗi cái khởi nguyên cùng tính tương đều có ba quy tắc sợi tơ quấn quanh tệ bình vung tay lên động đá ánh sáng chỉ thịt cung hết tứ đại khởi nguyên chậm rãi đi tới trước mặt hắn chín lớn tính tương đồ án đổ sội nhưng bất động ta nói ánh sáng chỉ nên ở bầu trời đại biểu ánh sáng chỉ chi khởi nguyên cái kia một đoàn vọt thẳng hướng thiên không hóa thành mặt trời mới mọc trăng sáng cùng con tinh mà đông đảo linh chủng vào đúng lúc này cũng dồn dập không vào nhật nguyện trong tinh thần cùng với dung hợp tệ bình ngồi ở trên vương tọa tiếp t ta nói đã chính là đại địa c h i cơ đã chi khởi nguyên mang theo ba quy tắc sợi tơ chìm vào phía dưới bảy màu sặc sỡ thổ nhưỡng tàng đá khe núi cao thâm cốc toàn bộ hành trình màu sắc sặc sỡ linh năng cũng hòa vào trong đó hóa thành từng cái từng cái linh mạch vương tọa bên trên t ề bình đứng lên một bước bước ra lơ lửng giữa không trùng cao giọng nói ta nói huyết tức chất lỏng làm có mặt khắp nơi dứt tiếng huyết chi khởi nguyên trong nháy mắt nổ tùng hóa thành diện thế hồng thủy lấy hoàng hà treo ngược tư thế tự bầu trời chút xuống không xuống một ngưỡng lấp bằng thâm cốc hình thành hải dương hồ nước dòng sông Ở n h ậ theo tiếng nói của hắn hạ xuống thịt chi khởi nguyên không ngừng bành trướng rơi vào đại địa vỡ thành vạn ngạt khối nhanh chóng hóa thành thảm thực vật tẩu thú chim bay cá trùng còn có các loại không nhìn thấy vi sinh vật tê bình linh thể kịch liệt thở dốc linh năng kịch liệt tiêu hao tuy nói nơi này biến hóa không thể cùng chân chính hiện thực đánh đồng với nhau cùng chân thực hữu cảnh cùng hiện thế đều cách biệt rất xa nhưng diễn sinh sinh mệnh cho dù là giả tạo chi sinh mệnh cũng có chút miễn cưỡng tệ bình linh thể lập tức trở về đến vương t o ọ n bắt đầu minh tưởng phía sau chín tính tương hai mươi bảy quy tắc sợi tơ c h ậ m d ã i chuyển động chân thực hư cảnh tệ bình xung quanh tông đồ nhóm bỗng nhiên cảm giác được một trận c ự c sự mãnh liệt sức hút đặc biệt là ruộng cổ đám người đột nhiên không kịp chuẩn bị suýt chút nữa bị hút thành người khô khe nằm h ắ n chính đang cấu tạo nửa lần nguyên mô hình nhanh lên một chút trốn xa điểm ruộng cổ lập tức phản ứng lại cầm lấy chính mình mấy cái h u n h đệ nắm chặt xa xa bãy khỏi làm sao sẽ thanh thế như thế hùng vĩ, hơn nữa như thế đột nhiên. đừng kéo quần lót của ta à hắn huynh đệ tốt không ngừng mà che hạ bộ hy vọng có thể bảo lưu chút hứa nhan diện cái khác tông đồ cũng r ồ n dập bỏ chạy không có người nghĩ bị lan đến trong lúc nhất thời hết t h ể tông đồ đều tan tác như chim ông tình cảnh cực kỳ chật vật tuy rằng chật vật hơn nữa trong lòng trên miệng liên tục chửi bới nhưng không có người muốn chạy xa ai cũng không nỡ hiếm thấy một lần hiện trường quan sát cô đọng nửa lần nguyên mô hình đựng cảnh cho dù tuyệt đại đa số người căn bản xem không hiểu câu nói chấn lục rồng ở chính mình trong sân ngước nhìn thuần trắng cánh cửa linh năng hội tụ hai mắt nhìn rõ ràng tề bình biến hóa không khỏi luôn mù nói qu Thân thể chu ủ a ắ n cùng linh hồn, d y trì bộ lạc đã c biệt, đ ở chu định cư hơn ba tháng ba tháng này dựa cả vào tống thủy vân chủ trì đại cục khẩn tước thì lại vội vàng khu năm mươi một mọi người thích ứng học tập thích hợp hơn nữa nàng khoảng cách chu bộ lạc qua xa rất nhiều chuyện ngoài tầm tay với chỉ có thể xét duyệt dưới tài chính cụ thể sử dụng bởi vì vật tư đều là nàng bên này trực tiếp chọn mua tống thủy vân chỉ phụ trách ra nhu cầu hợp tác ngược lại cũng không t ồ i nay thời gian mấy tháng tống thủy vân không có tiến hành cái gì bước rộng phát triển hàn trọng điểm bảo đảm chu bộ lạc những người này cơ bản ẩm thực cái khác tất cả đều yêu cầu bọn họ tay làm hàm nai đồng thời gan d ạ ả ủy quyền cho mười bốn người hội nghị sau đó lại định ra rồi một cái nguyên tắc vậy thì là thiên thần tức tề bình bên dưới người, người bình đẳng chu bộ lạc đối với tề bình tới nói c tống h l thủy i n vân nghĩ rất rõ ràng hắn là đến người quản lý trợ giúp tể bình bảo vệ một phần tín ngưỡng cơ nghiệp vì lẽ đó chỉ cần bảo đảm tín ngưỡng cùng bộ lạc ổn định an toàn là được rồi chụp khách bên kia sức mạnh thủ hộ cũng đã đi tới đồng thời đã giao tiếp cùng hắn cộng đồng đóng giữ nơi này cho tới chu bộ lạc văn hóa tống thủy vân tạm thời hữu tâm vô lực hắn dạy một hai người ạn phả ngữ có thể dạy một đám người cũng quá khó xử nhìn nguyên thuần trắng cánh cửa phương hướng dâng lên linh năng vòng xoáy tống thủy vân lẩm bẩm nói nhanh lên một chút thăng tiến truyền kỳ đi nơi này phát triển còn không thể rời bỏ ngươi a hiện thế từ tệ bình bắt đầu minh tưởng như cá voi nuốt giống như điên cồn u g rút lấy linh có thể bắt đầu trực tiếp liền đứt đ o ạ n mất k h ô n g t ứ c tân dĩnh tân hiệu đồng anh tỉnh lẫm lưu đạt minh cùng lý tú sáu người liền không nhìn thấy tệ bình trực tiếp tân dĩnh thấy thế nói rằng ngày hôm nay không nhìn thấy tệ bình trực tiếp phỏng chừng là linh năng vòng xoáy đánh gãy tín hiệu tính ổn định chúng ta tập trung tinh không tước cười nói tân d ĩ n h tỉ tỉ ngươi không nói tiếng địa phương nhường ta thật là không có thói quen a lý tú cũng nhân cơ hội nói rằng ai nói không phải đây cũng không biết nàng sao nghĩ đột nhiên liền không nói tân d ĩ n h cười nói vừa mới bắt đầu đổi giọng không quen quen thuộc sau cũng không muốn thay đổi hơn nữa ta nói kỳ thực cũng coi như tiếng địa phương chúng ta khu năm mươi mốt tiếng phổ thông ở đây vẫn là tiếng địa phương a lư u đạt minh đẩy một hồi chính mình kính mắt gọt vàng trầm giọng nói chúng ta vẫn là quá chậm hiện nay chỉ có anh tỉnh lâm hoàn thành sơ cấp giáo dục cuộc thi bắt được tốt đẹp tiếp tục như vậy lúc nào có thể đến giúp tệ bình không phải say mê giải trí thời điểm bọn nhỏ hành động lên chúng ta muốn nắm chặt học tập tuy rằng l ư u đạt minh đã không phải lao sư nhưng ở mấy người trong lòng hắn vẫn là người lao sư kia lúc này hắn thúc một chút xúc mọi người không lại thảo luận nhanh chóng bắt đầu một vòng mới học tập khổng tước ôm t i p p ờ nhìn chính đang vong ngã học tập mọi người cười ngọt ngào có thể qua cuộc sống như thế cũng không sai đây chân thực hư cảnh tệ bình còn ở cá voi nuốt linh năng hắn linh thể chậm dài chậm lại đồng thời khống chế sinh mệnh diễn sinh tốc độ chậm dài chậm lại yếu bớt cuối cùng kết thúc cho dù là nửa hư cảnh sinh mệnh ta hiện tại cũng quá miệt cưỡng dù sao ta không phải chân chính t r u y ề n kỳ a hiện tại nên tiến hành cuối cùng trình tự điều chỉnh trạng thái tề bình đem chín loại tính tương đồ án triệu hoán đến trước mặt nhìn chúng nó nhanh chóng xoay tròn mà lúc này bảng cũng đ ỗ n g nhiên hiện lên mục tiêu phiếu nhanh chóng thanh linh hóa thành một đoàn óng ánh long lanh chất lỏng trong nháy mắt không vào cái k i a chín tính tương dấu ấn trung gian dĩ nhiên nhanh chóng đem dung hợp làm một cái cực kỳ phức tạp hợp lại đồ án tề bình tay nhẹ nhàng đụng vào này đồ án trong nháy mắt bị điểm sáng vô số đồ án diễn sinh hóa thành chín đạo ánh sáng chỉ không vào tâm tượng thế giới sắc ngoài một tầng mỏng manh vách thủy tinh bắt đầu hình thành đồng thời bên trên k h ắ c do phức tạp phù văn lập lòe chín loại tính dung hợp với nhau phức tạp dấu ấn cũng không ngừng phục khắc diễn sinh vách thủy tinh dần dần biến dạy cùng lúc đó bên trong không gian cũng bắt đầu lớn lên trực tiếp sau khi kết thúc tề bình phát hiện mình nửa lần nguyên mô hình có tới tiếp cận bảy km 2 tảng lớn tảng lớn không chí đất hoang trung gian lục địa cùng hải dương chính là trôi nổi hòn đảo như thế dĩ nhiên sẽ lớn như vậy trong ký ức hương tri anh nửa lần nguyên đều không lớn như vậy đi tề bình nhìn chung q u n h này không gian trống trải không khỏi nói rằng ở mở ra nửa lần nguyên mô hình sau tề bình phát hiện mình bạn thuộc tính cũng toàn bộ biến thành m ư ơ i năm c ũ nhìn g c thấy cái này nhắc nhở tệ bình trong lòng một sống hắn cẩn thận cảm thụ chính mình nửa lần nguyên mô hình quả nhiên ở từ từ thu nhỏ lại nếu như bỏ mặt không quan tâm e sợ trong vòng nửa năm liền sẽ biến thành trung tâm trôi nổi đảo nhỏ như vậy lớn cũng là thời điểm không thể càng hoàn thiện tệ bình mở mắt ra chuẩn bị đi vào thuần trắng cánh cửa hắn đã cảm nhận được thuần trắng cánh cửa mánh liệt hấp dẫn chỉ là nhìn khắp bốn phía phát hiện khắp nơi bờ bộn ta bất chi bất giác dĩ nhiên làm lớn như vậy phá hoại xin lỗi các vị hắn câu cuối cùng âm điệu nâng lên âm thanh truyền vào ở đây mọi người trong thai giống như tiếng sấm sau đó trực tiếp biến thành một vệ ánh sáng chui vào mơ hồ có sóng nước lưu chuyển nguyên thuần trắng cánh cửa Tấu chương song. trưng Trưng ta tất thủ, đây là một mảnh mị thế song. mảnh bốn không gian ở không giới, báo phía đây là mở mị cũng may thân thể cùng linh hồn thuộc tính đã đạt đến mười lăm lại đúc ra nửa lần nguyên mô hình có thể nói ra không có nguyện vọng bảo thạch ta đã vô hạn tiếp cận truyền kỳ trạng thái như thế này có thể trở thành á truyền kỳ tề bình thuận miệng nói quan sát hoàn cảnh chung quanh đại địa đen kịt một màu loạn thạch năng dọc dây núi trung điệp từ đó nơi thuần trắng cánh cửa bắt đầu có một bức tranh dựng thẳng trải lên vẫn kéo dài tới bầu trời p h ầ n c u ố i nay trong bức tranh có một dòng sông dài chân trời đám mây vẽ bên trong s á châu có một vị nhiệt tình thuyền trưởng đứng ở chập trần màu đỏ sậm bường trên bom thuyền quay về tề bình với tay tựa hồ ở mời hắ đám thủy thủ hắt lên biểu đạt mong mọi tình ký hiệu chấn động tới một mảnh bật đâu mây trắng tựa hồ cũng bị n h i ệ t t ì n h kinh động chậm dãi nhích lại gần t â b ì n h lắc lắc đầu vẽ bên trong trường hà cần cực cao khải tính tương tài năng tuy rằng hắn đã có cấp độ chuyển kỳ dị hóa bộ phận phá vọng chi nhãn còn có vạn vật luyện thành chi thư phụ trợ thế nhưng đối với loại này một khi tiến vào liền không thể lui ra bức tranh vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi hắn không muốn mạo hiểm liền vẫy tay từ biệt thuyền trưởng cùng, thủ. cùng thủy thủ trở nên cực kỳ thất vọng bọ từ từ khô cạn suy yếu dần dần biến thành từng cái, từng cái xương khô chửi rủa nguyền rủa có lẽ chỉ có như vậy mới có thể b i ể u đ ạ t trong lòng bọn họ phất ất tê bình xem tới đây cũng không vội đi mắt phải của hắn trở nên màu đỏ tươi đỉnh đầu trí tuệ mũ miệng loài sáng liền như vậy nhìn chằm chằm cái k i a màu đỏ s ậ m b n g c h ầ m rãi tê bình nhìn thấy không giống nhau đồ vật h o á n linh kêu g ê n thống khổ mặt nạ tiếng gió thổi đều mang theo n g ư ờ n rủa thì ra là như vậy vẽ bên trong trường hà sinh ra gần ngàn năm trong đó không phải lưu lại bao nhiêu kêu g ê n thất bại hồn chúng nó bị vây ở vẽ bên trong trường hà không được mà ra cũng tạo thành vẽ bên trong trường hà càng ngày càng khó thông qua cho dù là ta cũng không muốn đi liều lĩnh t r à n phiêu lưu này tê bình cảm thán một câu sau đó nhìn về phía ngay phía trước một cái nhuốm máu lưu ly li bậc thang ẩn chứa trong đó cực sự mãnh liệt nguồn sáng cùng đèn tính tương sức mạnh càng có đông tính tương lạnh lẽo cùng ti thần di hợ như thế nồng nặc nguồn sáng so với ở khương c h i anh trong ký ức nhìn thấy càng thêm mãnh liệt đây chính là trí Chí nhuận vị trí hậu n g u y ệ t cùng tà dương thánh địa lưỡi dao sắc bậc thang à. ta nên có nguồn sáng chỉ dẫn thỉnh hóa thành đèn sáng theo tệ bình lời nói thạch phi hỏa đồng hiện lên đồng thời kịch liệt thiếu đốt từ này lưỡi dao sắc bậc thang bên trong rút lấy lượng lớn nguồn sáng cùng đèn tính tương lực lượng cũng mang theo từng t một đạo ánh sáng màu đánh vào thạch phi hỏa đồng bên trên vạn vật luyện thành chi thư nhanh chóng chuyển động thạch phi hỏa đồng càng nhanh chóng hóa thành một chiếc chập trần văn phong hoa mỹ đèn sáng do đèn đến mắt do mắt lại biến thành đèn chỉ là này đèn không lại rách nát mà là thất thải lưu ly sán lạn l o a mắt tà chi dị tượng dĩ nhiên thăng hoa đây là trí nhuận đèn sáng trí nhuận đèn sáng cấp độ truyền kỳ dị tượng rút lấy trí nhuận nơi l ư ớ i g i a o sắc bậc thang trung hải lượng sức mạnh nắm giữ nguồn sáng đèn tính tương sức mạnh đồng thời mang theo nắng gắt di hận mỗi một lần công kích đều có ch t ề bình mặt khác hai vị dị tượng chuyển vòng tối x a y cùng trôn cất kiếm sông băng cũng bay ra cùng không vào cái k i a sáng quắc rực rỡ trí nhuận đèn sáng bên trong trong nháy mắt có hồng trung đại lữ tiếng chuyển đến t ề bình phảng phất nhìn thấy một vòng nắng gắt rơi rụng bầu trời lờ mờ tia lửa vang gấp nơi giá rét giáng lâm băng tuyết đang dệt này bậc thang hóa thành lưu ly đồng thời cũng đáp lại nhận tính tương sức mạnh thì ra là như vậy cái gọi là trí nhuận đèn sáng bản thân liền gồm cả nguồn sáng thánh nguyên huyết nguyên ba loại khởi nguyên đèn đông nhận ba loại tính tương còn có ti thần di hận vừa vặn có thể hoàn mỹ hấp thu chuyển vòng tối say mặc dù không cách nào duy trì cực hẳn thế nhưng đông tính tương sức mạnh hủy diện hoàn toàn bao quát t ề bình nhìn vị này thất thải lưu ly đ è n sáng hoàn toàn yên tâm hắn đem lơ lửng ở đỉnh đầu trực tiếp một bước bước ra đ ạ p ở màu lưu ly lưới dao sắc bậc thang đệ một nớp thang lên vô hình đau đớn xuyên vào thân thể không cách nào tránh khỏi thế nhưng có thể nhịn được cho tới nói h ảo giác lý tính t a n vỡ thi thần di hận ảnh hưởng đều bị t ề bình cao đến hai trăm bốn mươi ba thực tế ý chí giá trị khắc phục hơn nữa tệ bình ôm có thành tựu trường sinh chi trí điên cuồng ảnh hưởng giảm phân nửa chịu đến ảnh hưởng thì càng nhỏ trừ khoét tâm thấu xương đau tề bình cũng không muốn bị tra tấn thẳng thắn bước đi như bay nhanh chóng chạy lên đi hắn điên cùng giá trị cũng đang nhanh chóng dốc lên nhưng không cách nào đột phá ý chí giá trị cực hạn một đường chạy nửa giờ tề bình rốt cục đi tới nhận chi bậc thang cái cuối cùng bậc thang rời đi này pha lê bậc thang tề bình chân một lần nữa đạp ở s ố p bùn đất lên khoét tâm thấu x ư ơ n g đau đớn rốt cục biến mất lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây sắc trời dần tối nhạt tề bình ngẩng đầu lên nhìn thẳng phía trước hắn nhớ tới nơi này tên là phong ấn chi k h u ngay phía trước chính là mẫu hiệu cánh cửa ngăn một nhánh vết máu đạo đạo thú rác độ rộng lớn đến chứa được mười chiếc thuyền thông qua nó rất lâu trước liền đã tổn hại vết thương đến nay cũng không quá khép lại bên cạnh hố lõm bên trong nằm một cái khổng lồ bị thương màu vàng đầu lâu nếu không phải nó dưới cắm nát nó miệng có thể lớn đến đủ đem t ề bình nguyên lành n ư ớ c vào nay tức là vĩnh hằng người cách bên trong so với tề bình chậm rãi cùng hố lõm bên trong màu vàng đầu lâu đối diện màu vàng đầu lâu k é t k é t dây rủa nghị b ỏ lên nhưng hắn dưới cắm phá nát đã sớm không cách nào nói g i n g tề bình tay phải âu tâm đối với cách bên trong so với bốn mươi lăm độ túi người trào ngài tốt tôn kính vĩnh hằng người cách bên trong so với các hạng ng ha ha ha ha ha một đường. cái nga xuống hai cái đứng lên đến hai cái nga xuống ba cái đứng lên đến kim loại tiểu nhân vây quanh t ề bình lại hát lại nhảy quỷ dị bầu không khí to kháp t ề bình cảm giác trái tim của chính mình không tự giác nhảy lên kịch liệt dòng máu khắp người tốc độ chạy tăng nhanh hắn lập tức kích phát huyết lưu ly thể loại này cảm giác không khỏe mới bắt đầu tiêu tan trói hai sắc nhọn âm nhạc vang lên t ề bình nghe đám kia kim loại tiểu nhân không ngừng mà a a a a hợp sướng tâm tình không tự giác bắt đầu bật bực hắn đỉnh đầu mũ miệng rực rỡ hào quang nhường bốn phía tiểu nhân trong nháy mắt thể vải không phân chấn nằm trên mặt đất màu vàng đầu lâu con mắt vẻ vải không phân chấn nằm trên mặt đất màu vàng đầu lâu con mắt vẻ vải không phân chấn thì ra tề bình cảm giác mình cả người chấn động một viên xanh t h ẳ m t r o n g mắt càng từ nửa lần nguyên mô hình bên trong thoát ra cái k i a t r o n g mắt chính là nằm ở phong ấn trạng thái báo t h ủ chi nhãn màu vàng đầu lâu dùng sức hít hơi sau đó l ô mũi thở ra trong nháy mắt màu vàng x ư ơ n g mù nhấn chìm trong mắt báo t h ủ chi nhãn phảng phất một cái vòng xoáy không ngừng nghỉ hấp thu x ư ơ n g mù thoáng qua trong lúc đó cũng đã nuốt hết hết thảy tích ca tích ca phảng phất thủy tinh thể phá nát âm thanh một viên nhãn cầu màu và nóng không vào tề bình đỉnh đầu mũ miệng bên trên tà tất báo thù đây là chân lộ âm thanh tề bình trong nháy mắt bị kéo vào như thật như ảo điểm điểm tinh quang lấp lóe tệ bình như cùng một cái u linh đứng ở này m ê n ngông vông ngân trong vũ trụ hắn chết đối diện có một vị thân mang sám bụi áo giáp màu bạc cầm tay tạo hình khá là khuyết đại lưỡi dao sắc lữ tử thanh thuần x i n h đẹp dung nhan tư thế vai hùng bột phát giữa hai lông mày có một đoàn cực hạn phất ớt làm cho nàng cả người khí chất có chút tấm lãnh cô gái này con mắt xanh thảm phản phất biết nói chuyện chỉ là trong đó tàn nhẫn khiến người cảm thấy dường như g i á n độc là chân lộ chuyện gì thế này tệ bình phát hiện mình không nói ra đ ư ợ câm thanh trong lòng hò hét phán phất ở xem toàn tức điện ảnh như thế hắn theo trần lộ ánh mắt quay đầu nhìn thấy khó có thể quên được kỳ dị cảnh tượng đó là sán lạn tinh vân đỏ vàng lam trắng đang l dệt trung tâm là đen ngòm một mảnh như là cái gì đều không có hố đen vừa giống như là con mắt làm người không rét mà run cái kia trong hố đen đ ỗ n g nhiên lập lòe ra ánh sáng từng cái từng cái vỏ trứng trạng màu xanh ra trời kỳ dị phi hành vật lấy cực kỳ cao tần chấn động hình thức nhảy vọt đi tới nhanh chóng tiếp cận trần lộ chỉ là trong t r ớ c mắt trần lộ liền bỗng nhiên lớn lên thân cao như nguy nga n u i cao dường như viễn cổ người khổng lộ trên mặt mang một tấm kỳ dị như, khóc như trong tay lưới dao sắc không ngừng mà cắt chém vừa đúng chống lại vỏ trứng phi hành vật mỗi một lần công kích đem nát tinh liệt cầu công kích trừ khử không còn hình bóng còn có chút đạn lạc cực nhanh bắn chúng rồi phụ cận tiểu hành tinh trong nháy mắt đem nổ nát tan càng nhiều năng lượng đạn lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng nhảy vào vũ trụ biến mất không còn t ă m hơi t â binh n h ạ y cảm chú ý tới trần lộ sử dụng đến tựa hồ là một loại hấp thu đem kẻ địch năng lượng hấp thu thế nhưng lấy rộng lớn vũ trụ vì là chiến trường đồng thời đã chết đi trần lộ cùng không biết kẻ địch chiến đấu này đến tột cùng là chuyện ra sao như vậy trần lộ bị một viên đạn lạc tập trung mặt, nạn, bạch ngân quái mặt phá nát. lộ ra nàng hình dáng nàng khoe miệng hơi kéo cao tựa hồ đang cười nạo cái gì đồng thời hò hét ta tất báo thủ trong tay nàng lưới dao sắc r ơ lên thật cao trong nháy mắt phóng ra hơn trăm đạo quang hàng ngũ đạn đúng là mới vừa những kia vỏ trứng trạng phi hành vật phong thích đạn lạc lấy tốc độ ánh sáng đi tới kéo dài không dứt công kích đem những này vỏ trứng trạng phi hành vật trong nháy mắt dập tắt vũ trụ lần nữa khôi phục kế tĩnh chỉ có trần lộ một người đứng lặng ở này phi hành vật hải qua bên thở hồn hển kết thúc đi ta quyền năng đã tiêu hao hết thật không nghĩ tới ta trần lộ dĩ nhiên sẽ cứu lời còn chưa dứt trần lộm tê bình quay đầu nhìn về phía đối diện chỉ thấy hơn một nghìn màu tím v ỏ trứng trạng phi hành vật so với mới vừa màu xanh lam lớn hơn một chút đã xuất hiện nhảy vọt nhằm phía trần lộ ẩm tê bình cảm giác một trận trời đất quay cuồng lại mở mắt ra thời điểm phát hiện trước mặt vẫn là từng cái từng cái kim loại tiểu nhân ở vây quanh chính mình ca hát khiêu vũ khua tay mùa chân cái kia màu vàng đầu lâu cách bên trong so với thì lại nhìn mình chằm chằm rất hứng thú như thật như ả o như mộng như thực chất tê bình trầm mặc rất lâu thấp giọng hỏi ngươi nhường ta thấy chính là cái gì cách bên trong so với tựa hồ muốn c ư ờ thế nhưng hắn giới cảm triệt để nát thực sự không thể cười chỉ có thể phát ra có chút thống khổ keo kẹt keo kẹt tâm thanh kim loại tiểu nhân nhóm thì lại vui v ẻ hát một cái nga xuống hai cái đứng lên đến hai cái nga xuống ba cái đứng lên đến tể bình lần này không có thiếu kiên nhẫn nghiêm túc cẩn thận nghe nghe tới một vạn cái nga xuống thời điểm rốt c u ộ c phát sinh ra biến hóa một vạn cái nga xuống duy vừa đứng lên đến tất cả mất đi đều đem trở về ta tất báo thủ tể bình đ ỗ n g nhiên n g ẩ n đầu lên lớn tiếng hỏi ta tất báo thủ là có ý gì hình ảnh kia là tiểu nhân nhóm n g n g lại cùng nhau nhìn chằm chằm tể bình sau đó cao giọng hát không thể nói không cần nói không thể nói không cần nói l á dụng sẽ trở về gốc rễ cây cỏ phát mầm non tất cả luân hồi trung quy có thanh toán không chờ tề bình nói chuyện tiểu nhân nhóm lại cùng kêu lên hát món đồ gì có thể khiến người ta chết phục sinh nhường ngươi khóc nhường ngươi cười nhường ngươi biến tổ u i trẻ trong nháy mắt sinh ra nhưng có thể kéo dài cả đời tề bình nghĩ tới cách bên trong so với xảy ra một điều bí ẩn đề nếu như có thể trả lời sẽ thu được hắn trợ giúp chỉ là món đồ gì sẽ làm người khởi tử hoàn sinh có thể ảnh hưởng người tâm tình còn có thể khiến người ta biến tổ trẻ chẳng lẽ là camera video vật này đúng là có thể vĩnh c ử u lưu lại một vài thứ trong nháy mắt sinh ra kéo dài cả đời tê bình ánh mắt sáng lên hắn cảm giác mình nắm lấy vấn đề bản chất thấp giọng nói nếu như có thể khiến người chết phục sinh nhường ta khóc nhường ta cười nhường xế chiều biến tuổi trẻ e sợ chỉ có hồi ức có đúng hay không kim loại tiểu nhân nhóm dừng lại không lại hát hát nhảy nhảy chúng nó đầu lấy phi thường kỳ dị góc độ xoay chuyển bảy trăm hai mươi độ sau đó dùng sắc bén âm thanh nói rằng đúng là hồi ức là hồi ức nhớ kỹ những kia nên nhớ kỹ cho dù biến hóa thời không cũng phải bắt cho được chân thực hồi ức tê bình cả người chấn động cách bên trong so với đây là ý gì hắn biết mình là người xuyên việt ta vẫn là nói am chỉ mới vừa thông qua báo thủ chi nhãn nhìn thấy kỳ dị cảnh tượng kim loại tiểu nhân từng cái từng cái chậm rãi biến mất hóa thành kim quan g không vào t ề bình bên trong thân thể t ề bình cảm giác rất thanh minh cái cảm giác này lại như là nhiều trồng chất một cái cấp độ chuyển hữu kỳ trạng thái chuyên chú như thế mẫu hiệu cánh cửa cũng là vấn tâm cánh cửa học đ ồ cánh cửa xuyên qua nó sẽ mới quen mặt trời ở phòng tầng thứ nhất huyền bí vô hình vô tướng âm nhạc vang lên tệ bình cảm giác mình bị cuốn vào trong ký ức từ chính mình sinh ra đến lớn lên bất ngờ bỏ mình xuyên qua lại tới ở thế giới này từng hình ảnh đều có thể thấy rõ ràng rồi lại chạy vội từ trần hắn đối với tâm ý của chính mình dần dần rõ ràng nguyên lai、like, đây chính là ta sở cầu nhưng cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm ta muốn truy cầu công bằng nhưng đó chỉ là chứng kiến tốt đẹp quá trình ta chân chính nguyện vọng nguyên lai、like、là chứng kiến tốt đẹp sinh ra tệ bình trước mặt một viên thạch anh quả táo chính tỏa ra ánh sáng dị thải cái tiết chính là truyền kỳ nguyện vọng c h i b ả o đá truyền kỳ đạo cơ nắm giữ nó mới có thể có thể xưng tụng là chân chính truyền kỳ hiểu ra giấc ngộng của chính mình cùng theo đuổi mới có thể dẫn tới chân chính trường sinh tề bình đưa tay ra nay thạch anh quả táo rơi vào rồi trong tay hắn mà lúc này các h bên trong so với âm thanh em vang lên đây chính là nguyện vọng của ngươi a chứng kiến tốt đẹp sinh ra không nghĩ tới ngươi còn có thiếu nữ tâm đây đã sớm hoàn thành nửa lần nguyên mô hình người a ngươi đã thông h i ể u nội tâm của chính mình từ đây có thể coi vì là thông h i ể u người tiến vào mẫu hiệu cánh cửa đi Tấu chương chương trong、so、với một Tệ trong lòng có chút mặt chương Chương cách chế có được, cũng may hắn mặt ngoài công Hồ nhạo, Bình không nhịn hắn song. Đen. bên lòng ngoài so Bị với may đây là thành tựu truyền kỳ sau bước cuối cùng ở mẫu hiệu cánh cửa sau vùng quê chứng kiến bao la đem nửa lần nguyên mô hình hóa là chân chính nửa lần nguyên đồng thời cùng chân thực hư cảnh miêu định nếu như không có nửa lần nguyên mô hình cũng có thể hình thành một cái nửa lần nguyên chỉ là như vậy căn cơ vốn sinh ra đã kém cỏi trường sinh liền rất khó khăn cửa lớn ầm ầm ầm mở ra tệ b ì n h bước vào trong đó cửa nhanh c h ó n g đóng đây là một vùng sao trời dưới chân là trống rông một mảnh tệ bình liền như vậy lơ lửng giữa không trùng nhẹ giọng nói nơi này chính là một đời chỉ có thể vào vào một lần tinh không mơ mờ ạ nửa lần nguyên rèn đúc vị trí vang dội mà du dương hòa âm vang lên tựa hồ ở hoan g n ê n h tề bình lại tựa hồ ở kể ra tề bình thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra kịch liệt và trắng hắn nửa lần nguyên mô hình trực tiếp triển khai nhanh chóng đem này chống dông tinh không bao trùm nguyện vọng bảo thạch thạch anh quả táo ngay ở tề bình trước mặt tề bình vươn tay trái ra nắm chặt này thạch anh quả táo trong nháy mắt hắn bị kéo vào sâu thẳng sâu hơn thẳng càng sâu thẳng ẩm đây là một mảnh trắng xóa không gian một vị bia đá đứng lặng ở đây tứ lại khởi nguyên chín lớn tính tương dấu ấn liền chạm trổ ở đây tề bình tay đụng vào bia đá được phản hồi đem nguy khối đá này b ị a chính là nửa lần nguyên tất cả quy tắc đan d ẹ t căn cơ này không gian chính là c à n g sâu tầng huyền bí không gian đây là nửa lần nguyên đáp lại nơi này có thể bị lý giải vì là thứ nguyên trí tâm cái gọi là quy tắc tầng tề bình đem thạch anh quả táo để vào trong đó cảm nhận được một trận khó có thể dùng lời diễn tả được vui thích đây là toàn bộ nửa lần nguyên mô hình đang hoan hô đang vì nó vương hoan hô đang vì con đường của nó hoan hô n g u y ê n vọng bảo thạch sẽ quyết định nửa lần nguyên phát triển cũng chỉnh lý nửa lần nguyên căn cơ ở phía ngoài tinh không dần dần trở nên cực nóng dường như thiên địa trở về hỗn độn như thế nửa lần nguyên vách thủy tinh do dấu ấn trong vách cùng ánh sao vách ngoài cộng đồng tạo thành ánh sao rèn luyện chính là bước đi này then chốt có thể chịu đựng ánh sao rèn luyện càng sâu bao trùm ánh sao chất lỏng càng nhiều cái kia nửa lần nguyên liền vượt kiên cố tiềm lực cũng càng lớn bên trong có thể mở rộng kéo dài không gian lại càng lớn chỉ là tất cả những thứ này nhất định phải xây dựng ở chính mình nửa lần nguyên đủ mạnh cơ sở lên tệ bình tuy rằng trước không biết nhưng khi tiến vào bên trong sau hắn hệ thống cũng đã nhắc nhở hắn thậm chí tri kỷ đưa ra lưỡi thừa ta căn cơ đầy đủ chất phác quan trọng nhất chính là duy trì tự mình ý thức không thể xa vào trong đó một khi rơi vào điên cuồng chỉ sợ cũng sẽ bị ánh sao rèn luyện thành cho cặn hắn điều chỉnh tình trạng của chính mình ở nửa lần nguyên sâu nhất tầng quan sát tất cả biến hóa đặc biệt là chính mình điên cuồng giá trị nhưng rất nhanh tuy ệ Bình mình liền phát hiện, chính mình điên phát cùng a nhanh n g à đều điên còn chưa kết thúc, điên cùng kết t giá rằng ị cũng chỉ tăng cường đến 103. Làm sao sẽ như vậy chậm? cũng thúc ca. cánh cửa tăng đến như như nửa ngày, nhiều nhất một ngày, cũng là kết thúc ca. Phần ngoài, từ khi Tề Bình tiến tuần trắng cánh cửa sau, đã kéo dài 3 ngày. theo thế khi ta biết, một kết từ Tệ Tuy đã Làm là vào dài sao sẽ sau, Dựa kéo vậy r rất nhiều người quan tâm việc này thậm chí ở tệ bình sau khi tiến vào rất nhanh thì có chuyển kỳ đi tới thăm dò như lục đồng hương chi anh đám người đều trước sau tiến vào bên trong thế nhưng đều không nhìn thấy tệ bình bóng người nay n ư ờ n g việc này bao phủ lên một tầng sức ngủ lẽ nào t ề bình nửa ngày bên trong liền tiến vào mẫu hiệu cánh cửa coi như nhanh như vậy đi vào hiện tại đều hai ngày ba đêm làm sao còn chưa có đi ra khương chi anh trong lòng nghĩ thầm nói thầm nàng nói chung không yên lòng lại một lần tiến vào chân thực hữu cảnh bước vào thuần trắng trong cánh cửa m ở mị thế giới lần này vừa vặn lại đụng tới lục rồng này làm cho nàng càng thêm nghĩ thầm nói thầm lục rồng nhưng là từ trường thọ anh em cọc trèo lẽ nào hắn nghĩ thừa dịp t ề bình đi ra nhìn có cơ hội hay không ám hại vừa nghĩ như thế khương chi anh đến càng thêm nhiều lần ngày hôm nay thậm chí liền ở ngay lây chờ nhìn chằm chằm mẫu hiệu cánh cửa nàng cũng thử nghiệm hỏi qua cách bên trong so với nhưng vị này vĩnh hằng người chỉ là duy trì lạnh lùng căn bản không để ý tới nàng vụ thuần trắng cánh cửa một cơn chấn động lục r ô n g đi vào nhìn thấy khương chi anh có chút lúng túng hắn chỉ là nghĩ nhìn có thể hay không cho tể bình vị này có tiềm lực chuyển kỳ bán cái tốt ai biết mấy lần đều gặp phải khương chi anh lần này gai nhọn ở khương chi anh ánh mắt bất tiện h ở dưới hắn chỉ phải nói ta không có ác ý chi anh các h ạ ta chỉ là muốn nhìn có hay không có nhu cầu gì trợ giút có tâm g i a o hảo tể bình mà thôi khương chi anh hừ lạnh một tiếng đẹp đẽ mắt vàng hơi hướng về lên nhất căn bản không tin nàng dùng dư quăng nhìn chằm chằm đối phương toàn thân tâm duy trì cảnh giác nay n h ư ờ n g lục rồng càng thêm khó chịu hắn chỉ phải nói ta mặc dù là từ t r ư ở n g thọ anh em của trèo thế nhưng cũng có nhãn lực tể bình như vậy có tiềm lực tương lai trường sinh có hy vọng ta chỉ là muốn giao tốt một cừng giả cũng không ác ý ngươi rời đi mới có thể làm cho ta cảm thấy không có ác ý khương tri anh lạnh leo nói rằng lục rồng cười khổ một tiếng đã như vậy còn mời ngài đem ta thiện ý truyền cáo các loại tể bình c á t hạ sau khi ra ngoài ta sẽ thương lượng với hắn tiến một bước trông non tru bộ lạc hắn cố ý tăng thêm âm thanh đặc biệt là chu bộ lạc này nhường khương chi anh có chút không nắm chắc được nàng đối với chu bộ lạc có hiểu biết cái này bộ lạc thật có thể trở thành tể bình chứng đạo chi cơ nếu như tể bình nghị thực hiện nguyện vọng ở đô thị khu tất nhiên rất nhiều cả tay đi chu bộ lạc trái lại có thể khúc cua vượt qua ta biết rồi sẽ chuyển t a o hắn khương chi anh lạnh lùng nói âm thanh so với vừa này ôn hòa một chút nhỏ lục rồng chỉ được chắp tay rời đi lại ba ngày tể bình tiến vào mẫu hiệu cánh cửa đã tiếp cận năm ngày lưu đêm không chỉ khương chi anh các loại lòng như lửa đốt ngoại giới cũng bắt đầu chuyển tới các loại lời đồn tỉ như tể bình khả năng bị ánh sao đốt thành cho bụi hoặc là tao nói chung kéo dài thời gian dài như vậy tuyệt đối không bình thường nếu như kéo dài ba bốn ngày còn có thể nói thiên phú dị bẩm nhưng thời gian dài như vậy rất nhiều người đều cảm thấy không đúng hương dương thị ba đại tài phiệt gia tộc càng l à khua chiên g gõ chống mỗi ngày mở tiệc chia vui phi thường náo nhiệt khương chi anh ở tràn đầy gai nhọn t r ư ớ n g ngại vật trên đường mẫu hiệu cánh cửa trước lo lắng chờ đợi phía sau bỗng nhiên chuyển đến nặng nề mà kiên định bước chân âm thanh tê bình còn chưa có đi ra à? chất pháp nam trung âm chuyển đến khương chi anh bay đầu nhìn lại dĩ nhiên là tuần duyệt sứ phạm trường bân nàng đội va túi đầu nói rằng tuần duyệt sứ đại nhân ng Tệ b ì phạm trường bân c là là h là là lắc đầu i ra, rất ta gấp. p một t cái bất đắc dĩ lại chờ mong nói chỉ có vinh hàng người mới có thể nhòm ngó ánh sao rèn luyện loại này mỗi người chỉ có thể trải qua một lần ánh sao rèn luyện kỳ thực chính là một lần tràn túc ban ân dành cho chuyển hậu kỳ cùng hư cảnh đồng điệu cơ hội chỉ là tuyệt đại đa số linh n ă n giả g cũng không thể chờ đến cái kia cơ hội chỉ có chân chính ý chí cường hãn chắt tuyệt nửa lần nguyên mạnh mẽ căn cơ hết sức chất phát người mới có thể nghe đến đó khương chi anh con mắt lóe qua hy vọng nàng tính thăm dò nói cái kia tể bình có thể hay không nắm lấy này một cơ hội hắn hiện tại có thể hay không chính đan g phạm trường bân nói rằng chúng ta đây liền không biết thế nhưng ta biết phía trước có thể trải qua này một ba n n h â n người chính là năm vị vĩnh hằng người trong đó một vị ngay ở trước mặt chúng ta hắn chép miệng hai người nhìn về phía hố lon bên trong khổng lồ màu vàng đầu lâu khương chi anh trong lòng có vẻ mong đợi lại có chút một người nhưng cách bên trong so với liền tại bên người dù cho thật muốn cười nàng cũng chỉ có thể kìm nén bởi vậy chậm rãi ngồi sổng xuống, xuống đô thị khu tề bình biệt thự khẩn g tước đám người nhìn internet rắc rối phức tạp đồn đại bọn họ tâm cũng rối loạn tân d ĩ n h mây đen tràn diện nói rằng tại sao lâu như thế đã sắp một tuần khẩn g tước ôm t ì mơ thấp giọng nói nhất định sẽ không sao có đúng hay không lư đạt minh đẩy một cái chính mình k í n h mắt gọt vàng dù chính mình cũng không quá chắc chắn âm thanh an u ổ i sẽ không có sự tỉnh vậy cũng là tề bình a anh tỉnh lâm trầm mặc nàng nhìn mình trên gỗ trắng như tuyết bít ấ t không biết ở hồi ức cái gì tân hiệu đồng chán trường ngồi ở trên ghế xa l ô n g tầm tầm thở dài lý tú nhìn mọi người đống nhiên đứng lên các ngươi đây là làm sao tệ bình không phải còn chưa có đi ra sao hết thệ đều còn không định không muốn tin những cây hoa hỏe hoa sói lời đồn phải tin tưởng tệ bình thực lực hơn nữa coi như lùi mười ngàn bước tệ bình không còn chúng ta cũng muốn kế thừa hắn di trí ẩm Tịt bơ bị xem là vũ khí, đây ậ giận p p chúng tước chớ ca ca không nhảm, bình không chúng hiện h tú đúng đúng nói, nói ngươi nói đúng, chúng ta hiện tại muốn ly tệ ta tại đầu, điều Có sao. sẽ là ánh sao rèn luyện không gian tề bình ngước nhìn đột ngột xuất hiện vòng tròn t r ạ n g cánh cửa nghiêng đầu ta nấu đến ánh sao đều khô cạn hiện tại đi ra như vậy một cái đồ vật hắn phá vọng chi nhãn lập l o ạ hồng quang nhưng không cách nào nhìn thấu vật này đến cùng là cái gì nhưng cùng lúc nội tâm hắn bay lên khó có thể chống lại khát vọng khát vọng tiến vào bên trong tìm tòi nghiên cứu huyền bí là một tên chính thức truyền kỳ tề bình đã nắm giữ hoàn chỉnh truyền kỳ nguyện vọng bảo thạch nửa l ầ nguyên hơn nữa ở ánh sao rèn đúc quá trình bên trong tệ bình thuộc tính cũng đang nhanh chóng tăng lên ngăn ngắn không tới một tuần hắn thuộc tính liền từ mới vào c h u y ề n kỳ mười lăm nhanh chóng kéo lên đến hai mươi phải biết đây chính là c h u y ề n kỳ cấp độ thuộc tính giá trị bình thường thăng cấp một cái thuộc tính muốn tiêu hao một ngàn vạn mục tiêu phiếu coi như là minh tưởng rèn thể cũng cần tu hành thời gian rất lâu tuyệt không là sáu bảy trời liền có thể đạt đến tệ bình phát hiện thuộc tính giá trị đang c h ậ m chậm tăng lên đồng thời thiết thực nhận biết được thân thể của chính mình cùng linh hồn từ từ trở nên mạnh mẽ sau hắn vứt bỏ hết thẻ ý nghĩ mờ ám hết sức chuyên chú ứng đối ánh sao mài r i ũ a không ngừng từ ánh sao chất lỏng bên trong có ý thức rút lấy tầm b ộ không thể không nói tề bình rất thành công hắn đem này một dị độ không gian hết thể ánh sao chất lỏng toàn bộ hấp thu không chỉ để cho mình nửa lần nguyên vách thủy tinh trở nên cực kỳ kiên cố bên trong không gian càng có gần mười lần kéo dài chỉ là không có đầy đủ linh năng còn không thể diễn sinh ra đủ để hoàn chỉnh đại lục toàn thể trống rỗng làm hắn đem triển khai nửa lần nguyên thu về sau phát hiện mình cũng không hề rời đi cái này dị độ không gian sau l ư n g sinh đầy bùi gai mẫu hiệu cánh cửa vẫn đóng chặt trước mặt nhưng là đen ngòm vòng tròn cánh cửa, tựa hồ đang kêu gọi thế nhưng tề bình đối với loại này đen ngòm đồ vật có chút không tên bỡ ngỡ đặc biệt là báo t h ủ chi nhãn mang cho mình không tên nào rác càng làm cho hắn cảm thấy không quá nghĩ đi báo t h ủ chi nhãn đúng ta đều không có nhìn một chút vật này đến cùng là cái gì tình huống tề bình đem đỉnh đầu trí tuệ mũ miệng g ỡ xuống nhìn chằm chằm mặt trên báo t h ủ chi nhãn hiện ra số liệu báo t h ủ chi nhãn giải phong đây là báo t h ủ con gái con mắt ẩn chứa trong đó một loại nào đó liên quan với nhân quả h u y ề n bí là người chịu đến cao nhất không vượt qua trường sinh cấp lúc công kích có thể mang công kích hoàn trình hấp thu trước mặt nhiều nhất có thể hấp thu ba lần đang hấp thu số lần dùng hết thời điểm ngươi có thể sử dụng tuyệt k ỹ ta tất báo thù đem ba lần tổng cộng thương tổn một lần trả công kích hấp thu ba ba làm lệnh thời gian là một tháng ta tất báo thù một một làm lệnh thời gian là một tháng nhắc nhở thăng tiến trường sinh thậm chí vững hẳn ngươi có thể thăm dò này mắt càng nhiều thăng tiến phương pháp rất mạnh à chỉ là ta ở hảo cảnh nhìn thấy trần lộ càng mạnh hơn tuyệt đối không chỉ ba lần tề bình đem mũ miệng đeo ở đỉnh đầu xem ra chính mình lại thêm một người cường lực lá bài tầy nếu như ứng đối thích hợp cho dù là trường sinh người cấp kẻ địch chưa chắc không có thể giải quyết này mấu chốt trong đó chính là ở này viên báo thủ chi nhãn chân lộ ta thấy đến t ộ t cùng là cái gì n g ư ơ i thật cho ta lưu một món lễ lớn ta sẽ cố gắng mang theo con mắt của n g ư ơ i đi chứng kiến chân chính vẻ đẹp tương lai tề bình gấp quay trở lại nhiều lần thử nghiệm mở ra mẫu hiệu cánh cửa đều thất bại hắn cảm giác được thời gian trôi qua hoàn cảnh chung quanh bắt đầu nhiều sóng hắn linh năng bị hoàn cảnh không ngừng hấp thu không thể vẫn hao tổn nhường ta xem một chút đến t ộ t cùng là cái gì cuối cùng hắn quyết tâm lựa chọn bước vào hát động kia động cửa phi không như trong tưởng tượng đáng sợ quái vật cũng không có cả b ấ y nơi này rất kỳ dị có vô số thành khối thành khối quy tắc mảnh vỡ trôi nổi thậm chí có một cây quy tắc sợi tơ thổi qua càng xa xăm tề bình thậm chí nhìn thấy nắm giữ ba cái chiều không gian quy tắc kết tinh tề bình nghĩ trợn mắt lên nhưng trợn phát hiện chính mình liền con mắt đều không có chính mình biến thành một cái viên cầu mang theo ba mươi chín quy tắc sợi tơ dường như một cái kỳ quái bạch t ổ lớn hắn trong nháy mắt rõ ràng viên cầu chính là mình nửa lần nguyên đúng đưa quy tắc sợi tơ tề bình ở này kỳ dị hoàn cảnh bên trong đi khắp dũ tẩu cũng thử nghiệm bắt được các loại quy tắc mảnh v tệ ấ u chương Chương h song. t binh à y kỳ dị o à n cảnh, chính lần à là là là vào chân thực hư cảnh quy tắc chi căn vực, ước đặc chỉnh, có hư không hy lĩnh sinh người nhóm tha thiết vĩnh hẳng nhóm thù thể phương. h biển, truyền bản vọng trường người người tới trí, trải t quy qua điều với đi mới kỳ dám mơ vị xa địa đi này kỳ diệu trải qua n h ư n g bất luận người nào nghe đều sẽ ước ao bản thân của hắn tuy rằng không rõ ràng đây là lớn đến mức nào kỳ ngộ thế nhưng những tia dày đặc quy tắc mảnh vỡ thỉnh thoảng từ trước mắt thổi qua hoang dại quy tắc sợi tơ cũng sẽ không lừa người càng quan trọng chính là nơi này còn có so với quy tắc sợi tơ càng thượng vị tồn tại cái kia từng viên một v ó n g ánh long lanh quy tắc kết tinh t h ế binh rất nhanh liền bỏ qua rơi bắt được quy tắc mảnh vỡ loại này hiệu suất thấp cách làm hắn thử nghiệm hướng về quy tắc kết tinh khởi s ư ớ n g tiến công nhưng phát hiện kết tinh đối với hắn mà nói thực sự là quá cao cấp căn bản là không có cách lay động với thời vụ thực hắn đem chủ phải chú ý lực đặt ở từng cái từng cái quy tắc sợi tơ lên ta đường hay là muốn trước tiên sở trường sau cân bằng sở trường có thể để cho thực lực của ta trong thời gian ngắn lần nữa phi dược ta hiện tại giỏi nhất tăng cao thực lực nên chính là trí nhuận đèn sáng hơi suy nghĩ tê bình thử nghiệm hô hoán chính mình trí nhuận đèn sáng cái này dị tượng sóng gợn lưu chuyển đèn sáng thật ở chỗ này xuất hiện hơn nữa phóng ra hào quang nhỏ yếu tê bình căn cứ đèn này nỗ lực tìm kiếm n g u ồ n sáng t h ạ c h nguyên huyết nguyên ba loại khởi nguyên cùng đèn nhận đông ba loại tính tương tương quan quy tắc sợi tơ đèn sáng như rất tốt định vị trang bị sẽ tự nhiên đánh dấu phụ cận này sáu loại loại hình quy tắc sợi tơ nhường tê bình làm ít mà hiệu quả nhiều như vậy cũng tốt so với đang đùa rắn tham ăn tê bình đẩy đèn này tuy rằng không thể tự hút hết thẻ quy tắc sợi tơ nhưng nhìn đến mục tiêu của chính mình sau đó nhanh chóng bắt được Các loại phục loại hồi tê i lại thời điểm, đã bắt được 6 loại loại hình quy tắc sởi hồi n thần hình gần 100 hơn.、Mà、chính hắn dường như h bắt tắc tơ một là đã được Mà m quy li lại thời điểm, đã trở lại cái kia mộng, mở mắt ánh sao không gian. Bốn phía vẫn ở trở ra sao đã bình ố n vấn không ngừng thu nhỏ lại, hấp thụ linh năng. phía ép, hấp thu thụ cư ở đệ má Tề lại, b trực tiếp bay tới mẫu hiệu cánh cửa trước t í n h thăm dò đầy cửa nguyên lai cửa lớn đóng chặt bị ung dung đ ẩ y ra ánh mặt trời tung xuống nhường t ề bình con mắt hơi chợp mắt ở hắn không dám lại càng ngày càng nguy hiểm ánh sao không gian ở lâu trực tiếp một bước bước ra đi ra mẫu hiệu cánh cửa a tê bình người rốt cục đi ra vừa mới đi ra đến tề bình liền nghe đến khương chi anh kinh h ỉ âm thanh hắn bị dọa một cái đỉnh đầu trí nhuận đèn sáng trợt lóe lên suýt chút nữa liền muốn đem khủng bố hỏa diễm khuynh đ ả o mà ra cũng được thấy do đối diện hai người không chỉ là khương chi anh thậm chí ngay cả tuần việt sứ phạm t r ư ờ n g bân cũng tới tề bình mắt phải không tự giác trở nên màu đỏ tươi hắn hiện tại đã có thể thấy rõ khương chi anh tình huống đó là một đám lửa nóng linh n ă n g đoàn cùng mình so với gần như mà phạm t r ư ờ n g bân nhưng là một đoàn cực kỳ huy hoàng thậm chí có chút khủng bố linh năm đoàn tề bình cảm giác có chút trói mắt vội vã túi đầu nhìn về phía mặt đất đồng thời hướng về hai người vật các n g ư ơ i làm sao đến đến rồi khương chi anh trắng tề bình một cái nói đương nhiên là lo lắng ngươi ngươi tiến vào mẫu hiệu cánh cửa đã có chín trời tám đêm từ xưa tới nay chưa từng có ai ở bên trong chợ lâu như vậy phạm trường bân cũng đi tới đánh giá tề bình c h ặ t chắn nói ngươi này toàn thể cho người cảm giác không bình thường a rõ ràng là mới vào c h u y ể n kỳ ta cảm giác thực lực của ngươi đã cùng khương chi anh rất gần u i tiến vào mẫu hiệu cánh cửa thời gian dài như vậy ngươi nửa lần nguyên vách thủy tinh khẳng định cực kỳ kiên cố tương lai có hy vọng khương chi anh cười nói tề bình xác thực không bình thường hắn nhưng là ti thần sùng nhi nơi này không phải chỗ nói chuyện nếu tề bình đã đi ra chúng ta liền rời đi trước khói sắm nơi đến ta trang viên uống chén t r à làm sao phạm trường bân khẽ gật đầu có thể t ề bình cũng cười nói không có vấn đề hắn đưa tay ra đem chính mình đồng điệu chi kính g ỡ xuống đóng đặt ở nửa lần nguyên bên trong dù sao hiện tại không cần cũng không thích hợp trực tiếp phạm trường bân ở trước tề bình cùng khương chi anh hai người ở phía sau ba người cử trọng n h ư ợ c khinh đi xuống nhận chi bậc thang dắt tay nhau từ thuần trắng cánh cửa đi ra ruộng cổ lao đầu chính đang quan tường không có tề bình ở bên cạnh hắn quy tắc sợi tơ bệnh tốc độ lại chậm lại không khỏi thở g i i nói nếu như tề bình vẫn còn ở nơi này là tốt rồi lời ấy mới ra liền thấy tuần trắng cánh cửa cái kia linh năng sóng ánh sáng lưu chuyển cửa phi đ ỗ n g nhiên hào quang trói lọi ba bóng người từ bên trong lần lượt mà ra chính là phạm trường vân khương tri anh cùng tề bình d u ộ n g cổ nhìn thấy tề bình đi ra lấy làm kinh hãi thấp giọng nói ta miệng này khai quang a có điều tề bình có thể đi ra thật tốt chính là mấy ngày trước có người nói tề bình sẽ gặp bất chắc ta vẫn cùng hắn ẩ m ý một trận đúng a tề bình không có khả năng lắm thất bại hắn nhưng là ti thần sùng nhi thật à ngươi ngày hôm qua không phải là nói như vậy ngươi ngày hôm qua không phải nói ti thần vứt bỏ hắn hôm qua chi ta không phải hôm nay chi ta không chỉ là ruộng cổ phụ cận tông đồ đang thảo luận chuyện này toàn bộ thuần trắng cánh cửa phụ cận tông đồ cũng đang thảo luận chuyện này tề bình nhưng là gần nhất danh tiếng đang nổi mình tinh nhân vật bắt quái ai không thích đặc biệt là không biết ai chuyển tới ở mẫu hiệu cánh cửa chờ thời gian càng lâu thu hoạch càng lớn thảo luận thì càng thêm kịch liệt tề bình ba người không có để ý xung quanh bọn họ rời đi thuần trắng cánh cửa sau lập tức đâm thủng thứ nguyên từ chân thực hư cảnh nhảy vọt đến như thế qua đại khái bốn năm phút đồng hồ lục dòng san san đến muộn một mặt tiếp nối n ệ ngược dập chân ai nha muộn a chỉ có thể nhiều trông, non trông non vương thảo phạt phụ tử liền ở đó quần tông đồ bên trong tuy rằng nghị h à o hỏi nhưng tề bình đi quá nhanh bọn họ cũng không có cơ hội cùng tề bình nói chuyện vương thảo phạt suy nghĩ một chút thấp giọng nói ta quyết định ta đi chu bộ lạc trí nguyện bảo vệ con trai của hắn không hiểu hỏi tại sao a vương thảo phạt nói ta cảm giác mình tu hành xảy ra vấn đề nhưng lại không biết là hà vấn đề muốn tìm tề bình cố gắng thỉnh giáo thỉnh giáo nơi đây việc không đề cập tới phạm t r ư ơ n g bân khương c h i anh cùng tề bình ba người phá nát thứ nguyên giáng lâm ở hương dương thị phụ cận lại lần nữa không gian nhảy vọn trực tiếp đến khương tri anh trăm viên đi tới địa phương của chính mình khương chi anh tự nhiên bận việc bắt chuyện ba người ở trang viên hậu hoa viên tròi n g h ỉ mát tụ tập tới mộ dung tử chuẩn bị tốt linh trà hoa quả cùng bánh ngọt sau đó đối với ba người nghiêm túc túi đầu chậm rãi lui ra tê bình đối với hai người nói rằng ta cho nhà gọi điện thoại nhường khổng tức bọn họ đừng lo lắng phạm trường bân cùng khổng ư tức video trò chuyện mới vang lên một hồi liền lập tức chuyển được đối diện hiện ra khổng tức có chút lo lắng cùng mừng rỡ khuôn mặt nàng cao hưng nói tệ bình các ca ngươi rốt cục bình an đi ra nàng này vừa nói đối diện vang lên thích lịch bảng lang âm thanh chỉ chốc lát sau tân dĩnh l ư u đại minh anh tỉnh lâm tần hiệu đồng cùng lý tú nam hắn cũng tiến tới chen ở khổng tức phụ cận tề bình nhìn thấy bọn họ t u é t miệng cười nói các người rốt cục đi tới đô thị khu hoan nên các ngươi người khác cũng rất kích động tân dĩnh cùng tần hiệu đồng đều lệ nóng danh trọng đặc biệt là tân dĩnh không tự giác nước mắt liền c h ả y ra mọi người lẫn nhau vẫn ăn sau tề bình nói rằng tân dĩnh dĩ nhiên không nói tiếng địa phương vẫn đúng là không thích t i ế n g đây chúng ta trước tiên nói tới chỗ này ta hiện tại đang cùng tuần duyệt sứ cùng hưng dương thị tổng tham mưu trưởng hai người t h hội tất cả chờ ta trở về rồi hay nói mọi người đều biết nằm nhẹ n g h e vậy lập tức nhường tề bình trước tiên bận điệu sau khi cúp điện thoại l ư ơ đạt minh đem kính mắt gỡ xuống mặt đỏ lừ lừ lau chùi tề bình thuận lợi thăng tiến truyền kỳ chuyện này thực sự là quá tốt rồi ta cảm thấy chúng ta có thể bắt tay chuẩn bị giáo phái anh t ì n h lâm cũng có chút kích động nàng âm thanh sung sướng mà hưng phấn cái này ta rất quen thuộc ta cảm thấy chúng ta có thể ấn tân thế giới tổ chức cơ bản cơ cầu đến lại căn cứ nơi này giáo phái tình huống cụ thể tiến hành thích hướng hóa thay đổi người khác cũng tham dự vào thảo luận khổng tước thay thế thất giọng nói rằng mọi người đều có nhiệt tình này rất tốt thế nhưng chúng ta trước mặt quan trọng nhất công tác vẫn là học tập mà i đao không lầm đốn tuổi công muốn giúp đỡ được tề bình ít nhất phải trung cấp giáo dục bắt được hợp lệ mới được khổng tước này vừa nói mọi người vẻ mặt khác nhau anh tỉnh lâm khá là ung dung tân dinh nắm tay nỗ lực lý tú tần hiệu đồng hai người vẻ mặt đau khổ cho tới lư lao sư hắn t r o n g con ngươi chớp qua một đạo hết sạch khổng tước nói có đạo lý vậy chúng ta liền lấy nửa năm thời hạn tranh thủ trong vòng nửa năm toàn viên bắt được trung cấp giáo dục văn bằng sau đó toàn lực ứng phó phụ trợ tề bình nói chuyện điện thoại xong tề bình cảm thấy yên tâm bên trong một tảng đá lớn đặc biệt là nhìn thấy tân dinh đám người càng làm cho tâm tình của hắn sung sướng. những này nhân tài là hắn ở cái này dị thế giới g i a n g buộc đến của bọn họ cũng làm cho tệ bình đối với tương lai kế hoạch càng có lòng tin dù sao hết thể kế hoạch đều cần nhờ người chấp hành n à y người chấp hành còn phải là chính mình tín nhiệm người trở lại tròi nghỉ mát ba người nói chuyện p h í a m vài câu phạm trường bân thẳng vào đề tài chính hắn n g ư i híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tệ bình nói rằng ngươi đúng không cùng chân thực hư cảnh đồng điệu ta có thể cảm giác được thực lực của ngươi có phi thường bước tiến dài hơn nữa nhiều như có như không một tia n h ị điệu không bàn mà hợp quy tắc khương tri anh cũng có chút hiếu kỷ dục dài bân đại nhân nói cho ta Có chút v động, động, sau đó liền đến đến một nơi kỳ quái vô số quy tắc mạch vỡ từng cái từng cái quy tắc sợi tơ còn có như thủy tinh giống như sán lạng kiên cô quy tắc kết tinh phạm trường bân nghe vậy ước ao nói rằng Ta cho r ằ người n g ơ ngươi i ngũi tới lợi hại, tiếp chi biển. cùng chân thực hư cảnh ngắn ngủi cộng càng trực tắc Cho dù ngắn hưởng, không nghĩ mộng thành hư ta, trở t ư là r du quy tắc chi biển. Cho dù là ta đã n g s n người mấy trăm năm, tiến vào quy tắc chi biển cũng có điều hay, ba lần Ngươi h chi hai, thôi. điều mấy trăm mà quy tắc vào có ba ở trong đó n h ạ t hơn trăm quy tắc s ợ i tơ thu hoạch cũng xem là tốt nhưng không có tranh thủ đến quan trọng nhất đồ vật khương chi anh tò mò hỏi nhưng là t ệ bình nói loại kia quy tắc kết tinh nhưng là hắn căn bản không thể bắt được vật kia a phạm trường bân gật gù lại lắc đầu truyền kỳ xác thực không cách nào bắt được quy tắc kết tinh coi như là trường sinh người cũng rất khó trực tiếp bắt được thứ này thế nhưng nếu như ngươi có thể sớm ngưng tụ ra quy tắc kết tình như vậy có thể nói ngươi đã đặt trước một tấm thông qua trường sinh vé vào cửa khương chi anh cùng tệ bình hai người vừa nghe cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc đây chính là dính đến trường sinh bí mật tệ bình thật không có rất đáng tiếc dù sao trước cũng không biết hỏi hắn còn thỉnh dài bân đại nhân nói t ư ở n g tận nói chuyện phạm trường bân ăn một miếng bánh ngọt khen này bánh táo hương vị không sai thơm ngọt ngon miệng khương chi anh cười nói ngài nếu như yêu thích ta lại cho ngài chuẩn bị một ít mang về làm cái ăn vặt phạm trường bân không có từ chối hắn uống một hớp trà Mới Tề i ế p bình cùng khương chi anh hai người nghe phạm trường bân bán nửa ngày cái nút cũng không nói cụ thể liền như gãi không đúng chỗ ngứa trong lúc nhất thời cấp thiết không được rồi lại giục không được khương chi anh lúc này nói rằng giải bân đại nhân đồng ý thụ n g h i ệ p chúng ta vô cùng cảm kích chỉ cần không liên quan đến nguyện vọng căn bản tất lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó tề bình cũng rõ ràng nói theo ta cũng như thế phạm trường bân gật g ù hắn xác thực muốn cái hứa hẹn liền cười nói cái gì như thiên lôi sai đâu đánh đó à mọi người đều là bằng hữu ta cảm thấy các ngươi trường sinh c ó hy vọng sau đó nếu như thành vị trường sinh lời ba người chúng ta còn muốn cùng nhau trông coi tốt hắn vô tay cái độ một tầng kết giới bao phủ tròi n g h ỉ mát sau đó nhỏ giọng nói rằng các ngươi hẳn phải biết thăng tiến trường sinh lời then chốt là phải hoàn thành nguyện vọng bảo thạch bên trong ký thác nguyện vọng nhường này bảo thạch thăng hoa cái gọi là thăng hoa kỳ thực chính là ngưng tụ ra có người bản thân đặc sắc quy tắc kết tinh nếu như ngươi có thể may mắn nhỏm ngó cũng phân tích qua quy tắc kết tinh chuyện đó đối với người ngưng tụ ra có chính mình đặc sắc quy tắc kết tinh có ích lợi rất lớn quy tắc kết tinh là quy tắc sợi tơ dung hợp thăng cấp đồng dạng là bốn nguyên chín lẫn nhau cho dù là trường sinh người cũng có sự phân chia mạnh yếu nắm giữ quy tắc kết tinh càng nhiều như vậy thực lực liền càng mạnh một khi ngưng tụ ra hoàn chỉnh mười ba viên quy tắc kết tinh đồng thời đều hòa vào chính ngươi nói như vậy ngươi liền có thể xung kích vĩnh hằng ngưng tụ ra vĩnh hằng chi quả nghe hắn tệ bình đều có chút hối hận rồi. nếu như lại trở lại quy tắc c h i biển coi như dao động không được nơi đó giải rác quy tắc kết tinh ít nhất cũng phải cố gắng quan sát phân tích cùng phục khắc ca khương c h i anh lúc này thì lại hỏi vậy chúng ta thực hiện ý nguyện vĩ đại hoàn thành cái gọi là đại công nghiệp đúng không chính xác con đường phạm trường bân nghe vậy nói đại công nghiệp con đường đương nhiên là một cái chính xác con đường chỉ là nếu như ngươi có thể sớm ngưng tụ một viên thích hợp quy tắc kết tinh vậy ngươi không cần hoàn thành đại công nghiệp cho dù là nhỏ thành tiệu cũng có thể ung dung thực hiện trường sinh tỷ như ngươi hiện tại ở h ư n g dương thị đảm nhiệm tổng tham hữu trường bắt tay cải cách phổ biến một loạt chính sách kỳ thực chính là đẩy mạnh đại công nghiệp nếu như ngươi đã nắm giữ quy tắc kết tình không cần cố gắng nữa làm cho cả đô thị khu hoàn thành biến cách chỉ cần ở hương dương thị hai vị hai mươi năm cũng đủ để cho ngươi đang lầm trường sinh ố c cười cùng chân thực hư cảnh trà, hư nói, giao nếu như ngươi lần nữa tiến vào mẫu hiệu cánh cửa liền có thể đi vào tơ lụa đất cát nơi đó đất đai toàn thể xa hóa lại như tơ giống như chân mượn bởi vậy được gọi tên con nện cánh cửa ngay ở đất c á t nơi sâu xa nhất ngươi cần dùng phi thường cao cấp đèn tính tương bảo vật hoặc là ẩn chứa chỉ đường thần vận thần bí dị tượng mở ra cửa này đây là máu tơi ư cánh cửa sai lầm cánh cửa nó cũng không thể trực tiếp mang ngươi tiến vào đường ngay thế nhưng ngươi có thể từ đây nơi tiến vào mơ mộng đường về giới khải cùng bí ba hạng trực tiếp đi về vĩnh hằng chiến trường phạm trường bân gật đầu đồng ý nói đúng thế không giống tính tương bảo vật sẽ hướng phát triển không giống mơ mộng đường về ly khải bí ba tính tương hợp lực sẽ đem bọn ngươi đưa vào vĩnh hằng chiến trường đó là rèn luyện tràn một chỗ sai lầm đường về cũng là đế ma phong ấn vị trí nếu như chính các ngươi nắm giữ ở cao cấp đèn tính tương bảo vật hoặc cần chứa chỉ đường thần vận thần bí dị tượng không thể mượn dùng người khác nhất định phải là chính ngươi độc nhất ngươi sẽ mở ra con nghệ chi nhóm người khác tiến vào con đường chi phỏng nơi đó là tràn túc tụ tập điểm là hư cảnh n ã tư đường mỗi một lần tiến vào đều không tương đồng tiến vào một lần sau ngươi ở trong vòng một năm sẽ không còn có cơ hội tiến vào ngươi có thể sẽ tiến vào sai lệnh cánh cửa cuối cùng không thu hoạch được gì về đến điểm bắt đầu có thể sẽ mở ra một cái dị độ không gian tiến vào q u á i vật xào h u y ế t huyết chiến khả năng đi tới người chết thế giới cùng người chết ở trong mơ trò chuyện cũng khả năng ở tấm gương ở v ậ n nhìn thẳng tấm gương nữ vương mạn múa cũng vì khinh nhuần mà rơi vào mê nhớ cũng khả năng ngươi rốt cục đi đúng bước vào quy tắc chi b i ể n hình chiếu có thể xuyên thấu qua ngộm cảnh nhòm ngó trong đó huyền bí t â bình cùng khương chi anh hai người nghiêm túc nghe biểu tình rơi vào trầm tư tê bình nửa lần nguyên bên trong có một ngọn đèn sáng lẳng lặng trôi nổi ở trên trời thu lại hào quang cái k i a chính là nắm giữ ánh sáng chỉ đá huyết ba nguyên đèn đông nhận ba tính tương còn t r ê n lẫn t i thần dĩ hận cấp độ chuyển hận kỳ hợp lại hình thần bí dị tượng căn cứ bảng giới thiệu trí nhuận đèn sáng là màu vàng chuyển thuyết phẩm chất dị tượng cực kỳ hiếm thấy hơn nữa uy năng rất lớn tác dụng rất nhiều hắn không khỏi nghĩ đến chính mình có lẽ có thể trực tiếp tiến vào con đường chi phỏng tìm tòi hư thực chỉ là một năm chỉ có thể đi một lần hơn nữa cũng không nhất định có thể đi vào quy tắc chi biển hình chiếu này n h n g hắn cảm thấy có chút vướng tay trơn Thương chi anh chuyên tu nguồn sáng đèn tính tương thế nhưng nàng cũng không có sinh ra đèn tính tương cấp độ chuyển kỳ dị tượng lúc này thấp giọng hỏi ta nghe nói tiến vào rèn luyện chàng có thể luyện thành một loại nào đó cao cấp bảo vật nếu như không có nguồn sáng đèn tính tương chi bảo đúng không cần muốn đi tới rèn luyện chàng đi rèn đúc phạm trường bân lại ăn một miếng bánh táo hắn thật rất yêu thích mùi vị này thơm ngọt ngon miệng dường như mối tình đầu nghĩ đi rèn luyện chàng trước tiên đi vĩnh hằng chiến trường phục dịch m ư ơ i năm mới có thể thu được đến một cơ hội ta kiến nghị ngươi tiếp tục đi lại công nghiệp con đường nếu như ngươi ở hương thị cải cách hoàn thành thu được chân thực phản hồi t r ư ờ ngày sinh sẽ người hội ngươi nghị sẽ đưa xếp v o dự bị danh bị ngươi như rèn sách, thế hội có cơ hội đi tới l u ệ n c hôm ẳ n g Đại c n nghiệp này đường ngay cũng không thể hoang phế, ta từng nói, ngươi g thể phế, chỉ cho là để ta ra các rút ộ t ít thời i g a nay tăng suất. Tốt, lên ngày n hiệu hôm liền nói tới chỗ này ta có chút h ể hoài nhớ tới đ ê m này bánh táo đưa đến ta tuần duyệt sứ phụ đ ệ một trận không gian rung động phạm trường bân bóng người dần dần trong suốt rất nhanh liền biến mất không còn t â m hơi tệ bình cùng khương chi anh hai người lại hàn huyên một hồi hiện trạng cùng từng người dự định đến tiếp cận mặt trời lặn thời điểm tệ bình đứng dậy hướng về khương chi anh chào từ biệt chi anh các h ạ ta đi về trước khương chi anh cũng đứng lên đến ta tiễn ngươi đi ngươi định đem tinh lực chủ yếu đặt ở chu bộ lạc cũng vẫn có thể xem là lựa chọn tốt có điều cá nhân ta càng hy vọng các loại chu bộ lạc ổn định lại ngươi có thể tới nơi này giúp ta chúng ta nếu như đồng thời tranh cử đô thị khu c h ấ p chính tất có thể mở mang một phen thành cựu tề bình cùng khương chi anh song song đi hắn từ chối nói ta tự nhiên đồng ý ủng hộ ngươi thế nhưng ta thật không phải từ chính vật liệu hơn nữa đô thị khu nước quá hôn quá sâu muốn hoàn thành cải cách rất khó khăn khương chi anh nhữ mày nói ngươi từ bỏ chính mình lớn nguyện vẫn là nói ngươi đổi nguyện vọng tề bình lắc lắc đầu nói nguyện vọng của ta là chứng kiến tốt đẹp cũng đồng ý thúc đẩy đô thị khu thậm chí toàn bộ hạn phạ tinh trở nên càng tốt đẹp càng thêm công bằng chính nghĩa chỉ là ta hiện tại cảm thấy nên đ ổ i một cái con đường khương chi anh có chút thất vọng hỏi cái gì con đường tệ bình con mắt lập l o e ánh sáng thấp giọng nói ta muốn trở thành trẻ trung nhất trường sinh người đời tiếp theo tuần duyệt sứ cùng với ở đô thị khu vũng bùn dãy r u a không bằng nhanh chóng tăng cao thực lực nếu như có thể thành t i ể u trường sinh người khi đó lại cải cách cái gì tại p i ệ t lực cản không đủ thành đạo khương chi anh sau khi nghe khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời tê bình này v ừ nào nào. cười cợt h biết khương chi anh không lớn tin nhưng cũng không giải thích trực tiếp rời đi trang viên phá nát không gian trực tiếp xuất hiện ở biệt thự của chính mình bầu trời hắn ý nghĩ này kỳ thực là tổng hợp so sánh đô thị khu lực cản sau quyết định nếu như muốn thăng tiến trường sinh người ở đô thị khu muốn làm gia đại biến cách loại này biến cách muốn xúc động làm mấy trăm người đứng đầu truyền kỳ cùng tại phiệt tổ này hợp thâm căn cố đế thế lực cho dù trở thành truyền kỳ tề bình vẫn cảm thấy lực có chưa bắt hương dương thị cải cách sở dĩ lực càng nhỏ là bởi vì tuần việt sứ phạm t r ư ờ n g bân thế khương c h i anh thanh trừ phần lớn phản đối thế lực đem bọn họ đều đưa đi vĩnh hằng chiến trường phục dịch nhưng đô thị khu cái khác truyền kỳ cơn giả g không thể như ong vỡ tổ đưa đi phục dịch chí ít hiện tại không được hắn hiện tại đem hy vọng ký thắc với con đường chi phòng cùng chu bộ lặt lên hơn nữa liên quan với chính mình nửa lần g u y ê n hắn cũng có suy nghĩ pháp theo ta nguyên、like lý giải, nửa lần nguyên chính là một cái gần như độc lập thế giới trên thực tế cũng là như thế tuy rằng không phải hoàn toàn độc lập nhưng có thể nói nửa độc lập quan trọng nhất chính là ta là thế giới này người sáng lập ở căn bản quy tắc cơ sở lên hoàn toàn có thể tăng thêm lên cái khác đặc biệt quy tắc vừa nghĩ vừa tiến vào biệt thự của chính mình theo đại môn mở ra người khác lập tức nghe tiếng mà động khổng tước hầu như lấy sao trội tư thế va vào tể bình trong lồng ngực tần hiệu đồng có chút muốn xung qua nhưng lại có do dự cuối cùng chỉ là ước c ao nhìn khổng tước chính mình ngừng lại tân dĩnh bọn người kích động nhìn tề bình tề bình ôm ôm khổng tước vỗ nhẹ đánh nàng lưng sau đó n hai ì n chung u q n h m ọ n giờ ư ờ c ư i nói, rồi, người rồi. người liền nhiều. giờ, đến chân Có quá Sau các các tốt rốt ta thật cục ở, mọi người hoàn thành ôn chuyện sau khi tề bình lần nữa tổ chức tân thế giới tổ chức hội nghị bọn họ ở mái nhà hình tròn phòng h ọ n g nơi này rất giống năm đó cái kia phòng h ọ n g cũng là tráng lệ tề bình ngồi ở chủ tọa bên trên nhìn anh tỉnh l ắ m tân dĩnh lưu đại minh l ý tú tần hiệu đồng khổng tước sáu người nói thật đây là chúng ta ở mặt đất thế giới tiến hành lần thứ nhất tổ chức hội nghị ta đã là truyền kỳ có tư cách thành lập chính mình giáo phái đô thị khu tình huống các ngươi nên đều hiểu nơi này là tiêu chuẩn giai cấp xã hội người điểm các loại áp bức cùng bóc lột rất nghiêm trọng trở ngại lớn nhất thế lực chính là chuyển hữu kỳ cùng t à i p h i ệ t kết hợp thể bằng thực lực của chúng ta còn chưa đủ lấy cùng với đối kháng chính diện ta cũng không chuẩn bị thâm nhập đô thị khu vũ n g bùn chân thực h ư cảnh rất có triển vọng l ư ơ đạt minh kính mắt phản quang hắn có chút hưng phần nói chúng ta cũng là như thế cân nhắc chu bộ lạc nơi đó chính là trống giống nơi tuy rằng ít người thế nhưng tốt vẽ tranh đô thị khu nước quá sâu đá ngầm quá nhiều cũng không phải lựa chọn tốt người khác cũng dồn dập gật đầu đối với điểm này bọn họ hiển nhiên đạt đến nhất trí tê bình cũng rất cao hứng này chính là mình người ý nghĩ dòng suy nghĩ đều không khác mình làm ấy hắn tiếp tục nói ta bước đầu ý nghĩ là như vậy trước tiên dựa vào ta nửa lần nguyên đem hoàn toàn trực thuộc ở chân thực h ư cảnh sau đó trận này hội nghị thời gian cũng không lâu chủ yếu là t ề bình trình bày đối với tương lai dự định vì vì mọi người đều còn chưa hoàn thành học nghiệp căn cứ vì mọi người phụ trách cũng là vì là sự nghiệp phụ trách thái độ t ề bình tạm thời vẫn không có cho bọn họ sắp xếp cụ thể nhiệm vụ hoặc là nói bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là học tập sáng sớm hôm sau tệ bình không có gấp đi chân thực h ữ cảnh bất kể là chu bộ lạc vẫn là con đường chi phỏng hắn đều không chuẩn bị hiện tại đi thậm chí ngay cả chính mình ý dược công ty đều không có quản hắn trực tiếp đi đô thị khu cửa q u y ề n thị trôi nổi ở thành phố này bầu trời quan sát san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng qua lại không dứt từ chất đường cao tốc tể bình tâm tình hơi xúc động ta nghĩ tới có một ngày tới nơi này chỉ là không nghĩ tới này một ngày sẽ như vậy nhanh đô thị khu chính trị trung tâm khổng tức đã từng liền ở đây nơi tao nộ từ phiệt tập kích khoe miệng hắn như có như không mỉm cười có vẻ khó có thể phỏng đoán truyền kỳ cường giả phá nát không gian tự nhiên gây nên sự chú ý của người khác đặc biệt là tể bình căn bản không có làm sao che giấu rất nhanh liền bị người chú ý tới ba chiếc không t r u n g tuần tra xe bay sắp tới trước mặt hắn một vị mặc đồng phục trung niên nữ nhân mở cửa xe ra đẩy gió đối với tề bình hô tôn kính tề bình các hạ hoan n g ê n ngài đến cửa q u y ề n thị ngài khả năng không rõ lắm chúng ta rảnh rỗi bên trong quản chế điều lệ cho dù là chuyển kỳ cường giả cũng thích hợp trưởng kỳ ở chỗ này lưu lại đô thị khu chấp chính quan dương đ ợ n g các hạ mời ngài đến thị chính trung tâm một chuyến tề bình nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc đối với vị này dương đựng các hạ hắn có hiểu biết là một vị thực lực rất mạnh lâu năm chuyển kỳ cường giả đã liên tục đô thị khu chấp chính ba mươi năm là hiện hữu chế độ giữ thì người. cũng là khương c h i anh cải cách lực cản một trong có điều lần này hắn đến cửa q u y ề n thị cũng không phải muốn gặp dương đựng hắn lắc đầu nói ta còn có chuyện quan trọng khác cần hướng về tuần duyệt sứ phạm trường bân đại nhân báo cáo xin ngươi nhắn d ù m dương chấp chính ta liền không qua cô gái kia lấy làm kinh hãi không nghĩ tới tề bình sẽ như vậy trả lời vừa định lại q u y ê n bảo liền thấy không gian như pha lê giống như phá nát vội vã điều khiển xe bay tránh ra khu vực này đồng thời lầu bầu thực sự là kẻ thô lỗ cho dù thành truyền kỳ trên bản chất vẫn là người man rợ hắn tìm tuần duyệt sứ đại nhân không biết cái gọi là chuyện gì vẫn là nắm chặt hướng về chấp chính báo cáo đi tuần duyệt sứ trước cửa p h ủ đ ệ không gian từng k i a một dạn n ớ c như pha lê bức tranh phá nát như thế tề bình trực tiếp từ bên trong đi ra c ử a thủ vệ nhìn thấy tề bình rất khách khí tiến lên vân an tề bình tiên sinh ngài đều đã thăng tiến truyền kỳ chúc mừng thật không hổ là bị tuần duyệt sứ đại nhân nhìn kỹ người thủ vệ này chính là người quen chính là lần trước gặp vi t r ư ơ n g vị kia tề bình cũng khách khí nói cảm ơn ta là tới tìm tuần duyệt sứ đại nhân l ĩ n h mượn đọc lớn trường sinh thư viện sách tư liệu thủ lệnh tuần d u ệ t sứ đại nhân hiện tại có được hay không thủ vệ đối với những việc này đúng là cũng hiểu rõ hắn thấp giọng nói nguyên lai、like、ngài là vì chuyện này tê u vung vung việc nhỏ, việc nhỏ, bình ở sảnh bên chờ đợi đồng thời đô thị khu chấp chính dương đựng cũng biết hắn từ chối mời sự tình dương đựng cái đầu thấp bé nhưng khá là tháo vát hai con mắt lấp lánh có thần làm người chấn động cả hướng khách người bình thường căn bản không dám cùng chi nhìn thẳng hắn vung tay một cái nhường thuộc hạ lui ra nhìn rơi ngoài cửa sổ leo lên tuần duyệt sứ đại nhân sau này ngược lại là một chuyện phiền thoái nếu như là cùng khương chi anh như thế không biết cân nhắc người vậy thì có chút phiền phức hắn tay hơi n ắ m chặt sau đó vừa bông u ra thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt đã là mười một giờ trưa phạm trường bân cuối cùng kết thúc một ngày minh tưởng hắn đi tới sành bên đối với tề bình nói rằng ngươi quả nhiên rất vững chắc không có trực tiếp đi tràn túc ngã tư đường mà là tới chỗ của ta đòi hỏi thủ lệ tề bình vội và đứng lên cười nói ta lần trước mơ mơ hồ hồ tiến vào quy tắc chi biển kết quả lượng hạt vừng ném dưa hấu lần này không chuẩn bị đầy đủ không dám vào nhập đạo đường chi phòng a ta còn muốn cố gắng học một học cấp độ chuyển hữu kỳ các loại linh năng tri thức tỉ như đồn đại thuật phạm trường bân đăng chiêu lấy ra một khối hạt rẻ mảnh gỗ đem linh năng truyền vào nhanh chóng hóa thành một cái hình tròn lệ bài trung gian viết một cái phạm chữ n g ư ơ i muốn dùng đồn đại thuật dạy chu bộ lạc ngôn ngữ cái này cũng là cái lựa chọn tốt có điều ta phải nhắc nhở n g ư ơ i chu bộ lạc không thích hợp ở lại chân thực h ư cảnh cũng không thích hợp mang về án phạt i n h tê bình tiếp nhận cái kia hình tròn thủ lệnh đối với phạm trường bân hơi cúi đầu sau đó hỏi tại sao nói như vậy Phạm t r ư ờ n g bình đăm chiêu cầm hình tròn thụ lệnh trực tiếp rời đi tuần việt sứ phủ đệ phát động không gian nhảy vọt trực tiếp xuất hiện ở cửa quyền thị ngoại thành thần thọ núi dưới chân núi ngước nhìn ngọn núi này đính chót cái kia lớn thư viện vừa vặn cùng ánh mặt trời trung hợp Tề tâm tình hết thể chuyển, kỳ trí tuệ, Bình chuyển do dự, kỳ đây ề u ở đ núi. Tiến vào ngọn núi này, nhất định phải thân hành, không thể phi hành, không thể nhảy phải phi thể thể vọt. vào Đây là quy củ t ề bình vô ý t r ạ i với hắn mời ư bậc mà lên đón giữa chưa ánh mặt trời nhanh chóng leo ngọn núi này có trùng điệp cao cấp p h ù văn trận t ề bình chỉ là tùy ý nhận biết liền xác định nơi này có đặc biệt che giấu hạn chế phi hành không gian cầm cố các loại nhiều loại rất cao thâm p h ù văn trận t ề bình chỉ có thể mơ hồ nhận biết phủ văn kết cấu không thể hoàn toàn nhìn tấu hắn cũng không có để ý dù sao đây chỉ là ven đường cảnh sắc đỉnh núi lớn thư viện mới là tri thức của cải bảo tàng ngọn núi này cao chừng hơn một năm mét tề bình hầu như chạy ra một đạo ảo ảnh mấy phút bên trong liền nhằm phía đỉnh núi ngọn núi này đỉnh núi tựa hồ bị sức mạnh to lớn cắt ngang một đao lưu lại đỉnh chóp diện tích hẹn một vạn m vương đại cao đài cẩm thạch như thế cột toàn thể như bạt thèn nông thần miếu như thế rộng lớn cửa lớn là màu vàng đ i ề u khắc cửa có hai vị toàn thân thiết giáp thủ vệ thủ vệ hai mắt màu đỏ tươi nhìn thấy tề bình sau lập tức dùng một thần thờ âm thanh hỏi thủ lệnh tề bình một bên lấy ra thủ lệnh vừa dùng chính mình truyền kỳ phá vọng chi nhãn nhòm ngó hai cái sắt thép thủ vệ đo phòng trừng thực lực sẽ không thấp hơn truyền kỳ t ề bình thậm chí cảm giác được trong thư viện có một trận làm người ta sợ hai đồ vật nói không chắc là trường sinh bảo vật trường sinh hội nghị rất coi trọng nơi này á chuyên môn lưu lại bí bảo t ề bình thấp giọng nói rằng hai cái sắt thép thủ vệ nhìn thấy thủ lệnh sau lập tức đối với t ề bình được rồi cái có chút cứng ngắc túi đầu lễ màu vàng điêu khắc lớn cửa từ từ mở ra t ề bình bước c h ậ m đi vào trực tiếp không vào ánh sáng màu bên trong nơi này ánh sao xán lạ dường như rơi vào nơi sâu xa trong vũ trụ đây là tiến vào một cái nửa lần nguyên vẫn là loại thứ nguyên tê bình có chút nghi ngờ không thôi dựa vào hắn cấp độ c h u y ể n kỳ nhận biết nơi này cũng không phải là giả tạo mà là phi thường chân thực thứ nguyên hơn nữa có một loại cảm giác quen thuộc tựa hồ tiến vào mô phỏng hư cảnh thanh em giàn mua vang lên ngươi rất thông minh hoan n g h ê n đi tới sách báo giới tề bình các h ạ n ơ i này thao tác cùng mô phỏng hư cảnh tương tự ngươi có thể hô hoán thao tác giao diện cụ thể kiểm tra ngươi là ai tề bình không khỏi hỏi cái k i a thanh em giàn mua không hề trả lời chỉ là ha ha cười vài tiếng tề bình chung quanh quan sát không nhìn thấy người thẳng thắn như ở mô phỏng hư cảnh thời điểm như vậy hô hoán giới hắn rất nhanh liền tìm hiểu được nên làm gì thao tác theo đầy trời ánh sáng trắng l o e qua hắn phát hiện mình đi tới một chỗ sáng sủa sạch sẽ phòng độc ánh mặt trời ngoài cửa sổ tung xuống trước mặt hắn là một quyển sách thật dày nhân loại đại bại cục hư cảnh thực dân có mực in hương vị ngoài cửa sổ có chim nhỏ liễu ra liễu dĩu trong không gian tràn ngập một cổ yên tĩnh tề bình đem quyển sách này mở ra ở vỏ cứng thời đại thời điểm nhân loại liền thử nghiệm ở hư cảnh ở lâu thậm chí một lần tiếp cận thành công bôi lên ở trải qua lớn hôn luận cùng đại phong v n sau chúng ta lần nữa thử nghiệm thăm dò chân thực hư cảnh hiểu rõ chúng ta tại sao bị b này sách có quá nhiều b ô i lên màu đen hơn nữa tựa hồ có thể nghe thấy được như có như không mùi màu tanh không quản từ ý nghĩa gì tới nói này cũng không tính tốt hắn hô hoán ra ngoài diện lần nữa thao tác lại mượn mấy quyển tương tự sách nhưng đều xuất hiện tình huống tương tự tệ bình c a o mày hỏi do giới trợ giúp n ú t b ấm được phản hồi là quyền hạn không đủ tự nhiên che đậy quyền hạn à đây là nói những tin tức này coi như là truyền kỳ cũng không thể thu được đến chỉ có thể là trường sinh người mới có thể thu được biết bị che đậy mặc dù có chút khó chịu tệ bình vẫn là quyết định trước tiên tiếp tục xem cũng may sau khi văn tự không có cái gì che đậy đế ma loại quái vật này cắm rễ với nhân loại đồng thời theo nhân loại ở chân thực hư cảnh thực dân trở nên càng ngày càng lớn mạnh chúng nó thậm chí ngược lại nguyền rủa nhân loại cuối cùng gây thành đen thập tự lớn t hai biến hơn trăm triệu hư cảnh di dân ở trận này h a i biến bên trong triệt để biến thành ma nhân chúng ta hoa thời gian rất lâu mới đưa ma nhân nhóm tiêu diệt nhưng nhưng có bộ phận ma nhân bộ lạc che giấu ở chân thực hư cảnh đặc biệt là vĩnh hằng chiến trường v ự c sâu đế ma nhóm là sẽ không cho phép chúng ta đem ma nhân triệt để tiêu diệt đó là sức mạnh của bọn họ cội nguồn may mắn chính là tông đồ trở lên tồn tại sẽ không ma nhân hóa cũng không tồn tại nguyền rủa hình gen thiếu hụt trên thực tế đông đảo tồn tại với trong nhân loại nguyền rủa gen thiếu hụt tổng hợp chứng đều là cái kia chàng lớn thai biến di chứng về sau xem tới đây thề bình không khỏi nghĩ lên khổng tước thấp giọng nói thì ra là như vậy khổng tước tổ tiên tất nhiên là chịu đến cái kia chàng thai biến ảnh hưởng chúng ta ở cái kia chàng thai biến bên trong cũng nhìn thấy số ít nhân loại không có ma nhân hóa quái vật hóa bọn họ d i biến gen tựa hồ đặt đến một loại nào đó cân bằng chúng ta có thể xưng là dị nhân thế nhưng dị nhân vẫn như cũ có ma nhân hóa nguy hiểm hơn nữa bôi lên cho rằng dị nhân rất nguy hiểm cuối cùng đem tuyệt đại đa số dị nhân hủy diện có điều vẫn như cũ có chút ít dị nhân thông qua các loại quan hệ trở lại hiện thế liền tình huống trước mắt mà nói dị nhân cũng không có cái gì tính thực chất uy hiếp không muốn hướng về chân thực hư cảnh di dân người bình thường đây là lời khuyên tề bình nhanh chóng xem xong quyển sách này lại nhìn một chút cái khác ghi chép cùng trình bày và phân tích đại thể lên đại khái giống nhau hắn nhẹ nhàng gõ mặt bản thấp giọng nói nếu như chu bộ lạc ở chân thực hư cảnh lớn mạnh rất có thể sẽ gây nên trường sinh người can thiệp thậm chí tàn sát hơn nữa còn có lần nữa gợi ra lớn thai biến nguy hiểm biện pháp tốt nhất chính là rời đi chân thực hư cảnh đổi chỗ khác định cư này chính hợp t á ý hắn con mắt lấp lóe t ngược lại không phải hắn không muốn chọn càng nhiều thực sự là trong túi ngượng ngùng cho dù thực hiện của cải tự do cũng chỉ là so ra ở truyền kỳ cường già phạm vi bên trong tề bình vẫn là một cái người nghèo hắn thậm chí có chút lý giải tại sao truyền kỳ nhóm sẽ cùng tài phiệt hợp tác chiều sâu buộc chặt vì là tất cả tu hành đều không thể rời bỏ kệ peta kiếm lấy càng nhiều kệ pet cũng là tất yếu nay vừa vặn cùng trước mặt kế hoạch các cấp r ờ i đi lớn trường sinh thư viện sau tề bình trực tiếp sẽ rách không gian hoàn thành thứ nguyên xuyên qua trở lại chân thực hữu cảnh đi tới chu bộ lạc lâm thời định cư vị trí ở nghiêng hướng bắc một chỗ sườn núi nơi có xây một chỗ rất khác biệt ba tầng lầu gỗ quần chính là tống thủy vân chờ thêm vị tông đồ nơi ở tống thủy vân nhìn thấy tề bình đến trước tiên mang theo tề bình cùng đóng giữ tông đồ nhóm hỏi thăm một chút sau đó kéo tề bình đến t i n h thất kích động nói chúng ta mới lên cấp truyền kỳ tề bình các hạ trở về ta nghe nói đâm đầu thẳng vào lớn trường sinh thư viện chừng mấy ngày như thế nào cái kia linh thuật học c g tề bình gật đầu sau đó hỏi ngược lại hành động của tống thủy, thủy vân kéo màn cửa sổ ra thấp giọng nói này hơn ba tháng thời gian ta vẫn kiên trì không can thiệp dòng suy nghĩ bởi vì ta chúng ngươi dự ta chỉ dẫn d cung cấp không quá chất bụng lương khô vì lẽ đó bọn họ hàng ngày tới nay tập hoang dại trái cây rau dưa cùng săn bắn làm chủ nơi này ta chú ý tới một cái thú vị hiện tượng bọn họ hầu như không có chế độ tư hữu h ế tây thể đồ ăn đều là tổng đồ đều ăn cộng là có.、Tê、bình nhìn n h lắc đầu một cái thấp giọng nói cũng không phải bỏ mặc phát triển chỉ là ta cần tập trung tích lực chuẩn bị bọn họ nhận lời nơi dị nhân không thể ở lâu chân thực h ư cảnh rất có thể sẽ đưa tới trường sinh người can thiệp thậm chí hủy diệt tống thủy v â n cao mày hỏi vì sao lại đưa tới can thiệp nếu như muốn di chuyển hướng về nơi nào di chuyển t â bình không nói gì chỉ là nắm chặt tống thủy vân tay trực tiếp dùng tâm linh cảm ứng c â u thông bất kể là người bình thường vẫn là dị nhân trường kỳ ở tại chân thực h ư cảnh đều sẽ có ma nhân hóa nguy hiểm đây là đế ma nhóm người liền rủa ta hiện tại không cách nào phá giải biện pháp tốt nhất chính là di chuyển cho tới chỗ cần đến liền lạc của ta nửa lần nguyên ta sẽ đối với chu bộ lạc tiến hành quyến tộc hóa tống thủy vẫn lấy làm kinh hãi hắn từng thấy truyền nhóm ngựa là nguyên, kỳ là chỉ ỗ kia nói lớn không không lớn, khái nói nói đại nơi, cái lớn lớn, nhỏ cũng không tính là nhỏ, đại khái cũng huyện đúng có là là lạc là thể, h c một nơi, trí một cái bộ bố là, là quyến tộc hóa. Hắn tộc chỉ hóa. được truyền kỳ cường giả là có thể nắm giữ quyến tộc thế nhưng phần lớn truyền kỳ chỉ nắm giữ chút ít quyến tộc cũng là mấy chục hơn trăm người như vậy quy mô sợ là không dễ á hắn chỉ được thông qua tâm linh câu thông hỏi người có lòng tin nhiều người như vậy quyến tộc hóa tề bình đáp chuyện là do người làm kỳ thực tề bình đối với quyến tộc chuyện này cũng chỉ là hiệu sơ n à y mấy ngày mới vừa xem một chút chi thức phổ cập nhưng h ắ n biết nếu như muốn nhường dị nhân triệt để thích đứng nửa lần nguyên cũng có thể vì chính mình nửa lần nguyên sản xuất lượng lớn quân lương nhất định phải tiến hành quyến tộc hóa nếu như là trường sinh người xác thực có thể hoàn toàn đem cái này bộ lạc quyến tộc hóa ung dung cung cấp ổn định tu hành quân lương dù sao trường sinh người là loại thứ nguyên sáng thế chủ bọn họ nắm giữ một cái loại nhỏ thứ nguyên làm quân lương hậu thuẫn truyền kỳ vẫn là kém một chút bọn họ nửa lần nguyên sản xuất khá là nhỏ thậm chí đã vào được thì không ra được vì lẽ đó bọn họ ỉ lại đô thị khu tài nguyên cùng tống thủy vân lại dành hạn n u y ê n vãi câu sau bộ lạc năng lực động viên k h n g mạnh dùng dòng dã một buổi trưa mới đem toàn bộ người tụ tập tệ bình lại che mắt phải của chính mình màu đỏ tươi chỏng mắt bóng mở nổi lên bầu trời nhìn quét toàn bộ thung lũng đem linh tinh hạ xuống người cũng mang tới rồi mới lên tiếng ngày hôm nay ta đem trao tặng ngươi các loại ngôn ngữ loài người từ nay về sau lúc này lấy ngôn ngữ loài người câu thông không thể lại dùng c h n ngữ chu bộ lạc đám người sợ hãi nhìn trôi nổi ở giữa không trung tề bình đặc biệt là tề bình hội tụ cực kỳ khủng bố linh năng hóa thành một viên khổng lồ óng ánh trong suốt thủy tinh thể càng cho bọn họ mười phần cảm giác n ộ t ngạt thậm chí có mấy người đều muốn trực tiếp chạy trốn nhưng ở tề bình tài quyết chi nhang dưới bọn họ liền chạy đều không làm được trực tiếp chân mềm lún n g ã xuống đất chu bộ lạc đầu to người thạch phá thiên đồng dạng ngưỡng mộ tề bình nội tâm hắn có chút sợ hãi cũng có kích động dù sao hắn quyền lực hoàn toàn bắt nguồn từ thần thụ cái gọi là thần t h cái gọi là thần cái kia trong suốt thủy tinh thể càng làm cho hắn sản sinh một loại ngong trông đó là một loại khát vọng đối với sức mạnh mơ hồ tiếng ông ông truyền đến tệ bình hít sâu một hơi nửa lần nguyên bầu trời nhật nguyệt ngôi sao không ngừng mà lòng lánh ngôi sao hóa linh chủng chính đang rút lấy nửa lần nguyên sức mạnh chuyển vào trong đó n à y vốn là là cái đơn giản cấp độ chuyển kỳ linh thuật nhưng thi pháp đối tượng bao lớn hơn hai vạn người liền trở nên phức tạp cùng loại cơ lớn cũng may tệ bình nửa lần nguyên căn cơ chất pháp trời sinh mạnh mẽ rất nhanh liền đem lực lượng hoàn toàn ngưng tụ hắn đem tinh thần cùng mọi người ở đây đồng thời đồng điệu từng đạo từng đạo mộ bạc sợi tơ tung xu Nay nhờ có tề binh này, này, này, quá lớn mật chụp khách diêu hưởng vũ mấy người cũng xem chóng váng chính đang trực tiếp các khẩu a ngốc nhìn bao la cảnh tượng mạnh mẽ bấm chính mình một cái hắn dường như mộng du như thế nói rằng như vậy nhân loại cộng hưởng đồng điệu đúng là chuyện kỳ liền có t hồng ể làm được、à? Giữ h vũ thở dài biểu tình biến ảo không ngừng bất luận làm sao chúng ta đều chứng kiến lịch sử hy vọng tề bình có thể thành công đi bị một cái màu bạc sợi tơ bao phủ đỉnh đầu thạch phá thiên cảm giác cả người run lên chuyện cũ từng hình ảnh loay qua cuối cùng biến thành một vũng trong suốt hồ nước cái kia màu bạc sợi tơ như nhuộm màu không vào hồ nước sau nhanh chóng tràn ngập đem toàn bộ hồ nước trở nên sáng trắng Thấu chương song. Chương 580, tơ lụa. tề bình thi pháp bị rất nhiều người bàn quan đặc biệt là thông qua trực tiếp bị toàn cầu khán giả vây xem không rõ vì sao người cảm thấy tề bình rất khóc xoái dĩ nhiên một lần có thể cho hai mươi lăm n g h n người thi pháp biết cái này linh t h u ậ t người thì lại sâu sắc lo lắng cũng có chút người cười trên sự đau khổ của người khác từ p h i ệ t trong nhà một đám người ngồi nghiêm chỉnh nhìn toàn tức trực tiếp một người trong đó hừ lệnh nói tuy rằng đồn đại thuật chỉ là phổ thông truyền kỳ linh t h u ậ t nhưng đây chính là ký ức linh t h u ậ t ký ức linh t h u ậ t là có linh hồn đối kháng một cái hai người bình thường đương nhiên không vấn đề gì thế nhưng hơn hai vạn người ha h a liền đang nói chuyện toàn tức video t ề bình bỗng nhiên tiếng chầm hống một tiếng dường như sấm xét trước mặt hắn trong suốt thủy tinh thể bỗng nhiên tỏa sáng sau đó chậm rãi hòa tan màu bạc sợi tơ mất đi tội mồn dường như sao băng rơi rụng như thế tung xuống vạn ngàn đeo dùi bằng tê bình sắc mặt hơi trắng bệnh hắn nhìn bảng nhắc nhở điên cùng giá trị đã đến hai trăm mười hơn hai vạn người trong nháy mắt trồng chất tư duy liền dường như vô số con ruồi ở bên thai hoang long không trách truyền kỳ chỉ có thể có số ít q u y ế n tộc dù sao cùng tín đồ không giống q u y ế n tộc hầu như là mỗi ngày đều quay về lỗ thai hoang long nói hoang long xem như là nhỏ dù sao đây là một loại tư duy lên ảnh hưởng thời gian dài nhất định sẽ gặp sự cố thành bệnh tâm thần đều là việc nhỏ ta muốn đem hai mươi lăm ngàn người đều biến thành quý tộc nhất định muốn có một cái đồ vật lọc những n à y tư duy tiếng t đồng thời t ú i người nhìn phía dưới chậm rãi hạ xuống hắn thử nghiệm dùng h n phả ngữ cùng bộ lạc cư dân câu thông phát hiện phi thường trôi chạy liên tục tùy cơ kiểm tra mấy trăm người sau tề bình cười xem ra là thành công thật không dễ dàng a hắn thân thể loáng một cái suýt chút nữa ngã xuống đất linh năng hư thoát là thứ yếu then chốt là loại này trên tinh thần ảnh hưởng nhường hắn có chút vẻ mặt hốt hoảng đùng đùng đùng đùng không gian tia tia phá nát một vị ăn mặc khảo cứu mang đơn mảnh tính mắt tóc bạc bóng loáng nam tử tử trong hư vô xuất hiện hắn đối với tề bình hơi cúi đầu sau đó bước ra một bước đi tới tề bình trước mặt, lần đầu gặp mặt, tề bình hơn nữa vĩnh hằng chiến trường quan chỉ huy vậy khẳng định là trường sinh người tê bình lúc này đứng vững thân thể đối với người tới ba mươi độ cuối đầu sau đó đứng thẳng nói rằng quan chỉ huy các hạ ngài tốt ngài tới đây là vì phong ứng không có trả lời ngay mà là nhìn c h ầ m c h ầ m tệ bình chuyển hai vòng sau đó lại nhìn một chút chu bộ lạc của chúng biểu tình cao thâm khó giỏ đây là ngươi chọn lựa con n ô n dân rất phục vụ cách làm có điều ngươi muốn dùng dị nhân phải biết khác một vị quan chỉ huy nhưng là đối với những này dị nhân ghét cay ghét đắng ngươi tốt nhất chuẩn bị sớm tệ b ì n h ngay vậy trong lòng mật ra cung kính nói ngài cho rằng ta nên làm như thế nào phong ứng mặt không hề cảm xúc nhìn bốn phía dị nhân này không có quan hệ gì với ta ta sẽ không cho ngươi bất kỳ kiến nghị hôm nay tới nơi này là vì thông báo ngươi căn cứ trường sinh hội nghị mới nhất tinh thần thỉnh ba năm sau đến vĩnh hằng chiến trường phục dịch một khi quá hạn tự gánh lấy hậu quả ta tư nhân cho ngươi cái kiến nghị tốt nhất sớm một tháng đi nói xong p h o n g ứ n g thân hình liền bắt đầu trong suốt đảo mắt liền biến mất không còn t â m hơi tê bình tâm tình có chút không sảng khoái dựa theo thường ngày thông lệ hắn nên có mười năm tự do thời gian hiện tại đột nhiên áp xúc đến ba năm hơn nữa không có bất kỳ lý do gì này nhường hắn rất khó chịu xem ra kế hoạch đều cái d à trước tiên đi tìm khương tri anh hỏi dò hỏi dò kinh nghiệm nghĩ tới đây tê bình thẳng thắn dặn tống thủy vân vài câu liền lập tức pha không rời đi đi tới Hương dương thị. hắn ư dương ơ n g thị. h siêu thứ nguyên nhạy vọt còn không quá thông thạo định vị khoảng cách hơi xa lại vượt lên rồi mấy lần mới đến chi anh trang viên kết quả đến trang viên mộ dung tử nói cho hắn khương chi anh còn ở thị chính trung tâm tăng ca t h bình đi dạo một vòng lớn cuối cùng ở nửa đêm mới nhìn thấy khương chi anh trang trí rất có cách điệu bên trong phòng tiếp khách khương chi anh nhữ mày nói ngươi bây giờ đối với trường sinh người không biết gì cả à, lớn trường sinh thư viện có tương quan sách ngươi nhất định phải cố gắng xem hiểu rõ ràng phong ứng người này liền nói là tại p i ê n hệ thống người sáng lập một trong hắn chính là bằng thành t i u này trường sinh quả cá nhân ta cảm thấy hắn đối với ngươi đối với ta đại khái đều sẽ không làm sao yêu thích thế nhưng theo lý mà nói hẳn là mười năm sau mới sẽ đi tới vĩnh h ẳ n g chiến trường khương chi anh cân nhắc một hồi cảm thấy nàng cũng không nắm chắc được chú ý thẳng thắn nhường tể bình trước tiên đi nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng hai người kết bạn đi gặp mặt phạm trường b â n ở tuần duyệt sứ p h ủ đệ phòng tiếp khách phạm trường bân l ặ n g lặng nghe tể bình trình bày sau đó nói ta đi một chuyến thánh o á t ngơi ư lạc giúp ngươi xác nhận ở dưới phong ứng hành động này không phải rất phù hợp trình tự hắn nên cho ngươi chuyên môn văn kiện dứt tiếng phạm trường bân bóng người trở nên trong suốt theo không gian tia tia phán át hắn rất nhanh biến mất không còn t â m hơi hai người ở chỗ này chờ đại khái khoảng một tiếng phạm trường bân trở về trong tay nắm một quyển giấy bằng da dê đưa cho tề bình xem ra là xác định đây là điều khiển ngươi sớm phục dịch văn thư mặt trên có cống đ i ệ m nhã phong ứng thiệu chính hòa ba vị vĩnh hằng chiến trường quan trị huy ký tên cùng văn t r ư ơ n g chặn trộm mặt trên có cụ thể báo danh thời gian ngươi nhất định nhớ tới trước thời gian hai ba tháng đi không bị mượn rồi phạm trường bân sắc mặt có chút xanh lên hiển nhiên không quá cao hứng hắn tựa hồ không muốn nhiều lời phất tay một cái liền để tề bình cùng khương chi anh hai người đi tề bình cầm này cuộn giấy bằng da dê thấy phạm trường bân không muốn nhiều lời liền cùng khương chi anh hai người đồng thời trở lại hương dương thị khương chi anh nói nếu việc đã đến nước này ngươi chỉ có thể ba năm sau đi tới vĩnh hằng chiến trường này thời gian ba năm ngươi muốn tập trung tinh lực tăng lên thực lực của chính mình nhất định muốn ở vĩnh hằng chiến trường sống sót tài liệu cụ thể ở lớn trường sinh thư viện đều có ngươi có thể nhiều xem xem xem tê binh gật cụ tâm tình hơi cay đắng nhưng lập tức lại nhoẹn miệng cười hết thảy đều không ở khống chế phạm vi bên trong cái cảm giác này thật không tốt lắm đã như vậy vậy thì trực diện khó khăn binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn hai người liền như vậy phân biệt tề bình đánh thời gian đến xem sẽ không tức đám người hiểu rõ bọn họ học tập tiến độ sau đó liền nói cho bọn họ chính mình muốn đưa vào chuẩn bị một quãng thời gian không nhất định rảnh rỗi nhìn bọn họ mọi người tuy rằng không muốn nhưng cũng đều có thể hiểu được ba năm sau khi liền muốn đi vĩnh hằng chiến trường cái t i ế c nhưng là sẽ người chết địa phương cũng không phải đùa giỡn tề bình lại đi tìm tống thủy vân xin nhờ hắn trước tiên tiếp tục chăm n o n chu bộ lạc trình lý tất cả sự tình sau tề bình một đầu đâm vào lớn trường sinh thư viện dạo chơi ở tri thức hải dương hắn trước tiên mạnh mẽ bù lại một bên liên quan với trường sinh người tình hình chung vĩnh h ẳ n g chiến trường tương quan công khai c h i thức sau đó liền bắt đầu có lựa chọn học tập linh thuật tê b ì n h mục đích chủ yếu chính là vì con đường chi phòng chuẩn bị hắn dùng thích hợp linh thuật tiến một bước tăng cường chính mình truyền kỳ thần bí dị tượng trí nhuận đèn sáng uy năng sau đó chính là thu thập lượng lớn hy hữu phép thuật kim loại tư liệu chuẩn bị dùng huyễn hỏa hợp kim nuốt t r ư ờ n g dung hợp huyễn hỏa hợp kim bản thân chất liệu vạn năng thích ứng nhưng nếu như chỉ là chế thành ra máy tựa hồ có hơi lãng phí tê binh nuốt cầm nói rằng đến truyền kỳ giai đoạn này kỳ thực thân thể của hắn liền phi thường kiên cố. đặc biệt là cấp độ chuyển kỳ huyết lưu ly thể một khi kích phát so với giáp máy không kém chút nào từ từ đi trước tiên suy nghĩ một chút đi t ề bình thì thầm một tiếng sau đó trực tiếp tiến vào chân thực hữu cảnh một bước bước ra đi tới nguyên thuần trắng cánh cửa trước hắn đột nhiên xuất hiện lập tức gây nên xung quanh tông đồ chú ý vương thảo phạt chính là một cái trong đó đặc biệt là nhìn thấy t ề bình đang muốn chuẩn bị xuyên qua nguyên thuần trắng cánh cửa hắn không khỏi hô to một tiếng chờ đã t ề bình nghe được thanh em này ngừng lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy vương thảo phạt tung bay lại đây hắn thở hồng hộp nói rằng tê bình các h ạ tê bình các hạng các lo t â b ì n h vừa nhìn là người quen ngừng lại hỏi vương lão huynh đây là làm sao một cái bọt khí t r ạ n g kết giới đem hai người bao trùm ngăn cách ngoại giới tra xét vương thảo phạt nhìn xuống kết giới sau đó nói ta ta gọi lại ngươi là nghị hướng về ngươi thỉnh giáo làm sao mới có thể thăng tiến truyền kỳ hoặc là nói muốn học một ít kinh nghiệm ta vậy ở hai mươi ba tôn ti thần điêu khắc đã phi thường lâu không biết có thể hay không hắn nói nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ sức lực có chút không đủ t â b ì n h khẽ mỉm cười có gì không thể ngươi còn đem quý giá linh năng sách chia sẻ cho ta sao nơi này không tiện lắm đàm luận chúng ta đi nhà ngươi nói đi veo một tiếng b ọ t khí hình kết giới cực kỳ nhanh chóng bắn ra di động vẽ ra đẹp đẽ đường họa dạ bộ hển trực tiếp không vào cầu nói c h ấ n trong nháy mắt hóa chặt vương thảo phạt nơi ở toàn bộ b ọ t khí kết giới trực tiếp đem hắn nhà bao trùm biến thành nửa b ọ t khí hình không gian một cơn chấn động lục d ò n g từ trong hư vô đi ra nhìn chằm chằm kết giới này nhìn một lát than thở này mới trở thành t r u y ề n kỳ bao lâu những này linh t h u ậ t liền dùng như vậy thành thạo coi như là ta trong thời gian ngắn cũng khó có thể công pha a hắn suy nghĩ một chút kêu đội một hộ vệ trực tiếp ở đây bắm giữ trục xuất vây xem l ò n người kết giới bên trong vương thảo phạt cảm gi mới không đem trong bụng vàng bạc đồ vật phun ra tề bình đỉnh đầu hiện hóa ra trí tuệ mũ miệng mắt phải trở nên màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vương thảo phạt quan sát ở tự thân thành cựu c h u y ể n kỳ sau tề bình tầm nhìn hoàn toàn khác nhau hắn cẩn thận quan sát vương thảo phạt linh hồn cùng thân thể trạng thái đã đạt đến tông đồ cực hạn đón lấy tề bình lại quan sát sâu trong linh hồn t h u ầ n trắng cánh cửa lên hai mươi ba tôn ti thần điêu khắc, khắc có chút không hải qua tề bình chỉ là cảm giác được chính mình không thích hợp mà hắn bây giờ càng có thể phát hiện trong đó sai lầm những này sai lầm một chút tích lũy cuối cùng ở vương thảo phạt đắp nạn xích ly điêu khắp thời điểm tạo thành cực kỳ lớn phiền phức tề bình t o c mày con n g ư ơ i l o ạ hồng quang không nói tiếng nào này n h ư ờ n g vương thảo phạt thấp phỏng bất định hắn muốn hỏi một câu lại sợ quấy dối tề bình chờ thật lâu hắn rốt c ụ c không nhịn được âm thanh run r à y hỏi ta ta không c ứ u hạ hà tề bình ngẩng đầu lên nhìn hắn không khỏi cười không có ngươi chỉ là tích lũy một vài vấn đề ta ở nghĩ giải quyết thế nào khá là tốt hiện tại ta nghĩ tới rồi hai loại phương thức một loại là ta giúp ngươi mạnh mẽ ngưng tụ hai mươi bốn tôn ti thần điêu khắc một loại khác là ngươi muốn đem không hải điều k ắ p từng cái từng cái đá sau đó phục hồi như cũ cuối cùng cấu tạo ra tiếp cận hoàn mỹ tì thần điều khác người bốn nguyên quy tắc sởi tơ chỉ thiếu máu nguyên chờ ngươi cuối cùng ngưng tụ ra xích ly huyết nguyên nên có thể nước chạy thành sông vương thảo phạt đương nhiên nghe ra tệ bình thiên hướng hy vọng chính mình từng cái từng cái đánh nát sau đó phục hồi như cũ đây đương nhiên là thống khổ quá trình nhưng hắn cũng biết điều khác càng tiếp cận chân thực càng hoàn mỹ hơn tiềm lực mới sẽ càng lớn cũng vượt có thể thành công đi tới mẫu hiệu cánh cửa bởi vậy hắn cắn răng nói còn t h ngươi dạy ta loại thứ hai biện pháp tệ bình thấy thế đưa tay phải ra ngón trỏ trong nháy mắt như chuẩn chuẩn l ư ớ t nước như thế bỏ qua vương thảo phạt bị tâm một đạo màu bạc thuần túy kinh nghiệm hồi ức chuyển vào trong đó tê bình c á i chán hiện ra tinh tế mồ hôi hột đây là một loại tinh tế hóa thao tác một mực muốn ở cực thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn thành cho dù là tê bình cũng có chút không chịu được được đây là hắn mô phỏng ký ức m ạ n h m ỡ kết hợp đồn đại thuật cùng lớn trường sinh thư viện học được linh năng tri thức khai phá một loại kỹ xảo nhìn vương thảo phạt rơi vào ngủ say tê bình khẽ gật đầu ta không thích thiếu ân tình đối ngươi như vậy tốt đối với ta cũng tốt dứt lời hắn trực tiếp bán cầu kết giới thì lại k h ẽ run sau đó ổn định đây là t ề bình cho vương thảo phạt lưu lại bảo hộ để tránh khỏi bị người có dụng tâm khắc quấy r ố i bọn hộ vệ nhìn thấy cầu vồng trung thiên vội vàng hướng lục rồng báo cáo các loại lục rồng đuổi theo ra đi thời điểm t ề bình đã như mũi tên rời c u n g quyết chí tiến lên tư thế không vào thuần trắng cánh cửa lục rồng n ệ ngược n dậm chân tiết mối thất lạc mà không đề cập tới t ề bình tiến vào thuần trắng cánh cửa sau cảnh sát trước mắt lập tức đã biến hắn lần nữa đạp ở kiên cố đại địa bên trên xung quanh vẫn là mờ mịt tệ bình không có chỉ h o a n thời gian sau lưng của hắn hiện ra một vị lõe sáng, đèn sáng xua tan khói rất có tiết tấu dẫm bước tiến vững vàng leo nhận trì bậc thang mấy hơi thở trong lúc đó tề bình liền đứng ở bậc thang đỉnh trước mặt chính là cách bên trong so với ngủ say hố lõm cách bên trong so với không có phản ứng tề bình hắn thật giống đang ngủ say ngay khò khò màu vàng bong bóng nước mũi thỉnh thoảng phán á t tề bình chậm rãi đi qua hố lõm lần nữa đứng ở tràn đầy bùi gai mẫu hiệu cánh cửa hắn trực tiếp đẩy ra này bùi gai cánh cửa cả người biến thành huyết lưu ly li trạng thái bàn tay vẫn như cũ hơi lâu nói ánh mặt trời theo khe cửa tung xuống hắn trực tiếp lắc mình tiến bảo ngủ gà ngủ gật cách bên trong so với đột nhiên tình rồi nhìn chằm chằm tệ bình rời đi cửa lớn c h ầ mặc m không nói đây là một mảnh đất cát đất cát ngắn nhụi như tơ lụa giống như chân luận bầu trời treo cao tả dương tựa hồ vĩnh hằng mãi mãi cũng là như vậy bất luận nhìn về phía nơi nào đều là vô tận màu sắc rực rỡ đất cát tơ lụa đất cát nơi sâu xa nhất chính là con nghẹn cánh cửa vị trí tìm đồ vật mà ta rất thám hiểu tệ bình trực tiếp che mắt phải của chính mình một vòng như máu nguyệt như thế trong mắt bóng mở xuất hiện đồng thời từ từ nhìn chăm chú trong mắt màu đỏ ngòm nổi lên đến giữa không trung xa xa nhìn như là cùng tà dương ngang bằng nó đ ô n g nhiên hào phóng ánh sáng hồng quang tung khắp này chu vi mấy chục dặm trong nháy mắt đem nơi này biến thành màu máu sa mạc tê bình thả người nhảy một cái trực tiếp đứng ở trong mắt màu đỏ ngòm bên trên điều khiển trong mắt nhanh chóng di động dường như thần linh giống như giám sát tơ lụa đất cắt tất cả Thấu tìm quét, tự nhiên gây nên một chút động tính. Tơ đất cắt、so、với thuần trắng sa mạc, quái vật chương Chương Hắn như chống khua chiêng nhiên nhiều, mạnh xấu. quái mạc, càng càng người song. giống nên động gây so sa với vậy lụa đều biết không phải là mình có thể đối phó cái này ma vương cấp quái vật hẳn là bò c ạ p loại toàn thân trắng như tuyết phỏng ánh chiều cao gần mười mét song kẹp dường như sắc bén hỗn độn thần binh tự mang khủng bố dị tượng khói đen như ẩn như hiện hóa thành các loại quái dị nhân loại tử vong thời điểm thảm trạng tê binh có thể nhìn thấy khói đen như ẩn như hiện màu máu hắn thấy rõ này tuyết tinh bò c ạ p ma vương trạng thái đem cái kia c h e mắt phải phải lòng tay ra lòng bàn chân t r ò n mắt màu đỏ ngọc dần dần biến mất chưa kịp hoàn toàn tiêu tan bóng người của hắn liền bỗng nhiên l o ạ lên biến mất không còn t ă n hơi lại xuất hiện thời điểm li một đạo luyện không đột nhiên xuất hiện trực tiếp chém về phía này tuyết tinh bỏ cạp mà vương nó lấy làm kinh hãi động t á c nhưng phi thường linh hoạt mà mau lẹ trong nháy mắt không trùng quanh người ung dung tránh ra ngay ở nó tránh ra đối diện đ ỗ n g nhiên xuất hiện cạm b ấ y như thế chí ít mấy chục đạo b ạ c h luyện muốn đưa nó cắn giết nó sau đuôi ưỡn một cái lấy khó mà tin nổi phương thức đoạn đuôi nhảy lên x ô n g thẳng đất cát thấy tình thế không ổn nó liền người đều không tìm thấy l ử a giận đã hóa thành sầm sầm mồ hôi lạnh từ trái tim đến tuyết tinh sát ngoài tất cả đều là lạnh chạy đây là nó nội tâm ý nghĩ duy nhất vũ nó phía dưới cái kia như tơ giống như chân mượn đất cát đ ỗ n g nhiên xoắn ốc xoay một cái đen ngòm khổng lồ nòng pháo đột nhiên xuất hiện trong đó c à n g có sự dị thường kịch liệt không quá ổn định linh năng phản ứng cái kia c h ó i mắt từng viên một năng lượng cao áp xúc cầu đang đ i ê n cùng xoay tròn v à chạm chỉ là cảm thụ tràn ra linh năng cùng sóng nhiệt cũng đã nhường nó s ắ c ngoài có chút t ă n giã hân chờ đã các loại chúng ta có thể đảm luật ẩm còn không p h u n ra đi liền trực tiếp ở thang bên trong n ổ tung cao linh năng áp xúc cầu dây xích kiểu phản ứng giống như n ộ tung sóng trùng kích đem tể bình bản thân đều thổi chuyển ba vòng tể bình phản ứng rất nhanh xung quanh trong nháy mắt bị vàng s nay vòng bảo hộ như tầng băng giống như không ngừng sinh sôi hướng chống đỡ sóng trùng kích sóng nhiệt phòng ngự các loại phóng xạ tính năng lượng cho tới trực tiếp đụng vào hạt nhân nổ tung vị trí tuyết tinh bò cạp ma vương trực tiếp bị cao đến một ngàn vạn độ nhiệt độ cao trực tiếp tan giã thành hơi nước linh hồn cùng thân thể đều không còn tồn tại nữa t ề bình bán thứ nguyên chu thiên ngôi sao nhật nguyệt đ ỗ n g nhiên đồng thời tắt dường như tận thế giáng lâm trực tiếp tiến vào vĩnh hàng đêm đen yên tĩnh không hề có một tiếng động một lát sau mặt trời mới một lần nữa nắm giữ ánh sáng chỉ cùng nóng nhưng, nhưng liền cực kỳ lờ mờ ở này nổ tung hiện trường t h ầ bình không kiêng rẻ chút nào cho gọi ra một vị cao hơn ba mươi mét thuần trắng cánh cửa đứng lặng ở đa pha lê hóa đất cát như thâm h ả i r á n h biển bên trong đáng sợ vòng xoáy cá voi nuốt xung quanh linh năng nhóm nó nơi này chiến đấu ma vương cấp quái dị nhóm trái lại do dự không trước quá mức sức mạnh to lớn như vậy không kiêng rẻ chút nào bổ sung linh năng trái lại nhường chúng nó đặc biệt do dự cho dù không có cuối cùng cái kia đại chiều chỉ dựa vào mới vừa đột một xuất hiện khủng bố cặm ấy chúng nó cũng không có lòng tin không mất một sợi tóc nếu đánh không lại liền dứt khoát không muốn đánh ma vương nhóm đại đa số đều có chi khôn chúng nó đối với tính mạng của chính mình x tề bình thấy không bất kỳ quái vật đến đây liền như vậy l ấ m l ấ m liệt liệt bổ sung linh năng hắn quan tưởng pháp do trí tuệ mũ miệng thống lĩnh cho dù ở chuyển hậu kỳ danh sách bên trong cũng là mạnh nhất bởi vậy chỉ chốc lát sau cũng đã đem bốn phía linh năng cướp sạch hết sạch mình cũng phải đến khôi p h ủ ngay ở hắn mới vừa kết thúc thời điểm không gian lại là một cơn chấn động tề bình ca kinh tay hướng về lên vừa nhất đỉnh đầu mũ miệng lấp lóe một viên màu đỏ sầm năng lượng cao áp súc cầu hiện lên như bọt biển giống như dung hợp cực kỳ không ổn định đình ta là con n ệ n cánh cửa trấn thủ người a ngươi hi á người mình người mình mới vừa mới xuất hiện chính là một cái nhân loại nữ tử nàng ăn mặc rất mát mẻ hai chân con n dài khỏe mạnh màu vàng nhạt hồng nhạt tóc dung m ạ o bất ngờ mặt con nít rất dáng vẻ khả ái tê bình mắt phải nhìn chằm chằm nàng xác nhận là nhân loại sau cầm trong tay năng lượng màu đỏ sậm cầu dùng sức ném đi nhanh chóng x é t qua ở giữa không trung nổ tung chấn động cô gái này suýt chút nữa từ bầu trời té xuống nàng hai chân căng thẳng hai tay dán vào sương h ô n g đệm chân hướng lên trên dưới cổ lên hô như thế nguy hiểm đồ vật ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy dùng đến ta chưa từng thấy ngươi lẽ nào lẽ nào là người tê bình bay tới trước mặt nàng người hiền lành nụ cười y phục trên người gạch men lóe lên bao trùm từ nhẹ nhàng trang phục chiến đấu biến thành tuyệt vời thể vừa vặn l ệ phục màu đen đối với a ngươi h i á túi người chào nói con nhện cánh cửa trấn thủ người ngươi tốt ta là mới lên cấp c h u y ể n kỳ tê bình còn làm phiền ngươi dẫn ta đi con nhện cánh cửa vị trí a ngươi h i á vốn muốn cự tuyệt nàng bật thốt lên không được con nhện cánh cửa cần chính ngươi tìm kiếm âm thanh càng nói càng nhỏ càng như m ũ i giống như ông nong nàng nhìn tê bình cái k i a mắt hiếp người hiền lành mỉm cười trong lòng cảnh trong tác phẩm lớn hầu như ở bên trong tâm hò hét tại sao người mới đều là quái vợt ta mới trực tiếp cho ta một cho đi. cái nàng ă n lượng g m u cầu u đỏ đi, sầm m có ố hay h k ô n trông ự c tiếp x l cực sáng l t kỳ đáng yêu nụ cười phối hợp thăng nhóc này mặt có vẻ cực kỳ đáng yêu hơn nữa phi thường như quen thuộc dáng vẻ tập hợp đi tới liền kéo tể bình cánh tay ở bề ngoài rất dễ dàng nhưng nội tâm của nàng cực kỳ bất an trái tim càng là nhảy lên kịch liệt nội tâm hầu như quát chết tiệt biến thái người mới tại sao ngày hôm nay là ta tuần tra đất á c tại sao ta như thế xui xẻo ngươi sẽ không từ chối ta vẫn đáng yêu có đúng hay không chỉ cần một tứ chi tiếp xúc ta là có thể triển khai trời sinh linh vật nhường ngươi khó có thể đối với ta sản sinh địch lý đủng tề bình tự nhiên mở ra nàng rôi đến tay vẫn cười h i ế p mắt nói ta không quá quen thuộc cùng người tứ chi tiếp xúc còn thỉnh a ngươi hy á trấn thủ các hạ hỗ trợ dẫn đường đi a người huy á ngơ ngác đang nhìn mình bị t ề bình mở ra tay một cái c h â n lót một con khác quận mình đến gần rồi cái mông cả người run lên không gian một cơn chấn động liền muốn trực tiếp chạy trốn mà lúc này t ề bình cười h i ế p mắt biểu tình lập tức cứng lại đỉnh đầu mũ m i ệ n g lấp lóe đặc biệt là vạn vật luyện thành chi thư càng là hào phóng dị thải một đoàn ó n g ánh vật chất trực tiếp đem hai người niêm phong ở cùng một không gian t ề bình duy trì cứng lại nụ cười nói rằng ngươi muốn trực tiếp không gian nhảy vào ta. đem ta đồng thời mang tới này không vấn đề đi con n h n cánh cửa thực sự là khó tìm đây a người h y á thất thờ gật c nàng cảm giác mình xui xẻo、xấu. trong lòng nàng ho hét tại sao ta xui xẻo như vậy tại sao người mới mạnh như vậy tại sao người mới đáng sợ như vậy tại sao người mới cười như thế khiến người sợn cả tóc gáy ta muốn về nhà a ngươi hy a thật bị tệ bình sợ rồi đặc biệt là trong nháy mắt đó liền tiêu diệt tuyết tinh bỏ cặp vương cái kia trong nháy mắt nàng nhưng là cùng cái này thối bỏ cặp giao thủ thật nhiều lần hơn nữa mỗi lần đều không chiếm ưu đương nhiên chính nàng ở truyền kỳ bên trong vốn là không phải am hiểu chiến đấu cái kia một loại làm bí tính tương làm chủ sửa truyền kỳ nàng đặc biệt yêu tha thiết sách báo rất không thích n g h i thái chỉ là đơn thuần yêu thích bí tính tương bản thân a ngươi hy á nhận mệnh sau trực tiếp đem t ề bình mang tới một chỗ đất cát sau đó căng thẳng nói rằng chính là chỗ này ta không thể trực tiếp mang ngươi đến địa phương t ề bình chỉ là cười h i ế p mắt nhìn nàng cũng không nói lời nào a ngươi hy á suy nghĩ một chút lại nói ngươi dùng ngươi cái kia lớn mắt đỏ năng lực đi xem xem lòng đất, tập trung xuyên thấu đi xem, xem. tê bình cuối cùng cũng coi như không lại duy trì loại này làm người ta sợ hai chợp mắt chợp mắt cười giả mặt hắn chậm rãi dùng tay phải che mắt phải của chính mình phía trên hiện ra một vòng giường như trăng máu trong mắt con ngươi thả ra một đạo cực kỳ ác liệt s ạ tuyến thẳng tắp không xuống đất diện trong n g a y mắt tê bình tầm nhìn không ngừng thâm nhập thâm nhập lại thâm nhập ngay ở hắn cảm thấy cái này a ngươi hi á đúng không lừa gạt mình thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác đụng vào cái gì đó là một mảnh không bình thường hát đám phảng phất hấp thu tất cả ánh sáng chỉ a ngươi hi a tựa hồ đọc hiệu tê bình á n h mắt nàng liền vội và nói cái kia nơi không cách nào dễ dàng nhìn thấu chính là con nghẹn cánh cửa vị trí ngươi ở lớn trường sinh thư viện nên xem qua tương tự văn chương giới thiệu có đúng hay không nàng là thật sợ này người mới hơn nữa nàng người khá là thành thực đặc biệt là đối với mạnh hơn chính mình người ấn a ngươi hy á hướng về cường g i ả nói dối vậy thì là thủ tử chi đạo tê binh cẩn thận hồi ức thật giống xác thực từng thấy tương tự sách chỉ là hắn xem quá nhanh không nhớ k ỹ lắm phải lòng tay ra trăng máu giống như t r ò n g mắt biến mất hắn bỗng nhiên ra tay nắm lấy a ngươi hy á thủ đoạn cổ tay sau đó chính là không gian kịch liệt nhăn mèo gợn sóng a ngươi muốn làm gì Ta k h ô nơi g p h này cũng hiếp h t không phải giả nơi này chính là tương tự dị độ không gian địa phương hắn màu đỏ tươi mắt phải roi mắt viết vọng có thể nhìn thấy lúc gần lúc hiện máu tươi nhúc n h í t h khổng lồ cánh cửa cái kia cửa tạo hình cực kỳ đặc biệt phản phất là một con ngã treo màu máu con nện tựa hồ một giây sau con nện kia liền sẽ trực tiếp lay động qua đến đem thể bình một ngụm ăn rơi nơi này cảm giác có chút quái gì? thật giống như thật giống như mộng như thế có đúng hay không có chút suy yếu giọng nữ bỗng nhiên đánh gậy tề bình tề bình quay đầu lại phát hiện hi a ngươi chỉ đường bớt đi ta không ít thời gian tề bình biểu tình trở nên bình thường cười nói với nàng như ngươi vậy liền tốt lắm rồi như vậy mắt h i p quả thực hủ chứ ta a ngươi hi á còn chưa nói hết tề bình bỗng nhiên lại biến thành híp mắt giả cười dáng vẻ trực tiếp tiến tới như vậy phải không a n g ư ơ i h i á đột nhiên không kịp chuẩn bị trực tiếp té lộn mèo một cái nàng vội vã đứng lên n h ó n chân chân dài thẳng táp s o n g quyền nắm tới gần hương bộ lơn tiếng nói không đáng sợ hơn ta nhưng là trấn thủ cẩn thận ta không cho người thông hành tề bình nhìn nàng bộ dáng này không khỏi cười sán lạn như ánh mặt trời hết cách rồi a n g ư ơ i h i á thật không cái gì l ư ờ uy hiếp nói một điểm không khiến người ta sợ sệt a người hy á bị tề bình này nở nụ cười cảm giác cả người run lên thật giống khí chất của hắn đột nhiên bắn chúng rồi chính mình như thế không đừng lên tiếng âm đều mềm nhũn mấy phân không cho cười nhạo ta ta dẫn ngươi đi con nhện cánh cửa thấy hai vị khác trấn thủ bọn họ có thể không ta như thế dễ nói chuyện không nên tùy tiện đùa giỡn hai người song song đi tê bình thử nghiệm sẽ rách không gian bất ngờ phát hiện nơi này không gian nhảy vọt bản năng thật giống đánh mất a ngươi hy á giờ khắc này nói rằng con nhện cánh cửa là một loại trở về mộng cảnh chi đồ nó là sai lầm cánh cửa chỉ có thể mang ngươi tiến vào mộng cảnh hình chiếu hoặc là cái tia tồn tại với chư mộng cảnh vĩnh hằng chiến trường nơi này là mộng cảnh trư giới tràn ra bộ phận cho nên nơi này cũng là mộng cảnh không cách nào không gian nhẹ g v ọ n ngươi là người mới không có khả năng lắm trực tiếp đi vĩnh hằng chiến trường lẽ nào ngươi nghĩ đi mộng cảnh thế giới mạo hiểm tê bình nhạy cảm chú ý tới một cái t ừ mạo hiểm hắn h ứ n g hờ nói rằng làm sao ngươi đối với mộng cảnh mạo hiểm rất quen thuộc a ngươi hy á lập tức đến sức lực đầu nàng đối với tê bình ngoắc ngoắc tay sau đó đ ỗ n g nhiên xốc lên chính mình áo khoác tê bình sợ hết hồn vội vã quay đầu ngươi này muốn làm gì a ngươi hy á dậm chân nói ngươi xem một chút liền biết rồi đừng hiểu lầm rồi tê bình quay đầu liết một cái nói đây là ngươi nhường ta xem giá sách một chồng chồng chỉnh tế sách đều bày ra nơi này tựa hồ a ngươi hy á người này chính là do linh năng sách tạo thành tê b ì n h biểu tình lập tức nghiêm nghị mắt phải của hắn lập lõe có chút nguy hiểm hưởng quang nhìn chằm chằm a ngươi hy á một lát sau mới nói nói thì ra là như vậy ta nói ngươi tại sao như thế yếu nguyên lai、like、ngươi đem mình chuyển kỳ nguyện vọng bán thứ nguyên đều biến thành những n à y tàng thư thực sự là làm người kính để lựa chọn a ngươi hy á hai tay chống lạnh ngước đầu cười ha hà nàng rất yêu thích người khác nhìn thấy thư viện k i ế p sợ đặc biệt là đối phương khen chính mình thư viện nàng dương dương tự đắc nói rằng ta yêu thích tri thức yêu thích tay bí cũng thích cùng ta thưởng thức người chia sẻ ta bảo tàng đến ta ôm ấp đi ta chỗ này có một trăm linh ba ba bản linh n ắ m sách ta chính là di động lớn tàng thư q u á n a ngươi hy á như thế nào đúng không rất k h ố c đúng không rất sùng bái ta tề bình nắm bắt lông mày của chính mình không biết tại sao nhìn nàng này dương dương tự đắc d á n g vẻ liền muốn đi nằm mặt phí đi sức lực thật lớn mới n h ị n xuống loại này kích động c h ầ m giọng hỏi xác thực rất lợi hại thế nhưng không thể nói là sùng bái ngươi cho ta xem ngươi tư tàng lối vào là muốn làm gì a ngươi hy á nghe tề bình lập tức củ rũ lên phản p h ấ tệ bị c á bình thấy a ngươi hy á bộ dáng này không nhịn được cười hàn kỳ thực đối với những ngày tàng thư cũng có chút hiếu kỳ đặc biệt là đối phương mới vừa nhắc tới nếu ngươi thịnh tình mời vậy thì còn chưa nói hết nói mới vừa rồi còn ngồi trồn hôm trên mặt đất vẽ tròn tròn a ngươi hy á lập tức nhảy lên đến hưng ơ phấn đi tới tề bình trước mặt ta liền biết không người nào có thể từ chối a ngươi hy á tàng thư quán nếu ngươi như vậy thành khẩn cầu xin ta liền lòng từ bi n h ư ờ n g n g ư ơ i xem một chút liên quan với mộng cảnh đường về những kiệt ự a như ảo mộng thật giả khó nói mộng cảnh thế giới huyền bí n à n g vừa nói vừa dương dương tự đ ắ t s ố c lên áo khoác sau đó kéo tề bình đông ấn vào cái kia phong phú tàng thư quán tề bình chỉ cảm thấy hoa mắt chính mình thật giống bị c u ố n vào dòng lũ bên trong coi như tránh thoát cũng khá là khó khăn qua mấy phút tề bình mới từ bầu trời dơi dụng hắn đánh cái xoay tròn vững vàng rơi vào trên sàn gỗ bước chân mềm mại dường như báo săn Thứ thứ c tề bình tựa hồ có thể tưởng tượng đến a ngươi hi á chống lạnh dương dương tự đắc rán vẻ tựa hồ ngay ở nói nhanh lên một chút đến kha ta nhanh lên một chút đến kha ta hắn cố ý làm ra khuyết đại rán vẻ thở dài nói như vậy à xem ra ngươi vẫn là rất lợi hại phần ngoài a ngươi hi á trong nháy mắt cảm giác tìm tới tự tin nàng hưng phấn cùng tự hào nói đó là đương nhiên tê a am Ta tao sao chỉ chiến học có các chỉ mực theo đuổi sức chiến đấu cùng lực không hiểu thôi. nhã thể như những như thế, theo phá hoại, như vậy quá thô là là làm lô. này ngươi người giả, quá quá đấu đuổi đấu một t vậy bình nghe đến đó, không khỏi lắc đầu, nói đầu h hơn mình không ý, không chỉ nhìn mặt non, tâm thái thơ. Thế giới tàn khốc như vậy, không nghĩ a đầu tuổi này ràng lớn non, càng ngây tàn còn là vậy, rõ rất giới tắc ít, mặt tâm tới c l o ạ này n bị bảo hộ gì ư ờ i tại. rất tốt tồn Tê b n không nói h gì thêm hắn đi tới a ngươi h i á nói tới giá sách t i ệ n tay lấy ra một quyển sách mở ra tâm thần lập tức bị sách hấp dẫn chăm chú xem lên ở bên ngoài a ngươi hy á cũng không có nhàn rỗi nàng tiếp tục hướng về con nhện cánh cửa phương hướng vui vẻ đi dọc theo đường đi nhảy nhảy nhóc nhót, nhót ngâm nga lên dễ nghe c ả r à o a ngươi hy á ngày hôm nay nhưng là người tuần tra tơ lụa đất cát làm sao như thế đã sớm lén lút chuẩn mất trở về đây là lần thứ mấy một cái nghe rất thanh âm môn nu đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở a ngươi hy á bên h a i nàng dường như bị mèo nhìn chằm chằm con chuột cả người tóc gáy đều nổ lên từ tại chỗ trực tiếp nhảy lấy đà veo một cái con đến một bên khác bày ra phòng thủ tư thế nhìn chung quanh lại không phát hiện người tân tỷ ta có thể không l ờ i biếng ngươi nghe ta ngụy biện、a. phi phi phi nàng lời còn chưa nói hết lòng bàn chân đại điệu bỗng nhiên h ă m sâu trở nên chắn trơn thanh hôi miệng lớn bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt đưa nàng nuốt hết một con cự mãng phóng lên trời cự mãng đỉnh đầu đứng một vị ăn mặc toàn thân áo trắng khá có khí chất cao gầy nữ tính nàng tao mày tựa hồ rất không cao hứng a a a ta chán ghét răn cái bụng tần tỉ tỉ n ắ m chặt thả ta đi ra ta ngày hôm nay thật không phải l ờ i biếng a ngươi hy á thê thảm âm thanh xuyên thấu cự mãng ổng truyền ra ẩn chứa trong đó bi p ẫ n làm người hao tổn tinh thần tân linh vẫn như c ũ duy trì tao nhã ung dung ph Ngươi liền bị tân a bắt được l linh điều khiển cự mãng rất nhanh liền đến con nghiện cánh cửa phụ cận càng tiếp cận vị này sai lầm cánh cửa vượt có thể cảm giác được kịch liệt mùi máu thanh mà cái tia ngã treo con nghiện trạng cửa phi càng là phân tán khó mà diễn tả bằng lời khủng bố ở con nện cánh cửa cách đó không xa có một tòa mọc đầy rêu pháo đài tần linh điều khiển cự mãng trực tiếp đến cửa pháo đài ngừng lại ẩm một trận lượn lơ khói cự m ã n g biến thành một cái túi lớn rất nhanh chui ra một cái hồng nhặt đầu chính là a ngươi hi á tóc của nàng ngất nhẹp toàn bộ nhìn qua dính nhấm nhớp, nhớp chính khí i ậ n t r ứ n g mắt tần linh tần t ỷ t ỷ ngươi thật hiểu lầm ta ta nàng còn chưa nói hết liền thấy tần linh khiến cho cái linh thuận đỏ rực hào trực tiếp nghiêm phong lại nàng miệng tần linh sửa lại một chút chính mình cuối sợi tóc âm thanh ôn hòa nhưng nếu như cẩn thận nghe có thể cảm nhận được trong đó chất chứa lựa gi Ta tín pháo đài cổ phòng khách ít tin ở giữa có một vị kim quan bên trên điêu khắc hoa văn rất đẹp thần linh đi tới kim quan bên nhẹ nhàng đánh ba lần chết một bên chi còn cảnh giác kim quan cái nắp vẫn là chậm rãi di động chỉ chốc lát sau một vị thân hình cao lớn uy manh tóc vàng tráng hán từ bên trong bò đi ra hắn ăn mặc một thân bản giáp dưới nách là đỉnh đầu đồ hộp trạng mũ giáp hắn đem mũ giáp đeo lên cả người khí chất vì đó biến đổi một cổ khí tức sơ s á c bao phủ toàn bộ pháo đài cổ phong khách là tân linh a đã đến thay cả thời điểm A. trận này mộng thật dài A a ngươi hy A đây tân linh nghiêm đầu liếc nhìn trên cây cột giường như nhộng không ngừng v ặ n v ẹ o dễ d ù a ngươi hy A, k h ô i giáp nam tử theo liếc nhìn không khỏi cười nói nàng lại phạm sai lầm đừng quá nghiêm ngặt nàng dù sao cũng là người kia con gái sẽ không ở chúng ta nơi này ở lâu tân linh âm thanh n ữ điệu hơi nâng lên giải ta làm con n h ệ n tri môn đệ nhất c h ấ n thủ đối với những này kiến tập có quyền trừng phạt nếu như ngươi muốn làm người tốt vậy thì do ngươi khoan dung nàng đi nói xong trực tiếp vòng qua giải trôi nổi tiến vào kim quan cái nắp c h ầ m dai đóng giang d ắ c theo cái nắp triệt để đóng giải không khỏi lắc đầu một cái h ắ n hướng về kiến tập c h ấ n thủ a ngươi hy á đi đến nhỏ a ngươi hy á ngươi chờ một chút ta đem ngươi thả ra ngươi sau đó nếu như muốn lười biếng tận lực tuyển ở ta trị thủ thời gian đi tần trấn thủ vẫn là rất nghiêm ngặt hắn nhảy lên một cái mới vừa nhảy đến a ngươi h i á trước mặt đ ỗ n g nhiên thấy cái kia túi da rắn đột nhiên b à n h trướng tựa hồ i nhiều hơn một người chưa kịp hắn phản ứng lại liền thấy cạm b ấ y giống như ánh kiếm xe qua đem này dùng ma vương d a rắn chế tác túi cho xé thành mảnh vỡ nay kiếm khí cực kỳ ác liệt giải nếu như không phải tránh né cho rủ lại ăn mặc cực kỳ bất phản toàn thân bản giáp e sợ đều sẽ bị ánh kiếm gây thương tích tề bình ở a ngươi h i á tàng t h ư quán nghiêm túc xem cùng mộng cảnh thế giới tương quan sách cảm giác trong nháy mắt tiến vào kỳ dị thế giới lập tức mở rộng không ít thần bí học tri thức chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cảm thấy đã qua chỉ ít nửa tháng. các loại lần nữa dùng truyền kỳ phá vọng chi nhãn nhòm ngó những sách này tịch tề bình mới phát hiện này tàng thư quán ảo diệu hắn thầm nghĩ trong lòng chỉ cần xem nơi này sách sẽ tiến vào xem chi mộng trong mộng tốc độ thời gian trôi qua xa lớn hơn nhiều so với hiện thực mãi cho đến ý chí điểm giới hạn phụ cận mới sẽ thoát ly mà ý chí của ta quá mạnh mẽ trực tiếp xem xong hết thệ cùng mộng cảnh thế giới tương quan sách ở thoát ly xem chi mộng sau tề bình lập tức bị tàng thư quán bài xích trực tiếp thoát ly a ngươi hi á tàng thư quán nhưng a ngươi hi á bị thật túi da rán phong cấm vì lẽ đó tề bình cũng theo rơi vào trong đó h ắ n đột nhiên bị nốt lập tức nhận biết được bên cạnh đồng dạng bị nhốt a ngươi hy á theo bản năng cho rằng a ngươi hy á bị tập kích bởi vậy liền phát sinh vừa nãy tình cảnh đó ba người hai mặt nhìn nhau hoa nhanh nửa giờ mới đem trước sau nhân quả quan hệ làm theo giải lấy nón an toàn xuống quanh giới chính mình m à u vàng tóc ngắn đối với tề bình khách khi nói chính thức nhận thức giới ta gọi giải hiện tại là con nghệ cánh cửa thứ hai trấn thủ thực lực của ngươi mạnh phi thường theo ta hiểu rõ chí ít n à y hai ba trăm năm không có cái nào mới lên cấp chuyển kỳ giống như ngươi mạnh tề bình không thể chuyên môn khoe khoang chính mình đem hai mươi bốn tôn ti thần điều khắp đạt tới hoàn mỹ vẫn không có thăng tiến c h u y ể n kỳ thời điểm cũng đã ngưng tụ ra m ộ ư ơ i bốn quy tắc sợi tơ hiện tại càng có hơn trăm quy tắc sợi tơ bán thứ nguyên bức tường thứ nguyên cực kỳ kiên cố bán thứ nguyên bên trong không gian rộng lớn như thật như ảo nhật nguyệt ngôi sao càng là ẩ n chứa khủng bố linh năng tổng sản lượng cũng không thể nói chính mình ôm có chi khôn mũ miệng hết thể c h u y ể n kỳ kỹ năng vừa học liền biết một điểm liền rõ ràng triệt hơn nữa đều là đẳng cấp cao nhất vì lẽ đó hắn chỉ là cười ha ha có đúng không ta cảm giác mình xác thực khá mạnh nhưng nếu như nói hai trong ba trăm năm mạnh nhất người mới quá, khuyết đại, quá khen quá khen a ngươi hy á lúc này nói rằng nay không phải là quá khen n g ư ơ i thật rất mạnh rất mạnh ta hiện tại biết vì sao vĩnh hằng chiến trường sẽ sớm mộ binh ngươi nhất định là cảm thấy ngươi quá mạnh mẽ nắm chặt muốn đi qua làm việc dài khẽ lắc đầu hắn rõ ràng một ít nội tình nhưng cũng không tiện ở đây nói hơn nữa tề bình thực lực rất mạnh rất nhiều vấn đề liền không còn là vấn đề hắn đổi chủ đề hỏi còn không có hỏi ngươi tới nơi này làm gì đây dù sao nơi này là sai lầm cánh cửa nhiều nhất vẫn là các loại mộng cảnh lạc đường a ngươi hy á cũng cảm thấy rất hứng thú nhìn tề bình tề bình cười cận nói rằng ta nghĩ tới nơi này nhìn một chút hiểu rõ mới vừa ở a ngươi hy á nơi đó nhìn thấy rất nhiều liên quan với con n g ệ n cánh cửa mộng cảnh thế giới tình huống ta cảm thấy ta có thể bắt đầu một hồi vĩ đại mộng cảnh mạo hiểm do đó phong phú ta cái kia có chút chỗ chống bán thứ nguyên tăng cường gấp gáp d à i không quá tin tưởng hắn cá nhân cảm giác tệ bình mục đích thật sự đại khái là nghĩ đi rèn l u y ệ n tràng dù sao nơi đó là rèn đúc ra t r u y ề n kỳ bảo vật địa phương tốt có điều chỉ cần không phải đi tới vĩnh hằng chiến trường vậy thì không có quan hệ gì với hắn dù sao c h ấ n thủ chủ yếu chức trách một trong chính là trợ giút c u y ể n kỳ nhóm đi tới vĩnh hằng chiến trường đương nhiên bọn họ còn phụ trách duy bắt nhân loại đối với con n h ệ n cánh cửa thống trị thủ vệ nơi đây định kỳ thanh lý tơ lụa đất á c chống đỡ ác mộng cái vật sầm lớn nhân loại truyền kỳ muốn tham dò mộng cảnh lặt đường hắn nhiều nhất sẽ khuyến cáo một phen cũng sẽ không chuyên môn ngăn cản t â bình kỳ thực cũng không giả hắn thật dự định ở đi xong con đường chi phòng sau liền thử nghiệm tham dò mộng chi giới mỗi cái mộng cảnh thế giới phong phú chính mình bán thứ nguyên gốc gác bởi vì hắn phát hiện có lẽ mộng cảnh thế giới mới là chính mình bán thứ nguyên nhanh c h ó n g phát triển bốc đất hơn nữa này thậm chí có thể cùng chu bộ lạc phát triển kết hợp lại cụ thể sách lược hắn còn cần thăm dò x o n g sau khi mới có thể quyết định tề bình không dự định trì hoãn thời gian bởi vậy ở giải thích rõ ràng ngọn nguồn sau liền từ chối a ngươi hy á đồng thời săn bắn ma vật nấu nướng mị thực mời trực tiếp đi tới con nhện cánh cửa trước hắn nhìn này dường như máu tươi lúc khổng lồ đứng chồng n g ư ợ c con nhện cánh cửa cảm giác khắp toàn thân lạnh bước cái cảm giác này cùng từ trần ti thần di hận có chút tương tự thổi xương gió lạnh người đi vào trong đó sau nên tiến vào một cái ngắn ngủi bọ vào lúc này nếu như ngươi bất động sẽ bị đưa vào cổ quái kỳ lạ m ộ t cảnh là có thể mạo hiểm nếu như ngươi có mục đích khác liền muốn kích phát đối ứng tính tương sức mạnh hiện tại trước tiên ở này cánh cửa cái khác trên bia đá lưu lại tên của ngươi dấu ấn đây là chỉ dẫn ngươi đường về đèn sáng giải nói rất nghiêm túc hãng tự mình dẫn dắt tề bình đi tới con n g h ệ n cánh cửa sau lưng nơi này trôn khổng lồ bia đá cao gần m ộ mươi mét bên trên loang lộ c h ạ m chỗ rất nhiều tên phần lớn đã mất đi ánh sáng lộng lẫy số ít còn đang lấp lánh g i i đối với tề bình nói rằng tia trước tên chính là còn sống những kia lở mở thậm chí tiêu diệt chính là hoàn toàn biến mất ở mộng cảnh lạc đường có thể linh lữ nhân nhất định phải nhớ kỹ chính mình đường vệ nguyện t i thần phù h ộ ngươi tề bình gật gù dựa theo đối phương chỉ đạo cùng mình mới vừa thu được c h i thức ở tấm bia đá này lên lưu lại họ tên ở họ tên hoàn thành trong n g a y mắt hắn cảm giác được mình và bia đá có một loại vô hình liên hệ dị thường sâu sắc giải lúc này nói rằng chờ ngươi từ con n ệ n cánh cửa đi ra nhớ tới tới nơi này đem tên tiêu trừ, hiện tại liền bắt đầu ngươi mạo h i ể n đi a ngươi hi á rất ước ao nhìn tề bình lớn tiếng nói nhớ kỹ nhất định muốn biết lữ hành bút ký ta tàng thư quán sẽ cho bút ký của ngươi lưu cái vị trí ta cũng rất muốn đi mạo hiểm nhưng là mọi người đều không cho ta đi tê bình quay đầu hướng hai người p h ấ t tay sau đó hướng về trước c ấ t bước đang muốn đi vào cái kia màn ánh sáng màu đỏ n g ỏ m đ ỗ n g nhiên thấy con n h i ệ n cánh cửa màn ánh sáng như nước sôi sôi trào sùng sục sùng sục nổi bóng bóng ẩm màn ánh sáng bên trong trực tiếp thoát ra hơn trăm đạo bóng đen tê bình càng là đứng m ũ i chịu xảo cả người vẹo một cái con biến mất xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài lúc này hắn mới nhìn rõ ràng đó là vật gì vật này cả người đen kịt thật dài mũi khá giống voi lớn trước h ế n n g mặt hắn hiện ra hình vuông màn ánh sáng cũng nhanh chóng ngưng tụ hơn trăm lòng pháo hiện lên theo hắn quát to một tiếng hơn trăm năng lượng cao áp xúc cầu dâng trào ra dường như tinh chuẩn chỉ đạo đạn đạo truy tìm những quái vật này mà đi tây binh bán thứ nguyên quần tinh lm chỉ có nhật nguyệt h ả o quan vẫn như cũ lòng lánh đề cử bằng hữu một quyển sách lao bà ngươi r u ộ t rẻ điểm thấu chương xong chương năm trăm tám mươi bốn hữu dụng vô dụng cái gọi là sai lầm cũng là so ra quy tắc chi b i ể n hình chiếu đối với quy tắc chi b i ể n bản thân tới nói tự nhiên là một loại sai lầm nhưng đối với không cách nào trực tiếp tiếp xúc quy tắc chi b i ể n c h u y ể n kỳ thậm chí rất ít có thể đi vào quy tắc chi b i ể n trường sinh người nhóm tới nói nơi này chính là bảo tàng nơi nơi này là hình chiếu tự nhiên có quy luật nó là quy tắc một loại chiếu giỏi mặc dù là bóng mở không cách nào chân thực thu được thế nhưng hoàn toàn có thể quan sát cấu tạo hình thái tính chất đặc biệt là ẩn sâu trong đó này điểm quy tắc chân hình tề bình không biết mình có thể ở đây chờ bao lâu hắn chuẩn bị tập trung tinh lực trực tiếp quan sát một viên quy tắc kết tinh mà đang lúc này tề bình điểm sáng thân thể bỗng nhiên lóng lánh sang tháng hoa dấu ấn hắn thu được một cổ lực gia trì n g u y ệ t thần mỉm cười bảng vào lúc này cũng đem một đoạn tin tức tràn vào tề bình tư duy ngươi thu được thần bí gia trì đối với đèn khải đúc ba tính tương lý giải lực ngắn ngủi tăng lên đến trường sinh người trình độ kiến nghị tập trung tinh lực quan sát đúc tính tương chi quy tắc kết tinh lấy trí tuệ mũ miệng phân tích cũng đem ghi lại ở huyện hòa hợp kim bên trong t h ỉ n h dung ngươi trí nhuận đèn sáng trích luyện này hợp kìm ngươi sẽ thu được chắc chắn sẽ không thất vọng bảo vật nhìn thấy tin tức này tề bình lên lòng hiếu kỳ ra sao bảo vật có thể chăn bản hệ thống đều sưng là tuyệt đối sẽ không thất vọng đồ đâu hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm tìm kiếm đúc tính tương quy tắc kết tinh hình chiếu tề bình biến thành điểm sáng kéo dài ra hơn trăm quy tắc sợi tơ như cùng một cái khổng lồ ánh sáng chỉ chi con mực mà cái này con mực đỉnh đầu màu sắc rực rỡ mũ m i ệ n diệp diệp rực rỡ dường như con mực bên trong vương một đám lửa ở cái này ánh sáng chỉ chi con mực đỉnh đầu hiện lên ánh trăng dấu ấn càng là sắc sợ lắ sau đó tệ bình hóa thân ánh sáng chỉ xúc tu con mực cảm giác được tựa hồ h i ệ u rõ viên quy tắc kết tinh đang kêu gọi chính mình những n à y kết tinh có rất lớn rất phức tạp có rất nhỏ kết cấu rất đơn giản tệ bình đầu tiên khóa chặt đúc tính tương kết tinh hình chiếu sau đó hơi suy nghĩ quyết định nhằm phía cái k i a một viên kết cấu tương đối đơn giản quy tắc kết tinh nguyên nhân rất đơn giản càng phức tạp càng khó quan sát cùng lý giải bất luận làm sao đều nên trước tiên từ khá là đơn giản vào tay bắt đầu tránh khỏi lãng phí cơ hội tốt quá mức kẻ tham lam có thể dò trúc múc nước công giá tràng hắn ra sức mua quy tắc sợi tơ hóa thành xúc tu không được về phía sau đầy rất nhanh liền vọt tới cái kia kết tinh hình chiếu phụ cận sau đó phúc linh tâm đến đem đoàn kia nguyễn hỏa hợp kim trực tiếp đ ặ t không thể đụng vào kết tinh hình chiếu bên trên nỗ lực hướng về kết tinh dáng vẽ tới gần cùng lúc đó tề bình đỉnh đầu trí tuệ mũ miệng rực rỡ hào quang hóa thành ánh sáng chỉ chi con mực tề bình cảm nhận được chính mình phá vọng chi nhãn đã mở hơn nữa ở trí tuệ mũ miệng ra chỉ dưới nhanh chóng bút hơi cường hóa tề bình đã từng đi qua quy tắc chi biển hơn nữa khoảng cách gần chân thực quan sát qua quy tắc kết tinh thậm chí đụng vào qua, đây là hắn một đang quan sát kết tinh hình chiếu thời điểm tệ bình có thể suy đoán ra trong đó càng nhiều gần kề chân thực quy tắc huyền bí loại này quy tắc kết tinh trên bản chất chính là quy tắc sợi tơ tập hợp mỗi một điều không có thể t í c h quy tắc sợi tơ đều là nó trọng yếu tạo thành bộ phận thông tục nói chính là dùng hai triệu mặt bằng xây dựng không gian ba triệu nhưng chuyện này cũng không hề là đơn giản hai triệu đến ba triệu càng liên quan đến cực kỳ phức tạp thâm ảo tiết điểm mà mấu chốt nhất chính là thang duy. duy cũng không phải rất khó lý giải chỉ là muốn đem quy tắc sợi tơ vận thành một viên kết tinh cũng không dễ dàng như vậy trong đó dính đến quy tắc sợi tơ tính chất tê bình một chút lý giải cùng phân tích hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu hoặc là nói hắn đã quên mất thời gian thậm chí ngay cả huyễn h ỏ a hợp kim này vạn dùng hợp kim cũng không có thao tác chỉ là dùng trí nhuận đèn sáng đem hóa thành trạng thái lòng chất lòng liên tục lưu chuyển hắn tất cả tâm thần đều chìm đắm đang quan sát phân tích thôi diễn tư duy thí nghiệm thực tiễn bên trong ánh trăng dấu ấn cũng càng ngày càng yếu cuối cùng lở mở tối tăm h ắ n không gian ý thức một viên hư huyễn kết tinh dần dần hoàn thiện nhưng cũng không ổn định cũng không đủ quy tắc sợi tơ chống đỡ theo thời gian trôi qua chỉ có thể dần dần trừ khử tán lo hắn bắt đầu đem chính mình đăm chiêu suy nghĩ toàn bộ c h ạ m trổ ở h u y ễ n h ỏ a hợp kim bên trong trừ phi có chân đủ lượng đồng tính lẫn nhau hoặc là cùng khởi nguyên quy tắc s ợ i tơ bằng không tuyệt đối không thể cấu tạo ra quy tắc kết tinh nếu như không cần quy tắc s ợ i tơ liền không cách nào trường kỳ ghi nhớ lại này kết tinh cấu tạo còn có hơn một nghìn thần bí tiết điểm thế nhưng ánh sáng chỉ chi con mực cả người đều thiêu đốt hưng phấn nhiệt liệt hắn hầu như là nhảy vào trí nhuận đèn sáng lây chính mình thao túng đèn sáng không ngừng mà ở huyện hòa hợp kim lên điều khác hắn càng ngày càng hưng phấn cũng dần dần lý giải bảng nói cho tin tức của chính mình đây quả thật là là một cái tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng bảo vật không phải nói là khiến người dị thường kinh hỷ bảo vật nguyên lai là như vậy nguyên lai là như vậy h u y ễ n hỏa hợp kim quan trọng nhất căn bản không phải nuốt chừng vạn ngàn kim loại bao quát đặc tính mà là có thể phục khắc quy tắc nghị thái quy tắc kết tinh tề bình trong lòng đang gieo họ đồng thời tâm tình cũng hết sức đắt đỏ ở tình huống này dưới hắn phục khắc lạ kỳ thuận lợi cùng chuẩn xác tư duy bên trong kết tinh bóng mở ở một chút tạm vỡ trước mặt này n h ị thái kết tinh nhưng ở một chút tạo thành dường như tiến hành một hồi ngươi truy ta đổi mạ dạ tổng thi đấu hoặc là nói thần miếu lư v tê bình nhất định phải ở tan vỡ trước chạy ra b và không sẽ dã tràng xe cát loại này cực hạn trạng thái tê bình không cảm thấy lo lắng trái lại cảm giác mình rất hưng phấn hơn nữa trạng thái rất tốt hơn nữa quy tắc chi biện hình chiếu hoàn cảnh này là phi thường kỳ diệu ở đây là m người đặc tính đã tạm thời không tồn tại hóa thành thuần túy linh q u a n g lúc này tư duy tốc độ cực kỳ nhanh hơn nữa đối với quy tắc cực kỳ mất cảm tê bình mặc dù là mới vào truyền kỳ nhưng coi như là lâu năm truyền kỳ cũng không nhất định so với hắn quy tắc sợi tơ nhiều nhiều như vậy quy tắc sợi tơ liền để hắn cấu tạo tốc độ càng lúc càng nhanh thời gian thấm thoát không biết qua bao lâu là nháy m vẫn là mấy năm tề bình cảm giác bị món đồ gì dùng sức đè ép như thế trực tiếp thoát ly quy tắc chi biển rơi vào rồi vô tận mộng cảnh thế giới xung quanh là đủ loại màu sắc hình dạng cổ quái kỳ lạ mộng cảnh khi thì bành trướng khi thì tiêu tan ở phía xa tựa hồ có một vệ ánh sáng sáng đang kêu gọi chính mình trở lại tề bình biết đó là ở con nhện cánh cửa sau lưng b ĩ a đá chạm chỗ tên hắn v ẽ một vòng tròn một tầng mộng cảnh bong bóng trực tiếp bao vây lấy chính mình sau đó không ngừng thu nhỏ lại đón lấy bán thứ nguyên bành trướng hạ tự nhiên tiến vào bán thứ nguyên bên trong xuất hiện ở trên q u đảo như quân vương giống như trở về vị trí cũ chính mình ở thuần trắng cánh cửa vương toạn t ề bình bán thứ nguyên trong nháy mắt thành nơi này phiêu lưu dập dần mộng cảnh thế giới một phần hơn nữa khá là mạnh mẽ dù sao hắn bức tường thứ nguyên rèn luyện dị thường kiên cố chất phác so với trường sinh người loại thứ nguyên khẳng định có chỗ k h ô n g bằng nhưng xa vượt xa phổ thông truyền kỳ ở mảnh này như thật như ảo mộng cảnh tụ quân bên trong t ề bình chính mình bán thứ nguyên chính là tốt nhất thuyền b ệ thứ nguyên hóa mộng phương pháp a ngươi hi a sách bên trong ghi chép đây là cực kỳ cao thâm linh vật truyền kỳ cũng rất khó thành công không nghĩ tới ta một lần liền hoàn thành hắn một bên cảm t h ắ n vừa hô hoán ra một vị liên tục t i ê u đốt như thật như h u y ế n kết tinh này kết tinh toàn thân hiện kim đỏ hai sắc ở ngoài đỏ bên trong kim như là một cái đơn giản chính bốn phía thể chỉ tiếp thiếu một góc tê bình tay một chiêu này kết tinh trôi nổi ở trong tay của hắn hắn một cái tay khác một chiều hơn trăm quy tắc sợi tơ chen c h ú c mà vào trực tiếp đem cái này kết tinh một g i á c bù đắp năm màu rực rỡ này xem như là màu nạm tinh chỉ là đáng tiếc còn kém như vậy một điểm nếu như lại cho ta chút thời gian nhất định có thể cấu thành chân chính n h ị thái quy tắc kết tinh hiện tại chỉ có thể tạm thời dùng ta quy tắc sợi tơ bổ khuyết có điều này không phải là kế hoạch lâu dài tê binh nhìn chằm chằm này viên kết tinh hiện ra tình huống của nó huyễn hỏa nghĩ thái đúc tính tương quy tắc kết tinh không trọn vẹn có thể tên gọi t ắ t màu nạm tinh nó thiếu một góc cũng được ngươi dùng quy tắc sợi tơ tạm thời bù đắp thần uy hơi giảm nếu như có thể bù đắp này kết tinh ngươi có thể có rất nhiều nghĩ thái trường sinh người quyền năng trước mặt tình huống ngươi thu được nên tính tương bộ phận trường sinh quyền năng có thể rèn đúc vượt qua truyền kỳ bảo vật ngươi còn thu được trường sinh người thần cách quyền năng có thể càng tốt hơn thống trị ngươi bản thứ nguyên thần cách trường sinh người coi như là thần h còn có đúc bộ phận quyền năng là tề bình hơi nghi hoặc một chút cầm này viên màu nặng tinh màu đỏ tươi mắt phải cẩn thận quan sát đồng thời thả ra tâm linh của chính mình cùng cộng hưởng theo hắn chậm rãi tỉnh lộ không khỏi nói rằng thì ra là như vậy nếu như này tinh thể mười phân vẹn mười hơn nữa không phải nghi thái đồng thời ta tự thân thân thể linh hồn cũng đạt đến trường sinh người đã từng là có thể nhờ vào lần thứ nhất sáng lập quy tắc kết tinh quy tắc c h i biển nơi sâu xa nhất nhìn thấy năm t h n g đá chạm trổ tên của chính mình l i ề n có thể trở thành là trường sinh người cho dù không chạm trổ tên của chính mình trường sinh người tuổi thọ cũng sẽ xa vượt xa người bình thường sẽ đạt tới mấy ngàn năm bất luận làm sao đều có thể xương tụng trường sinh nhưng trường sinh người sức mạnh mạnh nhất hay là bọn hắn thu được quyền năng t h như ta n à y viên đúc tính tương nghị thái kết tinh đúc là liên quan với chuyển biến kỹ xảo hỏa t hủy diệt nạn hình cùng sức mạnh quy tắc nếu như ta kết tinh hoàn thiện cái kia những phương diện này nguyên thủy quyền năng ta đều sẽ thu được chỉ là bác mà không tin h vào lúc này tốt nhất sở trường đặc hóa một cái nào đó quyền năng cũng cuối cùng ở trở thành vĩnh hằng người thời điểm đem này quyền năng hóa thành vĩnh hằng quyền năng đồng tiến mà nắm giữ hoàn chỉnh một cái tính tương toàn bộ quyền năng trước mặt mà nói ta bây giờ có được chính là chuyển biến cùng nạn hình cho tới nói thần cách quyền năng cũng không phải là đối ngoại mà là đối nội tề bình trong tay trôi nổi này viên màu nạm tinh không ngừng mà lưu chuyển theo tề bình đem linh năng chuyển vào trong đó cái gọi là thần cách quyền năng dần dần hiện ra thuần trắng cánh cửa trực tiếp vụt lên từ mặt đất xông thẳng lên trời đang đột phá tầng mây sau lại tiến thêm một bước trực tiếp đến bầu trời n h ậ t nguyện ngôi sao đều có thể vì là ta chi ở phòng nếu nắm giữ chính là rèn đúc vậy thì không bằng ở mặt trời lên mở ra ở phòng tề bình hơi suy nghĩ trôi nổi ở trên trời thuần trắng cánh cửa vọt thẳng hướng về cái kia có chút hư huyễn mặt trời dù sao t ề bình bán thứ nguyên hết thể đều chỉ là đối với thế giới chân thật một loại chiếu rọi chỉ ít nhật nguyệt này ngôi sao còn không thực hiện chân thực hóa nhưng theo t ề bình mang theo thuần trắng cánh cửa nhảy vào mặt trời bên trong cũng ở đây mở ra ở phòng lượng lớn sức mạnh tràn vào trong đó t ề bình cái k i a viên màu nạm tinh càng là ánh sáng tỏa ra bắt đầu tự phát rèn luyện rèn đúc này viên giả tạo mặt trời nỗ lực luyện giả thành chân tài nguyên không đủ à, nếu như ta còn có một viên nguồn sáng kết tinh thậm chí còn có đèn tính tương kết tinh luyện hóa ra một vị mặt trời nhỏ vấn đề không lớn nhưng như bây giờ không bột đ ấ gột nên hồ nếu như không thể luyện hóa mặt trời vậy ta cũng chỉ có thể đem ở phòng mở ra ở đại địa bên trên ngày sau nhân thần tạp cư cũng không tốt lắm chỉ có mở ra ở phòng mới có thể giải phóng thần cách quyền năng thu được đối với toàn bộ bán thứ nguyên toàn biết cùng nghĩ như toàn năng đồng thời còn có thể hình thành một viên thần cách chuyên môn xử lý tín đồ tín ngưỡng ở ở phòng diễn sinh ra thần quốc thiên đường cũng ban tặng quyến tộc tín đồ bên trong thành kính tín đồ thần thuật còn có chính là quy mô nhỏ đem tín đồ sản sinh nhân quả lực lượng thu nhận quy mô lớn tín ngưỡng phản hồi xử trí thuần hóa thần quốc thiên đường thần thuật ban tặng hiệu suất thấp nhân quả lực lượng chuyển hóa đây mới là thần cách quyền năng chỗ tốt lớn nhất đương nhiên, đây là có hạn chế hết thể đều bị hạn chế với bán thứ nguyên bên trong thoát ly bán thứ nguyên thần cách quyền năng không còn tồn tại nữa trừ phi tín đồ có thể trở thành là thần h linh bằng không một khi rời đi bán thứ nguyên tất cả thần thuật đều sắp biến mất s á c thực có thể xưng là thần nhưng vì cái gì ta chưa từng nghe nói đây đây chính là trường sinh người trong lúc đó công khai bí mật à. linh năng giả xuống tới siêu phảm lên tới truyền kỳ đều cần dựa vào thế giới đặc biệt là xã hội loài người nhân quả làm con lương có thể nói cùng xã hội loài người chiều sâu bục chặt thế nhưng một khi hoàn thành đại công nghiệp hoặc là trực tiếp từ hành ngưng tụ ra quy tắc kết tinh thu được thần cách quyền năng vậy thì phản mà không cần lại lấy xã hội loài người vì là quân lương nắm giữ một cái thuộc riêng mình tiếp cận thế giới chân thực còn có thể nắm giữ quyến tộc đồng tiến mà diễn sinh ra tín ngưỡng văn minh đồng thời không chỉ là tín ngưỡng còn có thể quy mô nhỏ sử dụng toàn bộ bộ tộc sản sinh nhân quả lực lượng quyến tộc không thể bỗng dưng sinh ra không biết vĩnh hằng người có thể hay không sáng tạo ra mới bộ tộc có trí tuệ t r í ít trường sinh người nên không thể nhìn như vậy đến chu bộ lạc hầu như là ta lựa chọn tốt nhất hơn nữa ta còn có thể ở này tràn ngập sai lầm ngộng ảo huyện giới trung du đãng chinh phục vô cùng mộng cảnh thế giới mộng cảnh m n h m ỡ quái vật x à o huyệt không gian kỳ dị cái gọi là sai lầm kỳ thực chính là thả sai rồi vị trí tài nguyên nếu như ta có thể đi chinh phục lợi dụng là có thể thu được lượng lớn tài nguyên căn cứ a ngươi hy á tư liệu sai lầm huyện giới tốc độ thời gian trôi qua là vô cùng kỳ dị t u y ệ t đại đa số thời điểm nơi này tốc độ thời gian trôi qua so với phần ngoài nhanh nhiều vô cùng cái này cũng là một cái có thể sử dụng điểm ở tiến vào vĩnh hằng chiến trường trước ta muốn làm hết sức tăng cường thực lực của chính mình thời gian phi thường trọng yếu chỉ là ta cần phải biết hiện thực thời gian cùng nơi này tốc độ thời gian trôi qua so với v à n g không kế hoạch không cách nào thực thi t ề bình trong lòng tâm tư và ngàn trong lòng hắn đã làm ra quyết định hiện tại liền trở về chân thực h ư cảnh sau đó đem chu bộ lạc toàn thể di chuyển đến chính mình bán thứ nguyên sau đó quyến tộc hóa ở phòng nhất định phải có nếu mặt trời tạm thời không quân lương luyện hư làm thật vậy ta trước hết sáng tạo một toàn núi cao đem ta ở phòng đặt đỉnh dây núi t ề bình nỗi lòng lúc trước lập tức bắt đầu hành động thuần trắng cánh cửa tự bầu trời hạ xuống đập ra một cái cực kỳ bằng phảng bình đài lớn diện tích tiếp cận một ngàn mẫu có thể so với kiếp trước cố cung diện tích đồng thời đại điệu kịch liệt lay động rất nhanh một tòa núi cao vụt lên từ mặt đất dường như chống đỡ thiên thần trụ tấu chương s o n g chương năm trăm tám mươi năm đại sự k h ô n g ổn ngọn núi này giống như trụ trời vì là thần chỗ ở kỳ danh không bằng liền gọi thần trụ núi tê bình thanh âm không lớn nhưng theo cái kia viên màu nạm tinh lấp lóe tiếng nói của hắn trong khoảnh khắc chuyển khắp chống trải bán thứ nguyên bên trong cái kia dường như trụ trời cao phong càng bị một tầng kim quang bao phủ dưới đáy bị chạm chỗ thượng thần trụ núi ba cái khổng lồ c h ữ triện kim quang dần dần hòa vào vị này ngọn núi đ e toàn bộ ngọn núi nhiễm phải màu vàng dư tê bình một bước bước ra trước mắt xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi nơi này không khí mỏng manh trừ thuần trắng cánh cửa cùng trôi nổi màu n ạ m tinh nhưng này không phù hợp thần c h i ở phòng cách điệu hắn hướng về trước đi mấy bước trực tiếp nắm lấy tinh thể trong nháy mắt linh năng bạo phát bắn cầu t r ạ n g kết giới đem nơi này bao trùm xanh ung tươi tốt cây cối nhanh chóng sinh trưởng cùng lúc đó đá cầm thạch đá cội cầm thạch ngói đỏ xanh gạch các loại tài liệu toàn bộ xuất hiện ở tê bình thống học dưới một tòa cực kỳ phức tạp cung điện từ từ hình thành hắn nhìn mới vừa mới xuất hiện rộng lớn cung điện thỏa mãn g i ặ g ủ tương lai chu bộ lạ tề a ban sẽ xuống thần thuật, có khí người có thể leo lên chót vót vách núi, tiến vào thần chi ở phòng, thu được càng mạnh hơn thần thuật, thu thuật. trí thể chót vót vết khí chi có có được leo vào ở Ẩm. bình bỗng nhiên cảm giác toàn bộ bán thứ nguyên ở khẽ chấn động tuy rằng ở bên trong người khác khẳng định không cảm giác được thế nhưng làm bán thứ nguyên chủ nhân hắn cảm giác nhạy cảm đến lập tức nhắm mắt lại dùng bán thứ nguyên tầm nhìn nhận biết tề bình xem đến một viên đen kịt dương nanh múa vớt tua vòi bóng nhỏ chính phát lên sắc b é đâm như vi rút như thế nắm lấy chính mình bán thứ nguyên vách ngoài không ngừng mà xoay tròn va chạm nỗ lực đâm thủng ở ngoài bức tường thứ nguyên tề bình thứ nguyên vách ngoài thực sự quá kiên cố chỉ bị đâm ra nhợt nhà hố coi như là như vậy đều đang nhanh chóng khôi phục này màu đen tua vòi bóng nhỏ tựa hồ phi thường p h ẫ n nộ càng thêm điên cuồng và chạm tê bình cười cười một tiếng không nghĩ tới ta còn không đánh ra đi thì có người đem tài nguyên đưa tới cửa hắn dội ra tay phải của chính mình vâng sáng khuyết tán thành từng vòng từng vòng dáng vẻ sau đó dùng lực vung lên cái kia cứng rắn không thể phá vỡ ở phía ngoài gai nhọn liên tục tập kích dưới vẫn cứ duy trì hoàn hảo thứ nguyên vách thủy tinh b ỗ n nhiên trở nên xốp sệt sệt toàn thể trực tiếp thư giãn trong nháy mắt đem này bóng nhỏ cho bộ tiến vào trong vách cùng vách ngoài trực tiếp sáp nhập thành một cái lo trực tiếp đưa cái này tua vòi bóng nhỏ chạm mộng cảnh thế giới cho con lên cái k i a bóng nhỏ còn đang điên cồn giấy ruộng muốn tránh thoát đi ra t h ầ bình con ngươi lóe qua một tia tàn nhẫn hắn giơ tay phải lên tinh thể trong nháy mắt xuất hiện ở sau người hắn cùng trí tuệ mũ miệng cộng hưởng toàn bộ bán thứ nguyên cùng nhau hoan hô t h ầ bình bị một thân màu vàng khôi giáp bao trùm tiến tới lớn lên hắn đem hai tay c h ắ p tay bầu trời nhận t g u y ệ t ngôi sao chập trần sáng tối chập trần làm n g ư ờ i hoảng sợ một cổ năng lượng ở trong tay của hắn ngưng t ụ cuối cùng hóa thành một viên liên tục m ị mờ cực kỳ không ổn định trói mắt màu vàng bó trôi nổi ở bán thứ nguyên không trung đi tê binh nhẹ nhàng đẩy một cái bóng nhỏ chậm rãi trôi nổi chậm rãi không vào cái k i a bọn khí bên trong ở tiến vào trong nháy mắt liền đem cái k i a đổ thứ trực tiếp đổ nát hóa thành cơ bản nhất mộng cảnh nguyên c h ấ t tê binh mắt phải càng là ánh sáng tỏa ra trực tiếp nhòm nó rõ ràng bóng nhỏ bên trong đó là một đám dương nhanh múa vớt bọn quái vật chúng nó g i ờ khắp này người trước ngã xuống người sau tiến lên nhằm phía bóng nhỏ toàn bộ đều hóa thành k i a k i a mộng cảnh mạnh vỡ ở này bóng nhỏ trung tâm là một con khổng lồ màu đen đặc mộng mô voi lớn mùi leo vấp người toàn thân bộ lông b một cái ma vương cấp mộng cảnh quái vật mà thôi cũng dám đến đối với ta nhẹ rằng ở chân thực hữu cảnh ta cũng không biết giết bao nhiêu như vậy mặt hàng t ề bình cảm giác có chút vô vị vỗ tay cái độ bóng nhỏ đ ố n g nhỏ b n g i ê n ra tốc vọt thẳng vào cái kia mộng mồ trong núi sau đó đ ố n g nhiên nổ tung ẩm toàn bộ bên trong bọn khí trong nháy mắt biến thành b i ể n lửa kịch liệt nổ tung nhường chúng nó đương nhiên vô t ổ n chỉ có khắp nơi hóng ánh mộng cảnh hạt nhân lưu lại t ề bình đem chính mình trí nhuận đèn sáng lay động trực tiếp không vào bọn khí bên trong chỉ chốc lát sau liền đem những này toàn bộ hóa thành q u n lương bầu trời nhật nguyệt ngôi sao cũng minh sáng lên một chút. cái kêu h ó n gọi ánh một mảnh mộng một rơi vào tể bình trong vào Vật này, tệ tay. bình là tâm h như nghĩ sinh ư tư trường ợ n nếu rèn g giai liệu A ta vật đúc cấp á bảo b ậ trái t i liền nên c này tài liệu. đất kỳ thực cũng gọi là đại điệu tri tâm nó do thạch nguyên loại này khởi nguyên làm chủ thế nhưng gồm cả cái khác các loại khởi nguyên cùng tính tương dù sao vùng đất này tạo thành tuyệt đối không phải đơn giản tấm đất nó bao quát tấm đất khoáng sản hải dương mặt đất cùng hải dương thảm thực vật động vật các loại tề bình đem này một mảnh thạch nguyên mộng c ả n h hạt nhân ném sau khi tiến vào trong nháy mắt ánh lửa thoát hiện mơ hồ có một con màu đen m ộ n g mô bóng mở dây r ù a muốn chạy trốn nhưng rất nhanh liền bị ngọn lửa mất hết trôi nổi ở bán thứ nguyên đại lục cũng dần dần tăng sinh mở rộng vào đề duyên ở sau khi thời gian tề bình điều động chính mình bán thứ nguyên nhắm vào cái kia cùng mình có trong lúc gặp phải một ít nhỏ mộng cảnh mạnh vỡ thường thường trực tiếp nuốt trừng ở chính mình bán thứ nguyên bên trong hóa thành từng cái từng cái bọt khí đ ồ n g b ề n trên không trung cũng rất nhanh liền nhờ vào thứ nguyên lực lượng tiêu hóa nếu như gặp phải khá là hoàn chỉnh mộng cảnh tệ bình thường thường trực tiếp công kích chém giết mộng cảnh c h i chủ nuốt trừng mộng cảnh ở này sai lầm biên giới tệ bình vẫn không có gặp phải nhân loại nhìn thấy đều vì quái gì, bởi vậy hắn hành động lên hầu như không có cái gì gánh nặng các loại rốt cục đến gần rồi con n h ẹ n cánh cửa bán thứ nguyên lục địa đã mở rộng cấp bảy đồng thời bên trên tự nhiên xuất hiện các loại cổ quái kỳ lạ lớn tiểu quái vật trong đó có chí không thậm chí tự mình biến thành làn g xóm bởi đến từ không giống ngậm cảnh thuộc về không giống quái vật phe phái chúng nó lẫn nhau tranh đấu không nớt tê bình không có quản chúng nó những quái vật này kỳ thực là bởi vì tê bình nuốt trừng ư quá nhanh quá mạnh tiêu hóa không tốt gây nên hẳn nếu như mình từng cái từng cái định điểm thanh trừ cái k u phế tinh lực liền quá nhiều nếu như trực tiếp thả một cái d i ệ t thế trí hỏa đúng là có thể trắng xóa đại địa thật sạch sẽ nhưng thật vất vả diễn sinh ra vật yếu đối sinh thái hệ thống chỉ sợ cũng đến theo đồng thời chi trả bởi vậy tê bình chu vừa vặn mài rua tương lai mình quý tộc theo càng ngày càng tới gần con nhện cánh cửa cửa phi tê bình có thể nghe thấy được cái tia dậy đặt mùi máu tanh hắn tiếp tục gia tốc vọt thẳng ra cửa phi một đầu đâm vào chân thực hư cảnh sai lầm cánh cửa bên a ngươi hy á tần linh cùng d á i ba người rơi vào khẩu chiến bọn họ bị hơn một nghìn dài đến hình thù kỳ quái quái vật vây quanh phân cách đặc biệt là a ngươi hy á hầu như không chống đỡ nổi nàng cao mày thấp giọng nói lẽ nào ta chỉ có thể hướng về hắn cầu cứu rồi nói như vậy ta cá cược liền thua a ẩm vật thể phi hành không xác định từ con nhện cánh cửa lao ra hơn nữa tiếp tục gia tốc định c h ó c hóa thành hơn trăm sắc bén một thứ trực tiếp chọc thủng hơn trăm ma vương cấp quái vật chưa kịp ba người cùng một đám ma vật đặc biệt là cái kia mười ba vị ma vương cấp ma vật phản ứng lại cái kia vật thể phi hành không xác định liền bắt đầu xoay tròn chuyển loạn sau đó đ ỗ n g nhiên một mở rộng càng đem hết thể quái vật cùng ba vị c h ấ n thủ đồng thời hút vào không gian kỳ dị mỗi cái quái vật đều bị kỳ dị b ọ t khí bọc chúng nó dương nhanh múa vớt nghị phá bọt khí mà ra nhưng trong thời gian ngắn nhưng khó có thể tránh thoát cái kia mười ba vị ma vương càng là trực tiếp dùng ra toàn lực đem bọn khí chống đỡ lớn hơn không ít tê bình tay hơi nâ sau đó các loại quy tắc phủ văn ở ngoài mặt hiện lên trong nháy mắt đem b ọ t khí ra cố a ngươi hy á tần linh cùng d á i ba người ở đồng nhất b ọ t khí bên trong bọn họ đương nhiên không muốn bị vây ở b ọ t khí chỉ là này b ọ t khí rất giòn một đâm liền nát bọn họ suýt chút nữa rơi vào đại điện cũng được bọn họ đúng lúc phản ứng lại đây trực tiếp đánh cái xoay tròn bay hướng thiên không nhằm phía k i a sáng k i a vạn trượng g i á p v à n g người cái k i a g i á p vàng nhân thủ hơi nâng dơ tinh thể xoay một cái sau đó dùng lực hướng về hư không ném đi chỉ thấy tinh thể kia trực tiếp ở trên hư không hóa thành hạt căn bản vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn đem hết t h ể giam giữ quái vật bọt biển đều hấp dẫn đến vòng xoáy bên trong liền như vậy tự nhiên cắn nát hóa thành từng viên một thuần túy năng lượng cao hạt căn bản y d ạ ngươi tây á các loại ba người đều xem trong váng các nàng rơi vào khổ chiến quái vật đối với giáp vàng người đến nói nhẹ nhõm như vậy liền giải quyết thế này sao lại là giáp vàng người quả thực chính là t h ầ n nhân tân linh duy trì lễ phép cùng khắc chế xa xa hỏi dám hỏi các hạ là lúc này mới thời gian bao lâu liền không quen biết ta giáp vàng hóa thành chất lỏng tiêu tan lộ ra tệ bình hình dáng hắn trực tiếp bay tới ba người trước mặt nói rằng người ngươi, ngươi, ngươi như、vậy? Chúng ta thật vậy? ta đều lai à Dài truyền cũng có chút thất thố. hán biểu tình hả? biểu biệt khiếp sợ, ngươi đúng sợ, là thiên tài. Không, phải nói là thần tài. Ngươi、like、ta vẫn là xem thường ngươi ngươi có thể nói là này gần ngàn năm tới nay mạnh nhất mới lên cấp truyền kỳ tân linh nghe hai người nói qua tề bình bởi vậy có chút ấn tượng cùng tưởng tượng nhưng giờ khắp này nàng cảm thấy sức tưởng tượng của chính mình vẫn là quá cằn cỗi nàng rất khách khi nói nguyên lai các hạ chính là tông đồ thời điểm liền có thể chém ngược ma vương trở thành chuyển hữu kỳ sau càng có thể dễ dàng đoàn diệt ma vương tề bình nàng ngắm nhìn bốn phía cùng trên dưới tự lấy lòng khâm phục nói rằng nhìn thấy như ngươi vậy bán thứ nguyên bên trong ta mới biết ngươi gốc gác khủng bố đến mức nào chỉ là chúng ta vẫn đợi ở chỗ này e sợ không tiện lắm tề bình cười hì hì vung tay lên động trong nháy mắt cảnh tượng lưu truyền bán thứ nguyên bị hắn thu hồi sâu trong linh hồn bốn người xuất hiện ở con n ệ n cánh cửa phụ cận a ngươi hi à rất như quen thuộc tiến tới vây quanh t ề bình c h u y ể n còn lấy ra một cái đơn mảnh k í n h bảo vật đeo lên quan sát tề bình nàng lẹ xẹt dưới chân bụi bặm cắn dưới dưới môi lúc này mới thời gian một tháng ngươi đến tột cùng trải qua cái gì làm sao cảm giác thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn lẽ nào ngươi thật tiến vào quy tắc chi biển hình chiếu tề bình không g i a m chắc cũng không phủ định chỉ là cười nói ngươi cảm thấy đây a ngươi hi á hai mắt thật to tràn ngập nghĩ hoặc nàng nhỏ giọng nói quy tắc chi biển hình chiếu thu hoạch thật có thể to lớn như thế à hơn nữa ngươi ban thứ nguyên lớn quá rồi đó lớn hơn so với ta thật nhiều thật nhiều lần tần linh lúc này cũng đi tới đưa tay phải ra lễ phép nói ta gọi tần linh chính thức nhận thức một hồi rất cao hứng có thể nhìn thấy như ngươi vậy tuân kiệt không biết có cơ hội hay không đồng thời thảo luận một chút tu hành thường ngày rất cao lanh thứ nhất c h ấ n thủ tần linh lúc này dĩ nhiên dịu dàng dễ thân nhường a ngươi hy á đơn mảnh k í n h suýt chút nữa đều rơi mất giải cũng đẩy ra t ề bình trước người mò đầu nói nếu như không ngại không bằng chúng ta ba cái đồng thời thảo luận một chút a ngươi hy á xem điệu bộ này dậm chân một cái vào tới suýt chút nữa muốn đụng vào tệ bình tệ bình lắc người một cái linh xào tránh ra a ngươi hy á phịch một tiếng đất bằng ngã sau đó lập tức nhảy lên đến không được không được rõ ràng là ta trước tiên c cùng cùng tân linh cố ý hỏi tề bình mấy vấn đề không nghĩ tới tề bình giảng đều rất có đạo lý không khỏi đôi mắt đẹp trong này càng dịu dàng dễ thân a ngươi huy á nhìn thường thường đánh chính mình đầy đất chạy tần linh dĩ nhiên như vậy dịu dàng quả thực như là gama dọc theo đường đi lại có chút hồn vía lên mây nay một thảo l đồng hồ quả quyết, quyết kỳ thực chính là sắp hiện ra thực tốc độ thời gian trôi qua cố định tiến tới sẽ cùng động cảnh tiến hành so sánh nói đến rất đơn giản nhưng trên thực tế phi thường phức tạp khó nhất chính là làm sao cố định một cái hiện thực thời gian trôi qua hoàn cảnh tân linh cũng cho tề bình cung cấp dòng suy nghĩ thậm chí ngoại lệ nhường tề bình trải nghiệm một lần kinh quan chính là thông qua ở kim trong quan tài thu được một cái then chốt phù văn tổ tề bình mới đưa vấn đề giải quyết triệt đề ta đi trước về đi xử lý một số chuyện mấy ngày nữa lại đến q cái dày tề bình cùng tần linh a ngươi hy á dài ba người cá o biệt trực tiếp thoát ly mảnh này bị mộng cảnh sức mạnh bao phủ khu vực đặc biệt tiến vào tơ lụa đất cát nhanh chóng bỏ qua tơ lụa đất cát tiến vào mẫu hiệu cánh cửa sau đó ở xuyên qua xám bụi mỏ thế giới tiến vào thuần trắng cánh cửa tề bình đột nhiên xuất hiện lần nữa gây nên dối loạn vĩnh hằng chiến trường quan chỉ huy trường sinh người thiệu chính hòa hôn qua tới đến chu hắn đem bộ lạc mọi người suy yếu đồng thời lưu lại nói hoặc là đem những người này toàn bộ di chuyển đến như thế hoặc là sau ba ngày hắn tới đây diệt sạch hậu hoạn chụp khách diễu hồng vũ cũng bay tới đối với tề bình nói rằng chúng ta hợp tác chỉ có thể chấm dứt ở đây trường sinh người đã lên tiếng cấm chúng ta tiếp tục trực tiếp Thấu chương xong. Chương 586, tộc. tệ rốt cục rơi xuống đất như thế, trong tảng trái thấy chút thoải một, thu tinh thần cách quyền năng, vừa vặn là có thể giải quyết thứ biệt chương Chương Nghe hai bình như như hạ như chọn chỉ chính mình cách những khối như vấn Quyên xuống xuống, mẫu quyền nguyên cảm giác con cục cảm có cùng cũng có được có lục cũng người, dường rơi xong. bùng lòng lớn dàng nạm năng, vặn này. Bán thứ nguyên khối này đảo biệt lập giống giải đảo vậy, kia lựa vừa vừa địa, lại mái. mới m đá dễ Đã đề đã là lập nhưng này vấn đề không lớn tề bình dự định tiền kỳ dùng một cái loại cỡ lớn tính bảo hộ kết giới đem toàn bộ bộ lạc bảo hộ ở thần trụ núi bên dưới chờ hắn hoàn thiện ra hệ thống hóa t h ầ n thuật thì có thể làm cho bộ lạc người đi ra thần trụ núi trường sinh người thiệu chính họa hạ ta biết rồi vừa vặn ta cũng định đem toàn bộ chu bộ lạc chuyển đi tề bình âm thanh vững vàng đối với hai người nói rằng tống thủy vân không khỏi hỏi chuẩn bị di chuyển đến cái nào hiện thế bên kia không tiếp thu lẽ nào là người bàn thứ nguyên người khả năng không biết nhân loại thuộc về trí tuệ loại nếu như tiến vào người bàn thứ nguyên lại chưa hoàn thành quyến t h u hóa năm rộng tháng dài sẽ từ từ biến thành giá thú nhưng nếu như muốn biến thành quyến tộc e sợ chuyển kỳ trình độ có lòng không đủ được ca hắn đối với chu bộ lạc là có tình cảm dù sao người quản lý lâu như vậy tuy rằng không có làm sao can thiệp bộ lạc vận hành bình thường nhưng người không phải cây cỏ nhìn những n à y khuôn mặt quen thuộc tống thủy vân vẫn là rất vì là tương lai của bọn họ lo lắng tê binh gật cụ hắn đương nhiên biết những này không chỉ như thế hắn còn biết quyến tộc hóa khuyết điểm vậy thì là đám người này sẽ mất đi tự chủ tu hành linh năng năng lực chỉ có thể thất thần thuật con đường này hơn nữa trừ phi trở thành thánh đ ổ hoặc là thánh linh nếu không không cách nào rời đi thần chủ thứ nguyên d i ữ hồng vũ nhìn chu bộ lạc ngang dọc tứ tung nằm mọi người thấp giọng nói chứng t r ọ n đá không bằng đem bộ lạc số ít người quyến tộc hóa làm theo khả năng cho tới những người còn lại chỉ có thể nhường bọn họ tự cầu phúc tống thủy vân đương nhiên không đành lòng nhưng hắn cảm thấy d i ữ hồng vũ nói chỉ sợ là tốt nhất phương thức xử lý hắn thậm chí cảm giác mình có chút dối trá bởi vì hắn không thể như d i ữ hồng vũ như vậy nói thẳng ra t â binh lắc đầu một cái kiên định nói rằng ta dự định toàn bộ quyến tộc hóa các người giúp ta đồng thời đem mọi người tập trung ở quảng trường lớn đá phá thiên hư yếu nằm ở tốt lều ở ngoài đất trống hắn cảm giác rất khó chịu tuy rằng cắn răng có thể đứng lên đến thậm chí loạn tròa loạn trọn bước đi có thể vậy thì có cái gì dùng càng mạnh mẽ thần đã phán bọn họ tử hình mà bọn họ bộ là thần còn chưa có trở lại hắn thậm chí cho rằng đã từng cứu mình vị k i a thần nói không chắc đã bị càng mạnh mẽ thần giết chết nhưng theo tề bình đột nhiên xuất hiện đồng thời đem mọi người tập trung đến quảng trường lớn nhiều nội tâm của hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng hắn kéo hết sức h ề v à i thân thể hư nhược dùng đồng dạng suy yếu bộ lạc q u ầ chúng đồng thời đi tới quảng trường lớn tề bình cũng không có trợ giúp bọn họ ở phá vọng chi nhãn quan sát dưới những người này tuy rằng rất suy yếu thế nhưng đi tới quảng trường lớn năng lực vẫn có. hắn cần chính là một đ á m có ý chí con dân mà không phải một đám các loại dựa vào muốn người làm biếng coi như là quyến tộc tín đồ vậy cũng không ai đồng ý phát triển tương tự h ắ t cây cao lương thúc thúc như vậy tín đồ quá lười làm không tốt liền cầu xin đều chẳng muốn làm mãi cho đến mặt trời lặn hết thể mọi người đi tới quảng trường lớn tề bình đầu đội mũ miệng ăn mặc một thân trường bảo màu trắng trong tay giơ một đoàn hào quan g bảy màu nhìn qua d ư ờ n g như chân thần bản thân của hắn càng là toàn thể tỏa ra lưu hát ánh sáng chậm rãi vung tay tung xuống hơn hai vạn đạo tinh quang không vào c h u bộ lạc mũi một cái quần chúng trên người trong phút chốc trên người mọi người đều nổi lên lưu h ắ t ánh sáng bọn họ cảm giác mình suy yếu biến mất trừ có chút đói bụng lúc này trên trời trôi nổi tể bình vỗ tay cái đ ộ đã sớm chuẩn bị tốt cháo hoa quả thịt nướng toàn bộ ra hiện ở trước mặt của bọn họ thạch phá thiên nhìn trước mặt đồ ăn lập tức bưng lên đến miệng lớn c ắ n ăn hắn thực sự là quá đói bụng hai ngày trước bọn họ thực sự là quá suy yếu ăn cơm vừa không đói bụng cũng không có khí lực gì còn thường thường phun ra hiện tại ăn rất hư vấn tống thủy vân xem đều có chút đói bụng chờ bọn hắn đều ăn xong đã là buổi tối bảy tám điểm tể bình lúc này mới nói với mọi người. tiếng nói chu ủ a ắ n không lớn, nhưng cũng ràng h c rất rõ y ể n người trong tới mỗi hai. Chu bộ lạc các con dân, ta là che chở các cũng trước các cần cho chúng ta ở đây chứng cư, chúng ta nhất định phải di chuyển. Chu loại, dân, người Bình, người nhân nhưng không người dung. Ngày tình, người hẳn phận không nhất định đây ta Tề một ít biết, ta ta là là là Lạc hôm phải phải ở giả, di đều bộ Bộ vì sự quần chúng nước g đầu nhìn t ề bình bọn họ ánh mắt mang theo khát vọng cũng mang theo mê man kể từ khi biết có rất nhiều người loại thần chu bộ lạc rất nhiều người là phi thường tự hào hơn nữa còn có t ề bình như vậy thần che chở nhưng bọn họ không nghĩ ra vì là nhân loại nào thần sẽ đối xử với bọn họ như thế mọi người đều là nhân loại bọn họ chỉ là muốn có cái an ổ n sinh hoạt địa phương tại sao như thế khó tê bình nhìn mọi người tiếp tục nói chân thực hư cảnh bởi vì một số nguyên nhân các ngươi không thể tiếp tục chờ đợi ta dự định mang bọn ngươi đến chính ta thế giới sinh hoạt chỉ là muốn lâu dài ở nơi đó ở lại các ngươi nhất định phải trở thành ta quý y tộc bằng không cho dù đi nam rộng tháng dài cũng sẽ biến thành đánh mất lý trí giá thú đồng ý theo ta đi người thỉnh không nên chống cự tiếp thu ta dấu ấn tê bình vừa nói vừa đem tay phải dơ lên cao bảy màu trùm sáng hiện lên ở trong tay của hắn đó là nắm giữ thần cách quyền năng n g h ị thái quy tắc kết tinh cũng gọi là màu nạm tinh tề bình cảm thấy cũng có thể gọi nó vì là thần cách kết tinh nói chung theo khối này kết tinh thả ra sáng loa ánh sáng bảy màu từng đạo từng đạo đặc thù dấu ấn xuất hiện ở chu bộ lạc trước mặt từng người một thạch phá thiên không chút do dự hắn trực tiếp đưa tay đi đụng vào dấu ấn dấu ấn trong nháy mắt hóa thành một đám lửa trực tiếp không vào trán của hắn hắn cảm giác hơi đ ô n h ó i tiến tới nóng bỏng tuy rằng không thấy mình biến hóa thế nhưng hắn có thể nhìn thấy người khác đi tới trước mặt người khác nhìn thấy bọn họ chố mi tâm hiện ra kỳ dị phủ văn dấu ấn mỗi người cũng không giống nhau xì xì. tê bình n cũng ó m ấ ư ờ không bắt buộc trên thực tế quyến tộc hóa đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ nặng nề nhân gánh nặng thiếu những người này trái lại càng thoải mái tê bình liền như vậy yên lặng chờ đợi Các loại nương theo lớn lao hòa âm bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái hình tròn chỗ trống nhanh chóng mở rộng mọi người có thể từ chỗ trống nhìn thấy đối diện đứng lặng một toàn ngọn núi to lớn xanh úng tươi tốt rừng cây chim bay tẩu thú chơi bừa cái kia chỗ trống sản sinh khổng lồ sức hút mỗi cái trên người có dấu ấn chu bộ lạc con dân đều không tự chủ được bay lên rất nhanh liền tiến vào chỗ trống bên trong biến mất không còn tăng hơi còn lại hơn ba người tê bình không có lại quản bọn họ đây là chính bọn họ lựa chọn cần đối với vận mệnh của mình phụ trách tê bình trực tiếp hóa thành một vệt sáng ở chân trời nơi trực tiếp xé nát không gian bích trướng xuyên qua rồi thứ nguyên trở về hiện thực trở lại biệt thự của chính mình cùng khổng tức đám người nói đơn giản vài câu hắn liền tiến vào chính mình t i n h thất đóng tốt đem tâm thần chìm vào bàn thứ nguyên chu bộ lạc người chính đang trải qua hỗn loạn bọn họ đột nhiên xuất hiện ở này kỳ quái địa phương hết thể đều lộn xộn thạch phá thiên các loại thủ lãnh tạo thành m ư ơ i bốn người hội nghị đang cố gắng thống hợp mọi người ở đây nặng mới xây quê hương tê bình không có lại trực tiếp xuất hiện hắn xuất hiện thần nếu thành vì mình quyết tộc cái kia t ề bình đối với bọn họ tới nói chính là chân chính thần thần cùng người không thể quá gần t ề b i n h chuẩn bị từ trong bộ lạc tìm kiếm một vị phát ngôn viên một vị đại tế ti thạch phá thiên vị này đầu to người kỳ thực chỉ là chính mình tùy tiện xác định người tín ngưỡng của hắn tuy rằng tính k i ê n định nhưng chỉ là bởi vì chính mình đối với hắn có ân huệ cũng không phải loại kia tinh khiết tín ngưỡng chỉ có tín ngưỡng tinh khiết người mới có thể ở thần thuật lĩnh vực đi càng xa hơn cho tới thần thuật hệ thống tê bình chuẩn bị trực tiếp tham chiếu chín lớn tính tương cùng hiện hành sức mạnh cấp độ đến tiến hành phân chia cấp một cùng cấp hai thần thuật đối ứng siêu phạm thần thuật cấp ba đối ứng hạ vị tông đ ộ cấp bốn thần thuật đối ứng trung vị tông đ ộ cấp năm thần thuật đối ứng thượng vị tông đ ộ cấp sáu thần thuật đối ứng truyền kỳ tê bình vài bước bước ra đi tới thần c h i ở phòng một tòa đại điện đem chính mình thần cách kết tinh đặt ở đây sau đó một vị tể bình toàn thân điêu khắc nhanh chóng hình thành thần cách kết tinh liền khảm nạm ở điêu khắc chỗ mi tâm t ư ợ thần lập l o à hào quang nhìn đến bất phàm tê bình lại điều chỉnh bên trong bộ cơ bản phép tính đồng thời nói rằng tín đồ phân chia cũng không cần quá mức phức tạp trực tiếp cấp sáu chính là thánh đồ chết rồi vì là thánh linh có thể thoát ly bản thứ nguyên độc lập hành động mỗi người mi tâm dấu ấn kỳ thực chính là đối với bọn họ tính tương định nghĩa mỗi người đều chỉ có thể lựa chọn một loại thần thuật tính tương phương hướng phát triển tín ngưỡng thành kính trình độ cùng linh hồn thuần túy trình độ quyết định bọn họ có thể thu được thần thuật hạn mức tối đa cùng thiên phú tượng thần điêu khắc chỉ là s ắ c ngoài hạt nhân chính là cái kia do h u y ễ n h ỏ a hợp kim luyện thành n g h ị thái đúc kết tinh bởi vì này kết tinh bản chất là đúc bởi vậy muốn trở thành thánh đồ chỉ có thể là lựa chọn đúc con đường này thành kính tín đồ cho đến người khác nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cấp năm Mùi l có, có điều một tuần lễ hắn cũng đã đem toàn bộ thần cách công năng hoàn thiện tự học tập trí năng hóa tín ngưỡng tặng lại cơ chế thần thuật ban tặng cơ chế tín đồ phân chia cơ chế trọng đại hạng mục công việc báo cáo cơ chế tín ngưỡng thu thập thuần hóa cơ chế cùng nhân quả lực lượng thu thập thuần hóa cơ chế các loại đang chuẩn bị công tác làm tốt sau tề bình lần nữa đem ánh mắt của chính mình đưa lên ở chu bộ lạc trên người một tuần lễ qua chu bộ lạc đã tìm tới thích hợp khu dân cư chứng kiến bộ lạc quá trình này cũng không phải thuận buồn sôi gió một lần bạo phát kịch liệt tranh chấp có hai cái thủ lĩnh thậm chí ở tranh chấp bên trong chết đi cuối cùng bọn họ vị trí thị tộc làm lại tuyển ra mới thủ lĩnh nhưng bộ lạc vết rách đã xuất hiện toàn bộ chu bộ lạc định cư ở một chỗ bằng p h ẳ n g thổ n h ư ỡ n g màu mỡ dòng sông tụ hợp nơi bọn họ chia làm đại thể bắt cá săn bắn cùng thu thập ba cái bộ phận đến hành động t ư n g tiêm một nhân quả lực lượng chính theo toàn bộ bộ lạc vận chuyển tràn vào tề bình ở thần trụ núi vị này tượng th đồng thời còn có một chút mơ hồ tín ngưỡng lực lượng hai người lại tiến vào tượng thần sau khi phân biệt chạy vào không giống tuần hoàn tiến hành xử lý căn cứ ghi chép nhân quả lực lượng bạo phát cao phong vừa vặn là bộ lạc bạo phát xung đột thời điểm nay nhường t h bình rơi vào suy nghĩ văn minh diễn biến thậm chí kịch liệt xung đột có thể thu được lượng lớn nhân quả lực lượng chứ cần thiết tín ngưỡng cái khác ta không nên quá độ can thiệp trước tiên tùy ý phát triển nhường thần cách thu thập cùng ghi chép cụ thể số liệu ban xuống tượng thần tuyền ra tế ti chuyện còn lại nên giao cho chính bọn họ từ hỗn loạn biến hóa bên trong tổng kết ra ta cùng quyến tộc song thắng biện pháp tề bình nghĩ như vậy cũng làm như vậy ngay đêm đó tề bình tiến vào dòng dã một trăm tên tín ngưỡng tương đối thành kính tư chất không sai c h u người n g trong đ ộ n g những người này nam nữ già trẻ đều có trừ cộng đồng đặc điểm là tín ngưỡng thành kính cái khác đều không giống nhau bọn họ trong lòng cũng đồng thời xuất hiện một vị to bằng lòng bàn tay tự thần lập l ọ tia sáng kỳ dị tề bình lúc này mới mở mắt ra đi ra t i n h thất vừa vặn đụng tới chợ ở bên ngoài khổng tước khổng tước nhìn thấy tề bình rốt cục đi ra vỗ n g ư nói ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra muốn không phải người ta đều nói chuyện kỳ cường giả cho dù nửa năm không ăn cơm cũng không có chuyện gì ta đều nghĩ xông vào tìm ngươi tê bình kaka n g ư ơ i đang bận cái gì có thể nói cho ta một chút à tê bình cười nói chúng ta ăn cơm trước ta đến thời điểm chậm rãi nói cho n g ư ơ i cùng người khác ở trên bàn cơm tê bình đem chính mình bán thứ nguyên phát sinh tình huống đại thể nói cho mọi người sau đó nói chính là như vậy tình huống phát sinh ra biến hóa hiện tại đã biết xung đột có thể sản sinh khá nhiều nhân quả lực lượng không biết còn sẽ có hay không có tình huống khác tân dĩnh bông đem ăn đồ vật nuốt xuống sau đó nói không nhất định chỉ là xung đột có thể còn có phát triển hoặc là nói là thay đổi nhân quả nhân quả hạt nhân hạt là biến hóa nếu như đã hình thành thì không thay đổi tại sao nhân quả người khác cũng biểu thị tán thành anh tỉnh l ắ m thậm chí còn nghĩ chủ động xin đi tới tể bình bán thứ nguyên thử nghiệm dẫn dắt tể bình cân nhắc một hồi nói rằng các ngươi tiến vào ta bán thứ nguyên sự tỉnh sau này hay nói ta đối với các ngươi yêu cầu vẫn là mau chóng hoàn thành cao cấp giáo dục mài đao không lầm đốn t u ổ i công có điều ta ở hiện thực giáo phái các ngươi có thể đi đầu tổ chức hấp thu một ít người thích hợp tiến vào còn ta còn có hai n ă m d ư ớ i liền muốn đi vĩnh hằng chiến trường thời gian quý giá nhất định phải lại đi một chuyến con nhện cánh cửa mọi người vừa nghe đều có chút không lớn nhưng tể bình tâm ý đã quyết hơn nữa chỉ có con nhện trong cánh cửa mộng cảnh đường về h o ặ chính là nói sai ngộ sai ệ giới, mới có thể d cùng cùng chương chương đang cửa trị thủ không có việc gì ai nhị tây ái nhìn thấy tề bình sau kinh hỷ nói rằng ngươi cuối cùng cũng coi như trở về Quảng cách vĩnh hàng cách c h i ế n t r ư ờ vào viễn u h giới không lâu tề bình liền may mắn gặp phải một cái dị thường khổng lồ mộng cảnh thế giới thế giới này cùng thế giới hiện thực thời gian so với đạt đến mười ba mười hậu kỳ càng bị tề bình lấy tiêu hao mộng cảnh bản nguyên hình thức mạnh mẽ gia tốc đến một đuối một trăm cái này mộng cảnh thế giới dị thường khổng lồ căn cứ hắn quan trắc hẳn là tiếp cận trường sinh cấp độ mộng cảnh thế giới như vậy mộng cảnh thế giới tuyệt đối không phải mấy cái ý nghĩ liền có thể hình thành đồng giá với loại thứ nguyên mộng cảnh phi thường hiếm thấy thể bình làm ra một cái gan dạ quyết định hắn đem chính mình bán thứ nguyên dùng mộng cảnh n g â m sắc ngoài bọc hoàn thành mộng cảnh hoa sau trực tiếp cùng cái này mộng cảnh thế giới k h ó a kín tạo thành dường như nguyện hệ thống loại thiên thể hệ thống sau đó hắn đầu tiên là ý nghĩ giáng lâm xác nhận chưa mạnh hơn chính mình tồn tại sau thẳng thắn trực tiếp đem chính mình mộng cảnh hoa bán thứ nguyên xâm nhập cái này mộng cảnh thế giới trở thành mộng cảnh bên trong thế giới bộ dị chủng cái này mộ tựa hồ là do một loại nào đó mạnh mẽ tương tự đế ma quái dị diễn sinh t ề bình suy đoán ở phía sau được chứng minh hắn cuối cùng ở thế giới sâu nhất tầng phát hiện nơi này là đế ma xấu n h i ê u thi thể diễn biến đế ma không cách nào bị chân chính giết chết cho dù giết chết cũng sẽ ở một thời khắc nào đó ở nơi nào đó tân sinh tân sinh đế ma cùng với trước đế ma tương tự mà không giống là vị cách lên nhất trí mà không phải linh hồn nhất trí ở xa xôi qua trường sinh người hội nghị đã từng thử nghiệm săn giết những n à y đế ma cũng đem chúng nó thi thể trục xuất đến sai lầm thế giới chỉ là cuối cùng phát hiện tất cả những thứ này cũng không có ý nghĩa gì trái lại dễ dàng bị tân sinh đế ma đánh trở tay không kịp cuối cùng lĩnh h à n g chiến trường sinh ra phong ấn chiến pháp thành chủ lưu ở tiến vào sống như ngộng cảnh thế giới sau thề bình nói như vậy sai lầm h ớ i thế giới kỳ thực chính là chân thực hư cảnh quy khư nơi tất cả từ trần ảo ảnh trong mơ đều ở đây nơi những n à y vốn là trồng chất rắt rưởi bỏ mặc tự nhiên tiêu vong lại một loại phương thức khác trở về hư cảnh thế nhưng nào có chân chính rắt rưởi lại như này x ấ n g n h n g ộ n cảnh quả thực chính là chân chính bảo tàng đối với sống n h n g ộ n cảnh thế giới nay một ngày chính là lớn thai biến nhạc dạo đại phá diệt bắt đầu tận thế thẩm phán khởi điểm cái này n g ộ n cảnh thế giới trời tròn đất vông toàn thể như ngã c h c bát bên trên các loại sinh linh khoái vật đầy đủ mọi thứ thậm chí còn nghĩ lại một loại sinh mệnh có trí tuệ người đầu châu những ngày người đầu châu đã ở mộng cảnh thế giới trải qua mấy chục ngàn năm từ ăn tươi nuốt sống thị tộc bộ lạc thời đại từng bước một phát triển ra văn minh làm t ề bình d á n g lâm thời k h á c người đầu châu nhóm đã phát triển ra có chút phân tán phong kiến l ã n h chuỗi chế đế quốc chỉ là đen tinh sự kiện nhường đế quốc hết thể mọi người kinh hoàng không ngớt người đầu châu thế giới vốn là tiến vào tuổi già các loại tiên đoán đều tỏ rõ thế giới tạm bỡ động đất biển gầm hồng thủy ôn dịch các loại tai nạn càng là tầng tầng lớp lớp. ở đen tinh xuất hiện không lâu toàn bộ xấu n ư u thế giới đại lục trực tiếp bạo phát kịch liệt nội loạn tề bình còn không dùng lực người đầu châu đế quốc liền ầm ầm sụp đổ trực tiếp tiến vào liệt vương phân tranh thời đại nay nhường tề bình cũng phi thường phi thường không nói gì h ắ n tiến vào cái này mộng cảnh thế giới đương nhiên không phải vì làm người tốt chuyện tốt nhưng hắn còn chưa bắt đầu hành động đây làm sao đế quốc liền trực tiếp từ bạo người đầu châu bên trong càng là không tên xuất hiện đen tinh tín ngưỡng bọn họ trái với chính thống tín ngưỡng không lại tín ngưỡng sáng thế trắng yêu tuyên bố chỉ có tín ngưỡng đen tinh mới có thể ở tận thế được cứu dỗi những này không hiểu ra sao tình huống nhường tề bình giờ khóc giờ cười. hắn không t h có che giấu chính mình thế giới cũng chính là đen tinh vẫn trôi nổi ở mặt trời phụ cận tự nhiên đưa tới người đầu châu chư thần chú ý cùng can thiệp tệ binh sách lược rất đơn giản ôm cây、okay、đợi thỏ hắn không chủ động xuất kích chỉ là chờ đợi những ngày cái gọi là thần đến thăm dò đen tinh sau đó ở đen tinh bên trong đem bọn họ giải quyết ở liên tục đánh mất mười ba vị mạnh mẽ đầu châu thần linh sau người đầu châu thần vương khắc liệt hy trong truyền thuyết sáng thế trắng lưu phải rác rốt cuộc tuyên bố đem tự mình đi tới mà này cũng không cái gì không giống cùng phía trước thần linh như thế khắc liệt hy cũng không có trở ra sáng thế trắng lưu trái rác thần hậu ngại ngươi phải không thể không chủ trì đại cục cũng cấm chư thần lần nữa thăm dò đ è n tinh còn chuyên môn ở đ è n tinh ngoại vi thêm một vòng cầm cố cùng nhắc nhở phòng ngừa bên trong đáng sợ quái vật chạy đến nhưng mà người đầu châu chư thần cũng không biết chúng nó phong ấn đối với tề bình tới nói cùng giấy không khác biệt gì ở phong ấn sau ngày thứ ba đen tinh chỉ là nhẹ nhàng chấn động phong ấn liền bị triệt để đánh vỡ hết lần này tới lần khác sau thấy đen tinh bên trong cũng không có đồ gì đi ra đi vào thần linh lại toàn bộ đều không ra được người đầu châu chư thần thẳng thắn bắt đầu nằm hòa đem này xem là một loại kỳ dị hiện tượng tự nhiên không lại quản g tề bình liên tục đánh bại mười mấy cái người đầu châu thần linh trong đó càng có bọn họ thần vương khắc liệt hy ở cha hỏi linh hồn của bọn họ sau tề bình đối với xấu ngưu thế giới hiểu rõ sâu sắc thêm rất nhiều hắn đem những cái khác đầu châu thần giết chết hóa thành quân lương chứa được lên đồng thời đem thần vương khắc liệt hy thi thể phân giải hòa vào đại địa du hạch nhưng lưu lại khắc liệt hy linh hồn phong ấn tại một cái tinh thể trong Tôn khắc í n dị thế giới sáng thế thần, đừng có giết ta. Giết ta, sẽ làm ngài phải thu thần phải hoàn chỉnh thần vương quyền hành, khi giới sáng đừng ngại ngươi vương sẽ quyền được đó có làm n sẽ thu đ ư ợ toàn bộ thế giới quyền hành, nằm giữ tiếp thế hành, quyền nằm cận sáng bộ giới giữ liệt ự c của lượng thần. n g muốn chinh phục hy nhường tệ bình động lòng ở vị diện khắc liệt hy thân thể sau tệ bình đem linh hồn của hắn phong ấ n duy trì thần vương quyền hành phân cách trạng thái sau đó ở khắc liệt hy cái này dẫn đường đảng dưới sự giúp đỡ lần này tề bình không có trực tiếp giết chúng nó biến thành quân lương mà là giam cầm lên nghiên cứu bởi vì tề bình phát hiện những này ngụy thần sinh mệnh hình thức phi thường kỳ lạ nếu như có thể biết rõ những này ngụy thần huyền bí có lẽ ta có thể ở ta bán thứ nguyên cũng sáng tạo ra một ít ngụy thần bài vị hoặc là thay cái tên thiên sứ nếu như ta giao cho chết rồi thánh linh lấy quyền hành này trên lý thuyết nên có thể một bên nghĩ như vậy tề bình một bên nhìn thần trụ núi dưới chân núi chu một hồi thịnh đại giác đấu thi đấu đang tiến hành tiến vào sống lưu ngộng cảnh thế giới sau đã qua hai năm tuy rằng trên thực tế chỉ là không tới một tháng nhưng nơi này chính là thiết thiết thật thật hai năm nay thời gian hai năm tề bình trừ ban xuống tờ thần nhường một trăm người nắm giữ trực tiếp cùng thần cách câu thông tư cách ở ngoài cũng không có làm những chuyện khác nhưng có cùng thần câu thông tư cách k ỳ thực liền nắm giữ khổng lồ quyền lực thần dụ và giải thích quyền không có được tề thần sùng ái thạch phá thiên rất nhanh liền thua trận bị c h u bộ lạc người đuổi xuống này mà ở này sau khi càng bạo phát một loạt phân tranh cuối cùng bộ lạc chia ra làm bậy nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc tề bình có mơ ý nghĩ hắn ở đây tiến hành gan dạ thử nghiệm lấy tượng thần vì là chỗ then chốt ở thần trụ núi phụ cận đồi núi dọc theo núi sông cấp nguyên tổng cộng chia làm vì một trăm cái bộ lạc nhỏ xưng l i chư chu bộ lạc thống nhất đại bộ lạc liền mang ý nghĩa mất đi tính đa dạng cùng tính sai biệt cũng thiếu hụt cạnh tranh hóa thành một trăm cái bộ lạc nhỏ trái lại có thể kích phát sức sống sau đó theo thời gian trôi đi nên là có thể tự nhiên diễn hóa thành nhiều thành bang ta cần phải làm là lấy thần danh nghĩa đối với chiến tranh tiến hành hạn chế bởi vậy hết thảy bộ lạc tế thi đều thu được thần dụ chư chu bộ lạc đều là thiên thần con dân là thiên nhiên liên minh nên ở tông chu trốn cũng, cũng thành lập tế đàn lớn cũng thành lập phân tán liên minh hội nghị cùng lớn thi đấu thi đấu liên minh hội nghị chính là bộ lạc nghị sự hiệp thương cơ cấu dùng cho giải quyết bộ lạc kinh tế chính trị các loại hợp tác cùng xung đột nhiều phía hợp tác tự nhiên cần hiệp thương xung đột có lúc khó mà tránh khỏi cuối cùng theo ngày thần ý chí bộ lạc xung đột muốn lấy thi đấu hình thức giải quyết hai phe xung đột liền phái ra dũng sĩ tiến hành thi đấu nhiều mặt xung đột liền tiến hành nhiều mặt thi đấu này bốn người chính là tệ bình dành cho chu văn minh ban đầu lượng biến đổi hắn hy vọng có thể ở đoạn kết tính sai biệt cùng tốt cạnh tranh bên trong đạt được cân bằng do đó bảo đảm càng tốt hơn phát triển này thời gian hai năm các bộ lạc vẫn duy trì nguyên thủy đốt dây gieo hạn ngư săn thu thập sinh tồn phương tức sống cho tới thần thuật mỗi cái thành kính tín ngưỡng chu người đều có khả năng thu được chỉ là thời gian quá ngắn ngủi phần lớn người chỉ có thể nắm giữ một hai loại thần thuật ta muốn dùng chu người chinh phục người đầu châu lại không muốn dùng du mục chinh phục nông canh văn minh hình thức dù sao như vậy sẽ phát sinh lịch hướng đồng hóa vì lẽ đó phương thức tốt nhất vẫn để cho chu bộ lạc gia tốc phát triển tê binh ở chính mình ở phòng nhìn xuống chu bộ lạc trong lòng dần dần có ý nghĩ hắn t h ấ p giọng nói ta có thể mô phỏng động cảnh thời gian gia tốc hình thức đối với thần trụ núi kết giới bên trong tiến hành hai lần gia tốc nhường diễn biến càng nhanh hơn chỉ là nơi này có một vấn đề siêu phàm sức mạnh càng nhiều gia tốc tiêu hao lại càng lớn vì lẽ đó hiện tại nhất định phải hạn chế thần thuật thu được hơi suy nghĩ Tệ tức cùng mình thần Bình mình cùng cộng cách hưởng, lập đồng i đời khi ề u thuật thu thuật, sau chỉnh cơ chế. Này một đời chỉ có thể thu được cấp 1, cấp 2 thần thuật, ở sau khi càng chỉ có thể là chân chính thần thể thần thể thành kính ban ân Này tín một là đ ở mới có được thể thu t h ầ thuật, hơn nữa chỉ nữa i i ớ hạn ở cấp, 1, cấp 2 thần thuật. Đồng thời ầ n Đồng thuật. t h tê bình đem người đầu châu chư thần chuyển hóa thành nguyên lực đặt thần cách tượng thần trước mặt dùng để cho r i n g gia tốc tiêu hao phẩm Vụ Nương theo một trận ma lực nhếu loạn, cái kia mười mấy cái người đầu châu thần linh lực lượng bản nguyên bị thần mười theo một châu cách ma mấy kia lực lực cái cái đầu bị chỉ có tệ h chưa、đủ. Thẳng thắn ể ra tốc t còn năm, đủ. i t diệt để s ạ bình â u c xưa nay không nghĩ tới đơn thể chấm d ế t như vậy quá choáng váng cũng quá mạo hiểm dù sao ở thần cách g i a t r ỉ dưới h á n ban thư nguyên dị thường kiên cố cùng mạnh mẽ trừ năng lượng không đủ gốc gác không đủ chất lượng lên đã có thể so với trường sinh người loại thứ nguyên nay v ừ a đến có thể dọa sợ ở á o ngươi nhiều thần sơn người đầu c h â u chư thần ngay ở chúng nó thảo luận đến cùng là thủ là công vẫn là trốn thời điểm cái tia đen tinh bỗng nhiên ra tốc trực tiếp va về phía thần sơn ẩm trời long đất lở giống như nổ v a n g trực tiếp đem thần sơn cho lục gãy cũng tạo thành khủng bố trời nghiêng diện thế đại hồng thủy đồng thời đen tinh trực tiếp phóng to đem còn lại nửa đoạn thần sơn trực tiếp nuốt tiến vào tiến vào tệ bình bán thứ nguyên chịu đến thần cách thiên nhiên áp chế. người đầu châu chư thần trực tiếp mất đi chúng nó ở xấu n h ư ê u ngộng cảnh thế giới quyền hành bất kể là thần hậu vẫn là phổ thông thần linh toàn bộ bị t ệ bình chấn áp lần này đại nạn bị người đầu châu nhóm xưng là núi đổ đại hồng thủy đen tinh cũng được gọi là thai tinh đồng thời liên quan với này hai tinh kỳ kỳ quái quái tín ngưỡng cũng bắt đầu tăng lên t ệ bình không có ngăn cản tất cả những thứ này trên thực tế hắn tới đây thế giới cũng không phải tuyên dương cái gì chân thiện mỹ mà là tới nơi này xâm lấn chinh phục cùng hủy diện hắn đạo đức chỉ hạn chế với nhân loại vượt qua nhân loại phạm vi này đối với hắn mà nói đều vì kẻ thù ở này sau khi l ấ một, một khi trở thành thánh linh là có thể thu được bản thân ban tặng thiên sứ thánh chức nắm giữ thiên sứ thánh chức là có thể truyền bá tín ngưỡng củng cố thánh chức kết giới bên trong nên có phong phú tài nguyên đặc biệt là kim ngân đồng thiết khoáng sản theo dê châu ngựa Các l mô thế, thế một trăm linh cái bộ lạc diễn hóa thành ba mươi bảy thành bang ở này hai trăm linh năm thời gian bộ lạc thời đại cũng tốt thành bang thời đại cũng tốt đều đã xảy ra chiến tranh bao phủ chư trú hai lần chiến tranh này hai lần chiến tranh phân biệt là bộ lạc thời kỳ cuối tuyển vương đại chiến cùng hai mươi năm trước cộng hòa cách mạng tập quyền cùng thống nhất chính là một loại đại xu thế ở bộ lạc hướng về thành bang chuyển hóa thời kỳ đầu tiên là các bộ lạc bên trong xuất hiện các loại tiếm chủ chính trị đầu sọ chính trị cũng cuối cùng biến thành vương chính sau đó chính là chư vương trong lúc đó chiến tranh càng là ngắn ngủi xuất hiện lần thứ nhất thống nhất vương quốc tự xưng thiên thần dòng dõi chu thiên con hơn một trăm n ă m hòa bình năm đại sinh sôi nhân khẩu bành trướng đến hai trăm l i n người chu vương quốc có thể nói thực lực chưa từng có mạnh mẽ nhưng tiệc vui trong t à n thống nhất c h i chủ tráng niên mất sớm người thừa kế tuổi nhỏ ở sau khi hắn chết các thành bang rất nhanh độc lập cũng thành lập phân tán liên bang thừa nhận người thừa kế là vạn vương tri vương nhưng không có thực tế quyền thống trị các thành bang duy trì rất mạnh độc lập tính ở cái kia sau khi càng l à phát sinh tông chu người trong nước bạo động trong hôn l o ạ n đem thiên tử dòng họ tàn sát hầu như không còn tông chu tuy vong nhưng ngắn mùi thống nhất thời kỳ cũng đem tông giáo hệ thống thống nhất tông chu cuối cùng diệt vong nhưng chư chu nhân viên thần chức trái lại liên hợp lên ở tông chu trốn cũng lạc tổ chức đại hội trải qua kịch liệt luật chiến cuối cùng đem tín ngưỡng quan điểm thống nhất thành lập thiên thần giáo hoàng đình ở thiên thần dạy giáp châm kiếp nổ dưới chư chu liên minh hội nghị cùng lớn thi đấu thi đấu lần nữa tái hiện chu duy trì tiếp cận bảy mươi năm bình an phát triển nhưng ở này sau khi chư chu ban quốc dồn dập tiến vào dung chuyển vương chính dồn dập bị chế độ Cộng Hòa thay thế được. trừ số ít bang quốc tuyệt đại đa số bang thủ đô tiến vào cộng hòa thời đại mới vừa ổn định lại nay hai trăm thời kỳ đối với thiên thần tín ngưỡng cũng từ từ thâm nhập chu người n g linh hồn thành bọn họ sinh hoạt một phần hằng ngày ăn mặc ở dùng đều cần cảm ơn thiên thần trở thành nắm giữ thần thuật tế t ì càng làm cho người hâm mộ nhân khẩu càng là sinh sôi sinh sôi đến hơn một trăm hai mươi vạn người nếu như không phải cuối cùng ba mươi năm cộng hòa cách mạng có thể nhân khẩu sẽ càng nhiều chư chu n g là sức sản xuất là tiêu chuẩn cổ đ i ể n thời đại sức sản xuất nhưng bởi vì thiên thần tín ngưỡng bọn họ không có nô lệ tuy rằng trên thực tế bất bình đẳng nhưng coi như quyền quý cũng nhất định phải hô lớn thiên thần bên dưới người người bình đẳng ba mươi bảy bang quốc trong lúc đó vừa cạnh tranh lại hợp tác bởi vì thống nhất ở một cái tín ngưỡng dưới lại có nghị sự hội nghị truyền thống hòa bình phát triển tiền cảnh là có thể nhìn thấy đúng vào lúc này tề bình đem kết giới hủy bỏ cũng thu hoạch này hai trăm năm qua tích lũy lượng lớn nhân quả lực lượng thực lực của tự thân được rất lớn tăng cao hắn bắt đầu chính thức lấy thần dụ hình thức dẫn tới chư trú bang quốc phát triển chinh phục trên đại lục các loại ở phân tán ma vật làng xóm tiến tới hoàn thành các khu vực lọc sạch cũng đem số ít ma vật lọc sạch vì là thánh thú từ mà trở thành tăng cao sức sản xuất trọng yếu công cụ. quá trình này đại khái kéo dài ba năm cùng lúc đó xấu như ngộng cảnh thế giới đại hồng thủy vừa mới biến mất hồng thủy sau khi lại là khủng bố ấn dịch lại thêm vào người đầu châu chúng thần bàn diện vô thần đáp lại người đầu châu nhóm cầu khẩn nhường tín ngưỡng toàn diện tan vỡ đang lúc này ở t ề bình đem đen tinh trực tiếp rơi vào đại lục cũng dẫn dắt chư chu bang quốc thực dân mảnh này mới vừa bị hồng thủy diệt thế đại địa cũng sâu nhập thế giới sâu thẳng lượng lớn tiêu hao này thế giới bản nguyên gia tốc thế giới diễn biến thời gian so với đạt đến kinh người một so với một trăm tê bình muốn chính là lượng lớn nhân quả lực lượng cùng xâm lấn chinh phục cái khắc n g ộ n cảnh thế giới cuối cùng lại qua hơn một trăm năm mươi năm người đầu châu bộ lạc toàn bộ diệt vong sống hưu thế giới trí tuệ loại chỉ còn dư lại chu người càng chinh phục to nhỏ hơn ba mươi cấp độ chuyển kỳ mộng cảnh thế giới bị t ề bình hái đi vô số nhật nguyệt ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ chư chu bang quốc cũng nổ tung tăng trưởng đến hơn bốn trăm cái thực dân bang quốc đồng thời nhân khẩu đạt đến hơn hai ngàn vạn văn minh trình độ cũng đ ạ t đến thời đại trung cổ đỉnh cao tuy rằng chu người là t ề bình quý tộc nhưng hắn không thể ở chính mình bán thứ nguyên chứa đựng lên mười triệu nhân khẩu chuyện này thực sự là quá nhiều không phải là không ớn mà là không thể cuối cùng bất đắc dĩ tệ bình chỉ có thể mang đi thành kính tín ngưỡng hai trăm vạn thật tín đồ. còn lại chỉ có thể ở lại xấu như mộng cảnh thế giới hắn lưu lại một vị khổng lồ tượng thần ở đời này d ư ớ i bản nguyên bên trong tượng thần có thể lý giải vì là thần cách phân thân tự mình phản hồi tín đồ cũng có thể định kỳ hướng về hắn cung cấp tín ngưỡng cùng nhân quả lực lượng tề b ì n h đã làm rất đạt đến một trình độ nào đó hắn không có nuốt chừng thế giới này bản nguyên cường hóa chính mình bán thứ nguyên chỉ là cải tạo bản nguyên lưu lại chính mình t ư ợ n g thần cũng cho những này cũng không quá thành kính chu người hy vọng chỉ cần bọn họ thành kính tín ngưỡng là có thể chậm rãi xúc tiến bản nguyên khôi phục thậm chí tương lai có thể đi chinh phục giấm mơ của hắn thế giới đến tăng lên thế giới mang theo hai trăm vạn thật tín đồ cùng khổng lồ nhân quả lực lượng sau khi rời đi t ề bình lại thuận lợi nuốt trường chinh phục mấy cái mộng cảnh thế giới lúc này mới thông qua con n g h n cánh cửa trở lại chân thực mộng cảnh nhìn thấy a nhĩ tây á tề bình đương nhiên biết khoảng cách đi tới vĩnh hằng chiến trường chỉ có không tới một tháng vì lẽ đó hắn chỉ có thể lưu l u y ế n trở về thế nhưng vừa mới trở về liền muốn bị đưa đi t ề bình vội vã đuổi theo a nhĩ tây á vội và nói n không nên gấp ta chuẩn bị ở pháo đài cổ nghỉ n ơ i ba ngày đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất lại đi vĩnh hằng chiến trường a nhĩ tây á gật đầu nói đã như vậy chúng ta liền đồng thời trước tiên đi pháo đài cổ đi đến pháo đài cổ cùng tần linh cùng dải hai người hàn huyên vài câu tề bình lập tức mượn dùng một cái phòng đóng ký cửa sau đó bắt đầu minh tưởng hắn bảng lên mục tiêu phiếu đã biến thành nhân quả lực lượng cá nhân nam duy thuộc tính càng là tăng cao đến ba mươi đây là một cái phi thường khủng bố trị số bởi vì hắn mới trở thành truyền kỳ có điều ba năm truyền kỳ thuộc tính cao nhất là ba mươi b ố chín tề bình hiện tại thuộc loại tính mà nói thân thể linh hồn cơ bản tố chất ở truyền kỳ bên trong cũng thuộc về c ư ờ c giả càng quan trọng chính là hắn ban thư nguyên đã rất lớn mở rộng lục địa cùng hải dương diện tích chung đã đạt đến năm trăm vạn km h bên trên cảng phân bố ba mươi lăm cái ban g quốc tổng cộng hai trăm vạn thật tín đồ nhân khẩu thật tín đồ có thể cung cấp thuần túy nhất tín ngưỡng lực lượng nhưng hắn hàng ngày sử dụng linh năng gần như vô cùng vô tận dù n g mại không hết cũng có thể thông qua thần cách hiệu suất thấp chuyển hóa thành nhân quả lực lượng tề bình không có quên kế hoạch của chính mình đem bầu trời nhật nguyệt ngôi sao luyện giả thành chân sau đó đem thần trụ núi ở phòng chuyển tới mặt trời đi tới dù sao thần cách kết tinh chính là đúc tính tương đặt ở mặt trời lên ngược lại cũng thích hợp nếu như là đèn tính tương liền càng thích hợp hắn tích lũy nhân quả lực lượng ph còn có nhận nguyệt ngôi sao lượng lớn bản nguyên mạnh vỡ nhưng lúc này tự tin nhưng không phải rất đủ tề bình linh thể xuất hiện ở chính mình bên trong thế giới ngước nhìn mặt trời nói rằng mặt trăng cũng tốt ngôi sao cũng tốt chỉ cần là cấp độ chuyển hữu kỳ bảo vật liền có thể nhưng ta mặt trời nhất định phải đạt đến á trường sinh trí bảo cấp độ nếu không không cách nào gánh chịu ở phòng cũng không thể làm ạ n h nhất lá bài tẩy một trong cũng có thể nói ta n à y cái mặt trời là chạy trường sinh trí bảo tiêu chuẩn rèn đúc liền dường như không có vị trí nhận giết chết nắng gắt là hoàn toàn xứng đáng bảo vật bên trong vương nếu như lại cho ta bảy tám năm thăm dọ m ộ n cảnh đường về thu thập tư liệu khẳng định vấn đề không lớn thế nhưng hiện tại chỉ có thể đánh tượng một lần hắn không có gấp lập tức luyện hóa mặt trời mà là đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời lấp lóe vạn ngàn ngôi sao tề bình trực tiếp xuất hiện ở thần trụ sơn cư phòng hắn một bước bước ra trực tiếp xuất hiện ở tượng thần bên trong cung điện chậm rãi bay tới chính mình vị này tượng thần đầu đưa tay chạm đến mi tâm hào quang mịt mở kết tinh theo tề bình đụng vào trong nháy mắt kết tinh trực tiếp hóa thành trạng thái lỏng tràn vào tề bình thân thể một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh kim loại màu sắc chất lỏng bao trùm tề bình toàn thân tiến tới nhường tề bình cả người hóa thành giáp vàng thần nhân tay phải của hắn càng là nảy tay r ự c tiếp đồng phát, một t đồng h n giản nhiên lớn hiện. h dị tự nhiên búa lớn xuất t búa a trái của hắn hiện ra một đoàn sáng sủa hóa diễm đó là trí nhuận đèn sáng tuy rằng chỉ là màu vàng cấp độ c h u y ể n thuyết dị tượng bảo vật nhưng có trí nhuận này một đáng sợ cá tính miễn cưỡng có thể xứng đôi đúc tính tường nghị thái kết tinh tề bình bên người không gian liền một tia gợn sóng đều không có người khác liền trực tiếp biến mất xuất hiện ở một viên giả tạo ngôi sao bên muốn đem chu thiên sao toàn bộ luyện giả thành chân đó là đang nằm mơ nhưng lấy thực lực của ta luyện hóa ra hai mươi tám viên truyền kỳ bảo vật cấp chủ tinh không có bất cứ vấn đề gì những n à y chủ tinh hoàn toàn có thể dựa theo tứ tượng nhị thập bát tú hình thức đến luyện hóa như vậy ta là có thể cho gọi ra thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thánh thú để chiến đấu ở kiếp trước thần thoại bên trong thanh long thuộc m ộ c có thể dùng ly tính tương thay thế chu tước thuộc h ỏ a có thể dùng đèn tính tương thay thế bạch hổ t h u ộ c kim có thể dùng nhận tính tương thay thế huyền vũ t h u ộ c đất liền dùng tâm tính lẫn nhau tới gần như tề bình tâm ý xác định hắn lúc này đem chính mình nắm giữ ngôi sao bản nguyên m ạ n h vỡ chia làm hai mươi tám phần sau đó đem bên trong một phần để vào trước mặt hư huyễn trong tinh thần trí nhuận chi họa cháy hưng cực trong tay búa lớn liên tục có trường sinh cấp đúc tính tương sức mạnh dâng lên mà ra tề bình sau lương sau l ban ngày lò đung vị này hư cảnh nhanh trong ngưng tụ t ê bình thuần trắng cánh cửa càng là từ bán thứ nguyên nơi sâu xa thoát ly xuất hiện ở sau lưng của hắn toàn bộ bán thứ nguyên đều đang vì hắn trợ lực hắn rèn đúc nện đánh tựa hồ có một loại nào đó vận l u ậ t đặc biệt nhất cử nhất động hoàn mỹ phù hợp quy tắc một viên k é o léo khoảng chừng to bằng ngón cái tinh hạch từ từ thành hình nhìn này thành hình tinh hạch t ê bình không dám chế lại thời gian hắn đem từng luồng từng luồng nhân quả lực lượng trực tiếp chuyển vào hư n u y ễ n ngôi sao hắn đỉnh đầu trí tuệ mũ miệng càng là hoa huệ t ỏ ra đem này ngôi sao thể xác luyện thành trong tháo đại cổ a -Nhĩ Tây Á vì đưa tệ bình đi tới vĩnh hằng chiến trường ba người bọn họ chỉ được cùng nhau chờ chờ đột nhiên tệ bình tu hành gian phòng bùng nổ ra kịch liệt linh năng vận sóng nhường ba người biểu tình đồng thời kịch biến giải nghi ngờ không thôi nói rằng cái cảm giác này hình như là sinh ra mới truyền kỳ A hai nữa khoa A nhĩ nhắm dọng nói, hơn nữa còn không yếu, này không khoa học, cũng không Tân linh biểu tình khẽ nhúc đích, mặt không biến nói, hắn ở gen truyền thấp Tây mắt, thuật. yếu, Á biểu nhiên. học, không ngạc đích, đúc cấp độ bảo vật, độ sắp kỳ cần ngạc nhiên. nào có người ở đây trực tiếp luyện thành tần linh cũng rất khó hiểu nếu như tề bình thật dự định rèn đúc truyền kỳ bảo vật tốt nhất là nâng mấy tháng trước trở về sau đó đi tới rèn đúc chẳng ở đây tự mình chế tạo quá khó mà tin nổi càng khó mà tin nổi chính là n à y rèn đúc tựa hồ muốn thành công bán thứ nguyên bên trong tề bình nhờ vào trí tuệ mũ miệng đem nhân quả lực lượng trực tiếp lịch chuyển vì là tinh cát không ngừng bọc tinh hoạch áp súc m u n g nấu rất nhanh một viên sán lạn chân thực ngôi sao sinh ra nay vừa là ngôi sao cũng là cấp độ truyền t u y ế t bảo vật căn cứ tề bình phá vọng chi nhãn kiên định này ngôi sao bảo vật phẩm chất đạt đến màu vàng sự thi hơn nữa nếu như ta đoán màu công lầm tập h hợp hai mươi tám ta tinh tú bản thân là có thể thu được vượt qua truyền hữu kỳ sức mạnh tề binh bắt chước làm theo tiếp tục dưới một ngôi sao luyện thành hắn càng ngày càng thuần thục luyện hiệu suất cũng càng lúc càng nhanh có điều bốn ngày cũng đã đem tứ tượng hai mươi tám tinh tú tổng cộng hai mươi tám viên chủ tinh thần luyện thành pháo đài cổ phong khách chỉ có tần linh một người a nhị tây á cùng g i ả i hai người bị nàng đánh phát ra ngoài một người tuần tra một người trị thủ con nhện cánh cửa nàng vô lực nằm vật xuống ở trên ghế xa lồng hai mắt tối tăm cảm nhận được t ề bình bên kia động tĩnh cảm giác rất mất cảm giác đầu góc hầu như thành hồ rán thứ hai mươi tám lần đi đây rốt cuộc là đang làm gì ta trở thành truyền kỳ hơn ba mươi năm đến nay cũng là luyện thành bốn cái truyền kỳ bảo vật hãn ngược lại tốt bốn ngày liền luyện thành hai mươi tám kiện đây là đang làm bán xị ạ như thế thời gian ngắn ngủi bên trong lượng lớn chế tạo nhiều như vậy truyền kỳ bảo vật thật sự có dùng sao sẽ không đều là chút thấp kém p h ẩ m đi ngay ở nàng hơi á c ý phỏng đoán thời điểm đ ỗ n g nhiên lại cảm thấy đến một đạo ba động kỳ dị loại sức mạnh này vợ sóng hoàn toàn là chuyển kỳ đỉnh cao sức mạnh rất mạnh chưa kịp nàng khiếp sợ tương tự gợn sóng lại xuất hiện ba đạo cũng tùy theo hợp nhất xuất hiện khiến tần linh hoảng sợ vượt qua chuyển kỳ khủng bố linh năng vợ sóng tổ hợp bảo vật dung hợp bảo vật có thể này vượt qua chuyển kỳ sức mạnh là xảy ra chuyện gì quá mạnh mẽ đi sắc mặt nàng hơi chẳng bệnh có chút hối hận chính mình mới vừa tùy ý nổ nước bọn vạn nhất bị tề bình chú ý tới vậy thì gây go tề bình không có tâm tư chú ý tần linh nổ nước、bọn. trên thực tế hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở chính mình bán thứ nguyên thí nghiệm hai mươi tám tinh tú hóa tứ tư tượng tiến tới tứ tư tượng hợp nhất diễn hóa ra đèn ly tâm nhận dung hợp ngụy hỗn độn công kích loại này uy lực công kích tệ bình phi thường hài lòng vượt xa chuyển kỳ cường lực công kích tuy so với trường sinh người hơi thua kém nhưng đây là có thể kéo dài thương tổn mặt trăng khẳng định không vấn đề thế nhưng nghĩ luyện thành trường sinh trí bảo hoặc là á trường sinh trí bảo cấp độ mặt trời cũng không dễ dàng a tệ bình tự tin không quá đủ nhưng hắn vẫn là có ý định làm hết sức h á n đầu tiên tuyên bố thần dụ để nhân gian cử hành tế nguyện nghi thức toàn bộ nhân loại đều muốn đi tới thành thị gần nhất tiến hành tập trung nghi thức tin tưởng là sức mạnh hết sức mạnh mẽ nếu như có hai trăm vạn thật tín đồ tin tưởng sức mạnh hội tụ thành tưởng tượng bản nguyên trên lý thuyết là có thể bù đắp bản nguyên nhường ta luyện hóa mặt trang phẩm chất tăng thêm một bước thấu c h ư ơ n g xong